Tại toàn thế giới nghiên cứu khoa học chuyên gia liên thủ, nhanh chóng đột phá rất nhiều khoa học kỹ thuật hàng rào, đồng thời chuẩn bị đại lượng phòng chế. Nhưng là sau đó các nhà khoa học phát hiện, đại đình thánh kỵ sĩ khôi giáp bên trong một chút mấu chốt kỹ thuật mặc dù đột phá, nhưng lại cắm ở vật liệu lên. Bất quá rất nhanh có người phát hiện, đại đình thánh kỵ sĩ khôi giáp bên trong một chút kim loại hiếm, kỳ thật cũng không phải là sản xuất tự địa cầu, mà là đến từ với ác ma, ác ma huyết nục, thi cốt, lân giáp. Lông vũ bên trong ẩn chứa rất nhiều địa cầu bên trên không tồn tại đặc thù nguyên tố. Những nguyên tố này có thể cực mạnh tăng cường kim loại trình độ bền bỉ, thậm chí ban cho kim loại đặc thù thuộc tính. Thậm chí một chút cường đại ác ma huyết đục, xương cốt còn ẩn chứa lực lượng thần bí. Nếu là vận dụng thích đáng, có thể cực lớn tăng cường đại đỉnh thanh kỵ sĩ khôi giáp sức chiến đấu. Thậm chí cường đại ác ma máu còn có thể để luyện ra ác ma tinh huyết. Tinh huyết thậm chí có thể tỉnh lại, kích nhân loại sống siêu năng lực làm cho nhân loại siêu phàm giả thức tỉnh sát xuất để thăng một mảng lớn. rất nhiều mặc dù có siêu phàm gen, lại một mực vô pháp thức tỉnh người, bắt đầu có thức tỉnh hy vọng. thậm chí có thân thể cường đại người bình thường, phục dụng ác ma tinh huyết về sau, nhục thân đều có thể đạt được cực lớn cường hóa, lại phối hợp bọn hắn tu luyện chém giết chi thuật, sức chiến đấu có thể so với siêu phàm giả. kết quả là, bình tĩnh một hồi các nhân loại bắt đầu chủ động phản kích. thủ hộ giả tổ chức phía dưới lại mở một cái hoàn toàn mới bộ môn. Thợ săn hiệp hội. Thợ săn hiệp hội nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là ra ngoài săn thú ác ma, cho thợ săn hiệp hội cung cấp ác ma huyết nụ, xương cốt, da lông, lân phiến, lông vũ trở. Những vật này đều có thể tại thợ săn hiệp hội hối đoái điểm tích lũy, tiền tài cùng các loại vật tư. Đạt được nhất định điểm tích lũy liền có thể thăng cấp, thăng cấp có thể hối đoái thứ càng tốt, thậm chí bao gồm phòng chế đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp, ác ma tinh huyết trở. Cho tới bây giờ, ai cũng biết đại đỉnh thánh kỵ sĩ khôi giáp Ác ma tinh huyết chỗ tốt, có thể cực lớn để thăng sức chiến đấu bảo bối, không ai không đỏ mắt. Nhất thời ở giữa, rất nhiều nguyên bản đều khinh thường với gia nhập thủ hộ giả tổ chức siêu phàm giả, hoặc là bởi vì hành vi không ngay thẳng, hoặc là có hắc lịch sử mà vô pháp gia nhập thủ hộ giả tổ chức siêu phàm giả dồn dập thân xin gia nhập nhập hội rộng rãi thợ săn hiệp hội. Đón lấy, nhóm lớn thợ săn bắt đầu chủ động đi ra thành lớn đi săn thú ác ma. Rất nhiều đơn độc hành động tiểu ác ma bị đánh giết, thậm chí có độc hành thiên thai cấp ác ma bị đánh giết. Nhân loại bên này có động tác, ác ma bên kia cũng có động tác. Ác ma ngoài thành, một nhóm nhăn nhăn nhó nhó nhưng lại oán khí ngập trời ác ma đứng tại ác ma ngoài thành. Đứng tại những này ác ma phía trước nhất chính là một đầu bạch tê như ác ma, thân hình hắn không tính lớn, chỉ có cao 2 mét, nhưng là toàn thân tản ra một loại khủng bố khí tức, cái này dĩ nhiên là có thiên thai cấp 8 thực lực đại ác ma. Bạch tê như thân thể toàn thân khiết trắng như ngọc, hai mắt đỏ bừng, ấn lý thuyết hắn hình thể, biểu lộ, ánh mắt cùng tán phát khí thế đủ để phụ trợ ra hắn khủng bố vô biên. Nhưng là quỷ dị chính là hắn cho người cảm giác luôn cảm thấy nơi nào có chút khó chịu, phảng phất dương cương hung mãnh bên trong mang theo vài phần quỷ dị âm nhu cùng không tự tin. Bạch Tê Nhu đối diện đứng thì là Bồ Công Anh cùng Sa Điêu, Sa Diêu lưỡi ngược ngẩng đầu, một bộ ta rất nhu bức dáng vẻ, bất quá khí thế cũng hoàn toàn chính xác cường hành, đủ để cùng Bạch Tê Nhu chống lại. Hơn nữa còn có điểm không chút phí sức dáng vẻ. Bồ Công Anh thì giống như thường ngày, một mặt hiền hòa nhẹ nhõm. Cười nói, huynh đệ, các ngươi tìm nơi nương tựa chúng ta, chúng ta đương nhiên vui lòng tiếp thu. Bất quá các ngươi cái này tới không hiểu đâu, ta có chút không yên lòng a sở dĩ, ta cần muốn các ngươi cho ta một cái, gia nhập lý do của chúng ta. Bạch Tê như sắc mặt có chút khó coi, phía sau hắn một đầu độc hạt tử nhịn không được nói, hỏi như vậy nhiều làm gì. Chúng ta quăng dựa vào các ngươi, chỉ muốn giết một người. Các ngươi đáp ứng, chúng ta liền gia nhập các ngươi. Các ngươi không đáp ứng, chúng ta lập tức đi ngay. Bồ công anh lập tức hứng thú, ồ, giết một người. Các ngươi trên trăm đại ác ma, quen dựa vào chúng ta cũng chỉ là vì giết một người. Bạch Tê Nhưu gật đầu nói, đúng. Bồ công anh càng thêm tò mò, có thể nói một chút là ai a. Dù sao, chúng ta cũng muốn làm phong hiểm ước định, cái này mua bán nếu như không có lợi, chúng ta cũng sẽ không làm. Bạch Tê Nhưu nói, cái này không có gì tốt dầu diếm, hắn tên gọi là gì chúng ta không biết. Chỉ biết nàng là nữ nhân, thích mặc màu đỏ áo bào lớn. Trưng 239, Tàng Hồ Vương. Nói đến đây, Bạch Tê Như mang tới cái kia nhóm ác ma tập thể cũng khép hai chân, con mắt một cái so một cái đỏ, hô hấp ruột rập, lửa giận ngút trời, phảng phất hận không thể lập tức xé nát nữ nhân này giống như. Nhưng là, phẫn nộ phía sau thì là thật sâu kiên kỵ. Sa diêu thấy thế, nhịn không được cảm thắn nói, bù công anh, bọn hắn đây là tập thể nghiêm A. Tốt chuyên nghiệp bộ dáng, chẳng lẽ đều tham gia qua huấn luyện quân sự A. Bạch Tê Như, độc hạt tử vậy Mặt lập tức liền đen, sau đó một nhóm gia hỏa theo bản năng tách ra chân. Sa Diêu hoảng sợ nói, hoa, lại tập thể nghỉ. Hảo trình đủ a, bọn hắn tuyệt đối tham gia qua huấn luyện quân sự. Cùng trên TV giống nhau như lúc. Bạch Tê như trong mắt đều nhanh phun ra lửa, đoán chừng nếu không phải biết chơi không lại cái này ngu đột xuất đại điều, hắn đã sớm động thủ. Thế là hắn nhìn chầm chầm bố công anh hỏi, bồ công anh, ta nói nữ nhân kia rất mạnh, mà lại rất cửu thị ác ma, phàm là bị phát hiện ác ma. Trên cơ bản đều rất khó chạy ra độc thủ của nàng. Ác ma thành danh xưng Đông Đô Sa Ha ra trong sa mạc rộng lớn cường đại nhất ác ma tổ chức, các ngươi coi như không đối với nàng độc thủ, nàng sớm muộn cũng sẽ giết đến tận cửa. Đến lúc đó, hừ hừ. Bạch Tên Nưu, độc hạt tử mấy người theo bản năng ngắm liếc mắt bù công anh nửa người dưới, kết quả nhìn nửa thiên hậu, một mặt ghét bỏ nhìn về phía bên trên Sa Diêu nửa người dưới. Sa Diêu chỉ cảm thấy nửa người dưới bị nhìn lạnh siêu siêu, lui về sau một bước nói, "Đồ lưu manh nhìn cái gì đấy các ngươi sẽ không là nam đồng tính a cái gì là nam đồng tính độc hạc tử không hiểu hỏi dù sao những này ác ma đều là phân bố tại các nơi trên thế giới bọn hắn xem như hoang dại không có tổ chức các ma cũng chưa từng muốn tiếp thu nhân loại tri thức hoặc là dung nhập xã hội loài người trên tin tức xa không bằng ác ma thành những ngày này ngày nhìn quảng cáo ác ma dài hơn nhiều tin tức không đối xử dưới tự nhiên cũng nghe không hiểu xa điều đang nói cái gì Từng cái mang theo một đầu dấu chấm hỏi nhìn xem bù công anh, bù công anh ha ha cười nói, chư vị, không cần để ý những chi tiết này. Bất quá các ngươi nói nữ nhân này, hoàn toàn chính xác có chút đáng ghét, nhưng là các ngươi cho tin tức của ta, thực sự là quá ít. Ta muốn biết, nàng gọi là gì, nàng đến từ nơi đâu, am hiểu cái gì, có bối cảnh gì. Ít nhất, ta cũng phải biết thực lực của nàng thế nào. Nhưng là những này các ngươi đều không nói, cái này khiến ta rất khó khăn a Bạch Tê Nhu nói, Nữ nhân kia tản nhẫn vô cùng, tới lui như gió, nhìn thấy nàng không chạy sẽ chết. Căn bản chưa hề nói chuyện, ngươi để chúng ta làm sao cho ngươi càng nhiều tin tức hơn. Bất quá có một chút có thể nói cho ngươi, nàng rất có thể là Thiên thai cấp 9 nhân loại mạnh nhất. Bố công anh nuốt cảm nói, Thiên thai cấp 9A. Cái này hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, bất quá vẫn còn không tính là phiền tài lớn. Còn có cái khác tin tức A. Bạch Tê như trầm mặc, một nhóm ác ma ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng một đầu lợn ác ma kêu lên. Nàng mỗi lần xuất thủ thời điểm, đều sẽ hô một câu, kê kê thợ săn đến vậy. Bồ công anh nghe xong theo bản năng nhìn về phía bạch tê như dưới hồng, bạch tê như cả giận nói, làm gì? Bồ công anh lắc đầu nói, không có chuyện. Độc hạt tử nói, bồ công anh, ngươi đến cùng tiếp nhận không tiếp thụ chúng ta, cho chúng ta cái lời nói đi. Bồ công anh hơi trầm ngâm sau khi nói, cái này, Ân. không thu. Lời này vừa nói ra, bạch tê như đám ác ma lập tức phát hỏa. Bạch Tê Như càng là phát ra một tiếng trâu giống, một bước tiến lên, đất rung núi chuyển, toàn thân tản ra màu trắng hàn ngọc quang mang, sừng tê rắc rực rỡ vô cùng, thần lực ngập trời. Cả giận nói, ngươi đùa bỡn chúng ta. Bồ Công Anh thấy thế, cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Tê Như, chụp chụp bên người Sa Diêu nói, giết hắn. Sa Diêu hai cánh mở ra, thân thể nháy mắt hóa thành một thanh cắt đao bay ra ngoài. Bạch Tê Như gào thét, trong cơ thể thần ánh sáng đại thịnh, nhưng là sau một khắc, đao quang lóe lên. Một viên to lớn tê giác đầu bay lên không trung. Thấy cảnh này, Bạch Tê Như mang tới cái kia nhóm ác ma dọa đến lập tức an yên lặng xuống, từng cái hoảng sợ nhìn xem dáng dấp kia liền cùng ngu xuẩn giống như Sadieo, và môi run rẩy kêu lên, "Màu đỏ cấp 9 đại ác ma." Sadieo khinh thường lườm bọn hắn liếc mắt, vừa muốn nói gì, Bồ Công Anh lại giành nói, "Chúng ta ác ma thành hoang nên ác ma gia nhập, nhưng là không chào đón phiền phức cùng phế vật gia nhập. Thực lực các ngươi đến tiếp sau không sai, nhưng là các ngươi đã tiên tiên không được đầy đủ, lưu lại." Chính là phiền phước. Sở dĩ, chúng ta không có cách nào tiếp thu các người, chư vị, thời gian không còn sớm, sớm một chút tản đi đi. Đám ác ma nghe vậy, sắc mặt đều khó coi, nhưng là đối mặt cường thế vô cùng xa điêu, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng rời đi. Chờ những này ác ma đều đi, xa điêu hiếu kỳ mà hỏi, ta cảm thấy bọn hắn chất lượng cũng không tệ lắm à, vì sao không thu à? Bố công anh nói, thân thể bọn họ không trọn vẹn, một quần hùng tính ác ma lại không thứ then chốt, thời gian lâu dài rất dễ dàng biến thái. Đương nhiên, cũng có khả năng triệt để siêu thoát ra ngoài, nhưng là, ta không muốn làm chuyện không có năm chắc. Chúng ta hiện tại cần chính là bình ổn quá độ kỳ, hết thể đều chờ xa hoàng trở về đang nói đi. Nói đến đây, bồ công anh bỗng nhiên chỉ vào cái kia bạch tê như ác ma đầu lâu nói, cái này cho ta làm thành tiêu bản treo trên tường, quay đầu, cũng coi là cái cấp cao bài trí. Nói xong, bồ công anh thản nhiên rời đi, vừa đi vừa nói thầm lấy, lại có cái da cọp liền càng hoàn mỹ hơn, tốt nhất là hồ trắng. Nơi xa một con hổ trắng ác ma nghe vậy, lập tức run lập cập, tranh thủ thời gian chạy. Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Thế giới phản phất khôi phục quỹ đạo, liên tục hai tháng không có ác ma nháo sự, trừ từng cái thành lớn bên ngoài nhiều một vòng cao lớn tường thành cùng các loại hạng nặng hỏa lực hệ thống bên ngoài, mọi người đã bắt đầu bình thường đi làm. Hết thể đều phản phất trở về đến ác ma không có xuất hiện trước đó. Giang ly mỗi ngày vui chơi giải trí, tháng ngày qua cũng là vô cùng thoải mái. nhưng mà Thời gian yên bình theo một tiếng vang thật lớn, triệt để bị đánh vỡ. Đông đô, Tây Tạng, Thông Tòa Sơn, Thông Tòa Sơn, nằm ở Tây Tạng chỗ sâu, núi như kỳ danh, hai ngọn núi lớn nghiêng dựa chung một chỗ, như là hai thanh khóa lớn giao nhau khóa cùng một chỗ. Nếu là núi lớn này ở bên ngoài, tất nhiên là một chỗ tuyệt mỹ phong cảnh khu. Thông Tòa Sơn mặc dù nằm ở Tây Tạng chỗ sâu, nhưng là có lưu hưu phát hiện, nó cự ly Tây Tạng cảnh khu cự ly kỳ thật cũng không tính xa, ở giữa vẹn vẹn cách một tòa núi lớn mà thôi. Thông Tỏa Sơn như thế có đặc sắc, nhưng không có người khai phát, bản thân cái này liền rất kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là, có Lưu Hữu lần nữa đi Thông Tỏa Sơn thời điểm, nơi này dĩ nhiên thành quân sự cấm khu, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Cho dù thành quân sự cấm khu, bất quá vẫn có Lưu Hữu mạo hiểm, leo lên xa xa mặt khác một tòa núi cao, trông về phía xa Thông Tỏa Sơn, chụp chung lưu niệm. Tại Lữ Du vòng có một câu nghe đồn, đến đây Tạng không cùng Thông Tỏa Sơn chụp một tấm hình, chẳng khác nào không đến. Thế là càng nhiều Lư Hữu làm không biết mệnh, kết quả nửa năm sau, thông tỏa sơn phụ cận sở hữu núi cao đều được xếp vào quân sự cấm khu, thậm chí một châu nguyên bản cảnh khu cũng bị phong tỏa. Đối với cái này, rất nhiều Lư Hữu kháng nghị, làm sao? Căn bản không ai dựng để ý đến bọn họ. Một ngày này, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, đem quần quần ô vân nhuộm thành huyết hồng, giống như huyết tương quần cuộn, quần cuộn trong mây giống như có mặt quỷ đang gào thét, nhìn vô cùng người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 đều đã trải qua dáng lâm qua hiện tại dù chỉ là người bình thường đã từ lâu không là lúc trước cái chủng loại kia cái gì đều không hiểu rõ ăn dưa còn chúng nhìn thấy thông tỏa sơn nước gãy huyết quang trùng thiên huyết vân cuồn cuộn đều biết muốn xảy ra chuyện mà lại mới ra sự tình liền liên quan trọng đại sở dĩ mọi người dồn dập đem ánh mắt quay đầu sang đồng thời toàn các nơi trên thế giới thủ hộ giả tổ chức cũng đem ánh mắt quang đi qua đông đô thủ hộ giả tổ chức toàn bộ mắt mở mặc lớn cuồn tử Ngồi trên ghế nhìn xem trên màn hình lớn đứt gãy thông tỏa sơn, cao mày nói, thông tỏa sơn lại muốn đứt gãy, đây chẳng phải là nói ác ma cánh cửa muốn ép không được rồi. Áo đỏ đại sư, 30 năm trước liền đã đạt đến thiên thai cấp 9 trình độ, bây giờ chấn áp ác ma cánh cửa, hẳn là không dễ dàng như vậy bị đột pha à. Mao bất bình nói, kiếm thần Diệp An gật đầu nói, hoàn toàn chính xác cổ quái, ta đi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Trên màn hình lớn thông tỏa sơn bỗng nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, giữa hai ngọn núi lớn khóa vỡ nát, đồng thời, phản phất có đổ vật gì muốn từ hai ngọn núi lớn hạ mọc ra, ngạnh sinh sinh trên hai ngọn núi lớn hướng nghiêng ngả đi. Đất dung núi chuyển, sương mù bốc lên, trên bầu trời huyết vân buông xuống, che đóng nửa ngọn núi. Mọi người không nhìn thấy hai ngọn núi lớn bên trong lớn cái gì ra, nhưng lại nhìn thấy hai ngọn núi chỉnh thể hướng nghiêng ngả đi, hiện nhiên, ở giữa vật kia, rất lớn, rất khủng bố. Đối với những thứ không biết, mọi người vĩnh viễn tràn ngập tò mò, đồng thời đối với những thứ không biết cũng tràn đầy sợ hãi. Nhất thời ở giữa, Tây Tạng đám người đều không thể an tĩnh sinh hoạt, Tây Tạng thành lớn, núi cao thành, sở hữu vũ khí toàn bộ kích hoạt, thủ hộ giả dồn dập leo lên tường thành, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Đồng thời, cái khác thành lớn cường giả cũng làm xong tùy thời tiếp viện núi cao thành chuẩn bị. Kinh thiên biến động trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Ba thiên hậu Khi bụi mù rơi xuống, huyết vân dâng lên, mọi người thấy được một màn vô cùng rung động. Chỉ thấy cái kia trên bầu trời huyết vân dĩ nhiên kéo dài hạ hai cây thông thiên cột máu, cột máu như là hai cái to lớn cột cửa, ở giữa có hồng quang sáng lên, giống như một cánh cửa khổng lồ. Một tòa cao vào mây trời, nối thẳng vòm trời cự đại môn hộ xuất hiện tại toàn thế giới người trong mắt, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều bị chấn động. Mắt mờ nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, cái này, đây rốt cuộc là cái thứ độ gì? Ma bất bình cao mày nói, không biết. Đối với thiên thần, chúng ta còn có thể từ trong lịch sử đào ra một chút đáp hắn tới. Nhưng là đối với ác ma, trong lịch sử hoàn toàn không có bất luận cái gì ghi chép. Chúng ta đối với tại bọn hắn nhận biết, thậm chí không đủ một năm, cùng cái kẻ ngu không khác biệt. Diệp hắn nói, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là ta có loại cảm giác, cái đồ chơi này, không là đồ tốt. Mắt mở cùng Ma bất bình trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, cái này không lời thừa a. Ai không biết cái này không là đồ tốt à. Đúng lúc này, cái kia to lớn quang môn ở trong có động tĩnh, tiếp lấy một cái vô cùng to lớn đầu lâu ló ra, đầu lâu này có một cái bén nhọn hẹp dài miệng rộng, hào phóng mặt cùng bánh nướng tử, lại thêm một đôi hơi mang mở mịt hiếp mắt mắt, xem toàn thể đến 10 phần xuẩn manh buồn cười. Đây là một con tàng hồ, một con mặt cười tàng hồ. Ngã tạo, hàng này, thật sự là hồ ly a. Giang ly nhìn xem trên màn hình lớn mặt hồ ly, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói dài cái này đều dạng, đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ trở thành hồ ly tinh mặt trược tinh vẫn là có khả năng phúc, trường tôn bảo một nước bọt kém chút không có phun trên tivi sau đó liền nghe bên trên hắc liên chậm từ tôn nói, mặt như thế lớn kho hương vị phải rất há, bất quá muốn ít thả muối nhiều thả xì dầu trường tôn bảo trên chán lập tức tất cả đều là hắc tuyến, nói nhân ra dù sao cũng là một đầu ác ma khủng bố, các người tôn trọng hắn một điểm được không đi, kết quả giang ly cùng hắc liên đối mặt mắt Mặt đen hỏi, khủng bố A. Giang Ly lắc đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó hai người trang miệng một lời mà nói, dắt, ngập. Hai người cười ha ha về sau, vẻ mặt khinh thường một chú ý. Sau đó Giang Ly đi xuống lầu, Hắc Liên thì đi lên lầu. Trường Tôn Bảo ngạc nhiên nói, các ngươi làm gì đi? Hắc Liên nói, lên lầu ăn nho. Giang Ly thì nói, xuống lầu nhìn xem có hay không gà mãi bị cảm nắng. Ban đêm làm chủ ăn gà, ngươi không có chuyện, đừng xem tivi. Đi đem nổi áp suất soát, soát soát Trường tôn bảo nhìn xem TV bên trên tấm kia khủng bố mặt to Suy nghĩ lại một chút Giang Ly cùng Hắc Liên Cuối cùng thở dài nói Nhìn cái này đều có thể nhìn đói bụng a, Hai gia hỏa này người gì a? Không nói Giang Ly ở đây bên cạnh hầm gà Chuẩn bị nấu cơm Lại nói thủ hộ giả tổ chức trong tầng bộ Giờ này khắc này đã triệt để vỡ tổ Bởi vì Có thủ hộ giả mang theo mang ác ma Dạ Đã chạy tới thông tòa sơn Kết quả còn cách hai cái đỉnh núi đâu Trên gia đa cảm ứng được ác ma lực đã đầy ô. Nói cách khác, cái này ác ma nhất thấp đều là màu đỏ 2 hỏa đẳng cấp, cấp 9 đại ác ma. Nhưng là cái này cự ly quá xa, nếu như tới gần, chỉ sợ đẳng cấp này còn muốn đề thăng. Đúng lúc này, con kia tàng hồ từ đại môn bên trong đi ra, hắn một thân màu vàng cùng màu xám lông dài, mập mạp cồng cảnh thân thể, nhìn càng thêm buồn cười. Nhưng là khi hắn hướng trên mặt đất ngồi xuống, dĩ nhiên so hai tòa núi cao còn lớp 10 đầu thời điểm, tất cả mọi người đều mặc. Có người nhịn không được cảm thán nói, ngã tạo. Cái này cũng quá lớn. Lúc này có lá gan cực lớn lưu hữu tiến vào thông tỏa sơn phạm vi, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu quay chụp tôn này khủng bố tàng hồ, đồng thời phát đến trực tiếp trên bình đại. Lập tức, vô số người chen chúc mà vào, đại lượng truyền thông bắt đầu tiếp sóng, người của toàn thế giới đều thấy được cái này một màn kinh khủng, chấn đám người thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn không phải chưa từng gặp cái đầu cao lớn ác ma, Nhưng là những ác ma kia 200m đã là cực lớn, mà trước mắt Tôn này tàng hồ, cái đầu chỉ sợ có hơn ngàn mét cao. Cái kia to lớn thân hình cho tất cả mọi người đều mang đến cực lớn đánh vào thị giác. Đúng lúc này, Tàng hồ quay đầu nhìn về phía cái kia trộm chụp trực tiếp lư hữu, miệng rộng có chút mở ra, cái kia lư hữu dọa đến hoa một tiếng, quay người liền muốn chạy. Cái kia to lớn Tàng hồ đống nhiên miệng nói tiếng người nói, trở về. Chương 240, bán thần vẫn lạc. Sau một khắc, tiếng kêu sợ hãi ngừng. Nhưng người đời sau nhìn thấy ống kính dĩ nhiên lần nữa vững vàng, sau đó lại lần nhắm ngay tàng hồ, đồng thời từng bước từng bước đi hướng tàng hồ, vừa đi vừa chụp Hắn bị người khống chế. Có người kinh hô. Đầu này hồ ly mặc dù rất xấu, nhưng là cũng như cái khác hồ ly, am hiểu câu người nhất phách, hắn một câu, liền điều khiển người kia thần chí. Không phải đâu. Từ cự ly nhìn, cái này cự ly rất xa. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, nếu là thiên ly mã, Đó chính là ngàn dặm cự ly. Xa như vậy, một câu. Tinh thần lực của hắn hẳn là khủng bố. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Mọi người đều tại hỏi. Lúc này tàng hồ mở miệng, nhân loại, ta chính là tàng hồ vương. Các ngươi có thể gọi ta bắt cắt ngói mã, cho tới ta ác ma danh tự. Các ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Cái này phát âm đối với các ngươi đến nói, phiền thoái hơn. Mà lại uy danh của ta mặc dù tại ác ma chi địa lan xa, nhưng là ở đây, vẫn là tên không nổi danh. Nói cùng không nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ta đã mượn nhờ cái này tàng hồ thân thể kéo dài sinh mạng, cái kia ta hiện tại chính là tàng hồ vương, bác cắt ngói mã. Nghe được cái này lời nói, mọi người triệt để rung động, cái này ác ma tựa hồ cùng bọn hắn bình thường gặp được những ngu xuẩn kia ác ma không giống nhau lắm, hắn tựa hồ càng lý trí, hoặc là nói, càng cơ trí. Cho tới nay, mọi người đối mặt tác ma, đều có một loại trí thông minh nghiền ép cảm giác ưu việt, thậm chí rất nhiều săn thú, đều là nhân loại lợi dụng trí thông minh lệnh săn thú cường đại hơn ác ma. Nhưng là giờ này khắc này, đối mặt Tàng Hồ Vương, mọi người chỉ cảm thấy, chính mình đã từng ưu thế tựa hồ tức sẽ không còn. Cục diện như vậy, là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Tàng Hồ Vương tiếp tục nói, nhân loại, các ngươi không cần kinh hoàng sợ hãi, ta đối với nhân loại cũng không có ác ý tại quá khứ trong 2 tháng, ta ở cạnh gần làm tinh thời điểm, gặp một vị áo đỏ lật ma, nghe hắn 2 tháng Phật Kinh. Mặc dù ta không biết ta lĩnh ngộ đồ vật có chính xác không, Nhưng là ta hiện tại cũng không muốn cùng nhân loại phát sinh bất kỳ xung đột nào, cũng vô ý cùng nhân loại khai chiến, chỉ muốn ăn tĩnh ở đây sinh hoạt. Nghe đến đó, mọi người nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái này tàng hồ cho người lực gác bách quá mạnh, loại này sinh vật khủng bố, có thể cùng nhân loại sống trung hòa bình là nhất tốt. Dù sao, không ai muốn cùng loại này khủng bố ra hòa khai chiến. Tàng hồ vương tiếp tục nói, nhân loại có chính mình thành lớn, ta đối với những thành lớn kia không hứng thú. Nhưng là... Ta cũng hẳn là có lãnh địa của chính ta, từ hôm nay trở đi, lấy thông tỏa sơn làm trung tâm, phạm vi mười vạn giảm, đều là lãnh địa của ta. Tàng hồ vương ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vô biên uy nghiêm cùng bá khí, hắn căn bản không có thương lượng với mọi người ý tứ, càng giống là một cái đế vương tại cho các con dân phát thông chi. Tàng hồ vương thanh âm dần dần chuyển sang lạnh leo nói, lãnh địa của ta không chào đón bất luận nhân loại nào tiến vào, nội nhập người, chết. Chữ chết mới ra, toàn thế giới đều doanh động. Có ý tứ gì? Hắn đây là nghĩ muốn mạnh mẽ cắt đất ta. Đây là ăn cướp trắng trận A. Quá mức, đây là căn bản không có coi nhân loại chúng ta là chuyện A, trực tiếp chiếm đất làm vua. Hắn cho rằng hắn là ai? Không coi ai ra gì? Kinh người quá đáng. Vốn cho rằng là cái yêu ghét ma, kết quả nhanh như vậy liền lộ ra cái đôi hồ ly. Không đúng, hắn một mực ngay tại vùng cái đôi của mình. Gia hòa này, quá phết lối. Hắn căn bản không có ý định che lấp hoặc là che giấu cái gì. Hắn trần trùi không nhìn chúng ta. Thật cho là chúng ta nhân loại không có cường giả Cùng lắm thì ban thưởng hắn 100 mai đạn hạt nhân, nhìn hắn còn như thế nào phách lối. giết giết giết Lên mạng một mảnh đều gào âm thanh. tang hồ vương phản phất thấy được trên điện thoại di động mưa đạn, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là đem con mắt hiếp mắt thành một cái khe, có chút ngửa cầm lên, vô cùng tự phụ cùng kiêu ngạo mà nói, nếu như không tuân, vậy liền chiến đi. Vâng anh. Mạng lưới triệt để nổ tung. Liên tiếp giết chết rất nhiều ác ma nhân loại, hiện tại đối với ác ma đã không có như vậy e sợ. Nhất là người bình thường, trong mắt bọn hắn, bọn hắn đã là trải qua vô số sóng gió người, không sợ trước mắt hàng này. Húng chi, hiện tại nhân loại cũng xưa đâu bằng này, thực lực tăng cường một mảng lớn, sở dĩ bọn hắn càng thêm tự tin. Nhưng mà, thủ hộ giả tổ chức nội bộ lại là hoàn toàn tinh mịch. Khi thủ hộ giả tổ chức dùng cao cấp hơn ác ma giả đã thu tập được càng tính sắc tình báo thời điểm, càng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cái này dĩ nhiên là một tôn bán thần. Mắt mở kinh hái trực tiếp nhảy dựng lên. Đúng lúc này, bao Bất Bình điện thoại di động vang lên, cầm lên về sau, sắc mặt trở nên một bàn nhập nhạt. Thế nào? Diệp An hỏi. mau Bất Bình nói, áo đỏ đại sư bị người tại núi cao thành thủ hộ giả tổ chức đại môn miệng phát hiện, hắn cả người xương cốt vỡ nát, chỉ còn lại nửa cái mạng. Cái gì? Là cái kia con hồ ly. Diệp An hai mắt hàn quang lấp lóe cắn răng nghiến lợi kêu lên. Mắt mờ cũng tại cái kia cỏ sát lấy lời nói, lão hồ ly này chơi cao à, nói không xâm phạm lẫn nhau, nhưng lại bá đạo chiếm núi làm vua đây là đang biểu hiện thái độ của hắn. Cho tới đánh cho tàn phế áo đỏ đại sư, thì là tại hướng chúng ta hiển lộ rõ ràng hắn lực lượng. Một tôn bán thần A. Mau bất bình thở dài. Diệp hắn nói, đồ tể đâu? Tên kia đi đâu? Đem hắn gọi trở về, chém cái này xấu hồ ly. Mắt mờ nói, tên kia, không biết ở đâu bán thịt đâu, ngươi cũng không phải không biết. Hắn mặc dù gia nhập thủ hộ giả tổ chức, nhưng là căn bản không hứng thú phản ứng tổ chức này. Cũng không để chúng ta quấy rầy cuộc sống của hắn, hắn ở đâu, trời mới biết. Ma bất bình nói, bán thần không nhập thế, đây là quý củ. Thủ hộ giả tổ chức tương liên hệ bọn gia hỏa này, quá khó. Chẳng lẽ liền nhìn xem gia hỏa này tại Tây Tạng diêu võ dương ai? Chiếm núi làm vua, Lao tổ tông lưu lại giang sơn, cứ như vậy cắt nhường đi ra. Diệp An khó chịu gầm thét lên. Ai nói nhường? Đúng lúc này, lớn cửa mở, một cái hai tay để trần mặc lớn quần cọc tử, trong đúng quần cải lấy một thanh dao mổ lợn, trên cằm đều là gốc dâu cằm tử lôi thôi nam tử đi đến. Đồ tể. Diệp An vừa nhìn thấy đồ tể, lập tức hưng phấn đứng lên. Đồ tể tiện tay đem tàn thuốc trong tay ném vào trong cái gạt tàn thuốc, sau đó chỉ vào trên màn hình đại hồ ly nói, da hỏa này trên thân có chút tốt thịt, ta đi cắt bỏ, ban đêm đống nhiên nồi lẩu Diệp An cười nói, tốt, ta cái này có thượng hạng thiên phủ nồi lẩu liệu liền trinh lệ thịt của ngươi. Đồ tể cởi mở cười nói, vậy còn chờ gì? Chuẩn bị máy bay. Không bao lâu, một khung máy bay cất cánh, bay về phía tây tạng. Nhìn xem đi xa máy bay, mắt mở nói, đồ tể cần phải có thể làm được con kia xấu hổ ly a. Mao bất bình nói, đồ tể thế nhưng là sáu thanh đao một trong a, siêu thoát ra nhân loại phạm chủ bán thần. Bán thần không vào bảng danh sách, cụ thể mạnh bao nhiêu, cái này chỉ có những này nửa thần tài minh bạch. Mắt mở nói. Ta chỉ là lo lắng, hắn những năm này đều tại giết lợn, hiện tại đột nhiên để hắn giết hồ ly, có thể hay không ngược tay. Mà bất bình. Ngay tại mọi người vô cùng phẫn nộ thời điểm, đông đô thủ hộ giả tổ chức làm ra đáp lại, ta chi quốc thổ là tiền tổ dùng máu đổi lấy, không mảy may để. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Sau đó, trên internet lần nữa vỡ tổ, vô số người gieo họ, gọi thằng, khai chiến. Bất quá cũng có người lo lắng, nếu là không thắng, làm sao bây giờ? có người đông đô cười đáp lại lấy mệnh bảo đảm còn không được đâu lấy cái chết tạ tội nửa thiên hậu tây tạng truyền đến khủng bố tiếng nổ có người nhìn thấy khủng bố đao quang bay ngang qua bầu trời đem một ngọn núi san bằng có người nghe được hồ ly tiếng gầm gừ to lớn móng vuốt hoành không giống như lưu tinh đao quang rực rỡ hồ trảo sắc bén tiếng nổ xa ngoài vạn dặm y nguyên như sấm nổ đại địa chấn động giống như địa chấn dư ba thẳng đến lúc này giờ phút này Mọi người mới ý thức tới cái kia con hồ ly khủng bố. Đồng thời có người tại hỏi, đến tổt cùng là ai tại cùng hồ ly kịch chiến. Có người người biết chuyện, nhảy ra giải đáp nghi vấn giải hoặc, kia là bán thần trên bảng 6 thanh đao một trong đồ thể, thực lực cụ thể như thế nào, ngoại nhân chẳng biết. Chỉ biết thiên thai cấp phía trên còn có bán thần cấp, bán thần nhóm tùy tiện không nhập thế, ở nộn tại không biết chỗ, chỉ có nhân loại tao ngộ lớn nguy cơ mới có thể hiện thế. Có người truy vấn, 6 thanh đao, còn có ai? Người biết chuyện kia lại là lắc đầu, hắn không hiểu thế, ta không có thể nói. Đại chiến trọn vẹn đánh ba ngày ba đêm, ngày thứ tư, một tiếng thê lương hồ tiếng giống gạo vỡ hắc ám, mọi người tâm cùng đi theo nắm chặt lên, đều muốn biết tình huống đến cùng thế nào. Đúng lúc này, chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một vàng một trắng hai đạo ánh sáng bay ra dãy núi, rơi vào xa xa đại địa bên trên. Có người cấp tốc chạy như bay, kết quả thấy được một màn vô cùng rung động. Cái kia hai đoàn quang rõ ràng là một con hồ li móng nước cùng một nửa giao phay. Thấy cảnh này, mọi người hoan hô, tàng hồ vương thụ thương. Đồ tể vi vũ, đồ tể vô địch. Ha ha, ta liền nói a, một con súc sinh như thế nào là ta nhân loại thiên kiêu đối thủ? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong. Phải có phiền tài lớn. Diệp An kinh hô. Mắt mờ nhe răng liệt miệng mà nói, đáng chết, binh khí thua thiệt lớn. Mao bất bình nói, lực lượng đuổi kịp, nhưng là binh khí đuổi không kịp, dạng này lời nói. Và anh, Một tiếng vang thật lớn, dây núi chấn động, tiếp lấy một bóng người xuyên qua một đạo ngọn núi, hoánh bay ra, bịch một tiếng nện trên mặt đất, liên tục lan lộn. Không chờ hắn dừng lại, một đoàn to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lại là tàng hồ vương truy kích mà đến rồi. Tàng hồ vương còn tại không trung, há to miệng rộng, trực tiếp phun ra một đạo màu vàng sáng cột sáng phun về phía đồ tể. Đúng lúc này, đồ tể một cái cuộn cuộn, né tránh năng lượng chính diện xung kích, bất quá vẫn là bị xung kích sóng nổ bay ra ngoài không có tiện tay binh khí đồ tệ, giờ này khắc này, rõ ràng rơi vào hạ phong. Khi mọi người nhìn về phía tàng hồ vương thời điểm, từng cái sắc mặt càng phát khó coi, bởi vì tàng hồ gây chi tại thời khắc này dĩ nhiên vừa tốt trùng sinh hoàn thành, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trong lòng run lên, hoảng sợ nói, xong. Đồ tệ vô cùng quả quyết, mới rơi trên mặt đất, thấy cảnh này về sau, xoay người chạy. Tàng hồ vương thấy thế, cười như điên nói, người chạy. Người chạy đi được à? Núi Cao Thành đám người tại thời khắc này, đồng thời run lập cập, có người sợ. Tàng hồ vương quá kinh khủng, bán thần cấp nhân loại cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như bán thần chạy, hắn đem một buồn lửa giận nghiêng đến núi Cao Thành đến. Núi Cao Thành khả năng so những đại sơn kia càng kiên cố. Giờ này khắc này, bọn hắn đang nhìn những cái kia nhân loại pháo hỏa tiễn loại hình đồ vật, đã không có trước đó cảm giác an toàn, nhất thời ở giữa lòng người bàng hoàng. Bất quá rất nhanh, mọi người liền thấy đồ thể dĩ nhiên không có chạy xa mà là mang theo Tàng Hồ Vương lượn một vòng nhỏ về sau, một đầu vọt vào Tàng Hồ Vương tới cái kia phiến Ác Ma Môn ở trong. Tàng Hồ Vương thấy thế, cười như điên nói, thật là sống đường không đi, đường chết xung vào, nơi đó là Ác Ma Thế Giới, ở bên trong, chúng ta càng mạnh. Hôm nay tất sát người. Nói xong, Tàng Hồ Vương vọt vào theo. Nhìn thấy Tàng Hồ Vương cũng biến mất tại Ác Ma Môn bên trong, rất nhiều người trầm mặc. Mọi người đều biết, lấy vừa mới tình hương đến xem đồ thể tốc độ so tàng hồ vương tựa hồ còn nhanh như vậy một điểm nếu như đơn thuần muốn chạy tàng hồ vương chưa hẳn lưu được hắn nhưng là hắn không có lựa chọn chạy trốn mà là lựa chọn xông vào càng thêm nguy hiểm tuyệt địa ác ma chi địa đây là đang e ngại hắn chạy tàng hồ vương đem một bùn lửa giận phát tiết tại tây tạng cái khác bên trong tòa thành lớn nhân loại trên thân sở dĩ hắn không có chạy mà là liều chết vọt vào ác ma chi địa bởi vì hắn đoan chắc tàng hồ vương cao ngạo vô cùng dung không được hắn chết trong tay người khác. Ở đây loại chín thành phần thắng truy kích bên trong, tất nhiên chọn truy kích, mà không phải từ bỏ về sau, quay người thẳng hướng những nhân loại khác thành trì. Đô tể tại cho người bình thường tranh thủ thời gian, tranh thủ chi viện hoặc là rút lui thời gian. Nghĩ đến chỗ này, rất nhiều người khóc. Trên TV thậm chí còn đang không ngừng lặp lại phát hình, Đô thể rứt khoát quyết nhiên xông vào ác ma cánh cửa hình tượng. Cái khác thành lớn nhân loại trầm mặc chiếm đa số, cảm động có, khóc cũng không nhiều. Nhưng là vừa vặn còn tại trong tuyệt vọng tây tạng cái đại thành trì ở trong đám người, lại triệt để khóc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là đối phương tại dùng mệnh cứu bọn họ. Đông đô thủ hộ giả tổ chức nội bộ cũng là hoàn toàn tinh mịch. Hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới, cường đại như là đồ tệ vậy mà lại chết tại đầu kia hồ ly trên tay. Bành! mắt mờ một quyền đánh xuyên qua trước mặt cái bàn, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta cần cường đại hơn kim loại, vũ khí cường đại hơn. Nếu không binh khí không bằng người thua pháp quá ngoan uổng. Khi đồ tể chiến bại video truyền lại toàn cầu các nơi về sau, các nơi đều có người đứng ra giảng giải một trận chiến này tình huống thật. Cuối cùng mọi người đều biết đồ tể lực lượng cần phải mạnh mẽ hơn tàng hồ vương, nhưng là tàng hồ vương lại càng thêm hung ác liều mạng, dùng một cây móng vuốt liều đoạn mất đồ tể đau. Đồ tể không có tiện tay binh khí, sức chiến đấu chẳng khác nào bị cắt giảm một nửa. Đây mới là dẫn đến đồ tể chiến bại nguyên nhân căn bản. Nhất thời ở giữa. Nguyên vốn chuẩn bị đừng giả hoặc là đang đừng giả các nhà khoa học, thấy cảnh này về sau, dồn dập cầm điện thoại lên, trực tiếp hô, ta phải đi làm. Lần thứ nhất, toàn cầu khoa học như thế đoàn kết, bọn hắn chỉ muốn một sự kiện, vô luận như thế nào, muốn tạo ra xứng với nhà mình anh hùng binh khí, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Đồng thời, đông đô một phê mỗi ngày giả vờ ngây ngốc, hoặc là ra vẻ đảm mạo tại trước TV thổi cái gọi là thật lịch sử chuyên gia khảo cổ đống nhiên ngầm miệng, sau đó bọn hắn trở mặc. Nhưng là tại thứ hai ngày, đài truyền hình tiếp đến bọn hán bội ước tin tức, đồng thời một nhóm vô cùng chuyên nghiệp trộm mộ xuất hiện, sau đó các loại cổ xưa mà bất hủ binh khí xuất hiện ở cái lớn nghiên cứu khoa học nơi trốn truyền phát nhanh bên trong. Mặc dù những binh khí này cũng chưa chắc thật sẽ vượt qua hiện đại đỉnh tiêm binh khí, nhưng là y nguyên có hiện đại khoa học kỹ thuật chỗ thích hợp, cực lớn thôi động khoa học kỹ thuật tiến bộ. chương 241, ta là người. Một ngày này, mọi người vô cùng đoàn kết, không phân chủng tộc, không phân màu da không phân khác biệt sở hữu khoa học kỹ thuật thành quả sở hữu lịch sử thành quả tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng trao đổi cùng va chạm bất quá những này cũng không có bị truyền thông báo cáo ngoại nhân cũng không rõ ràng nhưng là thủ hộ giả rất rõ ràng đây hết thể lợi và hại sở dĩ tại thời khắc này sở hữu bộ môn đều lựa chọn mắt mù hình thức đồng thời đóng lại sở hữu giám sát hệ thống điện lực cùng mạng lưới hệ thống Hút chuyện hắc liên dùng sức đem miệng bên trong dài mảnh bột gạo hút vào trong miệng sau đó hàm hàm hồ hồ nói Giang Ly, cái này ngươi mặc kệ a." Giang Ly nhìn xem cái kia to lớn ác ma cánh cửa, ăn một lớn miệng bột gạo về sau, để đũa xuống nói, "Đi, đi xem một chút." Ngay tại Giang Ly chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một đạo tin tức bắn ra, nháy mắt bá bình phòng, sở hữu tiết mục toàn bộ bị chen hết rồi. "Phương Châu, Vạn Mỹ kéo cao nguyên xuất hiện một tòa cự đại ác ma cánh cửa, có nhân loại bán thần bị chém giết." Ác ma khủng bố xương bá một phương. "Phương Châu liên minh loài người tức giận." đang điều động mạnh nhất vũ khí nóng chuẩn bị tiến hành đánh sát. Thông Châu, Cha Á Phong cùng Codi siết kéo núi xuất hiện to lớn ác ma cánh cửa, có khủng bố vô biên ác ma sơ tuyển, tất cả đều là đốt hỏa diễm thiêu đốt, những nơi đi qua đất cằn nghìn giảm, phá hủy thành trì hơn 10 tòa, sinh linh đổ thán. Toàn bộ Thông Châu tức giận, các loại đại sát khí rồn rập điều động, thậm chí có người nhìn thấy có tuyệt thế vô song bán thần từ Nam Thánh Hồ bên trong đi ra, khí thế hạo đã năm ngàn giảm, con ngươi vừa mở khép lại ở giữa lôi đỉnh thoát hiện. Vô cùng kinh khủng. Hạc Châu, đây là một cái cho tới nay bị xem như xa xa lạc hậu thời đại này lục địa, nhưng lại phát sinh làm cho tất cả mọi người đều rung động sự tình. Hạc Châu ác ma cửa mở ra thời điểm, lại có một tên làn da màu đen lão nhân đằng không mà lên, cơ một cây khô lâu bạch cốt phát trượng, một gậy đem ác ma kia cánh cửa bên trong đi ra bán thân ác ma đập đập vỡ nát. Duy nhất không có bị ác ma tập kích chính là tọa lạc tại nhất phương Nam Huyền Vũ Châu, Huyền Vũ Châu bên trong tựa hồ không có ác ma nhìn chằm chằm nơi này một mảnh tường hòa. Nguyên bản mọi người cho rằng dạng này liền kết thúc, nhưng là sau đó, trừ đông đô bên ngoài, dù là cùng thuộc tượng châu quốc gia khác, cũng xuất hiện thứ hai, thứ ba thậm chí đạo thứ tư, đạo thứ năm ác ma cánh cửa. Đông dạng, nguyên bản chấn thủ ác ma cánh cửa người, không phải bị kích thương chính là bị đánh lui, thậm chí có vẫn là người. Nhất thời ở giữa, toàn thế giới đều không yên ổn. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là, đông đô. Tựa hồ chỉ có cái kia một đạo tọa lạc tại Tây Tạng Ác Ma cánh cửa. Nhất thời ở giữa, đánh những nói kia đông đô xui xẻo người, to mồm rung động đùng đùng. Đối với nước ngoài tình huống, người đông đô đã không có thời gian chú ý, bởi vì, ngay hôm nay, Tây Tạng Ác Ma cánh cửa lần nữa có động tĩnh, tàng hồ vương lần nữa từ bên trong đi ra, khí thế của hắn càng thêm hung hãn, vô địch, ngửa mặt lên trời thét dài nói, nhân loại cứng, giả, ta đã tru sát. Hôm nay bắt đầu, phạm vi bốn vạn giảm. Tất cả đều đặt vào ta hồ tộc lãnh địa, phàm là người không phủ, giết. Ba ngày trong ngày, chô cùng nhân tộc, hoặc là xéo đi, hoặc là, chết. Nghe được tin tức này, cử thế chân kinh. Mọi người mặc dù biết, đồ tể có thể sẽ chết, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, lại nhanh như vậy có kết quả. tang hồ vương đứng tại Tây Tạng trên núi cao, đối với thế giới hò hét, người của toàn thế giới đều trầm mặc, có thể giết chết bán thần đại ác ma, thế gian ai có thể định nổi. Có lẽ có người có thể. Nhưng là những người kia đại đa số đều là nước ngoài siêu phẳng giả, bọn hắn bởi vì chính mình chấn thủ ác ma cánh cửa vỡ nát, cho nên mới bị ép rời khỏi ác ma lĩnh vực, trở về Lam Tinh. Bất qua ác ma cửa mở ra, cũng không phải là bởi vì vì những ác ma kia cường đại hơn Duyên cớ, mà là bởi vì vì nguyên nhân khác. Những cường giả này y nguyên có thể chấn áp môn hộ, chí ít không cho ác ma cánh cửa bên trong đi ra bán thân ác ma không chút kiên kỵ tàn phá bừa bãi bọn hắn quốc thổ. Nhưng là muốn xuất ngoại chi viện đông đô. Lại là có lòng không đủ lực. Mà Đông Đô, mặc dù chỉ có một cái ác ma cửa mở ra, nhưng là càng nhiều cao thủ lại tại chấn áp cái khác chưa xuất thế ác ma cánh cửa, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên tìm không ra có thể đối phó Tàng Hồ Vương cường giả. Lập tức, Tàng Hồ Vương uy thế quét ngang toàn bộ Đông Đô, Đông Đô nhân tộc bị áp khó mà ngẩng đầu lên. Tàng Hồ Vương cảm thấy đến tự người Đông Đô loại sợ hãi về sau, hài lòng cười, hắn đằng không mà lên, mấy cái thả người đi vào núi cao ngoài thành. Nhất thời ở giữa toàn bộ trong thành trì người đều khẩn trương thần kinh căng thẳng, từng cái hoảng sợ nhìn xem tôn này như núi lớn cự đại hồ ly. Đúng lúc này, cao lớn cửa thành từ từ mở ra một cái khe, một tên cưỡi chiến mã thân xuyên giáp bó cầm trong tay lông dài cùng tấm thuận thủ hộ giả chậm rãi đi ra. Quen thuộc lịch sử người đều rõ ràng, trên người người này mặc chính là tây tạng cổ đại một loại chế thức khôi giáp cổ vận mười phần. Là đặt lãng đại nhân, có người kinh hô, đặt lãng đại nhân, ngươi mau trở lại.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 Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Sau đó là phẫn nộ, vô biên phẫn nộ. Cái này tàng hồ vương rõ ràng là đang chơi trò chơi mèo vần chuột, hắn tại cầm vô số người sinh mạng tới chơi sẽ trò chơi, hắn đang đùa bớn đặt lãng, trêu đùa cả tòa núi cao thành, trêu đùa toàn nhân loại. Đáng chết tàng hồ vương, đây chính là một tòa thành lớn nhân loại A, trọn vẹn một triệu sinh linh A. Cầm một triệu sinh linh mạng tới làm trò chơi, gia hỏa này thật là ác ma. Đáng ghét A. Nhân tộc cao thủ ở đâu? van cầu các ngươi, đứng ra chém giết hắn đi. Nhưng là khi mọi người phẫn nộ phát tiết về sau, dần dần bình tĩnh lại, bọn hắn phát hiện, mặc kệ bọn hắn như thế nào gào ghét như thế nào phẫn nộ, sự tình y nguyên không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì bọn hắn không đủ cường đại, tàng hồ vương quá mạnh. Bởi vì cường đại, sở dĩ, tàng hồ vương có thể chơi cái trò chơi này. Bởi vì quá yếu, sở dĩ, núi cao thành cùng đặt lãng, không có cách nào cự tuyệt cái trò chơi này. nhưng là nên lựa chọn như thế nào đâu. Có người la lên, đặt lãng, một người đổi một thành đi. Nhưng là lập tức có người phản bác, đánh rắm, dựa vào cái gì. Đặt lãng thế nhưng là siêu phàm giả, thiên hai cấp siêu phàm giả. Cao thủ như vậy, cả nước có mấy cái, hắn chân quý hơn. Có người nói, sinh mạng là bình đẳng, không thể bởi vì đặt lãng là siêu phàm giả liền cao nhân nhất đẳng. Một mạng đổi trăm mạng, mới là chính đủ. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trầm mặc bất quá cũng có một số người hét lại. đúng lúc này lại có người nhảy ra nói, chúng sinh bình đẳng, nói cũng không phải ngươi cái này bình đẳng. chúng sinh bình đẳng, cùng làm sinh mệnh, ai so với ai khác càng tôn quý. xuất thân, địa vị, số lượng, không, chỉ cần là mạng, chính là bình đẳng. mỗi cái tính mạng con người đều là bình đẳng, không có cao thấp quý tiện, không có bao nhiêu có khác, chỉ cần là sinh mệnh, một cái mạng cùng một triệu mạng cũng không có khác nhau. lời này vừa nói ra. Mọi người dồn dập gật đầu. Đúng vậy a, dựa vào cái gì để một người vì càng nhiều người hy sinh? Lẫn nhau sinh mạng bình đẳng, hắn cũng là có gia đình người, hắn cũng có lão bà, hai tử, phụ mẫu, hắn chết hai đi chiếu cố bọn hắn. Đúng vậy a, lẫn nhau bình đẳng, chúng ta không có quyền lợi đi chúa tể đừng tính mạng con người. Nhưng là có người phản bác, chúng ta không phải chúa tể cái gì, chỉ là tại làm lợi và hại lựa chọn. Sinh mạng nguyên thủy nhất ý chí chính là chủng tộc kéo dài, văn hóa truyền thừa. Khi sinh số ít người, cho càng nhiều người sống tiếp cơ hội, căn bản mục đích là vì để cái này chủng tộc tốt hơn kéo dài tiếp. Đánh giẫm, mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch mới là tự nhiên bản nguyên nhất đạo lý, cường giả sinh kẻ yếu chết mới là đạo của tự nhiên. Đặt lãng càng cường đại, hắn sống sót, hắn có lẽ có thể trở nên càng mạnh, kém cỏi nhất cũng có thể đem hắn ưu tú gen truyền xuống, dần dần cải thiện chúng ta cả nhân loại gen, làm cho nhân loại càng mạnh, càng hoàn mỹ hơn, sở dĩ ta cho là hắn quan trọng hơn. Một cây làm chẳng nên non, một người sống sót lại có ý nghĩa gì? Hán vô pháp hoàn thành chủng tộc văn hóa truyền thừa nhiệm vụ, sở dĩ ta cảm thấy cần phải bảo hộ càng nhiều người. Đương ô nào, các ngươi tựa hồ quên mất, bây giờ không phải là các ngươi tại làm lựa chọn, mà là đạt lãng tại làm lựa chọn. Ta liền hỏi hỏi các ngươi, nếu như các ngươi là đạt lãng, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Miệng thảo luận lấy nhân nhân đại nghĩa, nói lý trí vô song, nói rõ ràng, nhưng là nếu như các ngươi là đạt lãng. Các ngươi thật sẽ làm ra như là các ngươi nói tới như vậy lựa chọn à. Dù sao, ta sợ chết. Lời này vừa nói ra, thảo luận nháy mắt an tĩnh. Mặc dù cũng có linh tinh người, hô hảo, chính mình không sợ chết. Nhưng là đã không ai chú ý bọn hắn, bởi vì, tất cả mọi người đang suy nghĩ, nếu như bọn hắn là đã Lãng, bọn hắn phía sau gánh vác lấy một thành tính mạng con người, bọn hắn nên như thế nào đều lựa chọn. Một bên là chính mình cùng người nhà, một bên là một tòa thành lớn máy tính. Lập tức mọi người cảm thấy bả vai chiếu nặng. Trọng điểm là, trụ chết, quả thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ thời điểm, ai không sợ chết. Ngay tại mọi người xoắn xuýt thời điểm, tàng hồ vương cười, loài người đáng buồn cười, buồn cười dũng cảm, buồn cười a Làm sao? Lựa chọn rất khó a Đặt lãng thở dài nói, rất khó, ta không phải thánh nhân, ta không phải vĩ nhân. Nhưng là ta là tòa thành này thủ hộ giả, ta có trách nhiệm bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn đồng thời ta cũng là một tên vừa mới nắm giữ phụ thân của hai đứa bé, một cái mỹ lệ nữ hải trợ phu, bốn cái hiền lành lão nhân hải tử. Ta đối bọn hắn cũng có trách nhiệm. Tàng Hồ vương cười, khó mới có ý tứ. bất quá, sự kiên nhẫn của ta nhanh phải kết thúc, cho ngươi ba cái đếm được thời gian, hoặc là ngươi làm ra lựa chọn, hoặc là ta trước hết là giết ngươi, lại đổ thành. đặt lãng nghe vậy, trong mắt đều là phức tạp mà vẻ do dự, gắt gao nắm chặt trong tay lông dài cùng tâm thuận, hắn nghĩ liều mạng. Tàng Hồ Vương cười nói: "Ngươi như động thủ, đó chính là tuyên chiến, ta sẽ giết ngươi, sau đó đồ thành." Đạt Lãng nhắm mắt lại, hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, Đạt Lãng đã không có đường có thể đi, qua thời gian, hắn chết, thành diệt. Hắn liều mạng, hắn chết, thành diệt. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm bài, nhưng là cái này để quá khó. Cái này hồ ly quá mức, hắn đây là đang tra tấn tất cả mọi người linh hồn. Có người cả giận nói: đáng tiếc, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì. Tàng Hồ Vương lại cao cao ngẩng đầu lên nói, ba. Đạt Lãng cúi đầu như mày, không nói lời nào. Mọi người cũng nín thở, không biết nên nói cái gì. Núi cao trong thành mọi người cũng đều thần kinh căng thẳng, có người bởi vì sợ hãi mà nói nhỏ, Đạt Lãng, ngươi đã nói bảo hộ chúng ta, ngươi đi chết đi. Cũng có người tại ngựa đầu nhìn ngài, thầm nói, mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn gì, đều là mạng a. Còn có lao nhân lắc đầu, Đạt Lãng khi giết qua đi hoặc là đào tẩu, ta không tín nhiệm cái kia Tàng Hồ Vương lời nói, Đạt Lãng chết rồi, thành này cũng chưa chắc thủ được. Cũng có người nam nhi nhiệt huyết leo lên tường thành, hô to, Đạt Lãng, ngươi sống sót đi, cố gắng mạnh lên, sau đó trở về giết cái này hồ ly, cho chúng ta báo thù Tàng Hồ Vương không có tổ chức bất luận kẻ nào cùng Đạt Lãng gọi hàng, hán tựa hồ mười phần hưởng thụ Đạt Lãng hiện tại trạng thái, tại đại nghĩa cùng nhà, đạo nghĩa cùng sinh tồn ở giữa dây ruột. Tàng Hồ Vương nói, Ta không đến trước đó cùng lão hòa thượng kia tán gẫu qua, hòa thượng nói, người sở dĩ là người, là bởi vì các ngươi nắm giữ đạo đức, mà ác ma không có. Ta cười hắn, cổ hủ, đạo đức bất quá là nhân loại chính mình cho mình bên trên gông xiềng mà thôi. Nhìn xem phía sau ngươi tỏa thành lớn này, bên trong đều là những người nào? Một đám rác rưởi mà thôi. Tương đối mà nói, ngươi mặc dù nhỏ yếu, nhưng là ngươi lại so với bọn hắn ưu tú hơn. Dựa vào cái gì ưu tú người muốn vì một đám rác rưởi làm ra hy sinh? Cường đại người liền cần phải nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, hưởng thụ tốt hơn phúc lợi, từ đó để ưu tú hơn gen có thể di truyền xuống, tiến mà thay đổi toàn bộ chủng tộc gen, thôi động toàn bộ chủng tộc tiến bộ. Nhưng là nhân loại mua dây buộc mình, các tinh anh bảo hộ phế vật, phế vật lãng phí các tinh anh dùng máu cùng mạng đổi lấy tài nguyên, kéo xuống tinh anh hóa tiến trình đồng thời, cũng tại kéo chậm tinh anh tiến lên tốc độ. Mà chúng ta ác ma khác biệt, ác ma thờ phụng mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót. Cho nên chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Mà các ngươi tiến lên tốc độ xa xa căn cứ bên trên chúng ta mạnh lên tốc độ. Các ngươi so sánh với chúng ta, các ngươi chính là lớn quy mô rác rưởi người chế tạo, chúng ta văn hóa xa xa mạnh người nhóm Đặt lãng lắc đầu nói, ta không có văn hóa gì, ta nói không nên lời ngươi như vậy nhiều đại đạo lý, bất quá ta có mang mà làm người kiên trì, mặc kệ ngươi nói cái gì, nhân nghĩa lễ trí tin hiếu liêm, chính là ta kiên trì. Tàng Hồ Vương nghe vậy, lạnh lùng nói, kiên trì. Ha ha. Cái kia tốt Ta ngược lại muốn xem xem sự kiên trì của ngươi, có thể kiên trì bao lâu. 2. Đặt lãng quay đầu nhìn về phía núi cao thành, tường thành bên trên, bốn vị lao nhân, một nữ tử, ôm hai cái còn tại trong tã lót hải tử, đang đứng xa xa nhìn hắn. Mấy người nhìn nhau liếc mắt, phản phất xem hiểu cái gì. Các lao nhân gật đầu, nhắm mắt, nữ tử gắt gao cắn môi, cuối cùng dùng sức gật đầu. chương 242, Người M.B. Đặt lãng cười, quay đầu nhìn xem Tảng hồ vương nói. Hy vọng người giữ lời nói. Tàng hồ vương tiêu ngạo mà nói, ta là ác ma, nhưng là nói chuyện vẫn là chắc chắn. Đặt lãng gật đầu, không nói hai lời, lông dài thay đổi phương hướng. Tại tàng hồ vương cùng tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp một thương đâm hướng bộ ngực của mình. Phúc! Trường thương đâm xuyên bộ ngực của mình, máu tươi sau đó y giáp, một đôi mắt nhìn tròng trọc vào tàng hồ vương từng chữ nói ra mà nói, đây chính là lựa chọn của ta. Tàng hồ vương thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên vô biên phẫn nộ. Hiển nhiên kết quả như vậy không phải hắn muốn, hắn muốn là chơi rất hay kết cục, Nhưng là trước mắt cái này con chuột lại xấu hăng hái của hắn, hắn rất không vui, phi thường không vui. Người muốn chết vậy liền đi chết đi. Tàng Hồ Vương nói xong, một bàn tay rơi xuống. với anh, Tàng Hồ Vương trực tiếp đem đạt lãng đập vào móng đuốt dưới, không rõ sống chết. Sau đó Tàng Hồ Vương nhìn về phía cao sân thành. Tường thành bên trên, bốn cái lao nhân cũng nhịn không được nữa, khóc, ôm hài tử nữ tử trực tiếp quỷ trên mặt đất. Phóng sinh khóc lớn lên. Trong thành, rất nhiều người ngốc trệ, mặc dù có người ngóng trông Đạt Lãng dùng mệnh đổi chính mình sống sót, nhưng là khi Đạt Lãng thật làm như vậy, bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, đầu góc ông ông nước mắt không nhịn được chảy xuống. Những người khác, rôn dập cúi đầu, siết chặt nắm đấm, không nói gì, bất quá nhãn thần chỗ sâu lại là vô biên phẫn nộ. Trên internet đám người đồng dạng trầm mặc, sau đó bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Giết. Giết đầu này hồ ly. Vận dụng đại sát khí, vận dụng đại sát khí, thà có thể cá chết lưới rách, không cần sống tạm. Thỉnh cầu xuất chiến. Tiếng hò hét tại ồn ào náo động, nhưng là hiện trường xác thực hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì vì mọi người thấy, Tàng Hồ Vương cái kia hẹp dài con mắt dâng lên một vịn tà ác tiếu dung. Có người kinh hô, Tàng Hồ Vương, ngươi muốn nói lời giữ lời? Tàng Hồ Vương ha ha cười nói, ta nói chuyện đương nhiên giữ lời. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là sau một khắc, Tàng Hồ Vương mười phần khinh thường nói, bất quá chỉ có người cùng đẳng cấp. Mới có tư cách để ta nói lời giữ lời. Các ngươi tính là thứ gì? Một bầy kiến hôi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, cái này đáng chết hổ ly lại muốn lật lọng, muốn đổ thành. Giờ khắc này, những thành thị khác thủ hộ giả nhóm, cũng nhịn không được nữa, không để ý tổng bộ mệnh lệnh, dồn dập sông ra chính mình thành thị, phóng tơi tăng khu, giống giận cho dù không địch lại, tử chiến đến cùng. Mắt mờ vô bàn, máng, đồ đần, cái này nhóm đồ đần. Đều tờ mờ là đi chịu chết. Không biết ta. Đúng lúc này, Diệp An đứng dậy chơi đi ra ngoài. Mao bất bình kêu lên, Diệp An, ngươi làm gì đi? Diệp An thản nhiên nói, hoặc là giết cái kia hổ ly, hoặc là chết tại cái kia hổ ly trong tay. Tóm lại, Cao Sơn Thành, tại ta trước khi chết, không thể phá. Mắt mở phẫn nộ rút ra đại đao đuổi theo, Diệp An nhíu mày quay đầu, hai người bốn mắt tương đối, mắt mở giận dữ hét, xính anh hùng. Ngươi cho rằng qua người sẽ a? mang ta một cái. Diệp An cười. Sau đó hai người kề vai sắt cánh đi ra ngoài. Mao Bất Bình không có đi, mà là quay người cầm điện thoại lên, nói, đem đạn hạt nhân đều cho ta điều động, cao sơn thành như phá, rời bình tàng khu. Sau đó, Mao Bất Bình cũng đi ra, bốn phía kim loại hướng chạy hắn, cuối cùng dĩ nhiên hợp thành một khung máy bay, mang theo hắn bay về phía tàng khu. Mà giờ này khắc này, Giang Ly lại vô cùng buồn bực đứng ở phi trường bên trong, bởi vì tàng hồ vương nguyên nhân, tiêu tương một góc bay hướng tàng khu chuyến bay toàn bộ hủy bỏ. Hắc liên nói, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta cưới mắt vàng quả đen quá khứ. Giang ly nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, lắc đầu nói, không còn kịp rồi. Ngồi đạn đạo đi, hy vọng còn kịp. Thiên Mạt tiếp vào giang ly điện thoại về sau, lập tức liền từ trong túi móc ra một khung đạn đạo máy phát sạng, sau đó bắt đầu trong sân tổ chứa vào, bất quá rất nhanh, thiên Mạt khổ hề hề nhìn về phía giang ly. Giang ly nói, thế nào? Thiên mặt cười khổ nói, Xuyên lục địa tuần hành đạn đạo cần vệ tinh cung cấp định vị, hướng dẫn phục vụ, nhưng là Chúng ta phía trên giống như không có có thể dùng vệ tinh A hoàn toàn không tín hiệu Giang Ly không còn gì để nói, sau đó cảm thán một tiếng Quốc gia hàng không vũ trụ sự nghiệp, còn cần tiến bộ A Hắc liên nói, nếu không, cưới quả đen bay qua A Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cây bên trên mắt vàng quả đen Sau đó lắc đầu nói, quá chậm, ta có càng nhanh biện pháp Sau đó Giang Ly cầm lên điện thoại Hắc liên hiếu kỳ mà nói Ngươi muốn làm cái gì? Giang ly cười ha ha, không nói chuyện. Một bên khác, tàng khu. Theo đạt lãng bị tàng hồ vương một bàn tay chụp không thấy, sau đó ánh mắt hung ác nhắm ngay toàn bộ Cao Sơn Thành về sau, cả tòa Cao Sơn Thành đều lâm vào khủng hoảng ở trong. Tàng hồ vương ha ha cười nói, một nhóm hèn yếu như trùng. Nói xong, tàng hồ vương xảy bước hướng đi Cao Sơn Thành. Ngay tại tàng hồ vương sắp đi vào Cao Sơn Thành thời điểm, gầm lên giận dữ chuyển đến, xấu hồ ly, ra ra còn chưa có chết đâu. Tàng Hồ Vương nghe xong, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia cao tới ác ma cánh cửa, chỉ thấy ác ma cánh cửa bên trong, một tên toàn thân tắm mãn máu tươi nam tử đi ra, rõ ràng là trước đó chạy đến ác ma cánh cửa đồ tể. Đồ tể trong tay mang theo một thanh không biết là cái gì ác ma sương cốt rèn luyện cốt đao, hai mắt tinh hồng phảng phất muốn nhỏ máu đi xuống, dữ tợn mà kinh khủng nhìn xem Tàng Hồ Vương nói, ta còn chưa có chết đâu, ngươi muốn đi đâu à? Tàng Hồ Vương sững sờ, quay đầu nhìn xem đồ tể, sau đó cười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 Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ồ lên. Trên Internet càng là một bản tiếng hô hoán, không cần bị hắn lửa, cái này đáng chết Hồ Ly nói không giữ lời. Cái này Hồ Ly lật lọng, tuyệt đối không nên bị hắn lửa a. Cao Sơn Thành bên trong cũng có người hô to lời tương tự. Đồ tể ha ha cười, uy tín của ngươi tựa hồ chẳng ra sao cả a. Tàng Hồ Vương căn bản không thèm để ý mà nói, danh dự của ta như thế nào, không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi nếu là tự sát, còn có cơ hội bảo vệ bọn hắn Ngươi nếu là không tự sát, ta hiện tại liền động thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái là khả năng, một cái là tất nhiên. Vậy thì nhìn ngươi lựa chọn thế nào? Đồ tể con ngươi vô cùng băng lãnh. Tàng hồ vương cười, cười vô cùng tàn rỡ, ta đã sớm nói, nhân loại các ngươi chính mình cho mình mặc lên gông xiềng. Các ngươi, chính là một nhóm giác rưỡi. Đô tể một tay gắt gao nắm lấy đao trong tay, cắn răng nghiến lợi muốn nói điều gì, lại lại không biết nên nói như thế nào. Bởi vì... Tàng hồ vương tại thời khắc này, hoàn toàn chính xác chiếm hết thượng phong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phản phất thấy được, tàng hồ vương đối mặt đạt lãng thời điểm, từng cái nghiến răng nghiến lợi, lại lại không biết nên như thế nào phá cục Bởi vì tàng hồ vương quá mạnh. Hắn nếu là khang khăng, khăng đồ thành, ai có thể cản hắn. Ngay tại tất cả mọi người đều phẫn nộm mà không có cách nào thời điểm, cao sơn thành thủ hộ giả phân bộ bên trong, tiếp đến một điện thoại. Sau đó một khối to lớn màn hình bị một tên thủ hộ giả thao túng lên tới không trung. Tàng Hồ Vương theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy phía trên xuất hiện một tấm tiện siêu siêu mặt, gia hỏa này một mặt tiện dạng, đồng thời lại biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm, tùy ý bên trong ở lại khinh bị cùng nhà giàu mới nổi giống nhau cùng ngạo. Đối với Tàng Hồ Vương nói, ngươi mờ bê. Tàng Hồ Vương sững sờ, sau đó cả giận nói, ngươi dám mắng ta? Trên màn hình người chỉ vào Tàng Hồ Vương nói, ngươi mờ bê, mắng ngươi sao thế? Tàng Hồ Vương cả giận nói, ngươi muốn chết sao? trên màn hình người Y nguyên đạm mạc mà tiện khí mười phần nói người mờ B Tàng Hồ Vương giận dữ hét nhân loại ngươi chọc giận ta có tin là ta giết ngươi hay không tiện nhân kia lông mày nhướng lên một mặt chẳng thèm ngó tới mà nói người mờ B Tàng Hồ Vương không còn gì để nói hắn phát hiện hàng này tựa hồ liền sẽ câu này sau đó nhịn không được gầm thét lên ngươi cái thối ngu xuẩn ngươi sẽ không nói điểm khác sao sau đó liền gặp Giang Ly trả lời một câu người M B Hồ Vương khí giận sôi lên Hai mắt đỏ bừng tiêu lên, ngươi. Thành công chọc giận ta. Tiện nhân xem thường, vô cùng bình tĩnh nói, ngươi mở bê. Nguyên bản bị chàng diện này làm mộng bức cao sơn thành bên trong cư dân ngẩn đầu nhìn qua. Sau đó liền có người thao cái này một miệng mười phần không lưu loát tiếng phổ thông hoảng sợ nói, là Giang Ly tiện nhân kia. Tiếp lấy mọi người xôn xao. Thật sự là Giang Ly. Giá hỏa này muốn làm gì? Có người giận dữ hết, hán. hắn nhất định là muốn chọc giận tàng Hồ Vương. Mượn đau giết người, giết chúng ta. Cái này tên hỗn đàn. Nếu không phải hắn giết chết thiên thần, thiên thần hoàn toàn có thể chấn áp tên ác ma này. Chúng ta lại thế nào sẽ gây đến uy hiếp như vậy? Đặt lãng cũng sẽ không chết. Đúng vậy à. Chúng ta đều thảm như vậy, hắn còn muốn chém tận giết tuyệt, thật sự là quá đáng ghét. Mọi người rồn dập hết lại. Nghe được cái này lời nói, tàng hồ vương một mặt vẻ ngờ vực. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng những này người cao sơn thành bên trong người nghị luận. Mà là cao cao nâng lên móng đuốt nói, ngươi gọi Giang Ly đúng không? Giang Ly gật đầu nói, ngươi tê liệt. Tàng hồ vương khỏe miệng khẽ run động, sau đó cười gần nói, ha ha. Mặc kệ ngươi nói cái gì, không quản các ngươi có phải hay không diễn kịch, ta hiện tại chỉ cấp ngươi hai lựa chọn. Hoặc là tự sát, hoặc là, ta hiện tại liền bắt đầu đổ thành. Ngươi muốn khi anh hùng, vậy liền tự sát. Ngươi muốn khi ác ôn, ta như ngươi mong muốn, ta đổ diệt tòa thành trì này, đến lúc đó tất cả mọi người hận. Đều là ngươi cái này chọc giận ta hôn đản. Giang Ly y nguyên bất vi sở động, nhàn nhạt ném câu tiếp theo nói, ngươi mở bê. Quá đáng ghét, ta trước đổ một thành, để ngươi minh bạch sự lợi hại của ta. Tàng Hồ Vương trong tiếng gầm giống tức giận, nâng lên móng đuốt liền muốn chụp về phía Cao Sơn Thành. Nhưng mà liền tại Tàng Hồ Vương dơ lên cao cao móng nuốt, chuẩn bị đập xuống tại Cao Sơn Thành thời điểm, hắn thấy được Giang Ly trong mắt lóe lên một vệ ý cười, gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều không có kinh ngạc ý tứ. Tàng Hồ Vương Hồng y. Giữa không trung tại tất cả mọi người hoảng sợ bất an trong ánh mắt, dừng lại mong đuốt, sau đó nhìn chòng trọc vào Giang Ly. Giang Ly thì nhàn nhạt, nhạt ném đi một câu, ngươi MB bê. Chương 243, thô bị chi đổ. Giống. Người cái thô bị phế vật, ngươi chửi câu này, liền sẽ không khắc ca. Tàng hồ vương triệt để phát hỏa, đối với màn hình lớn gầm thét lên. Sau đó Giang Ly lần nữa trả lời một câu, ngươi mở bê. Tàng hồ vương thật chịu đủ cái này lặp đi lặp lại phế vật, gầm thét lên, ngươi ở đâu Ta muốn giết ngươi." Giang Ly y nguyên nửa chết nửa sống tự cái kia nói, "Ngươi mà bê?" Tàng Hồ Vương hai mắt tinh hồng vô cùng, nhìn chằm chằm Giang Ly nói, "Ngươi không nói cho ta, ngươi ở đâu? Cái kia ta liền đổ thành." Tàng Hồ Vương gào thét, Cao Sơn thành bên trong người dọa sợ, đồng thời có người giận mắng, "Đáng chết, đừng có lại khí hán, chúng ta sẽ chết." Đồng thời, đinh đinh đinh không ngừng bên hai, Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Lít nha lít nhĩ toán khí bay lên. Trên Internet, cũng là một mảnh tiếng mắng. Là Giang Ly. Dĩ nhiên là tiện nhân kia. Giang Ly. Đúng a chúng ta làm sao đem hắn quên mất. Hắn nhưng là giết qua thiên thần người. Ai quên hắn, vấn đề là, gia hỏa này căn bản không đáng tin cậy a Trời mới biết hắn đi, là giúp ác ma đổ thành, vẫn là kích thích ác ma đổ thành a Chính là, chính là, người xem một chút gia hỏa này, chúng ta đều sợ tàng hồ vương sinh khí đổ thành, hắn ngược lại là tốt. Chuyên môn khí tàng hồ vương. Rõ ràng, không có đem cao sơn thành bên trong nhân mạng khi mạng A. Ngoài đó, tàng hồ vương làm sao lại ra hiện ở bên cạnh hắn đâu. Trực tiếp một bàn tay chụp chết nhà, để hắn thiện. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ưng uống, bất quá càng nhiều người, vẫn là đang lo lắng cao sơn thành nguy cơ. Nhưng mà, Giang Ly phản phất căn bản không quan tâm những này, khi mắt, một mặt mặt đơ bộ dáng thấy thế nào làm sao làm giận nhìn xem tàng hồ vương nói, người mờ b Tàng hồ vương bành bịch trụ mặt đất, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu như Giang Ly thay cái dạng mang hắn, hắn thật đúng là không có như thế khí. Khí chính là mặc kệ hắn làm cái gì, đối phương vĩnh viễn là một bộ hí mắt, lười nằm sấp nằm sấp, mặt đơn một dạng vô hạn tái diễn mắng người. Cái loại cảm giác này thật giống như một cái thông minh tuyệt đỉnh người gặp một cái thiểu năng. Hắn làm sao mang đối phương, đối phương đều không có phản ứng. Thật giống như nghe không hiểu giống như. Hết lần này tới lần khác đối phương chửi mình thời điểm còn tất cả đều được thụ lấy loại kia biệt khuất cảm giác để hắn phát điên gầm thét lên đừng để ta tìm tới ngươi nếu không ta nhất định sẽ nát ngươi giang y nguyên cái kia một mặt buồn nôn dạng người mở bê tàng hồ vương khí cái mũi đều phun lửa sau đó đột nhiên nhìn về phía cao sơn thành, sát khí ngập trời phảng phất sau một khắc liền muốn bắt đầu đổ thành như vậy đúng lúc này có người nhảy ra cao giọng nói tàng hồ vương ta biết hắn ở đâu tàng hồ vương sững sờ hỏi ngươi biết Người kia gật đầu nói, đúng, ta biết. Tên vương bắt đản này gọi Giang Ly, liền ở tại tiêu tương một góc nam lư tiểu khu. Tàng hồ vương nghe vậy, không có lập tức làm cái gì, mà là hơi chầm ngâm một chút về sau, nhìn xem Giang Ly, nhìn nhìn lại cái kia báo cáo người, sau đó cười nói, các ngươi đây là đang liên thủ đùa nghịch ta đi. Muốn đem ta dẫn qua, lại dùng thủ đoạn gì giết ta đi. Lại hoặc là chỉ là nghĩ dẫn ra ta, để các ngươi có chạy trốn thời gian. Báo cáo người lắc đầu nói, tàng hồ vương. Nếu như ngài sẽ lên mạng, nhất định sẽ minh bạch cái kia Giang Ly có bao nhiêu đáng ghét. Hắn là nhân loại chúng ta phản đồ, là một cái siêu cấp lớn hôn đản. Hắn giết chết bảo hộ chúng ta thiên thần, bốn phía làm người buồn nôn. Loại người này, như là có người có thể giết hắn, chúng ta tự nhiên dơ hai tay hai chân tán thành. Tàng Hồ Vương híp mắt nói, ta không. Nói đến đây, Tàng Hồ Vương chợt thấy trong video Giang Ly ngắn ngủi trầm mặt về sau, đột nhiên biến mất tại trong tấm hình, đồng thời chuyển đến tiếng đóng cửa. Tàng Hồ Vương xứng sở. Báo cáo người kêu lên, nguy rồi, hắn chạy. Tàng Hồ Vương nghe xong, veo một tiếng biến mất ở tại chỗ, trực tiếp phóng tới tiêu tương một góc đi. Tàng Hồ Vương rất rõ ràng, diệt Cao Sơn Thành hắn khẳng định cần một chút công phu, nhưng là thời gian này, Giang Ly tên Vương bắt đảng kiệt nhưng khó mà nói chắc được chạy đi đâu rồi. Lần sau còn muốn tìm hắn, khả năng liền khó khăn. Mà lại, đối với Cao Sơn Thành, hắn chỉ là nghĩ đồ thành lập vi mà thôi mà lập tuy lại không nhất định nhất định phải đổ cao sơn thành đông đô thành lớn như vậy nhiều tuy tiện đổ một cái chính là sở dĩ hắn kỳ thật cũng không sợ cao sơn thành người chạy trốn nhưng là giang ly tên vương bắt đản này đã triệt để chọc giận hắn hắn hiện tại chỉ muốn trước hết giết tên vương bắt đản này lại nói cái khác nhìn xem tàng hồ vương đi xa cao sơn thành bên trong người đồng thời nhẹ nhàng thở ra bất quá toàn thế giới còn có thể điều động vệ tinh lại gắt gao khóa chặt tàng hồ vương bất quá tàng hồ vương tốc độ quá nhanh đã vượt ra khỏi bức tường âm thanh, hai chân mở ra, trực tiếp đạp không mà đi. Cái này tàng hồ vương thật đi tìm Giang Ly. Có người đem tin tức truyền tới trên internet. Trên internet lập tức vỡ tổ, có người cười to nói: "Ha ha ha. Để hắn phạm tiện, lúc này muốn thảm." Đúng vậy à, hắn mặc dù có thể giết thiên thai cấp 9 cao thủ, nhưng là đây chính là một tôn bán thần a. Bán thần oai, hắn như thế nào ngăn cản? Chỉ sợ sau ngày hôm nay, hắn liền phải bỏ mạng. Cũng không nhất định Không chừng Tàng Hồ Vương quá khứ thời điểm, Giang Ly đã chạy xa. Nhưng mà sau một khắc, có người phát một đoạn video ra, chỉ thấy trong video rõ ràng là một tòa thành lớn lớn màn ảnh. Phía trên kia biểu hiện nội dung rõ ràng là chính đeo túi sách rời nhà Giang Ly. Mà lại bên cạnh bên trên còn phụ mang theo địa đồ, cùng Tàng Hồ Vương vị trí. Cái này rõ ràng là có người tại vì Tàng Hồ Vương dẫn đường đâu. Trên Internet thì là một mảnh trầm mặt sau liền bạo phát. Ngã Tảo Giang Ly đây là đắc tội người nào? Hắn đắc tội nhiều người đi. Đông đô mạng lưới là phối hợp phòng ngự quân nắm giữ, xem ra là có phối hợp phòng ngự trong quân đại lao hận hắn, lúc này mới đem tảng hồ vương dẫn đi giết hắn à? Mượn đao giết người. Bất quá Giang Ly cũng coi là gieo gió gặt báo đi. Ta nghĩ nói câu công đạo, mặc dù Giang Ly rất khốn kiếp, nhưng là lần này. Hắn nhưng thật ra là cứu được cả tòa cao Sơn thành. Lời này vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một chút. Có vẻ như đúng là như thế. Nhưng là... Giang Ly thật sẽ chủ động cứu người A. Hắn có như vậy trưởng nghĩa A. Ngay tại mọi người hầu nghi thời điểm, trên Internet xuất hiện Giang Ly video, chỉ thấy Giang Ly cưới một đầu hợp kỳ, trên đường phố phi nước đại, một bên chạy trốn vừa hướng lấy video nói, Máng, tàng hồ vương ngươi cái lửa gạt, ngươi không phải nói khó chịu liền đổ thành A. Làm sao tới truy ta, ngươi tê liệt. Đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20.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 mặc dù sự tình có chút kỳ quặc nhưng là Tàng Hồ Vương vô cùng tự phụ, cuồng ngạo, trong mắt hắn, nhân loại căn bản không ai có thể cùng hắn địch nổi, liền xem như cái cạm bẫy, hắn cũng không sợ. Đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài nói, này đi nếu như có gì ngoài ý muốn, đồ thành diệt quốc. Mọi người nghe xong, lập tức lệnh cả tim, cái này Tàng Hồ Vương quá hung ác, đây là rõ ràng cảnh cáo tất cả mọi người, cho hắn cung cấp tư liệu nhất định phải là thật, nếu không hắn liền muốn tiêu diệt Đông Đô. Tàng Hồ Vương thật ngông cuồng. Căn bản không có đem đông đô để vào mắt. Người đông đô lập tức lại không mắng Giang Ly, mà là chuyển di mục tiêu, bắt đầu mắng Tàng Hồ Vương. Bất quá những chữ này màn cũng không có có biểu hiện tại lớn trên màn ảnh. Hiện nhiên, tiếp sóng người cũng sợ kích thích Tàng Hồ Vương đại khai sát giới. Cùng lúc đó, tiêu tương một góc thủ hộ giả tổ chức bên trong, Mã Phong nói, canh nguyệt, được à, nhanh như vậy liền đem Giang Ly vị trí chuyển tới cả nước trên màn hình lớn đi. Cũng không biết Giang Ly tên kia đến cùng có năm chắc hay không giải quyết tên ác mà này. Hắn cũng đừng thiết kế nửa ngày, kết quả bị Tàng Hồ Vương làm chết rồi. Kết quả canh nguyệt cao mày nói, mã phong đại nhân, không phải ta làm. Mã phong ngạc nhiên, cái gì? Không phải ngươi. Đó là ai? Canh nguyệt lắc đầu nói, thật muốn giám thị Tàng Hồ Vương, đồng thời làm ra tính tổng hợp số liệu truy tung, rất phiền phức. Tối thiểu nhất dân dụng thông tin vệ tinh là làm không được, ta cần điều động quân dụng vệ tinh mới được. Nhưng là, trước đó không lâu nổ lớn, phá hủy rất nhiều quân dụng vệ tinh. Dẫn đến hiện tại rất nhiều vũ khí tầm xa vô pháp tiến hành viễn trình tác chiến. Vì một lần nữa kích hoạt những ngày vũ khí nóng, quân đội đối với vệ tinh tiến hành hạn chế, muốn vận dụng quân dụng vệ tinh, nhất định phải nắm giữ rất cao quyền hạn mới được. Vừa mới ta tại xin quyền hạn, nhưng là quyền hạn còn không có xuống tới. Mã phong cao mày nói, không phải ngươi. Đó là ai? Cổ khê nói, Giang Ly cần phải chỉ cho chúng ta gọi qua điện thoại, bố trí kế hoạch này. Sở dĩ, nếu có người tại làm như thế, cái kia cũng chỉ có một mục đích Giết Giang Ly. Đám người chăm miệng một lời nói. Mã Phong lập tức nói, không được, ta phải cho Giang Ly gọi điện thoại, thông tri hắn một tiếng, thực sự không được, vẫn là nhanh lên một chút chạy đi. Cổ khê gật đầu, đồng thời để canh nguyệt tăng thêm tốc độ, điều tra cái kia người sau lưng. Cùng lúc đó, cảnh anh nhìn xem lớn số liệu trên màn ảnh, hơi nhếch khỏe môi lên lên nói, Giang Ly, người đến cùng đắc tội nhiều ít người a Ác ma thành nội, hàng tiến sĩ thật nhanh gõ lấy bàn phím, mang theo vài phần điền cùng nói, Giang Ly.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 Ta nắm giữ tiến vào cả nước Sa Hoa nhất án kho quyền hạn. Ta đã từng điều tra qua Giang Ly, căn cứ sự miêu tả của các ngươi, nữ nhân kia tuyệt đối là Giang Ly lão mụ, hồng tỷ. Mà lại, ta còn biết, khoảng thời gian này, Giang Ly tập lập tiếp vào đến tự cả nước các nơi biểu kiện, mà những này biểu kiện phát hiện, chính là các ngươi thủ hại địa phương phụ cận. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, đây hết thảy đều là Giang Ly lão mụ làm. Độc Hạc Tử khuôn mặt giữ tợn vô cùng mà nói, rất tốt. Nàng để chúng ta đoạn tử tuyệt tôn chúng ta cũng làm cho nàng đoạn tử tuyệt tôn các huynh đệ giết ta hống hống hống một nhóm ác ma ngửa mặt lên trời gào thét chấn động tứ phương rất nhanh tức có người đập tới trên trăm đầu đại ác ma tại giã ngoại phấn lực cùng chạy những nơi đi qua bụi mù hạo đãng cây cối bị đụng đánh nát bấy đại địa bị rỗng dạ nước nhìn đám người sợ hãi kinh hãi cũng may là những này ác ma cũng không có tiến công nhân loại thành trì ý tứ mà là hướng về một cái phương hướng một đường chạy như điên siêu phàm giả âm thầm theo dõi sau đó phát hiện những này ác ma dĩ nhiên là chạy giang ly đi tin tức này rất nhanh liền bị truyền ra trên internet lần nữa nổ tung giang ly đến cùng đối bọn hắn đã làm gì làm sao nhiều như vậy ác ma đi tìm hắn để gây sự thiện nhân kia khẳng định là làm nhân thần cộng vẫn sự tình nếu không phải ta không có lực lượng nếu không ta cũng đi tìm hắn để gây sự có vợ kì nhìn giang ly làm như thế có tính không chủ động tặng đầu người a ha ha cũng được a nói thật Giang Ly mặc dù hôn đản, nhưng là dù sao cũng là người ai những này ác ma chung quy là ngoại tộc. Mọi người một trận trầm mặc về sau, có người nói, lời tuy như thế, nhưng là Giang Ly ra hỏa này, thật quá đáng giận. Đám người gật đầu. Rất nhanh, lại có người vạch trần nói, tin tức mới nhất, lại có một ít ác ma nghe được tin tức về sau, một đường phi nước đại lấy phóng tới tiêu tường một góc. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào khét, tựa hồ đang gọi lấy đoạn tử tuyệt tôn cái gì. Mọi người dồn dập suy đoán. Những này ác ma hô ý tứ của những lời này, chẳng lẽ là muốn cho Giang Ly đoạn tử tuyệt tôn a? Cái này thật có điểm hung ác, nhưng là vì sao là đoạn tử tuyệt tôn, không phải giết hắn đâu. Giữa lúc mọi người nghị luận ấm ý thời điểm, tàng hồ vương đã phi tốc vượt qua hơn phân nửa cái khu vực, thẳng đến tiêu tương một góc mà đi, đồng thời trên đường đi, thu nạp không ít ác ma. Cho tới bây giờ, phía sau hắn đã đi theo khoảng trừng mấy trăm lớn tiểu ác ma, những này ác ma nguyên bản đều là tản mát ở các nơi bị nhân loại thợ săn dọa đến trốn vào dãy núi ở trong. Hiện tại gặp bán thần cấp đại ác ma, tự nhiên là hấp tấp chạy tới chủ động khi mã tử, tìm kiếm che chở. Tàng Hồ Vương Trung Quy là một đầu vương giả, hắn cũng thích tiền hô hậu ủng cảm giác, sở dĩ cũng không ngăn trở, ngược lại thu tiểu đệ thu vô cùng vui vẻ. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn phía sau cái kia một nhóm ác ma tiểu đệ, chỉ cảm thấy mình càng phát hăng hái, cùng ngạo vô biên. Hồ Vương đại nhân, căn cứ tình báo, Giang Ly đã ly khai Tương Thành thẳng đến xa xa dãy núi chạy tới một đầu con báo kêu lên tàng hồ vương nghe xong cười gần một tiếng sau xác định con báo gật đầu nói xác định ngài vừa tới đối với thế giới loài người tình huống không hiểu rõ bất quá chúng ta liền hiểu hơn cái này giang ly tại đông đô ân nói cho đúng là tại toàn bộ lam tinh đều không có người nào duyên rất nhiều người đều chán ghét hắn ngài nói chuyện muốn giết hắn liền có địch nhân của hắn đem vị trí của hắn phong ra Mà lại là dùng vệ tinh toàn bộ hành trình giám sát. Chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ biết hắn vị trí cụ thể. Căn cứ chúng ta tốc độ bây giờ, nhiều nhất lại có 2 giờ, là có thể đuổi kịp hắn. Tàng Hồ Vương hài lòng gật đầu, sau đó lại thấp xuống tốc độ. Con báo không hiểu, Tàng Hồ Vương nói, ta dù cùng ngạo, lại không đốc. Nhân loại xảo trá, vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt. Ta nếu là ra tốc đuổi theo, như vậy rất dễ dàng rơi vào bọn hắn chuẩn bị xong trong cảm ấy. Nhưng là ta đột nhiên giảm tốc. Kéo dài cái này thời gian gặp mặt lời nói, lấy giang ly tốc độ bây giờ, hắn chỉ có thể ra tốc hoặc là vân nhanh chạy, nếu là giảm tốc, trong đó tất nhiên có trá. Bất kể như thế nào, chỉ muốn nắm giữ tốt thời gian này cùng tốc độ, cùng tốc độ của hắn biến hóa, ta liền có thể đại khái đánh giá ra phía trước là không có vấn đề, tùy thời làm tốt nên địch chuẩn bị, hoặc là dứt khoát không đi. chương 244, Quyền giết Hồ Vương Con báo nghe xong, vội vàng tán thắn nói, Hồ Vương thật sự là anh Minh A. Sau đó Tàng Hồ Vương tốc độ không ngừng hàng thấp, nhưng là không bao lâu, con báo kêu lên, Giang Ly ra tốc. Tàng Hồ Vương nhíu mày hơi ra tốc, nhưng không có lập tức đuổi theo ý tứ. Hai người lại chạy hồi lâu, Tàng Hồ Vương phát hiện, Giang Ly căn bản không có dừng lại hoặc là giảm tốc ý tứ, hơn nữa nhìn bộ dáng nhanh phải chạy đến cái khắc thành lớn đi. Con báo nói, Hồ Vương đại nhân, Giang Ly nếu là nghĩ mai phục ngài chỗ tốt nhất hẳn là giã ngoại. Dù sao, tới gần thành lớn, rất dễ dàng ngộ thương người bình thường. Hiện tại, hắn tự hồ bỏ lỡ tốt nhất địa điểm phục kích, hẳn là. Tàng hồ vương nói, chậm một chút. Không đổi. Hắn coi như tiến nhân loại thành lớn, ta cũng giống vậy có thể giết hắn. Hôm nay, ai đều cứu không được hắn. Con báo không nói thêm gì nữa, đi theo tàng hồ vương một đường phi nước đại. Rất nhanh, Giang Ly đặt tới bên kia một tòa thành lớn bên cạnh bên trên, kết quả đại môn đóng chặt, phía trên có người ngăn cản, quát lớn Giang Ly không cho phép vào thành. Giang Ly đối với tòa thành lớn kia dựng thẳng lên một cây ngón giữa giận mắng một tiếng, ngươi lại ra. Sau đó Giang Ly hướng về càng phương xa hơn chạy. Thấy cảnh này, con báo cười. Tàng hồ vương cũng cười. Nhất là nhìn thấy trên internet mọi người một mảnh cười xấu xa, gọi tốt thời điểm, càng là nhịn không được mắng một câu. Tên vương bắt đản này đến cùng đã làm gì? Dĩ nhiên so ta còn nhận người hận. Ta giết hắn, xem như vì nhân loại trừ hại A. Tính. Tuyệt đối tính. Con báo kêu lên. Ngài vẫn là bọn hắn đại anh hùng đâu, ha ha ha. Tàng Hồ Vương nghe vậy cũng cười. Đồng thời đối với Giang Ly hắn lòng cảnh giác cũng hạ thấp rất nhiều. Cùng lúc đó, Giang Ly vừa mới trải qua thành lớn thủ hộ giả chính tại lén lút gọi điện thoại, người đi qua. Chúng ta dạng này thật được chứ. Hồng Chiêu, ngươi sẽ không là lửa ta à. Giang Ly mặc dù rất tiện, nhưng là dù sao cũng là nhân loại a hắn lại rất rưỡi, đó cũng là chúng ta nội bộ mâu thuẫn a. hiện tại một con chết hồ ly đuổi giết hắn. Đó chính là ngoại bộ mâu thuẫn. Lúc này, chúng ta cần phải báo đoàn mới đúng à? Sau đó trong điện thoại vang lên Hồng Chiêu tiếng cười, chúng ta hiện tại liền báo đoàn đâu? Đối phương ngạc nhiên, hiện nhiên là không rõ ràng Hồng Chiêu là có ý gì. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy nơi xa bùi mù cuồn cuộn, tàng hồ vương một hồ đi đầu mang theo một nhóm ác ma gào thét mà qua. Cảm thụ được tàng hồ vương trên người tán phát ra vô cùng kinh khủng khí thế, trong thành người run lẩy bẩy, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, một mảnh yên tinh im mắng chẳng đến tàng hồ vương chờ ác ma đi xa, mọi người mới lộ đầu ra. khi tàng hồ vương chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp giang ly tin tức truyền ra trên internet lần nữa vỡ tổ. mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy giang ly đáng ghét, nhưng là thật muốn nói đáng hận, kỳ thật cũng chưa nói tới. mọi người nói giang ly đi thời điểm chết, càng nhiều thời điểm là treo chọc chiếm đa số. thật phát hiện, một nhân loại sắp bị một đầu ác ma đánh giết thời điểm, người đông đô theo bản năng vẫn là hy vọng giang ly có thể chạy thoát. không qua tất cả mọi người minh bạch. Giang Ly không thể có thể còn sống sót. Hắn mặc dù thực lực Ni Tiên có thể trấn áp Thiên Thai cấp 9 cường giả, nhưng là đuổi giết hắn thế nhưng là một tôn bán thần a. Một tôn kèm chút giết chết bán thần khủng bố tồn tại, thực lực trên lệnh quá cách xa, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đuổi kịp. Có người nhìn thấy màn hình lớn tàng hộ Vương Tiêu Chí cùng Giang Ly Tiêu Chí trung hợp, lập tức kêu lên. Trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều nhìn về màn hình lớn, hoặc là nhìn về phía điện thoại, gắt gao ngậm miệng yên lặng cầu nguyện cái gì tàng hồ vương vô cùng hưng phấn nhìn xem phía trước cưới một con chó phi nước đại nam tử miệng rộng một phát tung người một cái sông về giang ly lớn miệng há to mở cắn về phía giang ly hiển nhiên tàng hồ vương căn bản không có dự định nói cái gì thậm chí trang bức ý niệm đều không có hắn ý nghĩ mười phần đơn giản trực tiếp đó chính là giết chết mục tiêu cái khác sau đó lại nói hiển nhiên vai phụ chết với lời thừa nhiều lý luận cũng không thích hợp hắn nhưng mà đúng lúc này Đang chạy trốn hợp kỳ bỗng nhiên ngừng lại, Giang Ly cũng ngừng lại, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đã cảm giác được tàng hồ vương khí tức. Trong con người hiện lên một vệ hàn mang. Tàng hồ vương giết chết đạt lãng trang diện, hắn thấy được, đạt lãng lựa chọn hắn không đi bình luận đúng sai, nhưng là có một chút. Đạt lãng là cái thiết huyết chân nam nhi. Hắn tử như vậy, đáng giá Giang Ly đi tôn trọng. Mà giết chết đạt lãng tàng hồ vương, trong lòng hắn đã sớm là một con chết hồ ly. Giang Ly đã từng nghĩ tới. Dựa vào long thương vọt tới tàng khu Giết cái này hồ ly Nhưng là tàng khu quá xa Giang ly muốn đi qua Được trước đã tọa Đem tinh thần lực ánh mắt quá khứ Khóa chặt mục tiêu mới được Quá trình này thời gian có thể dài có thể ngắn Nhưng là lại ngắn cũng là thời gian A Lúc ấy đã không có thời gian cho hắn tụ tập tinh thần lực Sở dị hắn quyết định thật nhanh Khai thác cách không mắng lên Chọc giận tàng hồ vương Để tàng hồ vương chính mình tới ý niệm Đây là một trận đánh cực Bất quá giang ly cực thắng tàng hồ vương đến. Giang Ly sát ý cũng bay lên. Trên Internet, mọi người nhìn thấy tảng Hồ Vương không nói hai lời, trực tiếp hạ sát thủ đánh giết Giang Ly, cái kia quả quyết sát phạt tính cách, nhìn tất cả mọi người đều dùng mình. Nội tâm xào trá, nói không giữ lời, phía sau đánh lén. Cái này ba đầu không có một đầu là tốt, nhưng là khi ba đầu cùng tiến tới, đồng thời thêm một cái nữa thực lực mạnh mẽ. Như vậy mặc kệ hắn là người, còn là ác ma, tuyệt đối là sở hữu địch nhân ác ngậu. Xong. Giang Ly chết chắc. Ai? Mặc dù Giang Ly rất khốn kiếp, nhưng là lại nhìn thấy một nhân loại sắp chết thảm ở nơi đáng chết này Hồ Ly trong tay, ta thật không vui. Thọ tử Hồ Bi sở qua như thế, cường đại như Giang Ly như vậy có thể chấn giết thiên thai cấp 9 cường giả tuyệt thế, ý nguyên khó thoát một chết. Nếu là cái này Hồ Ly chuyển đến đồ thành, ai có thể cản? Ai? Trong nháy mắt đó, tàng Hồ Vương sắp đánh giết cũng không phải là chỉ là Giang Ly, còn có vô số người lòng tin. Bởi vì, Giang Ly mặc dù đáng ghét. Nhưng lại là mọi người đã biết tất cả mọi người bên trong, gần thứ với bán thần đồ tể tồn tại. Bây giờ đồ tể kéo lấy trọng thương thân thể, đứng tại ác ma cánh cửa trước huyết chiến cái khác nghị muốn xông ra ác ma cánh cửa ác ma, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Như vậy, trừ đồ tể, thế gian ai còn có thể cản cái này khủng bố hồ vương. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người tâm, đều là hoàn toàn đủ ám, hoàn toàn không nhìn thấy tương lai hy vọng. Những ý niệm này đều là đồng thời sinh ra. Rất ở thêm nói cũng đều là đồng thời phát ra tới Nhìn rất nhiều Nhưng là hết thể đều tại trong điện quang hòa thạch Tàng hồ vương răng nhanh lộ ra Cắn về phía giang ly giang ly khỏe miệng có chút hất lên Cái bật lửa sáng lên hỏa hoa Cơ hội là cùng một thời gian Tàng hồ vương hung ác đắc ý hương phấn mặt trong nháy mắt biến thành kinh hoàng Khủng bố khuôn mặt Rõ ràng còn tại không trùng Lại đột nhiên lăng không dừng lại phảng phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố Toàn thân lông nháy mắt nổ lên veo một tiếng lây gần đây thời điểm còn nhanh một lần tốc độ rút lui mà quay về, nháy mắt cùng Giang Ly kéo ra ngàn mét cự ly, một mặt kinh hoàng, trên trán mồ hôi lạnh làm ướt lông của hắn phát, không dám tin nhìn xem Giang Ly. Mà giờ này khắc này, Giang Ly trên tay cái bật lửa vừa mới bốc cháy lên ngọn lửa nhỏ, Giang Ly tùy ý đốt lên ngoài miệng khói hương, phát ra khẽ than thở một tiếng, Ngươi! Nhìn thấy cái gì? Tàng Hồ Vương nghe được cái này lời nói, ánh mắt bên trong sợ hãi dần dần biến mất rất nhiều. Sau đó Hồ nghi nhìn xem Giang Ly, nhưng lại không có tiến lên ý tứ, nguyên địa vừa đi vừa về tản bộ bước, một đôi mắt nhìn chòng trọc vào Giang Ly. Thấy cảnh này, trên internet người, tất cả đều trận tròn mắt. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, bao quát Giang Ly bị đánh giết, thậm chí Giang Ly giết ngược lại chẳng diện, nhưng là ai đều không nghĩ tới. Không bố bán thần tàng hồ vương dưới tình huống đánh lén, vậy mà lại đột nhiên bị dọa đến phản phất đám nước, lui trở về. Nhìn tất cả mọi người đều là vẻ mặt khó hiểu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có người hỏi. Không biết ta. Lúc này có người lớn mật phân tích nói, Tàng Hồ Vương tựa hổ bị thứ gì dọa lui. Cầm tới Giang Ly trên thân có để hắn đều khủng bố đồ vật. Mọi người càng phát không hiểu. Lúc này, Giang Ly từ đại cấp trên thân nhảy xuống tới, nhìn xem Tàng Hồ Vương nói, Người mở bê. Tàng Hồ Vương nghe vậy, chỉ cảm thấy trong bụng hỏa khí không nhịn được xông lên, giận dữ hét, Giang Ly, người muốn chết. Sau đó đám người liền thấy, Giang Ly dơ lên cánh tay Kia là một ngáy mắt, tàng hồ vương cùng đám dân mạng còn không có phản ứng gì, nhưng là toàn thế giới thủ hộ giả tổ chức bên trong đều đang hồ hoán lấy, tiện nhân kia muốn động thủ, tranh thủ thời gian cho ta đem vệ tinh điều đi. Chúng ta vệ tinh không nhiều lắm. Sau đó, làm sao không có hình ảnh? Đây là toàn thế giới sở hữu dân mạng nhóm đang hô hoán thanh âm, rất nhiều người không ngừng cắm nổ dây lưới, cho là mình mạng lưới xảy ra vấn đề. Cũng có người tại đưa điện thoại di động tắt máy khởi động lại. Còn có người chạy đến đường lớn bên trên nghị tử trên màn hình lớn xem xét tình huống. Kết quả trên màn hình lớn cũng là một mảnh đen bình phong, biểu hiện không tín hiệu. Cùng lúc đó, vừa hô hào điều đi vệ tinh những người kia, lấy lại tinh thần, tiêu lên, chờ một chút, triệu hồi đi. Đáng chết. Tương đối với một cái vệ tinh, ta càng muốn biết tàng hồ vương càng nhiều tin tức. Vì cái khác bán thần tranh thủ càng lớn phần thắng. Báo cáo, chúng ta cần 5 giây thời gian. 5 giây A. Còn tốt cần phải còn chưa bắt đầu a cùng lúc đó tàng hồ vương thấy giang ly động toàn thân lông đều dựng lên khàn cả giọng mang theo vô biên sợ hãi kêu lên ngươi trên người ngươi có vô cùng kinh khủng lực lượng ngươi ngươi tuyệt đối không phải người ngươi rốt cuộc là thứ gì giang ly ngạc nhiên nhìn liếc mắt hắc liên hắc liên nói hắn cấp độ này ác ma đã mở ra bộ phận thứ sáu thức, cũng chính là trong miệng các ngươi giác quan thứ sáu không qua nhân loại giác quan thứ sáu rất yếu Chỉ có tại một chút tình huống đặc thù, đặc thù nhân tố hạ mới có dùng, mà lại cũng chưa chắc có bao nhiêu chuẩn. Nhưng là một khi mở ra thứ sáu thức, bất cứ sinh vật nào đều đối với nguy hiểm có cực mạnh cảm ứng. Hắn vừa mới muốn tập sát ngươi thời điểm, ngươi tản ra sát khí, kích thích hắn thứ sáu thức, hắn cần phải cảm thấy trên người ngươi khí tức khủng bố, cho nên mới sẽ lập tức lui về. Giang Ly thầm nghĩ, ta chỉ muốn biết, hắn làm sao sẽ cảm thấy ta không phải người. Kết quả Hắc Liên còn không có mở miệng. Tang Hồ Vương kinh hoàng tại cái kia không ngừng nói, một nhân loại không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng, ngươi nhất định không phải người. Giang Ly ngay vậy, cắt một tiếng, còn cho rằng ngươi giác quan thứ 6 có thể nhìn xuyên hết thầy đâu, nguyên lai là đoán. Bất quá, không trọng yếu, ngươi đang chết. Chữ chết mới ra, Tang Hồ Vương bỗng nhiên quay người nhanh chân liền chạy. Giang Ly lập tức ngây ngẩn cả người, hán tử cùng hắc liên dung hợp về sau, lớn nhỏ chiến đấu cũng đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này còn không có đánh đâu, đối phương chạy trước. Giang Ly nhịn không được mắng, thảo. Lao tử đều kéo tốt tư thế, ngươi dĩ nhiên chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nói xong, quay một tiếng, Giang Ly liền đuổi theo. Tàng hồ vương chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức đồng thời xương cốt toàn thân bên trong đều tại bước lên hơi lạnh. Giác quan thứ 6 đến tự với mi tâm thiên nhãn, hắn mặc dù không có mở ra thiên nhãn, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Giang Ly mang tới khủng bố, quả thực chính là khủng bố vô biên chỉ cần bị nội kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ Tàng Hồ Vương liều mạng chạy trước nhưng mà sau lưng Kình Phong lại càng ngày càng cưng mãnh Tàng Hồ Vương mi tâm cũng càng ngày càng đau nhức kia là giác quan thứ 6 đang điên cuồng cảnh báo cảnh cáo hắn chạy mau chạy mau có đại khủng bố đang đến gần tử vong tại giáng lâm Tàng Hồ Vương chưa hề cảm giác được qua như thế sợ hãi kinh hoàng bên trong hắn nhịn không được quay đầu nhìn sang chỉ thấy một con to lớn năm đấm phá không mà đến tại hắn quay đầu nháy mắt năm đấm cũng đến giống. Tàng hồ vương rít lên một tiếng, sức liều toàn lực một móng vuốt chụp về phía cái kia khủng bố quyến kinh. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời vệ tinh lần nữa điều chỉnh tốt phương hướng, quay chụp lên toàn cầu trực tiếp lần nữa khôi phục lại. Kết quả mọi người chỉ có thấy được một quyền khủng bố vô biên lực lượng nổ tung, sóng xung kích vòng quanh bụi đất, lá cây xông lên vòng trời, che khuất bầu trời, cái gì đều không thấy được. Nhưng là trên đất những đi theo kia Tàng Hồ Vương cùng đi đám ác ma, lại thấy được một cái khác khủng bố cảnh tượng. Bọn hắn nhìn thấy trung tâm vụ nổ một bóng người cấp tốc lui lại. Rõ ràng là Giang Ly. Giang Ly một bên lui một bên ngây tay, đem sóng sung kích đập tàn, sau đó nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, hiển nhiên một chút tổn thương đều không bị đến. Lại nhìn lên bầu trời Tàng Hồ Vương, đã tại bảo tạc bên trong toàn thân vỡ nát, hóa thành cho bụi biến mất giữa thiên địa Thấy cảnh này, những này ác ma chỉ cảm thấy sợ nổi ra gả toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí đều thật không dám nhìn Giang Ly, không dám nhìn, bất quá vẫn là hiếu kỳ nhìn lướt mắt, bởi vì bọn hắn muốn biết Giang Ly có thể hay không đối bọn hắn động thủ, hoặc là muốn nhìn một chút Giang Ly là đối ai xuống tay trước, mình còn có không có có cơ hội chạy trốn. Kết quả bọn hắn thấy được để bọn hắn triệt để mộng bức tranh cảnh, chỉ thấy Giang Ly từ đầu kia hợp kỳ trên thân lấy xuống một cái ba lô, móc ra một hộp sốt cà chua, sau đó ở trên người dừng lại bôi quét về sau, lại ăn một lớn miệng. Sau đó hắn giống như bị trùa đến, ngũ quan đều bặm méo. Bất quá cái này còn không có xong, hắn còn ở trên mặt trên nuôi vẽ rất nhiều sốt cả chua. Làm xong về sau, Giang Ly hài lòng nhìn xem trong gương chính mình, hỏi Đại Cáp, "Thế nào? Có thảm hay không?" Đại Cáp nói, "Quần áo quá hoàn chỉnh a." Xoẹt xẹt. Giang Ly quả quyết đem quần áo trên người kéo ra rất nhiều lỗ hổng, hỏi, "Lúc này đâu?" Đại Cáp gật đầu nói, "Không sai biệt lắm, bất quá ngươi đây là làm gì?" Chẳng lẽ ngươi muốn đem chính mình ướp ngon miệng, về sau chính mình ăn chính mình a chương 245, Thiện Nhân Giang Ly lườm hắn lướt mắt, Hắc Liên như có điều suy nghĩ nói, Ngươi đây là giả thảm, mệnh hoặc đối thủ đâu a Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy à, nếu để cho bọn hắn biết ta giết cái bán thần, lông tóc không tổn hao gì, về sau ai còn chủ động ngàn giảm tặng đầu người a Ta đuổi theo ra đi, rất mệt mỏi được chứ? Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, ta liền biết tiểu tử ngươi không có nghẹn tốt cái dám sau đó tiếng nói nhất truyền hắt hát nói, bất quá ta thích. giang ly không có phản ứng hắn, xác định chính mình trang phục ok, lúc này mới phát hiện bên kia còn có một nhóm ác ma thận trọng quay người, chuẩn bị chạy trốn đâu. giang ly xem xét, nét miệng cười nói, kém chút đem các ngươi quyến mất. con báo ác ma nghe xong, mang theo tiếng khóc nước nở nói, giang ly đại nhân, cái kia. giang ly nói, đều thấy được. con báo ác ma liều mạng lắc đầu, nhưng là cái khác ác ma bên trong nhưng lại đần độn tồn tại, đi theo liền gật đầu. Con báo ác ma thấy thế, lập tức có loại một bàn tay trụ chết đối phương diện khẩu xung động, bất quá, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Giang Ly cũng cười, tiếp tục hỏi, "Ta nói, các ngươi cũng nghe nói." Con báo ác ma tiếp tục lắc đầu, nhưng mà mấy cái kia đổ ngốc một dạng ác ma, lại như cũ tại gật đầu. Con báo ác ma phát hỏa, "Các ngươi muốn chết, có thể hay không đừng mang theo ta." Nhưng mà sau một khắc, một cái khủng bố nắm đấm đem sở hữu ác ma bao trùm đi vào con báo ác ma thấy thế, kêu diên nói, đừng a, với anh, lại là một đạo khủng bố khí kình nổ tung, bụi mù bay lên. Nguyên bản đều nhanh muốn nhìn thấy bên trong kết quả đám người, nhìn xem lần nữa bụi mù bao phủ đại địa, trong lòng phản phất có 100.000 phát thảo ngựa lao nhanh mà qua, buồn bực kém chút phun ra một miệng lao huyết tới. Đúng lúc này, một trận lớn gió thổi qua, bụi mù tản, Vừa muốn chuẩn bị dùng bàn phím cuồng phún giang ly cùng tảng hồ vương đám người, lập tức dừng tay lại, trứng mắt hạt tr Nhìn chòng chọc vào trong màn hình tình huống, chỉ thấy bụi mù tản ra, trên mặt đất có thêm một cái hai cái rộng mấy ngàn mét hồ to. Bất quá Tàng Hồ Vương đã không thấy, không biết là chết vẫn là chạy. Có người điều khiển vệ tinh hướng nơi xa lục soát Tàng Hồ Vương tung tích, kết quả căn bản không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào, có người lớn gan suy đoán, Tàng Hồ Vương khả năng thật đã chết rồi. Nghĩ đến chỗ này, mọi người trong lòng run lên, chẳng lẽ Giang Ly đã khủng bố như vậy rồi sao? Không chỉ có thể trấn áp thiên thai cấp 9 cao thủ liền liên bán thần đều có thể tiện tay chấn áp a Nghĩ đến chỗ này, mọi người không khỏi cảm thấy một trận tê cả ra đầu, cũng không phải sợ, mà là cảm thấy, ra hỏa này thực lực khủng bố như vậy, làm người có như vậy tiện. Chỉ sợ về sau sẽ phiền phức không ngừng. Nghĩ đến chỗ này, mọi người bắt đầu tại trong màn ảnh tìm kiếm Giang Ly. Rất nhanh lại ống kính khóa chặt Giang Ly, rút ngăn ống kính, chỉ thấy Giang Ly nằm trên mặt đất, không núp nhích. Bên cạnh bên trên một đầu đại cầu tại Giang Ly bên người không ngừng bồi hồi. Mấy lần ngâng lên chân sau cũng không biết muốn làm gì. Vệ tinh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe không được phía dưới thanh âm, mọi người lờ mờ nhìn thấy con chó kia miệng tại khép kín thúc đẩy, có người ai thẳng nói, cái này chó là đang đau thương à. Cậu cậu làm mười phần linh tính động võ, nó nhất định là tại vì sắp chết đi chủ nhân đau thương đi. Mọi người rồn rập cảm khái. Nhưng là giờ này khác này, Giang Ly nghe được lại là một chuyện khác. Giang Ly vốn là nghĩ để chó chết này giả vờ như chủ nhân thụ thương, bi thương gào thét dáng vẻ. Hắn ngược lại có phải hay không vì tranh thủ đồng tình, chủ yếu là, nghĩ chàng càng giống một chút. Kết quả chó chết này vây quanh hắn lượn quanh hai vòng về sau, ngay tại cái kia không ngừng nói thầm lấy, buồn đi tiểu, buồn đi tiểu. Sau đó hắn chân sau liền không nhịn được, thỉnh thoảng nâng lên một chút. Giang ly trừng mắt hạt châu cả giận nói, ngươi nhà dám nước tiểu một cái nước tiểu ý tưởng, ta chơi trên ngươi. Bất quá những người khác cũng không rõ ràng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy màn này vô cùng bi thương ai lạnh. Nguyên bản những nói kia Giang Ly người không tốt, lúc này cũng ngầm miệng, bởi vì bất kể nói thế nào, Giang Ly giết Tàng Hồ Vương. Chẳng khác nào giúp người đông đô loại vượt qua một trận đại kiếp nạ. Đạ. Nếu không, lấy Tàng Hồ Vương hung hãn tính cách, không chừng thật sẽ đổ thành diệt trại. Như vậy, nói không chính xác muốn chết bao nhiêu người đâu. Hiện bây giờ, mặc kệ là nguyên nhân gì, Giang Ly liều chết Tàng Hồ Vương, tuyệt đối là đại công đức. Có người nói nhỏ, gia hỏa này, cần phải tính anh hùng A. Có người đồng ý nói, cũng được A. Nhưng mà còn không đám người nhóm kịp phản ứng đâu, liền gặp cái kia đại cầu đống nhiên dơ chân lên đến, sau đó Giang Ly vụt liền xuống lên, giận dữ hét, ngươi tờ mở thật nước tiểu a! Sau đó con chó kia nhanh chân liền chạy, Giang Ly nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát phía sau. Mọi người lờ mờ nhìn thấy, cái kia chó chết một bên chạy, một bên vẩy xuống màu vàng nhà tóng ánh chất lỏng. Giang Ly thì sinh long hoạt hổ đuổi theo, đâu còn có nửa điểm thụ thương ý tứ. Mọi người lập tức hóa đá, mở bước Sau đó trên mạng liền vỡ tổ. Phát thảo muội phu A. Giang ly ngươi cái rùa đen vương bắt đạn, lừa ta tình cảm. Lao tử một đại lão ra đều khóc, kết quả ngươi tờ mở nâng lên quần nhanh chân liền chạy, ngươi vẫn là người. Cháu trai này quá đáng ghét. Mỡ mỡ tờ. Giờ này khắc này, mọi người tình cảm rất phức tạp, bởi vì giang ly cháu trai này rất giận người, nhưng là ngươi nói hắn làm giận đi, thật phát hiện chỉ là đùa ác về sau, mọi người vừa muốn cười. Thế là rất nhiều người vừa cười vừa mắng cảm giác kia. Chính bọn hắn đều cảm thấy chua thoải mái vô cùng. Giang Ly thì nghe đạo một chuỗi đinh đinh thanh âm. Hoán khí một. Hoán khí một. Hoán khí một. Giang Ly liền buồn bực, hôm nay những này người là thế nào? Thế nào liền một chút oán khí đâu? Thế giới đều như thế hòa hải a. Mợ mợ tờ. Đinh. Hoán khí hai mươi. Giang Ly nhìn thấy cái này thời điểm, lập tức gửi, vẫn là có người yêu ta sao? Nói xong, Giang Ly nhìn về phía giữa bầu trời kia nhất tình con. Hắn phát hiện, cái này toán khi dĩ nhiên đến tự phía tây. Cái này đều bất tử. Mẹ nó. Phế vật, đều là phế vật. Hàn tiến sĩ phẫn nộ nện lấy trong tay bàn phím, giúp hắn trợ thủ mấy cái tiểu ác ma, dọa đến run lẩy bẩy. Đúng lúc này, bù công anh tiến đến, thấy cảnh này về sau, đi theo cả giận nói, con kia chết hồ ly, đem chính mình thổi lên trời, kết quả chết thảm như vậy. Thật sự là phế vật. Hàn tiến sĩ nghe vậy, trừng mắt một đôi tinh hồng con mắt nhìn xem bù công anh nói. Bồ công anh, đừng nói hắn, ngươi cũng là phế vật. Đã nói xong giúp ta giết Giang Ly, kết quả lâu như vậy, ngươi lại chậm chạp không động thủ. Bồ công anh buông tay nói, hàn tiên sĩ, ngươi cũng không muốn loa nuổng ta vì giết hắn, ta tế bảo nào đều tiêu hao không biết bao nhiêu. Giang Ly đại chiến thiên thần, đây chính là ta một tay thúc đẩy cho hay, ai biết thiên thần như vậy rắc rưỡi, liền tôn cường đại bán thần đều không có. Tàng hồ vương có thể tìm tới Giang Ly, cũng là ta cho ngươi để biện pháp a.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 Sau đó hàng tiến sĩ dùng chờ mong ánh mắt nhìn bồ công anh nói, ta muốn biết, sa hoàng bệ hạ lúc nào xuất quan. Người đã nói, sa hoàng bệ hạ là vô địch. Bồ công anh gật đầu nói, đương nhiên, sa hoàng bệ hạ cường đại là không thể nghi ngờ. tang hồ vương mặc dù cường đại, bất quá cũng chính là thiên thai cấp 10 mà lên, mà lại cũng chỉ là vừa mới bước vào mà thôi, thực lực tại bán thần ở trong cũng chỉ là rác rưỡi nhất một cái. Sở dĩ, hắn chiến bại liền chiến bại đi, không có gì tốt kinh ngạc. Giang Ly lúc trước đấm một nhát chết tươi bốn tôn thiên thần thời điểm, ta liền biết giá hỏa này tám thành là bán thần. Một cái giả bán thần giết chết mới bán thần, cũng không kỳ quái. Bất quá tàng hồ vương cũng không phải chết vô ích, chí ít để ta biết rõ Giang Ly thực lực chân thật. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, đối với Giang Ly hiểu rõ càng nhiều, chờ xa hoàng đại nhân xuất quan, giết hắn liền càng nhẹ nhõm. Thậm chí khả năng, không cần đến xa hoàng đại nhân xuất quan, một dạng giết hắn. Bất quá bây giờ xa hoàng bệ hạ chính tại đột phá trọng yếu trước mắt, cụ thể lúc nào ra, ta cũng nói không chính xác. Cho nên, vẫn là an tĩnh chờ xem. Nói xong, bù công anh thuận tay đưa trong tay khoa học kỹ thuật nhập môn bách khoa toàn thư nhét vào giá sách bên trong, cầm một quyển sách khác quay người lý khai. Hàn tiến sĩ nhìn xem đóng lại đại môn, chân mày hơi nhíu lại, hắn mặc dù cảm thấy bù công anh lời nói không quá đáng tin cậy, nhưng là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tin. Bởi vì bù công anh có một câu nói tốt.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 có bán thần muốn giết hắn, là các ngươi chủ động đi theo, trách ta rồi. bất quá các ngươi còn sống sót, quả thực để ta có chút ngoài ý muốn. Độc Hạt Tử xì một tiếng khinh miệt nói, xem như ngươi lợi hại. Độc Hạt Tử vung tay lên, mang theo cái kia nhóm ác ma lấy tốc độ nhanh hơn, trốn hướng xa cách tiêu tương một góc phương hướng đi. đồng thời Độc Hạt Tử cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, may mắn chạy chậm a. Bố Công Anh từ hàn tiến sĩ gian phòng bên trong sau khi ra ngoài, vừa đi đường một bên xem sách, lúc này. Bồ Công Anh trên bờ vai chui ra một đầu màu xanh biết tiểu sa, tiểu sa hỏi: "Bồ Công Anh, ta cũng không hiểu rõ, ngươi biết rõ Tảng Hồ Vương khả năng không được?" Bồ Công Anh đánh gậy hắn nói: "Ta nói qua, biết người biết ta a." Khẳng định còn có lưng định đem. Bồ Công Anh khép sách lại, thản nhiên nói: "Không làm chút gì, Hàn Tùng Linh làm sao có thể an tâm cho chúng ta làm công?" Tiểu sa không hiểu nói, nhân loại khoa học kỹ thuật mặc dù không tệ, nhưng là xa hoàng xuất thế về sau, hết thảy đều chính là gà đất chó sành. Bọn hắn cái gọi là khoa học kỹ thuật, càng là không đáng giá nhắc tới. Ta hoàn toàn không nhìn thấy cái này hàn tùng linh giá trị A. Bố công anh nói, giá trị của hắn không tại với hắn nghiên cứu ra cái gì, mà là tại với, hắn là nhân loại bên trong, ít có mấy cái tiếp xúc qua nó người. Nó một mực dấu sau lưng nhân loại, thao túng nhân loại gần mấy trăm năm văn minh tiến trình. Nó mang đến thiên thần, mang đến khoa học kỹ thuật. Mà nó cũng tất nhiên sẽ là chúng ta ác ma xương bá thế giới này đối thủ cạnh tranh. Giữ lại Hàn Tùng Linh, là chúng ta hữu hiệu nhất, đơn giản nhất tiếp xúc đến nó, hiểu rõ biện pháp của nó. Gián lục hoài nghi mà hỏi, nếu như nó không hiện thân đâu. Bố công anh không quan trọng mà nói, đệ nhất, nó cần phải đối với chúng ta cũng rất tò mò, sở dĩ, nhất định sẽ thông qua Hàn Tùng Linh đến điều tra chúng ta. Dù sao, chúng ta ở trong mắt nó, có thể có thể vẫn là một nhóm đồ đần, Rất dễ gạt gấm. Thứ hai a nó coi như thật không tệ lại như thế nào. Chúng ta cũng không có tổn thất gì A Thuận mang theo, còn có thể học một ít nhân loại khoa học kỹ thuật, giải trí một chút, cái này không rất tốt A. Gián lục tưởng tượng, có vẻ như cũng đúng A. Bồ công anh tiếp tục nói, sở dĩ A, giết Giang Ly không phải trọng điểm, Giang Ly cuối cùng còn chỉ là một cái nhân loại, nhân loại thì là bị nó điều khiển. Nói cách khác, Giang Ly không có nó cường đại, chúng ta chỉ cần làm xong nó, cái khác cũng liền đơn giản. Sở dĩ, Giang Ly không thể chết, chết sớm, Hàn Tùng Linh cũng liền chạy cũng liền đã mất đi đào nó ra manh mối. Lại nói, Giang Ly rất bất mãn nó, chỉ cần chúng ta cầu thả, chậm rãi châm ngòi ly rán, bọn hắn sớm muộn muốn chống lại. Đến lúc đó, chúng ta kém cỏi nhất cũng có thể siêu tập một sóng lớn tư liệu, kết quả tốt nhất thì là ngồi thu ngư ông thủ lợi, sau đó cùng nhau chém. Nghe được những này, Gián Lục nhịn không được tán thán nói, "Bồ công anh, ngươi thật sự là quá thông minh, khó trách xa hoàng sẽ để ngươi đến quản lý Ác Ma Thành." Bồ công anh khẽ lắc đầu nói, "Không phải ta thông minh, Đây đều là trí tuệ của nhân loại, không có việc gì xem nhiều sách, không sai. Nhìn cái cơ bản. Gián lục hiếu kỳ hỏi. Bồ công anh nói, ngươi đoán. Giang ly truy đánh A đổi một hồi về sau, lúc này mới nhớ tới, chính mình diễn kịch diễn hỏng rồi. Bất quá giang ly hàng này cũng đã làm giòn, trực tiếp hai mắt lật một cái, lại nằm trên mặt đất. Tại tất cả mọi người rõ ràng trước mắt, bị đánh A con về chân núi phía nam tiểu khu. Đối với cái này, dân mạng nhóm đánh giá là. Thảo nê mã. Hắn đây là cảm giác cho chúng ta là kẻ ngu, vẫn là hắn là kẻ ngu. Lấy ra hỏa, cũng quá tiện đi. Lúc này con giả, tranh thủ đồng tình, hắn có thể càng tiện một chút ta. Vừa nói xong, liền gặp Giang Ly phát một cái hoàn toàn mới thiện cận nhiều lần, hắn nằm ở trên giường, trên mặt bôi chét lấy mặt trắng, tội nghiệp mà nói, các huynh đệ tỉ muội. Cái kia Tàng Hồ Vương quá mạnh, ta liều mạng phía dưới mặc dù giết hắn, nhưng là hắn sắp chết một kích cũng đả thương ta. Ta hiện tại bị thương thật nặng. Khô khô Nhìn mặt của ta một cái sắc, trắng liền cùng bôi vôi, quá thảm rồi. Giang Ly nói đến đây, một sợi mặt trắng tan mất lỗ mũi. A ah, gì? Giang Ly đột nhiên làm lên một cái phun lớn hát hơi. Mọi người thấy rõ ràng những mặt trắng kia nương theo lấy hắn một mẻ muối, Mạn Thiên Phi Vũ. Mọi người trên mặt là một mảnh đen kịt, trên trán tất cả đều là hát tuyến, dồn dập nhắn lại, ngươi, ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta ngốc? Ngươi tiêu ít tiền tìm đáng tin cậy thợ trang điểm không được a? Nhưng mà Giang Ly lại tiếp tục nằm tại cái kia, giả bệnh nói, chư vị, các ngươi nhìn, ta không có nói lao à. Hát cái si hơi, rơi mất nhiều như vậy chất xứng ra, ta ta cảm giác sắp ngỏm rồi. Phía dưới một chuối nhắn lại, ngươi có thể treo. vong hoa đưa cái kia à. Phát cái địa chỉ, tính toán ta đã biết, quay đầu đưa qua cho ngươi. Thiện nhân, chương 246, tới xảo à. Giang Ly tiếp tục nói, ai, ta đã thảm như vậy, cũng không truy cầu cái gì phong ở, tiền. Dù sao, tiêu tương một góc 2/3 đều là nhà của ta, thẻ ngân hàng bên trong tiền cũng dùng không hết. Thảo Nê Mã, lừa gạt xong chúng ta tình cảm, cái này lại đến huyết Phú. Cháu trai này, quả thực quá đáng ghét. Thiện nhân, đại thiện nhân. Mộp mộp tờ. Giang Ly tiếp tục nói, ta chỉ muốn, tại ta thụ thương thời điểm, tại xinh đẹp các muội tử không có chuyện thời điểm, cho ta đưa cái hoa tươi, quả rổ, ôm cái gì liền tốt. Thật, ta không yêu cầu quá cao. Tất cả mọi người hóa đá. Sau đó chính là vô số tiếng mắng liên tiếp. Nha, có tiền có phòng có sức mạnh vậy thì thôi, hiện tại lại công khai đùa giỡn mội tử của chúng ta, cái này ai có thể nhẫn? Không thể nhịn. Cái này tuyệt đối không thể nhẫn, làm hắn. Đối với thu thập hắn, nhất định phải thu thập hắn. Ai đi? Có người hỏi. Sau đó trên internet nháy mắt an tĩnh, nguyên bản kêu gào hung nhất người cũng tất cả câm miệng. Đúng lúc này có người đề nghị, đánh khẳng định đánh không lại hắn, nhưng là tại trên mạng chúng ta có thể dùng bàn phím chiến đấu hắn a đúng đúng đúng trong hiện thực không phải là đối thủ của hắn trên mạng làm hắn dân mạng nhóm nghị luận thời điểm đột nhiên có người phát hiện có người tại lớn quy mô đại lượng xóa bỏ mọi người gây bất lợi cho giang ly ngôn luận đồng thời một chút đại tài phiệt truyền thông bắt đầu đứng ra tuyên bố một chút hoàn toàn mới trong tin tức dung nhân loại anh hùng giang ly chém giết bán thần cấp ác ma Càn rỡ tàng hồ vương bị nhân loại cường giả giang ly chân sát luận nhân loại cùng ác ma ở giữa thực lực sai biệt nhân loại càng mạnh. Sau đó về Giang Ly đại chiến ác ma chính diện tin tức phô thiên cái địa càn quét toàn thế giới. Mọi người nhất thời ở giữa mộng. Có người còn muốn mắng hai câu, kết quả phát hiện, sở hữu mắng Giang Ly, hoặc là nói tin tức truyền thông quỷ liếm Giang Ly bình luận đều bị xóa. Mọi người lập tức bị tức thẳng chụp bàn phím. Bất quá rất nhanh liền có người đứng ra, hỏi một câu, Giang Ly thật ghê tẩm như vậy a. Đếm kỹ Giang Ly làm ra qua sự tình, hắn thật rất đáng ghét a. Mọi người ngạc nhiên. Sau đó suy nghĩ kỹ một chút sau. Mọi người chẳng mặc. Giang Ly sau khi về nhà cũng không có nhìn điện thoại cũng không thấy tin tức, mà là ngã đầu đi ngủ. Ngủ một giấc một ngày một đêm, thứ hai ngày tỉnh lại thời điểm, Giang Ly liền thấy Hắc Liên một mặt hưng phấn bu lại, nói, Giang Ly, phát hiện lớn A. Giang Ly xoa xoa con mắt nói, cái gì phát hiện A. Hắc Liên Hắc Hắc nói, còn nhớ rõ ta lần trước dùng oán khí nhào nặn Hắc cầu A. Giang Ly gật đầu nói, A. Sau đó thì sao? Hắc liên kích động nói, vừa mới ngươi đi ngủ xoay người, đồ chơi kia từ ngươi trong túi rơi ra tới. Sau đó thì sao? Giang ly hỏi. Hắc liên nói, sau đó? Sau đó thiên mạt tiện tay sờ lên, nuôi chim. Giang ly ngạc nhiên, uy chim. Hắc liên gật đầu nói, đúng vậy a, liền đút mắt vàng quả đen. Giang ly nghe đến nơi này, đầu óc cũng có chút thanh tỉnh, phản phất nghĩ đến cái gì hỏi, sau đó thì sao? Hắc liên nói, mắt vàng quả đen tân cấp. Giang ly ngạc nhiên. Cái gì? Hắc Liên liền biết rằng Ly sẽ là loại vẻ mặt này, tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại mười phần bình tĩnh nói, "Đường kinh ngạc, kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Ác ma kỳ thật chính là bị phụ năng lượng chìm ngon miệng sinh linh, mà cái kia viên thuốc chính là phụ năng lượng tụ hợp thể, đừng nhìn nho nhỏ một hoàn thuốc, trên thực tế lại ngưng tụ hơn chục triệu oán khí giá trị." Mắt vàng quạ đen vốn là tại lần danh đột phá, hấp thu như thế khổng lồ hàn khí, phụ năng lượng, đột phá cũng không có gì có thể kỳ quái. Hiện tại Nó đã là thực lực có thể so với thiên thai cấp 5 ác mà. Giang Ly liễu lười nói, khá lắm, chục triệu hoán khí giá trị hung ác như thế a. Hắc Liên nói, khẳng định không chỉ là hoán khí giá trị vấn đề, bất quá trong này khẳng định có nói. Sở dĩ, ta nghĩ thương lượng với người một chút. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên cái kia như tên trộm ánh mắt, lập tức minh bạch hắn đang có ý đồ gì, không nói hai lời, lắc đầu nói, không được. Cười nhạo, hoán khí với hắn mà nói, đó chính là mạng. Gia hỏa này cầm mạng của hắn đi làm một chút để thăng ác ma thực lực viên thuốc, cái này hắn có thể đáp ứng mới gặp quỷ Bởi vì theo Giang Ly, chỉ cần hắn thực lực đủ cường đại, bên cạnh hắn tiểu ác ma nhóm căn bản không có nguy hiểm gì. Hắc Liên thì không tầm thường, hắn tựa hồ đối với loại này, đối với toán khí nghiên cứu khoa học hạng mục hết sức cảm thấy hứng thú. Không cam lòng nói, Giang Ly ngươi muốn minh bạch da, ngươi không lúc ở nhà, ngươi cái này tiểu khu có thể đều dựa vào những này ác ma bảo hộ lấy, thực lực bọn hắn càng mạnh có thể chống cự công kích liền càng mạnh. Nói lại thẳng thắn hơn, trong nhà không lo, người muốn đi đâu, không đều là chuyện một câu nói a. Giang Ly ngắm lại, giống như đích thật là như thế cái đạo lý, hắn hiện tại cũng coi là vạn người hận, vạn nhất ngày nào chính mình ra ngoài lãng, quê quán bị người bưng làm sao bây giờ. Hắn cũng không thể đều ở nhà ở lại, hoặc là khiêng nhà của mình đi thôi. Hắc liên hắc hắc nói, sở dĩ, có một trúng cường lớn chó săn là rất có cần phải. Lại nói, về sau gặp được một chút thái kê. Ngươi vung tay lên, tiểu đệ liền giải quyết, còn cần ngươi quan tâm à. Giang Ly ngắm lại, đích thật là như thế cái đạo lý, thế là gật đầu nói, tốt ta, vậy bọn hắn liền giao cho ngươi. Nói xong, Giang Ly ngáp một cái, tiếp tục ngủ. Bà Thiên Hậu. Giang Ly đắc ý mua bữa sáng, kết quả mới về nhà, liền nghe trong phòng chuyển đến Hắc Liên gào thét, chó chết ta đánh chết ngươi. Giang Ly nghe xong, hơi sững sở, đẩy cửa phòng ra, liền thấy Hắc Liên bóp lấy đại cấp chó cổ, một bộ muốn nện chết hắn tư thế. Giang Ly thấy thế, mau tới trước nói: "Hắc Liên, có chuyện hảo hảo nói a, cho tới như thế thô lỗ a. Cái này chó đầu góc không dùng được, ngươi cũng không phải không biết. Có lời gì, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện." Hắc Liên hầm hừ tức giận buông tay ra, nhìn xem hai mắt lật trắng, lè lưỡi, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng đại cấp nói: "Giang Ly, ngươi trả lại hắn cầu tỉnh. Lao tử Tân Tân khổ khổ dùng 300 triệu oán khí làm oán khí đan, kết quả còn vô dụng đây, đều bị chó chết này ăn." Giang Ly sững sở, sau đó trong đầu hiện lên chó chết này thôn vệ hoang khí, kết quả dám dùng không có trang diện. Sau đó Giang Ly một tay lấy đại cắp bắt tới, hỏi, ngươi ăn. Đại cấp gật đầu, khổ hề hề mà nói, ta cũng không biết kia là cái gì à, vừa đi thoáng qua một cái, thấy được liền liếm liếm. Liếm liếm, ngươi liền cho liếm không có. Hắc liên lần nữa bảo tẩu. Giang Ly một tay lấy đại cắp bắt tới, hỏi, sau đó thì sao? Còn có hay không cái gì cảm giác? Đại cấp lệch ra cái đầu nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, giống như, không có cảm giác gì. Giang ly nghe xong, trên trán đều là hắc tuyến, 300 triệu đoán khí chế tác oán khí đan, kết quả chó chết này ăn về sau dĩ nhiên hiệu quả gì đều không có. Giang ly ma sát lợi hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, có hay không cái cảm giác? Đại cấp lắc đầu nói, không có cảm giác. Giang ly hít sâu một hơi, nhìn về phía hắc liên nói, một người đánh nhiều không có ý nghĩa. Là thời điểm để hắn kiến thức hạ cái gì gọi là hôn đánh kép. Sau đó Giang Ly cùng Hắc Liên đồng thời động thủ, vừa đánh vừa mang nói, 300 triệu, 300 triệu A. 300 triệu A. Lao tử liều sống liều chết kiếm A, ta đánh chết người cái chó chết. Giang Ly cùng Hắc Liên chọn vẹn hành hung chó chết này một đêm. Cái này tài hoa hừ hừ thu tay lại. Bất quá, không thể không nói, đại cấp chó chết này sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng lại ra dày thịt béo. Giang Ly mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng là sức lực cũng không nhẹ, kết quả hàng này bị đánh thời điểm tiếng kêu rên liên hồi nhưng là một đêm qua đi, lại đầy đất ngảy nhót. Sinh long hoặc hổ bộ giang cái, căn bản không giống như là một đầu bị hành hung chó. Giang ly cùng hắc liên nhìn nhau liếc mắt về sau, lần nữa động thủ, lại là hành hung một ngày. Kết quả nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, hàng này lại bắt đầu ngoát ngoát cái đuôi bốn phía tán loạn. Giang ly cùng hắc liên nằm sấp tại trên ban công nhìn một màn này, giang ly cao mày nói, cái này chó có vấn đề à, ta dùng cương độ, đánh chết một đầu thiền thai cấp 5 ác ma cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hàng này rõ ràng chỉ có thiên thai cấp một, lại ý nguyên như vậy. Hắc liên cũng cao mày nói, hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Bất quá hai tên gia hỏa nghiên cứu nửa ngày, cũng không có phát hiện cái này cho có cái gì kỳ quái. Giang Ly rất buồn bực nhìn xem Hắc liên hỏi, Hắc liên, người tốt xấu cũng từng vô địch khắp thiên hạ qua, thế nào liền một con chó đều nhìn không tấu hả? Hắc liên hai mắt một phên nói, ác ma chỉ là một cái lớn gọi chung, thật giống như nhân loại cái từ này đồng dạng. Trong nhân loại lại phân làm. Người da đen, người da trắng, người da vàng, màu nâu nhân trùng chờ chút. Ác ma trùng loại so với nhân loại còn nhiều, mà lại không ngừng tại tiến hóa, biến đến gì, người để ta đi đâu đều biết đi. Giang Ly thấy Hắc Liên đều nhìn không xuyên con chó này, dứt khoát cột cột miệng nói, cái này chó đã như thế khẳng đánh, mà lại cũng không có gì khác tác dụng, về sau dứt khoát khi bao cắt quên đi. Nói xong, Giang Ly liền cảm giác được nắm đấm của mình có chút ngưỡng ấy, đang muốn động thủ đâu, Hắc Liên bỗng nhiên bắt lấy Giang Ly nói ai. Giang Ly buồn bực mà hỏi làm gì. Hắc liên có chút lúng túng ho khan một tiếng nói tuổi thọ không nhiều lắm. Giang Ly đầu tiên là sức sở. Sau một khắc một thanh nắm chặt Hắc liên quần áo cổ áo kêu lên. Cái gì? Lao tử tân tân khổ khổ kiếm đoán khí lại không có. Hắc liên cười khổ nói ta cũng không nghĩ tới à. Ta vốn cho rằng đoán khí đan là cố định đoán khí giá trị. Sau đó dự định nhiều sản xuất điểm. Đem những ác ma kia đều để thăng tăng thực lực lên. Kết quả chế tác thời điểm, phát hiện toán khí đan thượng tuyến phi thường cao. 10 triệu có thể áp đi vào, 100 triệu toán khí cũng có thể áp đi vào. Sau đó, Giang Ly phản phất nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian xem xét hốn độn chi Liêm, chỉ thấy phía trên toán khí đã chỉ còn lại không đủ 100 điểm. Nói cách khác, tuổi thọ của hắn đã không đủ một ngày. Giang Ly lập tức phát hỏa, gầm thét lên, ngươi làm thí nghiệm liền làm thí nghiệm, ngươi chẳng lẽ liền không thể chừa chút cho ta à? Ngươi nhà liền muốn chết như vậy à? Hắc Liên một mặt lúng túng nói. Ta cũng muốn à, bất quá làm thí nghiệm thời điểm, quá nghiêm túc, sau đó. Ngươi hiểu được. Ta hiểu em dễ ngươi a. Giang Ly nhanh hỏng mất, hắn nghĩ hết biện pháp kiếm văn khí, kết quả còn không chờ hắn chính mình sống đâu, thậm chí An Giúp đều không có ngủ một hồi, kết quả, hết rồi. Toàn cũng bị mất. Giang Ly thật muốn điên, nếu như không phải hắn cùng Hắc Liên tuổi thọ là khóa lại, hắn thật cảm thấy hàng này chính là tới giết hắn. Thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Hắc Liên cũng biết chính mình đối lý vội ho một tiếng nói, cái kia. Lần sau nhất định chú ý. Lần sau. Chúng ta còn tờ mở có lần sau A. Giang Ly nhanh phát điên, vừa giết cái bán thân ác ma, vốn cho là mình có thể tiêu giao một hồi. Kết quả. hắc liên khổ hề hề mà nói, đừng nóng giận, tuổi thọ không đủ, vẫn là nghĩ biện pháp gia tăng tuổi thọ đi. Giang Ly chính muốn nói gì đâu, nguyên bản thiên mặt đang nhìn phim hoạt hình bên trên bỗng nhiên bắn ra một đầu tin tức. Đông Hải bên cạnh bên trên xuất hiện ác ma cánh cửa. Có khủng bố ác ma hiện thế? Giang Ly sững sở, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân lân phiến như cùng một cái to lớn ngư quái ác ma từ ác ma cánh cửa bên trong đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét, là ai? Giết nhi tử ta cùng cháu của ta. Ta có thể cảm nhận được bọn hắn trước khi chết tuyệt vọng, là ai? Ra! Người không ra, ta liền giết sạch tất cả mọi người cho bọn hắn trốn cùng. Giang Ly xem xét, con mắt lập tức sáng lên, cười. Nét miệng cười nói, đến thì tốt hơn. Chương 247, thiếu. Hắc liên đi theo gật đầu cười nói, đúng đúng đúng. Tới tốt lắm. Tốt đại ra ngươi A. Mỗi lần làm thí nghiệm, đều cho ta đem đoán khí dùng hết, ngươi cũng không biết trở chút lao bà bản A. Ba cái trăm triệu A, ngươi dùng hai tỷ không được A. Lưu một trăm triệu không được A. Giang ly gầm thét lên. Hắc liên xoa xoa trên mặt nước bọn, nói, ta cũng muốn A, nhưng là làm không được A. Giang ly nghe xong, lập tức càng phát hỏa, Hắc liên thấy thế. Vội vàng nói, ta là thật làm không được. Giang Ly, kỳ thật ta trước kia là hiểu được luyện đan. Ngươi nghĩ à, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại ma vương, mặc dù không có chuyên chú luyện đan, nhưng là tại ta kéo dài tuổi thọ bên trong, tùy tiện xuất ra cái ngàn 1800 năm đến luyện đan, cũng không đến mức hiện tại như thế nữa a. Giang Ly ngạc nhiên, ngươi trước kia? Hắc Liên nói, ta trước kia cũng không có lựa người, tương đối với ta sẽ vật gì khác, tại luyện đan con đường này bên trên, ta đích xác chỉ có thể nói sẽ không. Nhưng là nói thật, ta cái này sẽ không là tương đối với phương diện khác năng lực, nhưng là đơn độc lấy ra, cũng không phải ai đều có thể so sánh. Giang Ly nói, vậy ngươi bây giờ đây là tình huống gì? Cố ý lừa ta à? Hắc Liên lắc đầu nói, giữa thiên địa có các loại khí, mặc kệ luyện chế cái gì đàn, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít vận dụng những này khí. Hoan khí kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi, năm đó ta cũng luyện chế qua. Nhưng là từ khi ta đi vào thế giới này về sau, Ta liền phát hiện hết thảy đều đang biến hóa lấy. Giang Ly như mày, hắn phản phất ngửi được một chút không tầm thường đồ vật, thế là cũng không vội mà nổi giận, mà lại an tĩnh nghe Hắc Liên kể chuyện xưa. Hắc Liên tiếp tục nói, sớm nhất là quy tắc biến hóa, ta muốn sống mạng, liền phải tìm tốc chủ. Thế là tìm được ngươi. Sự biến hóa này là rất rõ ràng, ta có thể cảm ứng được. Nhưng là từ khi đến sau này, ta liền có loại cảm giác, thế giới này cũng đang biến hóa. Nói cho đúng.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 Mặc dù đến thế giới này về sau, ta cùng ngươi dung hợp về sau, lực lượng của ta đều bị ngươi chi phối, ta đã mất đi cảm giác toàn bộ thế giới lực lượng, nhưng là trực giác của ta vẫn còn ở đó. Như vậy cũng tốt so một cái sinh hoạt tại dưỡng khí mật độ phi thường cao địa khu người đột nhiên đến không khí cẩn tối cao nguyên, loại kia đến tự dưỡng khí không đủ, khí áp biến hóa chờ khác biệt, dù là không cần cao tinh độ dụng cụ cũng, cũng có thể cảm giác được. Nói đến đây, Hắc Liên hơi chầm ngâm một chút về sau, tựa hồ là nghĩ giải thích rõ ràng hơn. Giang Ly hí mắt, hắn cái kia gần như biến thái đại não phi tốc phân tích, sau đó hỏi: "Sở dĩ ngươi tại dùng luyện đan đến cảm thụ thế giới này biến hóa, hoặc là nói là cảm thụ thế giới này chỗ khác biệt?" Hắc Liên gật đầu nói: "Đúng thế." Giang Ly nói: "Vậy ngươi bây giờ cảm nhận được cái gì?" Hắc Liên nói: "Cảm nhận được thế giới này, chỉnh thể đến nói cùng ta thế giới kia không có khác nhau lớn gì, rất nhiều luyện đan kỳ pháp đều có thể dùng. Nhưng là..." Nói đến đây, Hắc Liên cầm qua điện thoại đến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 Ta luyện đan thời điểm, hoang khí sẽ chủ động tuần hướng ăn dược, nếu không là ta kinh nghiệm phong phú, đoán chừng luyện đan có thể đem hai người chúng ta luyện chết. Giang Ly nghe đến nơi này, tóc đều dựng lên, nắm lấy y phục của hắn cổ hào nói, vậy ngươi còn luyện đan. Hắc Liên nói, pháp tác đã xuất hiện vấn đề, nếu như chúng ta không biết rõ ràng lời nói, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Như vậy cũng tốt so, khi nước biển không thích hợp sinh tồn thời điểm, cá sẽ nếm thử lên mở, sau đó không ngừng tiến hóa, thoát khỏi nguy hiểm. Ta tại làm chính là thăm dò hoàn cảnh bốn phía phải trang đối với chúng ta có uy hiếp. Sở dĩ, cái này thí nghiệm nhất định phải làm. Giang Ly đề nghị Hắc Liên dùng vật gì khác luyện đan, lại cảm giác ứng thiên địa phát tắc. Kết quả Hắc Liên nói cho Giang Ly, hắn cũng muốn, làm sao hắn không có lực lượng A. Hoàn khí là trước mắt hắn duy nhất có thể điều động, hơn nữa có thể luyện chế không lao lực đồ vật. Giang Ly không còn gì để nói. Đúng lúc này, Giang Ly cảm giác trong lòng một trận đau, tuối đầu xem xét. Chỉ thấy hỗn độn chi liêm bên trên số lượng đã biến thành màu đỏ, đồng thời bắt đầu lấp lóe lên, phía trên đoán khi dĩ nhiên chỉ còn lại có không đủ 20 điểm. Giang Ly nhìn liếc mắt hắc liên, sau đó hầm hừ tức giận mà nói, quay lại lại tìm ngươi tính sổ sách. Đồng thời, Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ nghĩ sau bấm một cái mã số. Giang Ly! Cảnh anh âm thanh em vang lên. Giang Ly vô cùng nhiệt tình mà nói, cảnh anh A. Rất lâu không tới làm khách, lúc nào đến A. Đặc biệt thúc để ta cho ngươi mang hộ câu nói, lần này hắn làm tới càng dài, càng thô, càng lớn bà bối. Đinh! Hoán khí 1000. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly trực tiếp cúp điện thoại. Ding. Hoán khí 1000. Đồng thời, tiêu tương một góc cái nào đó khách sạn bên trong truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh, "Giang Ly, Người cái rắc rưởi." Cúp điện thoại, Giang Ly lườm liếc mắt Hắc Liên, Hắc Liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, "Hiện tại ta biết ngươi vì sao không giết những này rau hệ." Giang Ly hừ hừ một tiếng về sau, ngồi xếp bằng dưới, tập trung lực chú ý, tinh thần lực điều động, hướng về phía Đông biển rộng phương hướng truyền lại mà đi. Cùng lúc đó, đầu kia to lớn ngư quái cũng từ ác ma cánh cửa bên trong triệt để đi ra, cái kia thân thể cao lớn, cho dù là đứng tại biển rộng bên trong, cũng có nửa thân thể lộ ra bờ biển, trong tay hoàng kim sinh cá giống như trong truyền thuyết tam xoa kích giống nhau uy năng khủng bố, vung tay lên sóng lớn ngập trời, hai đầu thuyền đánh cá trực tiếp bị lật tung. Giết ta hậu duệ, hôm nay Ta liền đồ tòa thành lớn này, lấy cảm thấy an ủi con ta tôn trên trời có linh thiêng. Đang khi nói chuyện, ngư quái xài bước xuống về, bờ biển tòa thành lớn kia. Biển Thuyền Thành Biển Thuyền Thành tại Đông Đô cũng không phải là hạch tâm thành thị, nhưng là theo nhân khẩu tập trung vào thành về sau, lớn người bên trong thành miệng số lượng cũng tăng vọt đến 3 triệu chi cự. Biển Thuyền Thành thủ hộ giả nhóm thấy cảnh này, từng cái đều sợ choáng váng. Gia hòa này, khoảng chừng hơn ngàn mét cao A. Mẹ kiếp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 Một lần có thể lôi đi hơn nghìn người Đồng thời, thủ hộ giả nhóm dồn Dập nhảy lên tường thành, chuẩn bị nên chiến Tóm lại, cả tòa thành thị Đều tại thời khắc này sôi trào lên Nhưng lại đều đâu vào đấy Nhanh chóng rút lui bên trong Bất quá rất nhiều người không nỡ nhà của mình Bọn hắn đang thấp giọng thúc thích Nhưng lại không có biện pháp Nhân loại tại đối mặt ác ma khủng bố lúc Thực sự là quá nhỏ yếu Tường thành bên trên, một tên thiên thai cấp 3 Thủ hộ giả nhìn xem cái kia khổng lồ ngư quái Sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì trước mặt hắn ác ma trên da đa biểu hiện số liệu, rõ ràng là... Thiên 2 cấp 10. Bán thần. Lại là một tôn bán thần. Có người kinh hô. Chơi ạ, mới chết một tôn bán thần, tại sao lại tới một tôn? Cái này còn có để cho người sống hay không rồi? Bán thần lúc nào không đáng giá như vậy. Vô số người đang kinh ngạc thốt lên, vô số người đang ai thán. Có người kêu to, mau gọi đổ tể Nhưng là lập tức có người phát ra video trong video đồ tể đang cùng tảng khu ác ma cánh cửa bên trong ác ma huyết chiến toàn thân hắn nhuốm máu dùng một đầu không biết là cái gì ác ma xương đuổi khi giao phầy đao quang sáng như tuyết giết ác ma thi thể chồng chất như núi thỉnh cầu quốc tế chi viện a có người đi theo hồ nhưng là rất nhanh liền có người phát ra tin tức thông cáo thiên hạ sở hữu xuất thế ác ma cánh cửa đều điên rồi vô số ác ma mãnh liệt mà ra người canh giữ áp lực cực lớn thỉnh cầu chi viện đi theo từng cái video một phát ra Chỉ thấy phương châu, có một tên thân mặc áo bào trắng da trắng da dầu quay nón nam tử tay cầm một thanh loan đao, cưới một thất lạc đà tung hoành tới lui, giết đến ác ma cánh cửa bên ngoài biển máu ngập trời. Đó có thể thấy được, cái kia lạc đà cũng không phải phàm phẩm, toàn thân bộ lông màu vàng óng như là hoàng kim tơ lụa tử, máu tươi xối ở phía trên, dĩ nhiên nhiễm cung lên. Lạc đà tốc độ cực nhanh, phối hợp người áo trắng loan đao, những nơi đi qua, không có bất luận cái gì ác ma có thể ngăn trở cước bộ của bọn nó Phía dưới có thật nhiều người tại hô tên gọi hắn. Ba tư vương, ra giọt Điều châu một tên thân mặc trường bào màu đen lão nhân, tóc trắng bay múa, lửa cháy ngập trời lưu tinh như là tận thế giống nhau đánh vào ác ma cánh cửa bên trong. Mọi người không nhìn thấy ác ma cánh cửa bên trong tình huống, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có đứt gãy đốt hỏa diễm thiêu đốt ác ma tàn thể bay ra ác ma cánh cửa. Mà dạng này ác ma tàn thể, cũng đã chất thành núi nhỏ, có thể tưởng tượng. Ác ma cánh cửa bên trong ác ma thi thể chỉ sợ sẽ càng nhiều. Chương 248: Giang Ly động dùng sức mạnh. Hạc Châu, một tên làn da màu đen lão nhân, cổ đi lại toàn thân da rẻ nhăn nheo, con mắt lóe ra một loại cổ quái ánh sáng, khủng bố vô biên niệm lực huyết tán ra đến, từ ác ma cánh cửa bên trong trào ra ác ma dồn dập bị hắn bắt lấy ném về vũ trụ, ở trong không gian hóa thành băng điều. Thông Châu, có đầu đội lông vũ ấn thứ người như là một đạo màu vàng sấm chớp, cầm trong tay một thanh trường thương, những nơi đi qua đem vô số ác ma đâm xuyên, toàn thân hắn đâm máu, hiện đến vô cùng hùng tráng uy mãnh. Đằng sau còn có các lục địa cái khác ác ma cánh cửa chỗ cường giả đang chém giết lẫn nhau, các lục địa giết đến biển máu ngập trời, huyết khí che khuất bầu trời, hóa thành hướng vân. Nhìn thấy kinh khủng như vậy chiến đấu, người bình thường triệt để trợn tròn mắt, giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí liền treo chọc dũng khí cũng không có, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, những cường giả này một khi không ngăn được, bọn hắn gặp phải chính là phô thiên cái địa đại quân ác ma. Nhân loại rất có thể sẽ nháy mắt từ Lam Tinh bên trên bị xóa rết sạch. Lam Tinh cũng đem đội chủ. Sợ hãi, khủng hoảng, vô biên kiềm chế cảm xúc tại sở hữu bên trong tòa thành lớn quyết tán. Ngay tại tất cả mọi người đều khủng hoảng thời điểm, có người hoảng sợ nói, mau nhìn. Đó là cái gì? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy biển thuyền trên thành không một đạo lưu tinh hiện lên, sau đó hóa thành một cái đường vòng cùng trực tiếp bắn về phía ngư quái. Đạn đạo A. Đạn hạt nhân A. Có người tại đặt câu hỏi. Bất quá theo người đời sau nghe đạo một trận tiếng oanh minh, thanh âm này như là cuộn cuộn lôi đình. Nhưng là thanh âm này vô cùng cổ quái, nó dĩ nhiên là trước ở bên thai nổ tung một tiếng vang thật lớn, sau đó tiếng nổ lớn không ngừng, nhưng là quăng nghe thanh âm, giống như thanh âm này càng ngày càng xa giống như. Thế nhưng là cái kia lưu tinh rõ ràng là càng ngày càng gần a, vì thanh âm gì lại càng ngày càng xa đâu. Loại này cảm giác cổ quái làm cho mọi người toàn thân không thoải mái. Lúc này có người hoảng sợ nói, ta hiểu được Cái kia lưu tinh tốc độ vượt rất xa vận tốc âm thanh, hắn ở phía xa đưa tới tiếng sấm âm thanh căn bản đuổi không kịp tốc độ của hắn, mà hắn mới sinh ra thanh âm bởi vì khoảng cách tương đối gần, sở dĩ mọi người trước hết nghe đến. Cho tới càng xa thanh âm, mặc dù trước sinh ra, lại sau đến, sở dĩ cho người ta một loại thanh âm đi xa cảm giác. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là tiếp xuống, mọi người buồn bực, cái này rốt cuộc là thứ gì a? cong Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy ngư quái cơ Hoàng Kim xin cá sụp ra cái kia lưu tinh, lưu tinh đạn đến không trung bốn phía ánh lửa tản ra, lộ ra chân dung, cái kia rõ ràng là một thanh trường thương màu đen. Nhìn thấy trường thương này, rất nhiều người đều nhìn quen mắt, sau đó liền chăm miệng một lời kêu lên, tiện bán thần. Tiện bán thần là dân mạng nhóm cho Giang Ly lên xưng hào, Bởi vì Giang Ly không có gia nhập thủ hộ giả tổ chức, sở dĩ không có thủ hộ giả xưng hào, lại thêm Giang Ly cũng không có đối với bên ngoài nói qua chính mình xưng hào.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 Hắn Phan hâm mộ cùng hắn chấn thủ trong thành trì cư dân, dồn dập nhảy ra phản đối. Với là có người đề nghị, Giang Ly là bán thần, vậy liền gọi tiện bán thần đi. Đối với cái này, Tam Kiếm thần không có ý kiến, những người khác cũng cảm thấy cũng tạm được, thế là Giang Ly liền có xưng hô thế này. Tiện bán thần, nghe được tường thành trên có người la như vậy, ngư quái như mày, sau đó chỉ một tiếng khinh miệt nói, chỉ là sâu kiến cũng xứng xưng thần. Nói xong, ngư quái chỉ về đằng trước biển thuyền thành nói.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 Lưu Tinh theo một tiếng này la lên, trong thành người dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo so vừa mới đạo sao rơi kia càng nhanh, càng sáng tỏ Lưu Tinh phá không mà đến. Nhìn thấy tất cả mọi người đều ngẩng đầu, Hắc Ngư Vương cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lướt mắt, sau đó cười lạnh nói: Đây chính là trong miệng các ngươi tiện bán thần, không có chút nào nửa điểm năng lượng ba động, hắn cũng coi là cái thần. Thật sự là buồn cười, ha ha ha. Biển thuyền thành đám người không hiểu rõ Hắc Ngư Vương thực lực, nhưng nhìn cái kia to lớn sóng nước luôn cảm thấy Hắc Ngư Vương thực lực ngập trời, không có thể ngang hàng. gặp lại Hắc Ngư Vương cường thế như vậy, không coi Giang Ly là chuyện, càng là thấp thỏm trong lòng. bất quá có người lại cười, đó chính là thành trên tường cái kia tên thân thể dài nhỏ nam tử, hắn là Biển Thuyền Thành mạnh nhất thủ hộ giả, Thiên Tinh Hải Ngư, với giọng ha ha cười nói, Hắc Ngư Vương, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là nói như vậy tiện bán thần, ngươi sợ là sống không quá hôm nay. ta nếu là ngươi, hiện tại liền chạy, có lẽ còn kịp. nghe được cái này lời nói. Biển Thuyền Thành đám người đầu tiên là sức sở, sau đó lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ một chút, Giang Ly chiến tích, có vẻ như hàng này căn bản không có thua qua. Thế là từng cái ánh mắt cổ quái nhìn xem Hắc Ngư Vương, mọi người cảm thấy, có lẽ, Giang Ly thật sự có thể lại sáng lập kỳ tích, lại giết một tôn vương giả đầu. Hắc Ngư Vương thì chỉ vào bầu trời nói, chỉ bằng hắn. Đang khi nói chuyện lưu tình đến, mọi người nhìn thấy bên trong quả nhiên bao vây lấy một bóng người, người kia tại không trung trực tiếp vọt tới cái kia bị bắn bay lao cao, vừa mới rơi xuống tới Long Thương. Nhưng mà người kia bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy Long Thương, người tại không trung, bá khí vô cùng mà nói, chỉ bằng ta. Tiếp lấy cái kia vốn chỉ là một viên nho nhỏ lóe sáng lưu tình, tại cái kia trăm mét sóng lớn bên trên dùng sức đạp mạnh. Chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, trăm mét sóng lớn tại cự ly biển thuyền thành không đủ ngàn mét vị trí oanh một tiếng nổ nát vụn. Cái kia khủng bố vô biên lực lượng thậm chí gần biển ba cây số nước biển toàn bộ bắn bay chấn động tới không trung. Mọi người tại bọt nước khoảng cách trông được đến một đạo tuyết trắng thân ảnh rơi trên mặt đất, sau đó đằng một chút sông trên không trung, nguyên bản bởi vì ma sát mà sáng lên quang bận bự vào thời khắc ấy biến đến vô cùng sáng tỏ, giống như một vòng đường kính 10 mét nhỏ mặt trời giống nhau đánh nát nước biển, vọt tới hắc ngư vương trước mặt. Tốc độ quá nhanh, biến cố quá nhanh. Từ giang ly rơi xuống, cầm thương gọi hàng, một cước đạp nát sóng lớn, rơi xuống đất đạp bỡ lực, phát lực trước sông, đều là sự tỉnh trong nháy mắt. Nguyên bản hắc ngư vương cũng không có coi Giang Ly là chuyện, nhưng là khi Giang Ly rơi xuống đất đạp một cái về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân vậy cá đều muốn nổ tung. Giác quan thứ sáu điên cuồng cảnh báo, cảnh báo của mình, mi tâm kịch liệt đau nhức, giống như tùy thời nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Hắc ngư vương kinh hô gầm thét, vung vẩy đi ra cái xin cố gắng muốn thu hồi lại chạy trốn, lại không còn kịp rồi. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy cái kia to lớn ngư quái đụng phải cái kia nhỏ mặt trời về sau, trực tiếp nổ tung. Nửa người trên nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, chỉ có nửa người dưới đứng ở trong biển, theo một trận gió về sau, ẩm vang ngã xuống đất. Tiếp lấy mọi người liền thấy cái kia nhỏ mặt trời một đầu đâm vào trong nước, thật lâu không có động tính. Đồng dạng không có động tính còn có cái kia phiến ác ma cánh cửa, mọi người nhìn kỹ lại, ác ma cánh cửa bên trong tựa hồ bóng người đông đảo, giống như có vô số ác ma tại bồi hồi, nhưng lại không dám đi tới Đúng lúc này, một cây trường thương bay vào, nhưng người đời sau nhìn thấy bên trong ác ma liền cùng nhận lấy kích thích, soạt một chút liền tản. Kết quả có một đầu đầu to cá ác ma tựa hồ dọa phát sợ bức, trực tiếp chạy ra ác ma cánh cửa, nhưng người đời sau liền thấy một thân ảnh sông ra mặt nước, ấn lấy đầu của hắn, trực tiếp đem ác ma kia ấn vào ác ma cánh cửa. Sau đó người kia cũng đi theo vào. Tốc độ của người nọ quá nhanh, mọi người thấy không rõ lắm hình dạng của hắn, chỉ có thấy được một mảnh trắng bóng quang ảnh. Cho dù là tốc độ chậm nhất phát ra, cũng thấy không rõ cụ thể hình tượng. Chỉ là mọi người tốt kỳ, kia là giang ly tán phát quang A. Thế nhưng là vì cái gì một chút cũng không chướng mắt đâu. Ngược lại ôn hòa có điểm giống nó ngọc. Bất quá ngắn ngủi trần chờ về sau, biển thuyền trong thành truyền ra núi kêu biển gầm giống nhau tiếng hoan hô. Vô số người đang gieo hò lấy, tiện bán thần, tiện bán thần, tiện bán thần. Bọn hắn đang ngẩn người thời điểm, ác ma cánh cửa bên trong cũng là một nhóm một mặt mộng bức bộ dáng Chỉ thấy một nhóm ác ma, nhìn trước mắt cái này cởi chuồng, một cái tay cầm một cây đen kịt trường thường, một cái tay cố gắng đem một mảnh lân phiến trụ tại dưới hông nam tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó những này ác ma đồng thời cười. Ha ha ha. Giang ly nghe xong, lông mày như lên, sắc khí ngập trời, từng chữ nói ra mà nói, cười đại ra ngươi. Cảm nhận được giang ly sát khí, đám ác ma lập tức ngầm miệng, sau đó phần phật một tiếng, tứ tán chạy trốn ra. Đã sớm nói. Đám ác ma mặc dù đầu góc không dễ dùng lắm, nhưng lại là nhất truy cầu thực sự giống loài. hắc ngư vương mạnh như vậy đều bị người trước mắt này một thương quanh sát, bọn hắn những này cặn bã căn bản không có một tơ một hào tái chiến dũng khí. Nhân sinh của bọn hắn lời dân chỉ có một cái, cậu thả đến cuối cùng. Giang ly xem xét, bọn gia hỏa này đều chạy, cũng dự định trở về. Lúc này, hắc liên nói, ai? Ác ma chỉ là nhát gan, thích cậu thả đến cuối cùng. Nhưng là, nhát gan cũng không đại biểu miệng nhỏ à. Thật để bọn hắn chạy, ngươi tin không tin, không ra ba ngày, sở hữu ác ma đều phải biết ngươi quang huy sự tích. Chỉ ít, bọn hắn biết, giết chết hắc ngư vương nhân loại bán thần, là cái cởi chuồng bán thần, ta không muốn mặt. Nếu để cho bọn hắn sống tạm đến ngàn năm về sau, chúc mừng ngươi, người Mỹ danh cũng tất nhiên lưu truyền ngàn năm mà bất hủ. Giang Ly nghe xong, bước chân lập tức dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía những ác ma kia, nhìn nhìn lại huyết sắc cuộn cuộn bầu trời, ánh mắt sáng lên nói, đây không phải a. Hắc Liên nói, không phải. Giang Ly lập tức lời, đã không phải. Cái kia ta muốn thử xem động dùng sức mạnh cảm giác. Nói xong, Giang Ly hai mắt ma quang lấp lóe, trong cơ thể ác ma lực cuối cùng bị hắn điều bắt đầu chuyển động. Mặc dù chỉ có một kia một sợi, nhưng là lực lượng kinh khủng kia lại áp đại địa dạng nước, vằn mèo. Giang Ly có thể cảm nhận được, tại hắn điều động ác ma lực thời điểm, hắn bốn phía hết thể cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Trong mắt của hắn phảng phất thấy được trong không khí trôi nổi các loại năng lượng, hắn có loại cảm giác chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, những năng lượng này đều sẽ nghe hắn kêu gọi, theo ý hắn niệm mà động, hủy thiên diệt địa. chương 249 tàn sát ác ma cánh cửa loại cảm giác này nắm giữ thiên đế cảm giác giang ly ánh mắt bên trong lóe ra cực nóng mà vẻ hưng phấn hắc liên ở bên cạnh lại xem thường mà nói ngươi liền vận dụng một điểm lực lượng mà thôi, không cần thiết kích động như vậy giang ly lại không để ý tới hắn nhìn xem chạy tứ tán cái kia nhóm ác ma giang ly tuét ra miệng rộng. Long thương quét ngang mà ra, đồng thời quát, để ta nhìn xem một thương này mạnh bao nhiêu. Vâng. Theo long thương bị múa, lực lượng cùng bạo rót vào long thương ở trong. Giờ khắc này, Giang Ly khiếp sợ nhìn thấy, vốn chỉ là tử vật long thương tại rót vào ác ma lực về sau, phía trên long đồ đằng nháy mắt bị kích hoạt. Dông miệng há to mở, phát ra một tiếng long khiếu, xanh đen trường lòng trực tiếp một cái thần long bãi vĩ. Vâng. Một đạo hình quả sóng sung kích huyết tán ra đến, khủng bố tuyệt luôn lực lượng vòng quanh ngập trời khí lãng quét ngang phía trước hết thảy. Khí lặng những nơi đi qua, những ác ma kia nháy mắt bị tung bay, xoắn nát. Trong đó không thiếu có thiên thai cấp 9 ác ma, thậm chí còn có bán thần tại gào thét. Cái này quét qua, quá mức khủng bố bá đạo phạm vi ngàn dặm, trong nháy mắt bị săn bằng. Sở hữu sân phong, cự thạch san bằng tất cả, đại địa đều bị cạo mất tầng một thật dày buồn đất. Khi sóng xung kích tiêu tán thời điểm, giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh hư vô. Chỉ có phương xa, Sóng xung kích cuối cùng chỗ mới có thể bảo lưu lại một chút ác ma chân cụt tay đứt. Bất qua sóng xung kích cuối cùng càng xa xôi, lại có một đống như là tường thành giống nhau ác ma thi thể tại đống kia tích. Càng xa xôi có thật nhiều ác ma đang lao nhanh, kia là đang lẩn trốn cách pháp tác sụp đổ tử vong mây đen ác ma, bọn hắn một mặt kinh hoàng cùng điên cuồng. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái này ác ma thi thể tường thành thời điểm, cũng đều toàn trận tròn mắt, nhất là nhìn thấy có bán thần thi thể nằm ở nơi nào về sau, càng là dọa đến không dám lên trước. Có ác ma chần chờ, đang chờ đợi, quan sát. Bất quá càng nhiều ác ma thì lựa chọn chuyển di phương hướng, hướng về cái khác xuất khẩu lao nhanh mà đi. Giang Ly thấy cảnh này cũng sợ ngây người, hắn chỉ là muốn đem chạy trốn những ác ma kia đánh ngã, vạn vạn không nghĩ tới, uy lực một thường, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đừng nói chạy trốn những ác ma kia, rất nhiều vô tội ác ma cũng bị quét thành mảnh vụn tạt bã. Bất quá sau một khắc, Giang Ly cười, trên lam tinh hắn tổng lo lắng cho mình không cẩn thận đem lam tinh đánh nát, nhưng là ở đây Tựa hồ không cần lo lắng nhiều lắm. Thế là Giang Ly cười to bên trong liền xông ra ngoài, đen thanh long lần nữa hóa là trường thương bị Giang Ly nắm trong tay, một bên bắn vọt, một bên cơ trường thương. Từng đạo khủng bố khí lãng, càng quét tứ phương, những nơi đi qua, vô số ác ma bị quét dọn vòng trời, quanh thành bã vụn. Đồng thời Giang Ly bộc phát lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Sa ngoài và dặm, thậm chí bên ngoài mấy vạn dặm ác ma đều có thể đủ cảm nhận được bên này khủng bố tuyệt luân lực lượng chấn động phía đông ác ma cánh cửa chỗ đến cùng xảy ra chuyện gì lực lượng thật mạnh cường đại như vậy bán thần có thể so với thần minh a không đạt được thần minh tình trạng bất quá thật rất mạnh một chút bán thần cấp ác ma ý niệm tại không trung động chạm bất quá bọn hắn cũng chỉ là cảm thán giang ly lực lượng cường đại mà thôi cũng không có bất kỳ lo lắng nào ý tứ có người nói nhỏ chẳng cần biết hắn là ai hắn hiện tại đang hướng chỗ sâu đánh tới nơi đó có có thể so với thần minh ác ma tòa chấn hắn chết chắc nhìn cái hướng kia Hẳn là Hắc Ngọc đại nhân vị trí. Hắc Ngọc đại nhân, ông trời ơi, đây chính là đám cùng Thần Minh khiêu chiến Hắc Ngọc đại nhân a. Hắn chết chắc. Các ngươi đoán, hắn có thể chống đỡ được Hắc Ngọc đại nhân mấy quyền? Có người hỏi, một quyền cũng không tệ rồi, nhưng là nhiều nhất sẽ không vượt qua ba quyền. Ta đoán nhiều nhất bất quá hai quyền. Bọn hắn muốn chống lại. Có người kinh hô, đám người lại không lời thừa, dồn dập dừng bước lại, bay lên không trung, nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy nơi xa một làn khói bụi trường long mạnh mẽ đâm tới hướng phía trước bắn vọn, những nơi đi qua, vô số ác ma bị đánh bay, nổ nát vụn. Mà cái kia bụi mù trường long phía trước, một tên toàn thân đen nhánh như là Hắc Ngọc, hất lên đen áo choàng nam tử ngồi tại một cỗ bốn con sói đen lôi kéo trên chiến xa chậm rãi tiến lên. "Hắc Ngọc đại nhân, phía trước có người cản đường." Một tên đầu đội màu đen mũ cao nam tử, thấp giọng nói. Hắc Ngọc nghe vậy, ồ một tiếng. Mũ cao nam tử nói: "Ta đi giết hắn." Hắc Ngọc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, đem trên thân áo choàng ném cho nam tử, nói, không cần. Sắp đi ra hắc cám, nên đón bình minh. Đã hắn là từ bên kia đánh tới, ta cũng muốn thử xem người bên kia có mấy phần bản lĩnh. Mũ cao nam cung kính tiếp nhận áo choảng, túi đầu nói, đại nhân, kỳ thật mặt hàng này, không đáng ngài xuất thủ. Bất quá, ngài đã muốn chơi một chút, ta đoán, nhiều nhất một quyền sự tình. Hắc Ngọc lắc đầu nói, ta tử không coi thường bất cứ địch nhân nào, hắn lực lượng không yếu. Nếu không ta cũng sẽ không đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chờ ta ở đây. Nói xong, Hắc ngọc một tiếng cười khẽ, ngoại tộc người, người rất không tệ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là có thể ngăn trở ta ba quyền, ta thu ngươi làm nô buộc. Đang chỉ mê với điều động lực lượng sau trong khoái cảm Giang Ly nghe được thanh âm này, có chút ngây người, sau đó tùy tiện trên mặt mang lên một vện cùng thái. Quay đầu quét liếc mắt sau lưng cái kia vô số thi cốt, Giang Ly trong lòng dâng lên một cỗ phong khoáng chi tình, cười như điên nói. Lần trước nói với ta cái này lời nói ác ma bị ta đánh chết. Lần này ngươi sẽ không là ngoại lệ. Sống sót cơ hội đã cho ngươi đã minh ngoan bất linh vậy thì chết đi. Hắc Ngọc nói đến đây, nguyên bản thanh âm bình thản đống nhiên hóa thành bạo lôi tránh ra. Theo Hắc Ngọc một tiếng giống một đạo sóng âm xung kích mà ra trước mặt hắn sở hữu ác ma trực tiếp bị sóng âm hất bay ra ngoài sóng xung kích thẳng đến ở xa ngoài ba cây số giang ly mà đi. Giang Ly thấy thế nhãn tình sáng lên cũng không vung vậy trường thường chỉ là điều động trong cơ thể ác ma lực tại trong mắt nhất chuyển nhìn liếc mắt hắc ngọc về sau nháy mắt khám phá hắn một chiêu này âm ba công vận chuyển phương pháp đồng thời giang ly xem mèo vẽ hổ bất chấp tất cả ác ma lực vận chuyển tới yết hầu chỗ đối với hắc ngọc phương hướng hét lớn một tiếng cút với anh chỉ thấy giang ly miệng rộng mở ra một đạo so hắc ngọc hô lên đến âm sóng xung kích thu gấp 10 siêu cấp lớn sóng xung kích dâng lên mà ra nháy mắt đem hắc ngọc sóng âm sông đánh nát ấy, trực tiếp cuốn về phía hắc ngọc cái gì Những quan chiến kia bán thần ác ma nhìn thấy này hình, quả thực giật nảy mình. Nguyên vốn cho rằng Giang Ly chỉ là một cái bình thường cường giả, kết quả một tiếng giống, dĩ nhiên so Hắc Ngọc còn mạnh hơn, quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Nhất là những cái kia vừa mới dự định xuất thủ đối phó Giang Ly ác ma, càng là dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn biết, người này rất mạnh, là cái tuyệt đỉnh cao thủ, rất có thể không kém với Hắc Ngọc đại nhân. Hắc Ngọc thấy thế, nhướng mày, nói, có chút ý tứ. Đang khi nói chuyện, Hắc Ngọc đấm ra một quyền. với anh, Hắc Ngọc quyền kình vô cùng ngưng tụ, lực lượng ngưng tụ trên nắm đấm căn bản không khuyết tán, chỉ là đấm ra một quyền, cái kia to lớn sóng âm trực tiếp bị vanh mở. Đồng thời Hắc Ngọc dưới chân đạp một cái sông về Giang Ly. Giang Ly thấy thế, biểu môi nói, liền cái này điểm lực lượng A. Tại ác ma cánh cửa bên trong, Giang Ly không kiêng nể gì cả, trực tiếp điều động càng nhiều ác ma lực, trong nháy mắt đó, Giang Ly có loại cảm giác, mình lực lượng tăng lên rất nhiều lần. Không gian bốn phía, đại địa sở Hưu hết thảy đều bị hắn cảm ứng được, đồng thời, giống như có thể khống chế bọn hắn. Bất quá cũng chính là một loại cảm giác, bởi vì không có điều khiển phương pháp, sở dĩ cũng không thể thật khống chế. Cho dù như thế, giang ly trên người tán phát ra bao trùm với hết thảy lực lượng cũng hóa thành vô thượng uy áp, áp hướng bốn phương tám hướng. Phạm vi trong vạn dặm sở Hưu ác ma hoành một tiếng trực tiếp hóa thành một mịn. Liên liên hắc ngọc tốc độ đều đi theo hạ thấp rất nhiều, chân mềm nhũn kém chút quỳ gối giang ly trước mặt hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giang ly hoảng sợ nói ngươi không có chờ hắc ngọc kêu đi ra giang ly miệng rộng một phát cùng thiếu an ta một quyền với anh giang ly đấm ra một quyền hắc ngọc trực tiếp hóa làm một đạo hắc quang bị đánh bay ra ngoài những nơi đi qua đại địa vỡ nát hư không đánh rách tả tơi thậm chí toàn bộ không gian đều đang run rẩy hắc ngọc qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi gầm thét liên tục muốn kháng trụ giang ly một kích này hắc ngọc kêu to không thể nào không thể nào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 Đồng thời một đường tiến lên, muốn đem nhục thể của hắn triệt để vỡ nát. Từng đạo vết rách bố đầy hắc ngọc toàn thân. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Ta không cam tâm A. Ta nắm giữ hắc ngọc bộ tộc mạnh nhất nhục thân, trên lệch nửa bước liền có thể sánh vai thần minh. Ta làm sao lại chết tại một cái ngoại tộc trong tay. Cho ta pha A. Hắc ngọc gào thét, liều mạng dãy rùa lấy. Cuối cùng anh một tiếng tiếng vang, tiếp lấy hắc ngọc tại sở hữu ác ma trong mắt, trực tiếp nổ nát vụn tại không trung. Thấy cảnh này, những ác ma kia dọa đến toàn thân phát run, tê cả ra đầu. Có ác ma trực tiếp mắng lên nói, không phải nói ác ma bên ngoài cửa đều là rác rưởi a, Cái này rác rưởi làm sao cường đại như vậy? Kết quả tiếng nói mới rơi, liền gặp một cây trường thương phá không mà tới. Phúc! Cái kêu ban thần ác ma trực tiếp bị trường thương xuyên qua, nổ nát vụn tại không trung. Đây là binh khí của hắn, cả lại, thực lực của hắn tất nhiên đại giảm. Có người hô to đồng thời một tên dáng người mười phần khôi ngô bán thần ác ma bắt lại trưởng thương. Khôi ngô ác ma cười nói, bắt đến. A, còn không có chờ khôi ngô ác ma cười ra tiếng, thân thể liền bị trưởng thương kéo đi. Tiếp lấy liền nghe oanh một tiếng tiếng vang, nhưng người đời sau thấy được một đầu thuộc về cái kia khôi ngô ác ma cái đuôi bày trở về. Lập tức sở hưu bán thần ác ma dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, phi tốc hướng nơi xa trốn đi mà đi. Lúc này, Giang Ly âm thanh âm vang lên, lại nói lung tung. Theo giang ly âm thanh em vang lên, bốn phía mười mấy vạn con ác ma dọa đến lập tức lặng ngắt như tờ. Từng cái run rẩy nhìn trước mắt cái này hùng hãn vô cùng nam nhân. Bất quá, đúng lúc này một thanh âm vang lên, nhân loại người rất mạnh, nhưng là không khỏi cũng quá không đem chúng ta ác ma để ở trong mắt ta. Chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu, chỉ thấy cái kia không trung Hắc Ngọc nổ nát vụ địa phương, bụi mù tản ra. Hắc Ngọc đứng tại không trung, sau lưng của hắn triển khai một đôi trắng tinh cánh chim dĩ nhiên cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Bất quá chân chính làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, hắc ngọc thân thể bên ngoài thân lại có một tầng màu đen tinh thể ngọc thạch. Chỉ bất quá ngọc thạch này đã vỡ vụn, lộ ra bên trong như là đá bạch ngọc giống nhau làn ra màu trắng, Phong ánh thấu triệt, giống như tác phẩm nghệ thuật. Hắc ngọc thân thể chấn động, bên ngoài thân màu đen ngọc thạch triệt để nổ nát vụn, toàn thân trắng tinh vô cùng. Thần thánh bên trong ở lại một loại quỷ dị âm trầm cùng ta ác, hắn lực lượng càng là một đường treo thăng. So Hắc ngọc hình thái thời điểm cường đại hơn nhiều lần. Giang Ly kinh ngạc nói, "Không chết." Hắc ngọc kiêu ngạo vướt ve chính mình trắng tinh làn ra nói, "Tổ tiên của ta cũng không phải là loại này huyết mạch, mà là một loại đặc thù ác ma chuột. bọn hắn có thể thông qua thôn phệ cái khác chủng tộc huyết mạch, chọn ưu tú mà phệ, không ngừng cải tiến gen, tiến hóa." Cứ như vậy, các vị tổ tiên một đường chinh chiến, thôn phệ, tiến hóa vô số tuyến nguyện, mới tiến hóa ra Hắc ngọc huyết mạch. Ta trời sinh nắm giữ Hắc ngọc hình thái, chiến vô song bán thần cảnh giới bên trong không sợ bất luận kẻ nào, ta là có thể so với thần minh tồn tại. Giang ly lệnh ra cái đầu nói, Hắc Ngọc, nhưng là ngươi thực chất bên trong lại là trắng, chẳng lẽ lao nương ngươi cùng người khác tư thông rồi? Cho cha ngươi mang nón xanh rồi. Hắc Ngọc nghe vậy, trong mắt Hàn Quang lóe lên, cả giận nói, Đánh dám, ta đây là huyết mạch tiến hóa, ta tại trong tuyệt vọng, bên bờ sinh tử kích hoạt huyết mạch bên trong cường đại nhất tiềm lực, để máu của ta ở trong bóng tối vô tận sinh ra một sợi quang minh lực lượng. Tiểu tử, ta hiện tại cũng không phải bản thần, ta chỉ kém tiến một bước thoát biến, kinh lịch lôi kiếp liền có thể thành là chân chính thần minh, vô địch tại thế gian. Nghe được cái này lời nói, Nguyên bản gắt gao ngậm miệng đám ác ma, lập tức hoan hô đứng lên. Một đầu ỉ vào cốc đầu ác ma kêu lên, "Hắc Ngọc đại nhân uy vũ." Cái kia mang theo mũ cao ác ma càng là cung kính hành lễ nói, "Hắc Ngọc đại nhân, chờ chúng ta đi ra ác ma cánh cửa, chúng ta là ngài cử hành một trận long trọng tấn thăng điển lễ, chiêu cáo thiên hạ." Cái khác ác ma dồn dập đi theo hô ứng. Giang Ly nghe đến mấy câu này, có chút bất mãn nhìn về phía những ác ma kia. Đám ác ma bị Giang Ly cái kia ánh mắt nhìn có chút toàn thân phát lạnh. Rất nhiều ác ma theo bản năng ngậm miệng lại. Bất quá cái kia cốc đầu lại là không có ngậm miệng. Theo hắn, Hắc Ngọc Tấn Thăng làm thiên thần, tuyệt đối có thể chấn sát trước mắt cái này tuyệt thế hung nhân. Những người khác không dám nói lời nào. Loại này với đem vớt mông ngựa vị trí tốt nhất để cho hắn, hắn không có lý do không ngồi vất vàng. Thừa cơ ôm lấy đầu này bắt đuổi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 Đã thấy giang ly lông mày nhớ lên, đối với Hắc Ngọc nói, nói tới nói lui, ngươi y nguyên vẫn chỉ là cái bán thần mà thôi. chương 250, Đại Bảo Bối. Hắc Ngọc cười lạnh nói, bán thần mà thôi. Ha ha ha, ngươi thật đúng là người không biết không sợ a Ta đã hắn qua thần mình cánh cửa, bước vào thần minh lĩnh vực, ta cùng thần mình ở giữa cự ly, chỉ là đối với pháp tắc lĩnh ngộ mà thôi. Dù là ta còn không phải thần mình, nhưng là ta đã nằm giữ có thể so với thần mình lực lượng, vô địch tại thế gian. Cóc đầu nghe xong, lập tức vướt ngông ngựa nói, tiểu tử, Hắc Ngọc Đại Nhân muốn giết ngươi, một quyền đủ để. Giang Ly nghiêng qua liếc mắt Cóc đầu nói, lại lời thừa, chém ngươi. Cóc đầu bị Giang Ly trong mắt hung quang, sắc khí dọa đến lui về sau ba bước, bất quá sau một khắc lập tức liền đứng vững vàng, bất quá vẫn là cảm thấy da mặt có chút nóng lên, đỏ lên. Hắn biết, hắn cái này ba bước lui không nên, chỉ sợ cái này vừa lui, trước đó tại Hắc Ngọc Đại Nhân cái kia lấy được hảo cảm nháy mắt hoàn toàn không có. Đám ác ma hoàn toàn chính xác am hiểu sống tạm, chỉ cần có thể sống, hoàn toàn không muốn thể diện. Nhưng là, đám ác ma cũng có đám ác ma quý củ, một khi đầu nhập đến cái khác ác ma giới trướng, mạng của ngươi chính là đối phương. Đối phương bất tử, liền không thể thoát ly, đồng thời nhất định phải tuân từ đối phương mệnh lệnh, không thể có nửa phần làm trái hành vi, nếu không liền sẽ bị sở hữu ác ma chô cựu thị, thậm chí truy sát. Sở dĩ, với tư cách hắc ngọc thủ hạ, hắc ngọc bất tử, góc đầu cũng chỉ có thể là tiểu đệ Tại lao đại phía dưới, muốn sống thoải mái, chỉ có một cái biện pháp, lấy lòng nhà mình lao đại. Kết quả hắn thật vất vả tranh thủ tới một chút hảo cảm, lại bởi vì Giang Ly một ánh mắt liền vứt sạch, lập tức thẹn quá hóa giận, trứng mắt hạt châu nhìn chầm trầm Giang Ly, lấy hết dũng khí kêu lên, ta cứ nói, thế nào? Với anh, Giang Ly biến mất ở tại chỗ. Hắc Ngọc thấy thế, lạnh hừ một tiếng, thật làm ta không tồn tại a. Hắc Ngọc cũng hoàn toàn chính xác phát hỏa, hắn thành công tấn cấp thần minh liệt kê đặt chân thần minh lĩnh vực, tâm tình vô cùng kích động cùng cao hứng. Nhưng là lại có người ở thời điểm này muốn đánh mặt của hắn ở trước mặt tất cả mọi người coi hắn là không khí, muốn chém giết tiểu đệ của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Hắc Ngọc Hóa làm một đạo tia chớp màu trắng chặn đánh Giang Ly, hai cánh chấn động, thần quang lấp lóe, đấm ra một quyền, bạch quang chợt hiện, tiếng sấm vang rền bên trong, thần lực ngập trời vặn vẹo hư không, phảng phất muốn đem thời gian vạn vật ma diệt thành cho tàn. Khủng bố, vô cùng khủng bố. Cái này là ác ma nhóm duy nhất cảm giác, đối mặt cái này như là thần mình giống nhau lực lượng, linh hồn của bọn hắn tại run rẩy căn bản sinh không nổi chút nào ý niệm phản kháng. Đám ác ma toàn bộ quỳ dạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Chỉ có một ít cường đại bán thân ác ma, mới dám len lén nhìn về phía Giang Ly, muốn nhìn một chút Giang Ly là chết như thế nào. có đầu thấy hắc ngọc cường đại như thế, thì cười, cười vô cùng vui vẻ cùng tùy tiện, ha ha ha. Người muốn giết ta. Có hắc ngọc đại nhân tại. Ai có thể giết ta? Đúng lúc này, Hắc Ngọc chặn Giang Ly đường đi, nắm đấm màu trắng đánh phía Giang Ly. Giang Ly hơi không kiên nhẫn, lập tức manh động đại lượng điều động ác ma lực ý niệm. Kết quả Hắc Liên bỗng nhiên mở lời nhắc nhở: Nơi này cũng không phải là ác ma chi địa, nơi này chỉ là ác ma chi địa cùng làm tinh thế giới chỗ giao hội, nơi này không gian mười phần không ổn định. Ngươi chính mình chú ý một chút, lực lượng quá mạnh rất dễ dàng đem nơi này không gian bích lũy đánh nát. Đến lúc đó, ngươi lại muốn về nhà liền phiền toái. Giang Ly nghe xong, lập tức chế trụ sở hữu lực lượng. Cơ hồ là đồng thời, Hắc ngọc nắm đấm đến. Và anh, Hắc ngọc nắm đấm đánh vào Giang Ly ngực, Giang Ly trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, người tại không chung một trận cuộn cuộn, bành bịch trên mặt đất đập loạn, ném ra cái này đến cái khác hô to. Cảnh tượng vô cùng rung động. Cóc đầu thấy thế, cười càng vui vẻ hơn, chỉ vào Giang Ly kêu, cùng A. Ngươi lại cùng A. Ngươi không phải muốn giết ta A. Ta ngay ở chỗ này, ngươi đến A. Cái khác ác ma thấy Hắc Ngọc một quyền kiến công, triệt để buông lỏng xuống, cũng đi theo hồ. Nhân loại bắt con, ngươi lại cùng à? Hắc Ngọc đại nhân ở đây, nhanh đi tìm cái chết. Hắc Ngọc đại nhân vô địch, Hắc Ngọc đại nhân, mau giết thằng nhóc loài người này. Đúng đúng đúng, đám ác ma gieo hò, hò hét, cực dùng hết khả năng vô Hắc Ngọc mông ngựa. Hắc Ngọc tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, cũng không có vội vã truy sát Giang Ly, mà là hai tay có chút mở ra, hướng xuống để ép. Sở Hưu ác ma lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hắc Ngọc một mặt vẻ kiêu ngạo mà nói: Nhân loại, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tệ. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngồi nô lệ của ta. Với anh, một nắm đấm thay thế Hắc Ngọc vừa mới chiến lược vị trí, sau đó đám ác ma liền thấy Hắc Ngọc như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, thẳng tới bầu trời, trong chớp mắt liền nhìn không thấy. Trong nháy mắt đó, bọn hắn có thể nhìn thấy, chỉ có cái kia khủng bố vô biên người. Giang Ly ánh mắt dò qua chỗ, chỉ thấy nguyên bản reo hò đám ác ma, nháy mắt che miệng lại. Không lên tiếng, từng cái ngoan liền cùng chó con gặp được cùng hung cực gắt cho chủ nhân giống như. Giang Ly lại nhìn về phía cốc đầu. Cốc đầu toàn thân đều tại co giật, run dậy mà nói, đại đại ca. Vừa mới mắng ngươi chính là ta song bảo thai đệ đệ, ngươi tin không? Giang Ly yên lặng đốt một điếu thuốc. Cốc đầu thấy Giang Ly không có lập tức động thủ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự đủ, ta thật thông minh. Sau đó hắn liền gặp Giang Ly nhìn về phía cái khác các ma, hỏi, vừa mới ai đang mắng ta? Cơ hộ tất cả mọi người ác ma, đồng thời nhấc tay, chỉ vào cốc đầu. Cốc đầu xem xét, kém chút khóc, hét lớn, các người. Và anh, một cây trường thương đem cốc đầu trực tiếp hoanh vỡ nát. Thấy cảnh này, đám ác ma lập tức càng càng thành thật, cái dám cũng không dám thả một cái. Chỉ có cái kia mũ cao nam thấy thế, rụt cổ một cái, muốn trốn đến bốn con sói đen đằng sau đi. Giang ly lông mày như lên, quay đầu nhìn sang. Mũ cao nam dọa đến toàn thân run lên. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy giống nhau mà nói, ngươi, không thể giết ta. Giang ly thổi cái vòng khói, hát một tiếng, vừa muốn động thủ, liền nghe ngày bên trên chuyển đến gầm lên giận giữ, địch nhân của ngươi là ta. Tiếp lấy đám ác ma liền thấy một đạo bạch sắc lưu hành từ trên trời giáng xuống, tốc độ không nhanh hơn, lực lượng càng là lớn đến đáng sợ, người không tới, cái kêu mạnh mẽ uy áp đã như là sơn nhạc rơi xuống giống nhau để ép xuống, chèn ép sở hưu ác ma trong lòng run rẩy, muốn chạy trốn. Lại lại sợ Giang Ly, từng cái vẻ mặt cầu xin nhìn xem Giang Ly. Đáng tiếc, Giang Ly căn bản không có để ý đến bọn họ, mà là tiện tay vung lên lòng thường, trực tiếp bổ vào cái kia lưu tinh lên. Như thế tùy ý ứng đối Hắc Ngọc đại nhân công kích, ngươi sợ là không chết quá. Ngũ cao nam thấy Hắc Ngọc lần nữa giết trở về, lập tức trong lòng có chủ tâm cốt, nhịn không được mở miệng rêu cật nói. Cái khác đám ác ma cũng có cùng loại ý nghĩ, kết quả vừa hé miệng, liền nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Sau đó mọi người liền thấy Hắc ngọc lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ bay lên trời khùng, biến mất không thấy. Bọn hắn lập tức ngập miệng, không còn dám thốt một tiếng. Giang Ly nhìn về phía mũ cao nam, mũ cao nam há hốc mồm tội nghiệp nhìn xem Giang Ly, nói, cái kia. Vừa mới mắng ngươi thật sự là ta sinh đôi đệ đệ. Giang Ly lập tức bị chọc cười, những này ác ma thật đúng là. Nói láo cũng sẽ không biên lý do a Lần này, không cần Giang Ly hỏi, sở hưu ác ma tập thể chỉ vào mũ cao nam. Liền liền cái kia bốn con kéo xe sói, đều dùng móng đuốt chỉ vào hắn đâu. Mũ cao nam thấy thế, quay người nhanh chân liền muốn chạy, bất quá sau một khắc, hắn cười, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo càng khủng bố hơn màu trắng lưu hành rơi xuống, hắn biết, hắc ngọc lại giết trở về rồi. Thế là mũ cao nam hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ vào Giang Ly nói, chính là ta mắng ngươi tính sao đi. Giang Ly cũng không quay đầu lại, hắn biết hắc ngọc trở về rồi, trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn không biết thế giới này có thể thừa nhận được hắn bao lớn lực lượng, sở dĩ một mực đang nếm thử. Hắn mỗi một kích lực lượng đều so sánh với một kích mạnh một lần tả hưu, vốn cho rằng vừa mới một kích kia đủ để giết chết Hắc Ngọc, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên tiếp tục chống đỡ, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy Hắc Ngọc lấy cường đại hơn hình thái giết trở về, đám ác ma phản phất thấy được qua mình, hai mắt tỏa ánh sáng, liền trên lệch hô một tiếng, Hắc Ngọc đại nhân cố gắng lên.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 Hóa thành một tòa cao 2.000 mét to lớn bạch ngọc sơn phong trực tiếp đập xuống. 2.000 mét sơn phong từ trên trời giáng xuống, kia là uy thế cỡ nào? Nhớ ngày đó mấy tấn nặng ngày cơ vũ khí thượng đế trượng thiếu chút nữa chém giết thiên thai cấp ác ma. Bây giờ cái này to lớn sơn nhạc, quả thật như là thiên phạt, uy năng vô lượng, khủng bố vô biên, giống như tận thế, để người sợ hãi. Trên mặt đất nằm sấp đám ác ma nhìn thấy tình cảnh như thế, từng cái dọa đến toàn thân phát run, tứ chi như nhũn ra căn bản chạy không nổi rồi. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cái kia to lớn bạch ngọc sân phong, lông mày như lên, cười, cái này. Cần phải đáng ra không ít tiền A. Đánh nát đáng tiếc. Đúng lúc này, Hắc Liên nhắc nhở, lực lượng của ta không chỉ có riêng là lực lượng của thân thể. Giang Ly sững sở, sau đó cười, vận chuyển tinh thần lực, bàng bạc tinh thần hải dương bốc lên lên sóng lớn, vội vã sở hưu ác ma đều cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tinh thần khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt đó, phạm vi trong vạn giảm sở hưu ác ma, Chỉ cảm thấy một cố cường hành vô cùng, bá đạo vô cùng tinh thần lực quét ngang mà qua, sau đó thực lực hơi yếu một chút, trực tiếp tại chỗ bị xóa bỏ linh hồn, thành thực vật tát mà. Thực lực đạt được thiên thai cấp thì hai mắt một phen tại chỗ đã hôn mê. Thực lực đạt được bán thần cấp bởi các ma, mặc dù không có ngất đi, lại hận không thể chính mình ngất đi, bởi vì cái kia tinh thần lực quá kinh khủng. Tinh thần lực của bọn hắn tại giang ly tinh thần lực ba độ dưới, liền như là đối mặt biển động lá cây, bất lực. Trọng điểm là đau nhức. Vô cùng đau nhức. Đau đam ác ma lăn lộn đầy đất, toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá thống khổ hơn lại là trên trời rơi xuống hắc ngọc. Hắn chỉ cảm thấy phía dưới một cỗ cường đại tinh thần lực phóng lên tận trời, tiếp lấy vang một tiếng oanh như trong cơ thể của hắn. Sau đó mặc cho hắn như thế nào điều động tinh thần lực đi chống cự, kết quả đều như là gà đất cho sành gặp ngập trời hồng thủy, bị quét ngang càng quét. Tiếp theo chính là thức hải kịch liệt đau nhức, hắn có thể thấy rõ ràng. Thức hải của hắn bị một mảnh đại dương màu đen giống nhau tinh thần lực tuổi khô lạp hủ giống nhau xé vỡ nát. Linh hồn của hắn cuối cùng phát ra một tiếng kêu rên, không. Và anh. Hắc Ngọc tinh thần lực triệt để sụp đổ, linh hồn tán loạn. Trong nháy mắt đó, Giang Ly thần kinh căng thẳng, nhìn trong trọc vào cái kia to lớn Bạch Ngọc Sơn Phong. Cũng không phải hắn sợ hai Sơn Phong đập chết hắn, mà là tại lo lắng Hắc Ngọc chết rồi, cái này Bạch Ngọc Sơn Phong có thể hay không cũng đi theo sụp đổ. Nhưng là đợi đến Giang Ly phát hiện Bạch Ngọc Sơn Phong nện vào trước mắt, vẫn không có sụp đổ ý tứ về sau, Giang Ly cười. Giang Ly hai tay duỗi ra, dùng sức nâng lên một chút. anh Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly trực tiếp bị nện tiến trong đất. Cũng không phải Giang Ly lực lượng không đủ, mà là bởi vì hắn không nỡ dùng sức, sợ dùng sức chấn hỏng cái này đại bà bối. 2000m Bạch Ngọc Sơn Phong, tinh khiết bạch ngọc, trắng như băng tuyết. Xinh đẹp như vậy bà bối, dù là rơi một chút xíu cặn bã vỡ ra một tia hoa văn, Giang Ly đều sẽ đau lòng. Cũng may, Hắc Ngọc biến thành Bạch Ngọc Sơn Phong phi thường kiên cố, nếu không cũng sẽ không dùng đến với tư cách đòn sát thủ đến giết Giang Ly. Giang Ly xác nhận Bạch Ngọc Sơn Phong đầy đủ kiên cố về sau. Thời gian ngắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngũ Cao Nam thấy Giang Ly bị Bạch Ngọc Sơn Phong trấn áp, nhất miệng cười. Quả nhiên, vẫn là Hắc Ngọc đại nhân càng mạnh. Hắc Ngọc đại nhân, uy vũ. Ồ, có bao nhiêu uy vũ? Có ta Huy vũ a Một cái tâm tình rất tốt, hơi mang treo chọc thanh âm ở phía sau hắn vang lên. chương 251, mùi vị không tệ. Mũ Cao Nam ngạc nhiên quanh người, chỉ thấy Giang Ly không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, chính biết môi, lộ ra một miệng rõ ràng rằng đối với hắn nụ cười sán lạ đầu. Mũ Cao Nam nuốt ngủm nước bọn, sau một khắc, hai chân dùng sức đạp một cái. bành, Mũ Cao Nam bị Giang Ly một quyền đánh nát nửa người trên, nửa người dưới lại uy nguyên dùng sức đạp một cái, đàng không mà lên bất quá dày vò hai lần, liền rơi xuống. Mũ cao nam rơi xuống đất, hóa thành nửa cái thân chim, cụ thể là cái gì chim, Giang Ly cũng nhìn không ra đến, bất quá cái này đã không trọng yếu, bởi vì... Giang Ly sờ sờ bụng, nhìn nhìn lại cái kia hai con chim chân, nhìn nhìn lại Hắc Liên. Hắc Liên kêu lên, ngươi nhìn ta làm gì, cũng là ác ma, ta làm một chút ý nghĩ đều không có. Thật! Giang Ly cắt một tiếng, trực tiếp điểm một đống lửa, sau đó trộm tới một có thể khống thủy ác ma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 Đói hắn thậm chí có loại muốn tùy tiện bắt chút gì ăn một miệng sung động. Giang Ly xem chừng, có thể là bởi vì vận dụng ác ma lực đưa đến di chứng. Nhìn thấy Giang Ly cái kia đói hai mắt xanh mơn mởn dáng vẻ, Hắc Liên bu lại, cẩn thận kiểm tra một chút Giang Ly thân thể, sau đó nói, thì ra là thế. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, đây rốt cuộc là tình huống gì a? Đói chết ta. Hắc Liên nói, rất đơn giản, ngươi ta sinh mạng cùng hưởng, ngươi nắm giữ lực lượng của ta, ta nắm giữ tuổi thọ của ngươi. Nhưng là ngươi động dùng sức mạnh thời điểm, cũng không phải là chỉ là đơn thuần động dùng lực lượng của ta, ngươi cũng muốn ra một phần lực lượng mới được, mặc dù cái này một bộ phận chiếm so cực kỳ nhỏ bé, nhưng là theo ngươi thi triển lực lượng càng lớn, cái này yếu ớt tỷ lệ phần trăm tiêu hao năng lượng cũng lại càng lớn. Cái này tỷ lệ phần trăm đối với ta mà nói không có gì, nhưng là đối với thân thể của ngươi đến nói, lại là không nhỏ gánh vác. Nhân loại lực lượng tồn tại, kỳ thật rất đơn giản, chính là tiêu hao đồ ăn đổi lấy nhất cơ bản năng lượng lại chuyển hóa thành lực lượng, đồng dạng, quá độ sử dụng lực lượng cũng sẽ tăng nhanh năng lượng tiêu hao, từ đó tăng tốc độ ăn tiêu hao. đây cũng là vì cái gì mọi người đại lượng vận động sau sẽ phá lệ đói nguyên nhân. Người trước kia chỉ là đơn thuần vận dụng lực lượng của thân thể, kỳ thật tiêu hao trong cơ thể ngươi năng lượng tỷ lệ phần trăm mười phần yếu ớt, sở dĩ ngươi mới không có cảm giác gì, nhưng là ngay tại vừa rồi, ngươi vận dụng ác ma lực, mặc dù chỉ là một kia một sợi, nhưng là đã đối với thân thể của ngươi tạo thành nhất định gánh chịu. Giang Ly nghe đến nơi này, lông mày hơi nhữ lên, chẳng lẽ về sau ta chỉ có thể vận dụng lực lượng của thân thể rồi? Ai? Ngươi nói, ta nếu là đột nhiên dùng toàn lực, có thể hay không đem chính ta chết đói? Hắc liên nghe vậy, nhếch nhếch miệng, nghĩ nghĩ về sau, nói, cái này, cần phải đói không chết đi. Dù sao, đói bụng liền không còn khí lực lãng phí càng nhiều lực lượng, khi đó thân thể sẽ cưỡng chế tính đỉnh chỉ tiêu tốn năng lượng. Giang Ly ngẫm lại cũng là đạo lý này, bất quá Giang Ly vẫn cảm thấy là lạ. Suy nghĩ trở về vô luận như thế nào được nghĩ biện pháp, đem chuyện này giải quyết, miễn cho về sau gặp được khó chơi đối thủ, đánh một nửa còn phải giữa trận ăn bữa cơm. Vậy Liên quá đau đớn. Sợ nhất là, đánh lây đánh lây đói không có tí sức lực nào, quang bị đánh, vậy thì quá thẳm rồi. Hắc Liên còn muốn nói điều gì thời điểm, đồng nhiên mũi thở run đông núp nhích về sau, sau đó ánh mắt sáng lên nhìn về phía Giang Ly nướng hai con chim chân. Giang Ly lập tức che lại hai con chim chân nói, ngươi làm gì? Ngươi không phải nói không ăn a?" Hắc Liên một bên sát nước bọt vừa nói, đại ma vương lời hứa ngàn vàng, nói không ăn sẽ không ăn. Giang Ly cười ha ha, cũng mặc kệ hắn, vén tay háo lên trực tiếp xé hạ một miếng thịt to ném vào miệng bên trong, lập tức miệng đầy phiêu hương, dầu chân chảy xuống. Mặc dù không có bỏ mặc gì gia vị, nhưng là Giang Ly thể, đây là hắn nếm qua tốt nhất thịt. Chí ít cảm giác đã vượt qua làm tinh bên trên sở hữu ăn thịt. Trọng điểm là, cái này trong thịt tận chứa bảng bạc tinh khí năng lượng. Vừa vào bụng Khang lập tức hóa thành một đoàn năng lượng bổ dưỡng Giang Ly nhục thần, loại kia để Giang Ly sắp sụp đổ cảm giác đói bụng, lập tức biến mất một chút. Đã thứ này lại ăn ngon, lại đỉnh đói, Giang Ly rốt cuộc không nhiều lời, tả hữu khai cung, thuần thục, một đầu chim chân liền bị Giang Ly ăn sạch sẽ. Tiện tay đem xương cốt ném qua một bên, Giang Ly nhìn về phía cái thứ hai chim chân, kết quả liền gặp Hắc Liên bu lại, một bên nhìn xem Giang Ly, một bên sát nước bọn, một mặt chờ mong ánh mắt nhìn Giang Ly. Giang Ly cười nói: Hắn không phải ngươi đồng tộc huynh đệ a? Ngươi không phải không ăn a? Hắc Liên liếm môi một cái, nghĩa chính ngôn từ nói, ta cảm thấy, phụ sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi ăn còn không bằng ta ăn đâu. Giang Ly trực tiếp lườm hắn lên mắt, đem hắn lay mở, sau đó tiếp tục ăn như gió cuốn đứng lên. Hắc Liên hiểu rất rõ Giang Ly, Giang Ly cái này tướng ăn đã nói rõ hết thảy, lại nghe cái kia thịt bên trên tán phát cực phẩm hương khí, Hắc Liên cũng nhịn không được nữa, dống nhiên vọt tới, bắt lấy chim chân xương đuổi dùng sức kéo một cái. Kết quả trong tay chỉ còn lại một cây bóng loáng như ngọc xương cốt đồng tử. Hắc liên thấy phía trên một mảnh thịt đều không có, lập tức phát hỏa, cả giận nói, Giang Ly, tốt xấu chúng ta cũng là hai người một cái mạng giao tình, ngươi liền không thể lưu cho ta một miệng A. Giang Ly một bên xoạch lấy miệng, một bên vẫn chưa thỏa mãn mà nói, chính là bởi vì giao tình thâm hậu, sở dĩ ta làm sao bỏ được để ngươi làm thủ tục tương tàn sự tình đâu. Yên tâm đi, loại này đại ác sự tình, ta giúp ngươi khiêng. Gánh em dễ người A Hắc Liên tức giận mắng, Giang Ly buông tay, "Một bộ dù sao ta ăn xong, ngươi có thể làm gì ta tư thế?" Hắc Liên không cam lòng cầm lấy xương cốt nhìn một chút, thầm nói, "Năm đó ta làm sao lại chưa từng muốn đem bọn giá hỏa này nướng ăn đâu?" Mộp mộp tờ. Sau đó Hắc Liên liếm liếm xương cốt, quả nhiên hương vị rất tốt. Hắc Liên lập tức càng hối hận. "Ai, ăn thì ta." Đúng lúc này, Giang Ly âm thanh âm vang lên. Hắc Liên sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly đưa qua một miếng thịt. Hắc liên nhìn xem khối thịt kia, nhìn nhìn lại trong tay xương cốt, nhìn nhìn lại giang ly cái kia tiện siêu siêu tiểu dung, suy nghĩ lại một chút chính mình liếm xương cốt chẳng cảnh, lập tức cảm thấy mình mặt mò đều vứt sạch, một bụng lửa giận bay lên, đang muốn mắng lên. Chỉ nghe giang ly tới một câu, có ăn hay không? Người! Hắc liên trừng mắt hạt châu, vô cùng hung ác nói, ăn. Sau đó hắc liên một thanh tiếp nhận cái kia nhanh thịt, nhét vào miệng bên trong. Hắc liên sau một khắc liền mặt mày lỏng, một mặt hưởng thụ dáng vẻ cái này thịt chất thịt hoàn toàn chính xác quá tuyệt. chờ Hắc Liên ăn xong, hai người nhìn nhau liếc mắt về sau, Hắc Liên lau miệng bên trên dầu, sau đó hai người một mặt không có hảo ý nhìn về phía bốn phía cái khác các ma. Hắc Liên nói: không ăn không biết, ăn xong mới minh bạch. bọn gia hỏa này nhục thân bởi vì tu luyện nguyên nhân, nhục thân tạp chất cực ít, bắt đầu ăn cảm giác tự nhiên cũng thì tốt hơn. sở dĩ ta suy đoán thực lực càng cường đại ác ma, hương vị cần phải càng tốt. ai? ngươi nhìn ta làm gì? Hắc liên nói đến phần sau, liền gặp Giang Ly bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Giang Ly vội ho một tiếng nói, không có chuyện. Cái kia, ta thử trước một chút cái khác bán thần cảm giác thế nào ha. Nói xong, Giang Ly cũng không nhìn nữa Hắc liên, miễn phải tự mình nhịn không được, đem Hắc liên cùng một chỗ nướng. Không nói đến có thể hay không nướng quen, chỉ nói hai người một cái mạng, hắn liền không thể làm như vậy. Dù sao, Hắc liên chết rồi, hắn cũng liền chết. Nhưng là Hắc Liên lại đem hắn một bụng sàm trùng cho sàm ra không được, lại thêm bụng hắn bên trong y nguyên trống rỗng, ừ ngủ cục thề, hắn hai mắt sáng lên nhìn về phía cái khác ác ma, "Con ngươi nhất chuyển, khóa chặt xa xa một đầu thai to mặt lớn đầu lợn ác ma, hét lớn một tiếng, "Đầu lợn, nhìn ngươi một mặt mờ mịt bộ dáng, nhất định là bệnh a." Cái kia đầu lợn ác ma đầu tiên là sững sờ, còn không chờ hắn minh bạch tới chuyện gì sẽ ra đâu, một cây trường thường tử trên trời giáng xuống. Sau một khắc, Một đầu cao 2 mét nướng toàn lợn bị gác ở trên lửa, trên mặt đất một đầu phun lửa thần lằn, thận trọng phun hỏa diễm. Một đôi mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem bên cạnh bên trên 10 phần nghiêm túc lật qua lật lại nướng toàn lợn nhân loại khủng bố. Cái khác ác ma đã triệt để sợ choáng váng. Dù sao trước mắt cái này nhân loại quá hung tàn, quá kinh khủng. Bọn hắn tận mắt thấy này nhân loại một thương bình định một mảnh lĩnh vực, chấn sát vô số ác ma chẳng cảnh, nhất là quyền đả thần minh, dùng lửa đốt bán thần chẳng cảnh, càng làm cho bọn hắn tê cả da đầu. Bất quá làm bọn họ sợ hãi nhất vẫn là cái này nhân loại vì nó no bụng, dĩ nhiên tùy tiện tìm cái không đáng tin cậy nguyên nhân liền đem một tên bán thần cho nướng. Bọn hắn không biết cái này nhân loại khủng bố có thể hay không một cái khó chịu, đem bọn hắn cùng một chỗ nướng lên ăn thịt. Nghĩ đến chính mình chết cũng không thể đạt được tốt chết, còn cũng bị người nổ lông, đi nội tạng, đỡ trên lửa nướng ăn, ai có thể bình tĩnh? Giang Ly mặc dù giết ác ma huyết quang ngập trời, nhưng lại ác ma chi địa cùng làm tinh chỗ thế giới tiếp xúc lĩnh vực quá rộng lớn. Giang Ly chấn sát phạm vi mời dặm, tại phiến khu vực này bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là một cái không đáng chú ý địa phương nhỏ mà thôi. Giang Ly uy danh cùng cùng bố, cũng không có lập tức khuyết tán đến chỗ có địa phương. Lại thêm đám ác ma bị Giang Ly dọa đến không dám núp đích, thậm chí không dám nói lời nào, tin tức này truyền lại liền càng chậm hơn. Bất quá theo càng nhiều ác ma từ đằng xa vào tới, tình huống bên này cũng đang phong thả khuyết tán, chỉ bất quá cái này khuyết tán phương hướng, càng khuynh hướng với ác ma chi địa chỗ sâu mà không phải tuyến đầu trận địa khuyết tán. Cùng lúc đó, lam tinh bên trong, các lục địa, rất nhiều quốc gia đều xuất hiện ác ma cánh cửa, vô số ác ma đang gầm thét, nhân loại cường giả dồn dập xuất kích, cùng ác ma bán thần giết chết đi sống lại. Đông đô càng là liên tiếp mấy đạo ác ma cánh cửa xuất hiện, đầu tiên là tại đông bắc đồ thái sơn bên trên, một tòa ác ma cánh cửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, có bán thần ác ma giết ra, bất quá đồ thái sơn bên trên lại có một người dẫm lên một đầu vô cùng to lớn khói đen tạo thành đại sa. Đại xà trên lưng nằm sấp một cái ngàn thức cao vỏ vàng cùng nhau giết tiến đồ thái sơn, sau đó một viên bán thần cấp đầu lâu ác ma bay ra, thiên hạ chấn động. Chương 252, không hiểu thấu thắng lợi. Kia là đồ thái sơn thần A. Tựa hồ là người mã ra cung phụng thần linh. Không phải thần linh, là một loại linh, bọn hắn tồn tại cùng loại với nhân loại chúng ta siêu phàm giả. Bất quá động vật thành linh, càng thêm khó được. Nghe nói đồ thái sơn một góc mã ra, từ xưa đến nay đều có cung phụng núi linh thuyết pháp sở dĩ hai cái này linh rất có thể chính là mã gia cung phụng núi linh sau đó có mã gia hậu nhân đứng ra xác nhận tin tức này cái kia đại xà cùng vỏ vàng đích thật là mã gia cung phụng núi linh bất quá bọn hắn xương là chỗ dựa thần. phương bắc trên đại thảo nguyên đồng dạng có ác ma cánh cửa dâng lên nhưng là lớn cửa vừa mở ra một trận tiếng võ ngựa vang lên tiếp lấy một tên rục ngựa mà đến hãn tử dương cung dựng mũi tên một mũi tên bắn thủng ác ma cánh cửa bên trong ác ma còn chưa kịp giết ra đến liền bị xé nát tại ác ma cánh cửa bên trong, có bán thần máu vẩy xuống trời cao, có người nhận ra hán tử kia rõ ràng là phương bắc đại thảo nguyên cường giả, sói hành giả, Ưng săn, tăng khu trở lên, phương bắc đại thảo nguyên phía tây lâu lan chiếm cứ đông đô gần như một phần năm thổ địa, trên phiến đại địa này đồng dạng xuất hiện một tòa ác ma cánh cửa, nó dâng lên với đại mạc bên trong, bất quá khiến mọi người kinh ngạc chính là cái này ác ma cánh cửa dâng lên về sau liền nhanh chóng sa hóa sau đó hóa thành một chỗ cắt mịn, biến mất không thấy. Có người nói là Lâu Lan đại địa bên trên Lâu Lan nữ vương anh linh tại chấn thủ Lâu Lan, không cho phép ác ma hoành hành, đem ác ma cánh cửa hóa thành lưu xa. Bất quá cường giả chân chính nhóm, cũng không tin tưởng loại thuyết pháp này, bọn hắn càng muốn tin tưởng là có cường giả cưỡng ép phá hủy ác ma cánh cửa. Đây cũng là toàn thế giới một cái duy nhất bị phá hủy ác ma cánh cửa, có thủ hộ giả cao tầng người ngàn dặm xa xôi đổi tới Lâu Lan đại địa thỉnh cầu phá hủy ác ma cánh cửa cường giả hiện thân trợ giúp nhân loại phá hủy càng nhiều ác ma cánh cửa dù sao ác ma cánh cửa tồn tại quá mức quỷ dị ở vào khoảng với chân thực cùng hư hào ở giữa nhân loại lực lượng tạm thời vô pháp phá hủy ác ma cánh cửa chỉ có thể khai thác giết chết ác ma cánh cửa bên trong ác ma đến bảo hộ lam tinh nhưng là lực có cuối cùng thời điểm nhân loại cường giả có hạn không có khả năng một mực cứ tiếp như thế sở dĩ mới đến cầu phá diệt ác ma cánh cửa phương pháp đáng tiếc cầu mấy ngày cũng không có người ra tới trả lời. Thủ hộ giả tổ chức cao tầng không thể không ảm đạm rời đi. Bất quá tình hình chiến đấu thảm thiết nhất vẫn là Thái Hành Sơn. Này núi cự ly Đông đô thủ đô Yến đô quá gần, đồng thời cánh cửa này vô cùng to lớn. Ác ma số lượng càng là đông đảo, cơ hồ Yến đô người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ác ma sóng chiều động. Cũng may Yến đô là Đông đô thủ đô, lực lượng phòng ngự cường đại, có cao thủ tuyệt thế bị động tĩnh này bừng tỉnh, từ bế quan chỗ đi ra. Người này thực lực vô cùng kinh khủng, một người đẳng không lên. Lại có Thái cực đồ đi theo, Thái cực đồ chuyển động, vô số ác ma bị ép thành một mịn. Lại thêm nhân loại đại sát khí điên cuồng công kích, nhất thời ở giữa ác ma cánh cửa bên trong khủng bố bạo tạc liên tiếp, từng mảng lớn ác ma bị hành sát tại đại môn ở trong. Ngoại quốc cũng không yên ổn, giết chóc không phân ngày đêm đang tiến hành, tình hình chiến đấu hừng hực khí thế. Ác ma thi cốt chồng chất như núi, cùng nhân loại đương thời cao thủ cũng tử thương thảm trọng, đây là một trận hạo kiếp. Vô số người đều tại ngửa đầu nhìn quanh, tiếc lặng cầu nguyện. Hy vọng nhân loại có thể từ trận này đại chiến bên trong thắng được, làm cho nhân loại văn minh tiếp tục kéo dài tiếp. Mặc dù toàn thế giới ác ma cánh cửa đều tại buộc phát đại chiến, thậm chí tới gần ác ma cánh cửa tất cả nhân loại, đều đã trải qua toàn dân giai binh, toàn lực ủng hộ trận đại chiến này, cơ hồ mỗi ngày đều có người bị đưa ra chiến trường. Bọn hắn có lẽ không phải là đối thủ của ác ma, nhưng là ít có thể nhanh chóng học biết điều khiển vũ khí nóng, trợ giúp siêu phàm giả chia sẻ một bộ phận áp lực. Mỗi ngày đều có anh hùng thi cốt bị nhấc trở về, có người đang khóc, nhưng là càng nhiều người lại đeo lên con trang, một bên lao nước mắt, một bên phóng tới chiến trường. Bất quá có một cái địa phương lại là ngoại lệ, đó chính là biển Thuyền Thành. Giờ này khắc này, biển Thuyền Thành tất cả mọi người võ trang đầy đủ đi vào tường thành bên trên. Không có cách, toàn thế giới ác ma cánh cửa đều khiến nhân loại mang đến khủng bố tai nạn, thậm chí nghe nói có thành lớn luôn hãm, trong thành cư dân bị ác ma tàn sát không còn, mau chạy thành sông, vô cùng thê thảm. Vì bảo hộ gia viên của mình, bọn hắn không thể không lấy dũng khí, quên đi tất cả thành kiến, cầm vũ khí lên đứng lên tường thành. Cho dù biết mình lực lượng yếu ớt, lại không chịu buông vứt bỏ đánh cược lần cuối hy vọng. Nhưng mà bọn hắn trên tường thành đợi ba ngày ba đêm, cái kia to lớn ác ma cánh cửa tại giang ly sông đi vào về sau, liền bình tĩnh cùng một đầm nước động giống như Cái này cảnh tượng, cùng cái khác ác ma cánh cửa hoàn toàn không giống, để người thấy một mặt một bức. Bởi vì không hiểu, bởi vì không biết. Sở dĩ mọi người đối với cái này ác ma cánh cửa càng thêm lo lắng. Ba ngày ba đêm, không ai ngủ được cảm giác, từng cái đều mở to hai mắt nhìn, gối giáo chờ sáng, trận địa sẵn sàng. Làm sao, cái này ác ma cánh cửa liền cùng chịu ưng cũng tại cái kia không hề bận tâm cùng mọi người đối mặt. Có người nói nhỏ, không đúng. Nghe nói đồ thái sơn bên kia mã ra láo tổ mang theo núi linh cũng giết tiến ác ma cánh cửa, nhưng là động tĩnh bên trong phi thường lớn, thỉnh thoảng có ác ma thi thể bay ra ngoài. Làm sao chúng ta bên này một điểm động tinh cũng không có chứ? Cũng không phải hoàn toàn không có, trước đó ta giống như người thấy có mùi thơm bay tới, hương vị kia thật tốt, ta thể, đời ta đều không có nghe qua thơm như vậy hương vị. Cái kia tựa như là thịt nướng hương vị. Không có khả năng, người nhất định là ảo giác. Đúng đấy, nơi đó có thể là ác ma cánh cửa, lại không phải quán đồ nướng. Mọi người nghị luận ở Mỹ, ai cũng không phát hiện, trong đám người một tên nắm giữ một đôi đôi chân dài. Rắng người vô cùng nữ tử hoàn mị đứng trên tường thành, ánh mắt lấp loe không yên, trong miệng nói thầm lấy, mùi vị kia. Có chút quen thuộc A. Bất quá, tựa hồ càng tốt hơn một chút. Thị nướng. Giang ly. Chẳng lẽ. Cái kia hốn đản tại ác ma cánh cửa bên trong lòng nướng. Không có khả năng, đây chính là ác ma cánh cửa A. Bên trong có không chỉ một vị bán thần A, hắn làm sao có thể như thế nhàn nhã thiêu nướng. Nhất định là là là ở chỗ nào, thế nhưng là... Đến cùng là lạ ở chỗ nào đâu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cảnh Anh. Cảnh Anh đối với Giang Ly hận chưa hề giảm bớt qua, tại cảnh long cùng cảnh hồ sau khi chết, nhân sinh của nàng mục tiêu chỉ còn sót hai cái, một cái là đào ra cái kia phía sau nó, một cái là là huynh trưởng báo thủ, giết chết Giang Ly. Đào ra phía sau nó, quá mức hư vô mở mịt Giết chết Giang Ly, liền trực tiếp nhiều hơn, sở dĩ vừa nghe nói Giang Ly chạy đến nơi này đại chiến ác ma, nàng liền theo tới rồi. Nàng nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều về Giang Ly tin tức, từ đó chế định đối phó Giang Ly kế hoạch. Nhưng mà, sau khi đến, nàng liền phiền muộn. Nàng đứng trên tường thành thổi 3 ngày 3 đêm gió biển, sửng suốt cái gì cũng không thấy. Nàng thậm chí hoài nghi Giang Ly có phải hay không cứ như vậy chết tại ác mà cánh cửa bên trong. Nhưng là cái kia trong môn ngẫu nhiên phát ra, cũng không nồng đậm mùi thơm, nhưng lại không ngừng kích thích thần kinh của nàng, nhắc nhở lấy nàng. Giang Ly không chết. Cái kia tên đáng chết. Đến cùng đang dở trò quỷ gì?" Cảnh Anh trong lòng hỏi ngược lại. Mà giờ này Khắc này Giang Ly lại ngồi dưới đất, sờ lấy tròn vo cái bụng, đánh lấy ở một cái, sửa răng, vô cùng thỏa mãn mà nói, "Cuối cùng ăn no rồi, dễ chịu a." Hắc Liên cũng sờ lấy cái bụng nói, "Giang Ly, ta cảm thấy chúng ta lần sau có thể bắt một cái ác ma con vịt, trở về làm tiết vịt. Nếu không tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, không có gia vị, làm nướng, thực sự là có chút lãng phí a." Giang Ly gật đầu nói, "Có đạo lý." Bất quả bán thần trở xuống huyết đủ, hương vị thực sự là kém một chút. Hắc liên như có điều suy nghĩ nói, nếu không, lại đi dạo. Giang ly gật đầu, kết quả giang ly khởi thân, bốn phía ác ma dọa đến phần phật một chút phát tán phương xa. Giang ly chỉ vào những này ác ma nói, lao tử không quản các ngươi là từ đâu tới, tóm lại, làm tình ta bảo bọc. Ai không phục, cứ tới tìm ta. Đám ác ma sững sở, sau đó minh bạch giang ly ý tứ, giang ly đây là để bọn hắn truyền lời đi a Thế là một nhóm ác ma phần phật một tiếng tản. Đó lấy, Giang Ly Hung ác bắt đầu bị nhanh chóng khuyết tán truyền bá ra. Nguyên bản còn có thật nhiều bán thần cấp ác ma gầm thét, công bố muốn giết Giang Ly, ăn thịt của hắn. Nhưng là nghe nói Giang Ly đánh chết một tôn thần minh về sau, từng cái tất cả câm miệng, có bao nhiêu chạy xa bao xa, căn bản không dám tới gần Giang Ly bên này. Mà những đang kia tiến đánh Lam Tinh đám ác ma thì đồng thời giật cả mình, bọn hắn bất quá là bán thần, mà Lam Tinh bên trên lại có đồ thần người, cái này ai trong tầm tay a? Nguyên bản bọn hắn dự định, tiêu hao lam tinh cường giả 3 ngày 3 đêm, chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh đi ra, bắt lại vài tòa thành lớn. Kết quả nghe được tin tức này về sau, từng cái lập tức dồn dập hạ lệnh, để đám ác ma lui về tới. Dù sao, nếu là không có thể giải quyết lam tinh bên trên đồ thần người, bọn hắn coi như giết ra ngoài, cũng không có ý nghĩa. Sở dĩ bọn hắn quyết định chờ chút, chờ ác ma bên trong thần cấp cường giả đổi tới, lại tính toán sau không muộn. Kết quả là... Nguyên bản như là giống như điên xung kích ác ma cánh cửa đám ác ma, đột nhiên dừng lại công kích, sau đó thật nhanh trốn xa rút lui. Những này ác ma tới đột nhiên, đi nhanh chóng, lập tức đem Lam Tinh bên trên các cường giả làm ngộng, hoàn toàn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trận này thắng lợi tới mơ mơ hồ hồ. Nhưng là cường giả nhóm rất rõ ràng, Lam Tinh cần một trận đại thắng lợi cổ vũ lòng người, thế là một đoạn này không hiểu thấu thắng lợi, bị miêu tả thành tại bọn hắn dẫn dắt dưới. Tại Lam Tinh người mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, dùng huyết đủ, thi cốt đem ác ma đánh lui cố sự. Nhất thời ở giữa, toàn cầu chấn động, vô số người trên đường phố chạy chúc mừng, nhảy cẫng hoan hô. Chương 253, vậy thì chấn động thiên hạ. Bất quá mọi người chỉ là hoan hô một hồi, sau đó liền có người kêu lên, Giang Ly còn chưa có đi ra đâu. Mọi người ngạc nhiên, sau đó đại gia lúc này mới nhớ tới, đánh giết bán thần cấp ác ma, bảo vệ biển thuyền thành. Giết tiến ác ma cánh cửa bên trong giang ly tựa hồ thật còn chưa có đi ra đâu. Thế là tất cả mọi người dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra, hoặc là nhìn về phía TV, muốn nhìn một chút biển thuyền thành ác ma cánh cửa tình huống bên kia. Nhưng mà, ác ma kia cánh cửa vẫn là một mảnh yên tĩnh im ắng, phụ trách trực tiếp người thấp giọng nói, không cần hỏi. Giang ly trở ra, vẫn không có động tĩnh, bất quá có người nói người thấy hương khí. Cự ly quá xa, ta không có người được, sở dĩ không rõ ràng mùi thơm này có phải hay không thật tồn tại Mọi người không để ý hương khí không mùi thơm, bọn hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện, Giang Ly đến cùng chết hay không. Giờ này khắc này, ác ma cánh cửa bên trong, đám ác ma đã nhanh điên rồi. Chỉ thấy một cởi chuồn cầm trong tay một cây trường thương nhân loại, thả ra trong tay một cái to lớn không biết là cái gì ác ma cánh. Sau đó khiêng trường thương, lau lau ngoài miệng dầu, đánh lấy ở một cái cười ha hà đi. Đám ác ma ánh mắt theo bản năng chuyển hướng cái này đáng chết nhân loại trong tay nắm dây thừng, thuận theo dây thừng nhìn lại. Phía trên trọn vẹn treo 13 đầu bán thần cấp ác ma. Trong đó lục địa manh thu loại 8 đầu, bầu trời phi cầm loại 3 đầu, trong nước du hải sản loại 2 con, theo thứ tự là đại hào tôm tít cùng con cô lớn. Chỉ bất quá giờ này khắc này, vốn nên nên hoành hành một góc bán thần cấp đám ác ma, đều đã đã bị hoành sát, chỉ còn lại thân thể bị giang ly kéo đi. Nhìn xem trên đất đống lửa, cùng bốn phía xương thú, đại gia phản phất thấy được những bán thần cấp kia ác ma tương lai vận mệnh. Lập tức sở hưu ác ma đều dùng mình một cái. Theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, tận khả năng xa cách trước mắt cái này tuyệt thế ngoan nhân, dù sao, chết liền rất đáng sợ, sau khi chết chết không yên lành, còn cũng bị người ăn, vậy liền quá thẳm rồi. Giang Ly nhìn trước mắt bạch ngọc núi, tiện tay nâng lên đến, kết quả bạch ngọc núi vừa rời đi mặt đất oanh một tiếng nổ thành đầy trời nguyên khí, sau đó phủ một tiếng tiêu tán tại không trung. Giang Ly ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn xem ngày, nhìn nhìn lại bốn phía, nhìn nhìn lại dưới chân. Ta núi đâu? Một tiếng thê lương tiếng kêu rền vang lên. Sau đó đám ác ma nhìn thấy cái kia tuyệt thế ngoan nhân thay phiên đại thường, đào đất hơn vạn mét, tìm kiếm ngọn núi lớn kia. Có người nói nhỏ, một người này được đào tới khi nào đi? Lời này vừa nói ra, Giang Ly Lô Thai có chút lắc một cái, liếc mắt nhìn hắn liếc mắt. Kia là một cái tê tê, tê tê bị Giang Ly nhìn toàn thân run rẩy. Sau một khắc, Giang Ly khỏe miệng vẩy một cái, lắc một cái trong tay dây thừng trong không khí rút ra một tiếng tiếng nổ đùng đoảng. Ba. Sau một khắc, một nhóm khổ hề hề ác ma chồng mông lên bắt đầu đào đất nhân sinh thỉnh thoảng hung ác vô cùng nhìn về phía con kia tội nghiệp Tt vô số đoán niệm cùng oán khí tại bốc lên đoán chừng nếu không phải cái kia tuyệt thế ngoan nhân trên bên cạnh mài giang hắc hắc bọn hắn sớm đã đem Tt T phân thây mà giang ly thì đắc ý nghe bên thai đinh đinh không ngừng bên thay nhìn xem cái kia từng mảnh nhỏ số lượng bay lên tuyệt mỹ cảnh sắc ăn nhỏ thiêu nướng kiếm lấy thu nhập thêm giang ly tâm tình phá lệ tốt hắc liên nguyên bản còn có chút không nghĩ ra Bởi vì theo lý mà nói, lấy Giang Ly trí tuệ sẽ không nhìn không ra cái kia núi là ác ma lực lượng biến thành. Khi thần thông có tác dụng trong thời gian hạn định đến, Bạch Ngọc núi tự nhiên cũng liền biến thành nguyên thủy nhất ác ma lực tản. Hoàn toàn không cần thiết vì thứ này thương tâm, khổ sở, dạy vào người. Nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia đầy trời oán khí giá trị về sau, lập tức gửi, nhịn không được đối với Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngư bức. Giang Ly lườm liếc mắt hôn độn chi liêm, ngắn ngủ Giết chóc tăng thêm đe dọa, hắn đã kiếm lời trọn vẹn 200 triệu đoán khí đăng giá, bất quá đầu to lại là trước mắt những này giao hệ cung cấp. Giang Ly không nhịn được nói thầm, giết chóc, quả nhiên không có chút nào hiệu suất có thể nói, vẫn là bắt nạt người đến nhanh a. Bất quá Giang Ly rất nhanh liền phát hiện, ác ma trên thân toán khí càng ngày càng ít. Một thiên hậu, đám ác ma một chút toán khí đều không sinh ra, điều này thực để Giang Ly có chút buồn bực. Hắc liên thấy thế, ha ha cười nói, rất đơn giản. Đám ác ma cùng người không tầm thường. Đám ác ma càng thực sự, ngươi để bọn hắn đào đất, bọn hắn mặc dù cảm thấy mất mặt lại là bị ép buộc sở dĩ có hoàn khí. Nhưng là ác ma nhóm cũng là chân thật nhất ra hỏa, đã chơi không lại ngươi, phục tùng chính là. Sở hữu ác ma đều đối với phụ năng lượng cảm ứng cực mạnh, bình thường đến nói, đối với chủ nhân có oán nghiệm ác ma trên cơ bản đều sẽ bị tại chỗ cách giết. Sở dĩ, đám ác ma đều dưỡng thành một chủng tập quán, chơi không lại ngươi liền phục tùng ngươi, vì bảo vệ tính mạng. Bọn hắn biết thành thành thật thật khống chế tâm tình của mình, sẽ không đối với ngươi có một chút điểm văn nghiệp. Thời gian một ngày, đã đầy đủ bọn hắn nghị thông suốt, nghị thông suốt, tự nhiên cũng không có hoàn khí. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly không còn gì để nói, đây coi là cái gì đâu. Những này ác ma đều là đồ hèn nhát, không có cốt khí a. Bất quá dùng hắc liên lời nói đến nói, đám ác ma chân thật nhất, bọn hắn căn bản không thèm để ý cốt khí thứ này, bọn hắn chỉ để ý có thể không có thể còn sống sót mắt thấy là một chút sống, lại một chút toán khí giá trị đều không có, Giang Ly lập tức cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Phương xa, mặc dù có càng nhiều ác ma, nhưng là những này ác ma tựa hồ tiếp đến Phong Thanh, biết bên này có kẻ hung hãn, sợ dĩ đều thật sớm đường vòng, chạy về phía cái khác ác ma cánh cửa. Cùng lúc đó, biển thuyền người bên trong thành nhóm triệt để không kiên nhẫn được nữa, Giang Ly sinh tử bọn hắn quan tâm, đồng thời bọn hắn cũng quan tâm ác ma cánh cửa bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Theo ác ma chiều thối lui. Càng nhiều video chiến đấu bị công bố, mọi người phát hiện Ác Ma chiều thời điểm, đám Ác Ma cơ hồ là không sợ chết ra bên ngoài sông, cho dù là cường giả tuyệt thế, cũng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới chạy đến. Nhưng là biển thuyền thành bên này lại có vẻ vô cùng cổ quái, từ khi Giang Ly trở ra, cả Ác Ma cánh cửa liền biến đến vô cùng bình tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Đại gia không chắc Giang Ly sinh tử, cũng không chắc Ác Ma cánh cửa đằng sau đến cùng đang nổi lên cái gì. Đối với không biết, mọi người sợ hãi nhất cũng nhất là lo lắng. Đây cũng là vì cái gì mọi người y nguyên không chịu tán đi, ngày đêm phòng thủ nguyên nhân, bọn hắn sợ hãi. Sợ hai cái này là ác ma nhóm thủ đoạn, chỉ chờ bọn hắn buông lỏng thời điểm, cho biển thuyền thành hủy diệt tính đả kích. Cuối cùng, có người không nhẫn nại được, cắn răng một cái nhảy xuống tường thành, thẳng đến ác ma cánh cửa mà đi. Có người hô to, "Lại nặng, trở về." Nguy hiểm. Bất quá lại nặng lại cũng không quay đầu lại nói, vô luận như thế nào, ta muốn làm minh bạch Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn thấy, lãi nặng một đầu vọt vào ác ma cánh cửa bên trong, sau đó liền không có động tính. Chết rồi! Có người tại hỏi, bất quá càng nhiều thì là một loại to gan khẳng định suy đoán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lãi nặng vẫn không có động tính, biển thuyền thành người lo lắng vô phát ngủ. Đúng lúc này, Lam Tinh bên trên phát sinh một kiện đại sự, chấn động thiên hạ. Tin tức tự điều trâu, điều trâu một tên chấn thủ ác ma cánh cửa nửa thần cấp cường giả giết chết một tên bán thần cấp ác ma, đồng thời đem thi thể của hắn giữ lại. Nguyên bản Điểu Châu người cũng không muốn đem chuyện này công bố với chúng, làm sao? Ác ma cánh cửa đại chiến chấn động thiên hạ tất cả mọi người đều tại chú ý trận chiến đấu này, căn bản không có gấp chết. Lại thêm bán thần cấp ác ma đại đa số cái đầu đều vô cùng to lớn, nhất là đầu này bị đánh giết bán thần cấp gấu trắng ác ma, càng là thân thể lớn như núi nhỏ. Hắn tại bị đánh giết về sau, thân thể sụp đổ, như là sơn nhạc sụp đổ, tràn diện quá rung động. Nghĩ không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Nhất là, như thế thi thể khổng lồ muốn mang đi, cũng khó thoát tầm mắt mọi người. Cuối cùng, bị mọi người phát hiện. Điều châu người cũng đã làm dọn, đã bị phát hiện, cái kia cũng không cất, trực tiếp công bố với chúng, bắt đầu quan phương trực tiếp. Bất quá lần này trực tiếp bên trong, gấu trắng cũng chỉ là vật làm nền, chân chính nhân vật chính lại là cái kia đứng tại gấu trắng trên thi thể, thân xuyên bạch ngân chiến giáp tay nắm một thanh bạch ngân thanh kiếm kiếm sĩ. Người này mái tóc dài màu trắng bạc Làn da trắng non bóng loáng, một đôi lam bảo thạch giống nhau con mắt, lại tản ra một loại nhếp nhân tâm phách lạnh leo. Đây là người nữ kiếm khách. Nữ kiếm khách kéo cái kiếm hoa, trong tay phương tây tế kiếm trở vào bao, nhưng không có nhìn ống kính liếc mắt. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia một đầu ngân sắc ngang thai tóc ngắn, theo gió rất nhỏ bày, cùng cái kia mười phần lập thể ngũ quan mặt bên. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy mặt bên thân ảnh, mọi người y nguyên vô cùng xác thực tin, đây là một tên vô cùng xinh đẹp nữ tử. So đường kim trên đời sở hữu đã biết mình tình đều xinh đẹp. Chân của nàng thon dài thẳng tắp, eo của nàng tinh tế, nhưng là bởi vì mặc khôi giáp nguyên nhân, lại cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Nhất thời ở giữa, trên internet vang lên vô số âm thanh sói trù, gọi thẳng, ta yêu đương. Nữ nhân như vậy, quá đẹp. Nữ nhân đẹp trai đứng lên, thật không có nam nhân chuyện gì. Thật là đẹp trai. Rất nhiều người tại tán thưởng, rất nhiều người tại hai mắt sáng lên đồng thời điên cùng sợi dìn xót.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 Cái này ác ma am hiểu điều khiển hàn băng, miệng rộng mở ra, có thể đóng băng dòng sông, vô cùng khủng bố. Hắn gọi là gì chúng ta không biết, bất quá chúng ta cho hắn cái tên Vi Vũ. Rõ ràng. Mọi người nghe xong, lập tức hai mắt lật trắng, mẹ nó. Cái này gọi Vi Vũ. Hàng này là đến đầu bị A. Người chủ trì tiếp tục nói, à, kém chút quên tự giới thiệu mình, ta là lần này trực tiếp người chủ trì, xin mọi người nhớ ở tên của ta, ta gọi so lợi. Nhất định muốn ghi nhớ ta. Dù sao, ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm cực lớn tại chụp một tôn bán thần A. Nhìn xem cái nanh của hắn, cho dù là chết rồi, đều lẽ ra hàn quang, ta thật sợ hắn bỗng nhiên mở to mắt cho ta một miệng. Sở dĩ, ta hiện tại là bước lên nguy hiểm tính mạng tại chụp cái tiết mục này. Nói đến đây, so lợi chứng trạc đàng hoàng mà nói, ta lúc nào cũng có thể chết đi, sở dĩ đại gia nhất định muốn nhớ ở tên của ta, ta gọi so lợi. Nhưng mà dân mạng nhóm căn bản chẳng cần biết hắn là ai, mà là điên cuồng gõ lấy bàn phím. Soát Bình Phong nói, chẳng cần biết ngươi là ai, quản cái kia gấu trắng là ai, chúng ta chỉ muốn biết, vị kia thân mặc ngân sắc khôi giáp, màu đỏ áo choàng nữ tử là ai. Chương 254, Đông Đô Thiếu Nữ Đoàn. Đúng thế, đó là ai a? Cầu giới thiệu A. Thậm chí so lợi tư nhân điện thoại đều bị đánh nổ, tiếp đứng lên, tất cả đều là từng tiếng gầm thét, để hắn nói điểm chính. So lợi thấy quần tình sụp sôi, hắn hưng phấn hơn, sau đó chỉ vào gấu trắng bên trên một chiếc xe nói. Mọi người thấy rồi sao? Nhìn thấy chiếc xe kia rồi sao? Đây chính là quốc gia chúng ta sinh ra, mã lực 10 phần. Tao mẹ nó. Lại không giải giới thiệu mội tử, chơi chết người. So lợi, đại gia ngươi. So lợi, ngươi là ma quỷ A. Chúng ta muốn mội tử tư liệu, ngươi giới thiệu cái giám xe A. Nhưng mà so lợi phảng phất không thấy được đại gia gào thét, mà làm ngóc ra một hộp sữa bò nói, chư vị, đây là quê hương ta sinh ra sữa bò, đây là đang hoàn mị ánh nắng hạ ăn thuần thiên nhiên. Không ô nhiễm thảo lớn lên bỏ sữa gạt ra sữa bò, dinh dưỡng phong phú, cảm giác rất tốt. Thao! Đây là ai tìm đến người chủ trì? Ai ở bên kia? Cầu chơi chết hắn. Trên internet đã nhanh nổ. So lợi lại cười nở hoa, hắn thể, hắn đã lớn như vậy, chủ trì vô số lần tiết mục, lại là lần đầu tiên chủ trì như thế lửa tiết mục. Nhìn xem người bề trên kia khí phá trăm triệu, hắn hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. Bất quá hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ đến trước đó lao đại nói với hắn lời nói, nhớ kỹ cắm quảng cáo. Thế là, so lợi cơ hồ liệu mạng hướng bên trong cắm quảng cáo. Đương nhiên, hắn cũng không nhìn thấy mưa đạn, sở dĩ hắn cho rằng hai cái này trăm triệu nhiệt độ, đều là tán dương hắn đâu. Nhưng là khi thợ quay phim lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn nhìn qua mưa đạn về sau, hắn phát hiện rất nhiều người tại người thịt hắn, cũng tuyên bố muốn đem hắn làm thịt cùng một đầu cho cái hợp táng thời điểm, so lợi tiếu dung nháy mắt liền đọc lại Mang theo tiếng khóc nước nở kêu lên, "Chư vị, ta hiện tại cho đại gia giới thiệu một chút đằng sau ta vị này giết chết bán thần cấp Tráng Hùng Vương cường giả." Lời này vừa nói ra, trên internet oanh tạc cuối cùng an tĩnh. Sau đó rất nhiều người thúc giục nói, "Mau nói nha." So lợi hít sâu một hơi, nhìn qua mưa đạn sau hắn biết rõ, chỉ cần hắn lợi dụng được sau lưng mỹ nữ tài nguyên, hắn đem đánh vỡ Điểu Châu Thu xem ghi chép, thành làm một đời thần thoại. Kích động, vô cùng kích động. Sau đó so lợi nói, Chư vị, ta mười phần vinh hạnh cho đại gia giới thiệu một chút, vị này liền là đến từ điểu châu mặt trời không lặn đế quốc, cổ xưa nhất kiếm thuật gia tộc người thừa kế, lệ ồ nạng dì dì So lợi đã dùng hết kích tình của mình, giang hai tay ra, lớn tiếng tuôn ra tên của đối phương. Hô xong sau, so lợi hưng phấn mà hỏi, thế nào? Có phải hay không soát bình phong rồi? Nổ tung. Thợ quay phim nhìn một chút điện thoại, sau đó nét nét miệng nói, giống như không tín hiệu. Cái gì? Lúc này không tín hiệu rồi. Thao, bọn hắn sẽ giết ta. Tranh thủ thời gian tìm cho ta tín hiệu A. Nhanh hơn lợi điên rồi, hắn biết rõ dân mạng có bao nhiêu điên cuồng, nhiều khủng bố. Hôm nay nếu là hắn không đem tình báo đưa lên, đoán chừng thực sự có người sẽ đem hắn cùng chó cái táng cùng một chỗ. Trên thực tế, trên Internet hoàn toàn chính xác vỡ tổ, mắng nửa ngày cuối cùng đợi đến trọng điểm, kết quả không tín hiệu, cái này ai chịu nổi A. Trên thực tế, Điều Châu mới đây tín hiệu hoàn toàn chính xác không ổn định cho tới nguyên nhân a chủ yếu là hồi trước quá nhiều vệ tinh nổ một chút dân dụng vệ tinh bị lâm thời điều động thành quân dụng vệ tinh cứ như vậy dân dụng vệ tinh số lượng không đủ tạo thành tín hiệu đứt quãng thậm chí có địa phương bao trùm tín hiệu mà có địa phương liền gọi điện thoại đều không được điều châu người đều sắp bị tín hiệu này vấn đề tra tấn điên lên rồi kết quả vạn vạn không nghĩ tới nguyên bản chế dếu điều châu tín hiệu không tốt cái khác lục địa đám người rất nhanh liền cùng theo điên lên rồi vô số người tại trên mạng gầm thét. Hô Hào Điểu Châu mau chóng phát thêm bắn một chút vệ tinh, bảo đảm thông tin ổn định thông suốt. Đồng thời, dân mạng nhóm cũng bắt đầu điên cuồng đào móc cái kia ngân sắc khôi giáp nữ tử tin tức. Đáng tiếc, tìm tòi hồi lâu, ý nguyên không có tin tức gì. Cuối cùng vẫn Điểu Châu quan phương công bố đối phương tin tức. Leo Nazet, đến từ Điểu Châu nhất gia tộc cổ xưa một trong, kiếm thuật thần thoại, hệ Z gia tộc. Một tuổi nói chuyện, hai tuổi mua kiếm, ba tuổi đã bước vào kiếm đạo môn hạ. Sau đó thức tỉnh ngân sắc kia chấp dị năng, Phối hợp nàng tự thân đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, mộ, một đường đột nhiên tăng mạnh, 7 tuổi siêu phàm, 10 tuổi trấn áp 13 tuổi thiên thai, 20 tuổi bán thần. Lệ ố nạ cũng là hệ dẹt gia tộc trẻ tuổi nhất nửa thần cấp cường giả, được xưng là ngân sắc tưởng vi chi hoa, thực lực nịch tiên. Tại ác ma cánh cửa bị phát hiện về sau, nàng bị hệ dẹt gia tộc phái đi chấn thủ ác ma cánh cửa. Nhưng là ai đều không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên chém giết một tên bán thần cấp ác ma, chấn kinh thế giới. Khi tất cả mọi người đều tại vì chuyện này rung động thời điểm, biển thuyền thành đám người lại nhất miệng, thầm nói, không phải liền là một tôn bán thần A. Chúng ta tiện thần có thể so sánh nữ nhân này dết dứt khoát, giết nhanh hơn. Muốn nói thủ sát, cái kia tuyệt đối là thuộc tại chúng ta đông đô. Bất quá biển thuyền thành người nhắn lại rất nhanh liền bị vô số con mắt đỏ bừng chạch nam cho soát không có. Thậm chí còn có xe đông đông ngôn ngữ điểu châu người tới cửa nhắn lại, trực tiếp khiêu khích nói, các người giết là con cá, chúng ta đây chính là một đầu gấu. Cả hai ha có thể giống nhau mà nói. Trên lý luận đến nói, gấu ăn cá, sở dĩ, cá yếu với gấu. Bởi vậy có thể chứng, lệ ố nạ so với các ngươi cái kia tiện thần càng cương đại. Đúng, lệ ố nạ không chỉ so với tiện thần cương đại, mà lại so tiện thần càng tuổi trẻ. Điều châu người tựa hồ cố ý đem tiện bán thần bên trong nửa chữ trừ đi, trực tiếp lấy tiện thần dành tự xưng hô giang ly, châm chọc chi ý ở ngoài sáng hiện cực kỳ. Khí biển thuyền thành người phẫn nộ không thôi. Có người phản bác. Bất quá đối diện lại có càng nhiều ngoại viện, nhất thời ở giữa, hai phe nhân mã đánh lên nước bọc chiến. Điểu Châu lôi kéo cái khác mấy cái Châu Lệ ổn nạ Phan Hâm mộ giận phun Giang Ly không phải, thậm chí lần nữa nhấc lên Giang Lì tập sát thiên thần tội trạng. Biển thuyền thành một thành người như thế nào kháng được qua mấy cái Châu người giận phun, lập tức bị phun không ngóc đầu lên được, bất quá từng cái như cũ tại dựa vào lý lẽ biện luận. Làm sao Điểu Châu người căn bản không cùng bọn hắn giảng đạo lý, há mồm chính là Giang Lì không được. Biện thuyền thành người bày sự thật Giảng đạo lý, làm phân tích, chứng minh Giang Ly cường đại hơn thời điểm. Điểu Châu người bên kia thì nói Giang Ly nhân phẩm không được, đông đô có nhiều chỗ bị ác ma tập kích, tử thương thảm trọng, Giang Ly không cứu, chính là có sai. Biển thuyền trưởng Thành phản hỏi, Lệ Nạ cũng không có bảo vệ toàn bộ Điểu Châu đi, theo ta được biết, Điểu Châu có thành nhỏ bị ác ma bình định, các ngươi tại sao không nói? Kết quả Điểu Châu bên kia thì trả lời một câu, Lệ Nạ một nữ tử, có thể thủ hộ một chỗ cũng không tệ rồi. Như thế nào thủ hộ chỗ có địa phương? Các ngươi không khỏi quá làm khó đi. Biển thuyền thành người nghe xong điểu trâu người như thế xong tiêu, lập tức bị tức lá phổi đều nhanh nổ. Mặc dù Giang Ly phong bình không tốt lắm, nhưng là hắn nhưng là thật sự cứu được cả tòa thành người mạng. Đây là đại ân. Đối phương như thế ác ý chửi đối há có thể từ bỏ ý đồ. Với là có người hỏi ngược một câu, thế nào? Các ngươi như thế yêu cầu Giang Ly thời điểm, liền không làm khó rồi sao? Điểu trâu người cười lạnh nói, Hắn há có thể cùng lệ ồn ạ nữ thần đánh đồng. Hắn làm không được chính là giác rưỡi. Lại nói, nghe nói hắn tại đông đô giết người phóng hỏa việc các bất tận, so ác ma còn ác ma đâu. Sau đó có điểu châu người phát ra đến các loại ảnh trụ, những hình này xem xét chính là tờ qua, nhân công hợp thành, điển hình vì nói xấu mà nói xấu. Biển thuyền thành người từng cái từng cái chỉ ra đến các loại tì vết, kết quả điểu châu người hoàn toàn không muốn mặt bắt đầu ở trước mặt sửa chữa ra biển thuyền thành người chỉ ra sai lầm. Sau đó lại lần dán ra những đồ kia, cưỡng ép khi chứng cứ. Càng khiến người ta tức giận là, lại còn có cái khác châu người đứng ra ủng hộ điều châu người ngôn luận, nhu cầu đem Giang Ly nói xấu thành một cái giết người phóng hỏa, bên đường đoạt nữ nhân đắc ôn, lưu manh. Biển thuyền thành người mặc dù không ít, nhưng là làm sao có thể cùng mấy lục địa người đánh đồng. Ngay tại biển thuyền thành người nhanh nếu không gánh được thời điểm. Tiêu tương một góc có người đứng dậy, ai bắt nạt chúng ta nhà Giang Ly? Các huynh đệ, chuyện này chúng ta có thể nhìn xem a. Không thể. Thương quân tập hợp, làm hắn. Tiếp lấy tàng khu có người hô to, cao sơn thành người ở đây, ủng hộ Giang Ly, toàn thành xuất trinh. Nhất thời ở giữa, ba tòa đại thành, hơn chục triệu người đông đô gia nhập chiến đoàn. Điều châu bên kia cũng không có yên tĩnh, mà là lôi kéo phương châu, thông châu, hạc châu rất nhiều người không liên quan trở gia nhập chiến đoàn, cực dùng hết khả năng dội nước bận. Ba đại châu đối với ba đại thành, vẫn là ba tòa tại đông đô cũng không tính cự thành thành lớn. Thậm chí Cao Sơn Thành cùng biển Thuyền Thành còn chỉ là bình thường thành trì, làm sao có thể cùng ba đại Châu đối kháng. Rất nhanh, ba đại Thành liền rơi vào phía dưới. Khi ba đại Châu người lờ mờ nhìn thấy thắng lợi thời điểm. Đối với phun các lớn của ba, tin tức, video trang web nhắn lại khu đống nhiên xuất hiện đại lượng đông đô đồ quốc kỳ, sau đó một loạt giống nhau như lúc văn tự bắt đầu soát bình phong. Đông đô, Yến đô tham chiến. Đông đô, bách buộc tham chiến. Đông đô, ưu ký tham chiến. Đông đồ, Nam xuyên tham chiến, Đông Đô, Bắc xuyên tham chiến, Đông Đô, Mạc Châu tham chiến. Khi từng tòa tên thành lớn xuất hiện ở phía dưới về sau, ba đại châu người ngạc nhiên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đông Đô vậy mà lại đánh tới nhiều người như vậy. Liên tại bọn hắn trần chờ thời điểm, người Đông Đô bắt đầu động thủ, đem bọn hắn sở hữu thiết mời gìn sót, sau đó mỗi một tấm hình đều phụ mang phân tích, cùng ảnh chụp diễn biến quá trình phát tới. Toàn bộ hành trình, không có người mắng chửi người, không có người gây chuyện chỉ là luận sự. Nhưng là khi Đông Đô bên trên trăm triệu người tham chiến về sau, Ba Đại Châu các thủy quân triệt để thành thủy quân, nháy mắt bị xung kích quân lính tan dã. Nhưng là Ba Đại Châu lại không cam tâm, thế là bắt đầu liên hệ nhà mình trang web hậu trường, bắt đầu đại lượng xóa bỏ Đông Đô APT hạ tài khoản, xóa tổ tập, phong tiếp, phong sát tài khoản hạ lưu thủ đoạn ra hết. Nhất thời ở giữa, Đông Đô đại quân bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Ba Đại Châu người thấy thế, lần nữa cuồng tiếu lên, tiếp tục phách lối dội nước bẩn soát bình phòng, đem người đông đông nôn luận dần dần soát nhanh phải biến mất. thắng lợi, ba đại châu người tại quần hoan, la lên, chúc mừng. Thậm chí có người phát ra, bọn hắn uống rượu chúc mừng hình ảnh. Còn có người nhăn mặt, đồng thời chỉ trích người đông đô mắng chửi người, bị chế tải, phong hào chờ vân vân. Liên tại bọn hắn chúc mừng thời điểm, các lớn tuột ba bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn mới đông đô cờ sĩ chỉ bất quá cờ xí phía sau văn tự, không phải tên thành thị, mà là đông đô thiếu nữ đoàn Chương 255, Giang Ly ra tới. Còn không có chờ ba đại châu người minh bạch qua sự tình đến đâu, tiếp lấy vô số các loại so với bọn hắn càng chuyên nghiệp, số lượng càng khổng lồ tê đổ xuất hiện. Trên cơ bản chính là ba đại châu làm sao nói xấu Giang Ly, bọn hắn liền làm sao nói xấu ba đại châu người, đồng thời thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không chút nào cùng bọn hắn giảng đạo lý. Cái này hoàn toàn chính là ba đại châu người trước đó sở tác sở vi ra cường phiên bản phiên bản. Ba đại châu trước đó sách lược là ngươi cùng ta giảng đạo lý, ta cùng ngươi cách nói chế, ngươi cùng ta cách nói chế, ta cùng ngươi đùa nghịch lưu manh, song tiêu, không muốn mặt, bọn hắn tự hỏi trời coi như trưởng. Nhưng là khi bọn hắn đụng phải những này thiếu nữ thời điểm, bọn hắn lập tức biết, gặp được cha. Những cô bé này không giảng đạo lý thủ đoạn, quả thực vô cùng tàn nhẫn, não mạch kín hoàn toàn cùng bọn hắn không tầm thường, ngươi nói với ta giang ly. Thật có lỗi, ta nói cho ngươi giang ly rồi sao?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 Người nhà muốn chết ta. Sau đó đông đô ra môn quân lần nữa đăng ký tài khoản, một lần nữa giết trở về. Bởi vì cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, người xóa nhanh, ta đăng ký cũng không chậm. Khi số trăm triệu người chen chúc mà tới thời điểm, hậu trường nhân viên quản lý đều trận tròn mắt. Lập tức đánh ba đại châu người kêu cha gọi mẹ. Bất quá các quốc gia thủ hộ giả lại căn bản không có nhúng tay ý tứ. Dù sao, đây chỉ là một trận fan hâm mộ đại chiến. Đại chiến quá trình, cũng không có người vũ nhục chủng trùng hoặc là vật gì khác. Nói tóm lại, đại gia chủ muốn vũ nhục đối tượng chính là Giang Ly. Mà lại giới hạn với Giang Ly, liền liền Giang Ly nhà chó, đều không nhiều người mắng một câu, cũng không phải đại gia có nhiều giáo dưỡng, chủ yếu là bọn hắn bị người đông đô đè xuống đất ma sát, có thể mở miệng lộ mặt cơ hội thực sự không nhiều, không cần tại hữu hiệu thời điểm mắng chuẩn xác nhất cầm. Sở dĩ, loại sự tình này, đại gia chỉ khi các quốc gia nhân dân hữu hảo trao đổi, sở dĩ tùy tiện bọn hắn dày vò. Bất quá liên tục ba ngày đại chiến qua đi, ba đại châu lệ hổ nạ đám fan hâm mộ rõ ràng gánh không được. Dù sao, mặc cho ai bị đè xuống đất mắng ba ngày, còn còn không lên miệng, đoán chừng tầm tính cũng nổ. Bọn hắn liền buồn bực, đông đô nam nhân sức chiến đấu, nhưng là những nữ nhân kia đánh chữ làm sao lại nhanh như vậy đâu. Quê đồ thế nào liền chuyên nghiệp như vậy đâu. Trọng điểm là, các nàng tìm lời nói lôi thủng cùng nói sang chuyện khác, trực kích yếu hại bản lĩnh quả thực so hồn mệt còn hồn mệt, Quá kinh khủng Vốn là mang chiến. Về sau, có một điểu châu người phát một câu, các ngươi đông đô nữ nhân quá mạnh, ta rất buồn bực, các ngươi đông đô nam nhân là làm sao sống được. Kết quả ai đều không nghĩ tới, lời này vừa nói ra, mang chiến nháy mắt ngừng lại. Ngắn ngủi dừng lại về sau, có người đông đô trả lời một câu, sinh tồn không dễ. Nhưng là sau một khắc, các mội tử nhắn lại, các ngươi nói cái gì. Đông đô các huynh đệ lập tức cùng tiêu lên hò hét, làm nha. Điểu châu người. Hát xỉ. Giang ly trùng điệp liên tục đánh 10 cái hát xỉ. Xoa mũi, thầm nói, ai mắng ta đâu? Nhà có bị bệnh không? Mắng chiến đỡ tại tiếp tục. Thời gian trở lại Cao Lợi tiến vào ác ma cánh cửa một khắc này. Cao Lợi lấy hết dũng khí bỏ vào ác ma cánh cửa, sau đó hắn liền trận tròn mắt. Hắn nhìn thấy, một nhóm ác ma nhiệt tình mười phần tại cái kia trồng mông lên đào đất, chỗ sâu nhất đã sớm sâu không thấy đáy, giống như một cái động không đáy. Đại động biên giới, đám ác ma y nguyên khí thế ngất trời làm việc, căn bản không ai phản ứng hắn. Thậm chí hắn còn chứng kiến có ác ma nhìn hắn liếc mắt sau liền tiếp tục đào hố. phảng phất hắn chính là cái không khí giống như. Cao lợi chỉ cảm thấy đầu góc có chút không dùng được, gõ gõ đầu của mình hẳn dừa, thầm nói, cái này. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ bọn hắn là đang đào cả bấy? Sau đó dẫn chúng ta tiến đến, hố giết chúng ta. Cao lợi đang nghĩ ngợi đâu, liền thấy nơi xa một đống lửa bên trên bày một khối xương, xương cốt bên trên còn giống như có chút thịt treo ở phía trên. Thịt thịt kim hoàng, dầu chân tí tách rơi trên đống lửa, phát ra đom đốt tiếng vang, nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng. Cao Lợi dùng sức một hút khí, lúc này mới phát hiện, cái này ác ma cánh cửa đằng sau dĩ nhiên mùi thơm nước núi. Như thế thịt nướng hương khí, so với hắn từ nhỏ đến lớn nếm qua sở hưu ăn thịt đều mỹ vị không biết bao nhiêu lần. Bất quá sau đó Cao Lợi liền run lợ cập, trong lòng hoảng sợ nói, có người ở đây thì nướng. Ông trời ơi, nơi này chính là ác ma cánh cửa bên trong a, ai lại ở chỗ này thịt nướng a? Không nghe nói ác ma sẽ còn làm thịt nướng A. Còn không có chờ cao lợi nghĩ rõ ràng, phía sau hắn xuất hiện một cây đen kịt lòng thương, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống một chụp. Ba. Cao lợi A một tiếng hôn mê bất tỉnh. Sau đó hai tấm lén lén lút lút mặt bu lại, tiếp lấy túi đầu đưa tay. Ngươi xác định không có chụp chết hắn A. Giang ly hỏi. Hắc liên lực lượng 10 phần mà nói, khẳng định không có, ta căn bản vô dụng khí lực. Ngươi nhìn, còn có hô hấp đâu. Đi, đừng nhiều lời. Chênh thủ thời gian lột y phục, ta còn chạy về đi thiêu nướng đâu. Như vậy tốt bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, không thả ra vị, quá đáng tiếc. Giang Ly cũng không mất tích, thuần thục đem cao lợi quần áo quần lột xuống tới, một bên mặc quần áo một bên thầm nói, ta cũng coi như trưởng nghĩa, chí ít cho ngươi lưu lại cái của lót. Hắc Liên vén hắn nội tình nói, ngươi cái kia gọi trưởng nghĩa, người kia là ghét bỏ a. Giang Ly lườm hắn lướt mắt, không thèm để ý hắn, mặc quần áo tử tế về sau, Giang Ly liền hướng ác ma cánh cửa bên ngoài đi. Kết quả vừa đưa tay ra, đồng nhiên ngừng lại. Biển thuyền thành bên kia, có người nhìn thấy một cái nhân loại tay từ ác ma cánh cửa bên trong đưa ra ngoài. Mọi người hoảng sợ nói, có người ra đến, đến rồi. Là cao lợi vẫn là giang ly. Bất kể là ai, đều là chuyện tốt. Bất quá thực lực cường đại siêu phàm giả nhóm lại phát hiện một chút chi tiết không thích hợp. Cảnh anh nhướng mày nói, không đúng, không phải cao lợi, tay áo không đúng, cái này tay áo tựa hồ ngắn một chút. Nhưng là quần áo tựa hồ là cao lợi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Theo cái này phía ác ma cánh cửa có động tĩnh, mang chiến cũng ngừng lại, đại gia lần nữa đưa ánh mắt về phía ác ma cánh cửa. Điều châu người có người hô, một cái tay. Sẽ không là ác ma cầm giang ly tay đang treo chọc các ngươi chơi A. Dù sao, không phải ai đều có lệ ố nạ thực lực như vậy. Biển Thuyền Thành người lập tức trở về và nói, ngươi biết cái gì? Điểu châu người kêu ngạo mà nói, không quản các ngươi có thừa nhận hay không? Lệ ổ nạ là trước mắt một cái duy nhất đánh chết bán thần cấp Adma, đồng thời còn có thể xác nhận sống sót, thậm chí lông tóc không hao tổn siêu phẩm giả. Giang Ly lợi hại hơn nữa, như là chết, cũng vô dụng. Người đông đô trầm mặc, bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận, nếu như Giang Ly chết rồi, như vậy Giang Ly trước đó hết thể chiến quả đều trở nên không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngay tại đại gia trầm mặc thời điểm, Giang Ly quay đầu nhìn một chút trên đất cao lợi, sau đó cụm cụm miệng nói, được rồi, vẫn là mang lên đi. Nếu không lưu ở đây trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Giang Ly đối với đám ác ma là không tín nhiệm, sở dĩ cuối cùng vẫn đem cao lợi mang tới, tiện tay ra bên ngoài quan gia. Phù phù. Biển thuyền trong thành người, cùng sở hữu nhìn video người đều thấy được cao lợi bay ra ác ma cánh cửa chẳng diện. Có siêu phàm giả không chê sóng nước đem hắn tiếp được, mang theo trở về, sau đó xác nhận thân phận. Là cao lợi. Là cao lợi, không phải Giang Ly. Cái kia Giang Ly đi đâu? Có người tại hỏi. Lại không người có thể trả lời vấn đề của hắn, bởi vì cao lợi vẫn còn đang hôn mê bên trong. điểu châu người thấy thế, thì cười, liền liền cao lợi đều ra, Giang Ly cường đại như vậy, nếu là có thể ra, cao liền nên ra. Đã không có ra, xem ra là thật chết ở bên trong. Bán thần cấp ác ma, cũng không phải ai muốn giết liền có thể giết. Giang Ly không được. Giữa lúc điểu châu người trào phúng thời điểm, lại một đầu tin tức bị báo cáo ra. Lại là điểu châu minh sắc cự tuyệt cùng bất kỳ quốc gia nào. Bất luận cái gì tổ chức chia sẻ đầu kia bán thần cấp gấu trắng thi thể, nếu như nhất định cần, thì cần dùng cùng đồng giá trị đồ vật hoặc là mười phần đắt đỏ vật tư đến đổi mới được. Khi mọi người nhìn thấy cái kia danh sách thời điểm, lập tức nhịn không được chửi mẹ. 100 cân hoàng kim đổi một lượng bán thần huyết đủ. Cái này mẹ nó rõ ràng là tại cướp đoạt A. Có người đang gầm thét. điểu châu người điên A. Không phải đã nói tài nguyên cùng hưởng sao. Lập tức có điều châu người lắc đầu phủ định nói, chưa hề nói qua tài nguyên cùng hưởng Chúng ta chỉ đồng ý kỹ thuật có điều kiện chia sẻ. Sau đó điểu châu bên kia liền không có động tính. Mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn, một bộ ta hở hững quần ngạo tư thế, tức giận đến rất nhiều người khô mài rằng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là các quốc gia khoa học trong phòng thí nghiệm, từng cái giả giáo sư thổi dâu ria, trận to trong mắt, đem hết toàn lực hô, bán thần cấp huyết nụ, kia là bán thần cấp A. Mua lại, nhất định muốn mua lại. Có nó, chúng ta liền có thể đột phá hiện tại kỹ thuật cực hạn.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 Sương cốt cái gì có thể chế tác khôi giáp, vũ khí, còn có thể đề luyện ra kim loại hiếm chế tạo phối hợp phòng ngự quân chiến giáp, thánh kỵ sĩ si khôi giáp trở. Hắn máu càng là bảo dược, chỉ cần phối phương hợp lý, liền có thể cực lớn để tăng siêu phàm giả lực lượng, đồng thời cực lớn gia tăng siêu phàm giả thức tỉnh xác suất. Coi như không làm gì, thả trong nhà, ác ma thi thể cũng lại phát ra trong cơ thể ác ma lực, ác ma lực huyết tán ra đến về sau, sẽ nhanh chóng phân giải thành nhất trạng thái nguyên thủy thiên địa nguyên khí thiên địa nguyên khí đối với siêu phàm giả cũng có được chỗ tốt rất lớn, ngày đêm hấp thu, có thể nhanh chóng để thăng thực lực bản thân. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù thế giới hài hòa một thể, nhưng là chỉ cần phân khu vạch phiến, liền có cạnh tranh, ai đều không muốn lạc hậu với người, bởi vì ai cũng không dám xác định người tương lai loại sẽ đi đến dạng gì con đường. Đại sát khí vẫn là nắm giữ tại trong tay của mình tương đối yên tâm, người vô hại hồ ý lại nhất định muốn có phòng hộ tâm. Thế là các quốc gia khẩn cấp họp chuẩn bị tiến về điều châu mặt trời không lặn thành mua bán thần cấp thi thể hiệp đảm công việc đồng thời mặt trời không lặn thành nội một đám người cũng đang thương lượng cái gì bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn vô pháp đối kháng toàn thế giới người ý chí cùng tham lam biện pháp tốt nhất không phải cầm bán thần ác ma thi thể không thả mà là đem lợi ích của hắn tối đại hóa bán đi đồng thời chính mình nắm giữ càng nhiều bán thần cấp huyết đủ thấy cảnh này điều châu bên kia có người trực tiếp cầm bán thần cấp ác ma thi thể ảnh trụ phát đến đông đô trong diễn đàn tiêu gào nói Các ngươi không phải rất có thể thổi à. Chúng ta có hoàn chỉnh bán thần ác ma thi thể, mà các ngươi đâu? Chẳng lẽ muốn trông cậy vào cái kia nửa cái đôi cá sinh hoặc ta? Tao được à? à Hâm mộ lời nói, đưa tiền đây mua à? Ha ha ha. Liền sợ các ngươi mua không nổi. Các mội tử, chúng ta mặt trời không lặn mới là tương lai, mới là hy vọng, tới đi, ca ca mở rộng vòng tay chờ ngươi nha. Lại có đồ vô sỉ, trực tiếp làm lên thông đồng đông đô mội tử sự tình. Lập tức tức giận đến rất nhiều người đông đô đỏ ngầu cả mắt, nhưng lại không có thể làm sao. Ngay tại điểu châu người kêu gào thời điểm, biển thuyền thành trực tiếp trong video cuối cùng lại có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia to lớn ác ma cánh cửa bên trong, một người đi ra. Biển thuyền thành người cố gắng mở to hai mắt nhìn, hoặc là móc ra kính viễn vọng, hoặc là mở ra siêu năng lực tăng cường tự thân thị lực, nhìn về phía ác ma cánh cửa. Người kia bước ra một bước, màu đen quần, áo sơ mi màu trắng, mặc dù rất không vừa vạn. Nhưng là cái kia đích thật là một người. Lại nhìn gương mặt kia, biển thuyền thành người đồng thời sôi trào, Giang Ly. Là Giang Ly. Hắn quả nhiên không chết. Ha ha ha. Tiện bán thần, quả nhiên không chết. Gia hỏa này, quả nhiên là thai hỏa di ngàn năm á ah ha ha. Mặc dù mọi người đang mắng Giang Ly, nhưng là từng cái lại là đang cười mắng. Là. Cùng nó nói là mắng, càng nhiều thì là thiện ý trêu trọng. Dù sao không phải đúng sai, mọi người trong lòng tự nhiên có một cây cái cân. Giang Ly tuyệt đối không phải ác nhân, thật muốn tính, hắn là một cái tiện nhân, cũng là một cái anh hùng. Giờ này khắc này, Giang Ly bình an trở về, mọi người tự nhiên cao hứng vô cùng. Không chỉ là biển thuyền thành, sở hữu người đông đô cũng là như thế, bọn hắn mặc dù cảm thấy Giang Ly làm một ít chuyện rất khốn kiếp, nhưng là bọn hắn phải thừa nhận, mặc kệ ra với nguyên nhân gì, mặc kệ Giang Ly dùng cái gì hỗn trướng biện pháp, nhưng là gia hỏa này thật cứu vứt mấy tòa thành lớn, là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Điểu châu người thấy thế. Không vui, dồn dập nhắn lại nói, người sống lấy có cái gì dùng. Không có bán thần cấp ác ma thi thể, ý nguyên không bằng lệ ô nạ. Nhưng mà không chờ bọn hắn nói hết lời, mọi người liền thấy Giang Ly dùng sức kéo một cái trong tay dây thửng, tiếp lấy phù phù một tiếng, một đầu lao lang ác ma thi thể từ ác ma cánh cửa bên trong bị tách rời ra. Có người hoảng sợ nói, những thi thể này chết rồi, còn tản ra thần quang. Cùng đầu kia lớn sát cá cùng điểu châu đầu kia gấu trắng thi thể một dạng. Chẳng lẽ là bán thần cấp ác ma thi thể? Điểu châu người có người phản bác, chỉ là lớn lên giống A. dáng dấp giống. Có phải hay không bán thần cấp ác ma, nhìn số liệu đi. Biển Thuyền Thành thủ hộ giả thượng truyền một chương nghi khí đo đạc ác ma năng lượng số liệu, rõ ràng là bán thần cấp. Chương 256, chân Kinh Thế Giới. Với anh, Hải Chu Thành thậm chí khắp cả đông đô đám người đều sôi trào. Bị một nhóm điểu châu người cầm một tấm bán thần cấp ác ma thi thể ảnh chụp trào phúng lâu như vậy. Làm sao chính mình không có phản kích lợi khí, chỉ có thể bị đẻ lên đánh. Mặc dù ngoài miệng không chịu thua, nhưng là thực chất bên trong lại là hung hăng nhẫn nhịn một cơn giận. Hiện bây giờ, cuối cùng tại Giang Ly kéo ra cái này một đầu bán thần cấp ác ma thi thể thời điểm, phóng thích ra ngoài. Cười to, cuồng thiếu, phi nước đại, phát đổ, khoe khoang. Giang Ly sau lưng có bán thần cấp hoàn chỉnh lục thân ảnh trụ càng là thiếp Điều Châu, Phương Châu, Thông Châu, Hạc Châu các lục địa các đại diễn đàn khắp nơi đều là. Phương Tây không ít người không vui cho nói, một đầu bán thần cấp hác ma thi thể mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta lại không phải là không có. Có bản lĩnh các ngươi lại cầm một đầu ra, lấy ra được đến ta mới thừa nhận các ngươi lợi hại. Có người đông đô cả giận nói, đây chính là bán thần A. Ngươi lúc đó giao cải trắng A. Bán thần thực lực kinh khủng bực nào. Săn giết một đầu đã vô cùng khó khăn, săn giết hai đầu. Nói đùa cái gì? Bọn hắn coi như đánh không lại ngươi, một lòng muốn chạy, cùng vì bán thần. Ai có thể lưu lại ai. Nhưng là lập tức có phương Tây người phản bác, nói như vậy nhiều có ích lợi gì. Chỉ có một đầu bán thần cấp ác ma thi thể, vậy các ngươi có thể ngầm miệng, cái này không có gì tốt quan lác. Thật muốn nói khoác, vậy liền lấy thêm ra một đầu đến. Nói đến đoạn, Giang Ly kéo lây dây thừng đi lên phía trước, Cự ly vừa vặn, dây thừng có chút kéo không động, thế là Giang Ly lại dùng sức giật một chút. Phù phù. Một đầu bạch tượng ác ma thi thể từ ác ma cánh cửa bên trong bị tách rời ra, ngã vào trong nước biển. Một mảnh bọt nước bắn tung tóe mà lên. Mặc dù cự ly rất xa, nhưng là mọi người lại có loại bọt nước rơi vào trong mắt ảo giác, từng cái liều mạng xoa ánh mắt của mình, phảng phất đang xác nhận tự mình có phải hay không ảo giác. Sau đó, Hải Chu thành lần nữa buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Đi theo, có người đem số liệu đào được phát đến trên mạng. Con thứ hai, bán thần cấp ác ma thi thể, mà lại cùng phía trước đầu kia lão lang thi thể khác biệt. Ai cũng biết, khác biệt chủng tộc ác ma trên thi thể gia lông, huyết nục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 Bọn hắn tham lam vô cùng nhìn xem trong video chẳng cảnh, ước cao ghen tị a. Sau đó điểu châu người đứng ra, gọi hàng, nhân loại không dễ, nên tài nguyên cùng hưởng. Người đông đông nghe xong, lập tức vui vẻ, có người hô trở về, thật có lỗi, chúng ta chỉ là kỹ thuật có điều kiện chia sẻ, tài nguyên không cùng hưởng. Lời giống vậy ném trở về, điểu châu người chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng bỏng. Trang bức bất quá 3 giây liền bị đánh mặt, đây cũng quá khó chịu. Bất quá vẫn là có điều châu thủ hộ giả đứng ra gọi hàng nói, tài nguyên không cùng hưởng có thể, tài nguyên trao đổi được rồi đi. Chúng ta dùng gấu trang huyết nhục đổi lão lang cùng voi huyết nục, một cân đổi một cân, mỗi dạng đổi một trăm cân, như thế nào? Cái này nghe tựa hồ rất công bằng, bất quá người đông đô cũng không đốc, cười lạnh nói, một đầu đổi hai đầu tài nguyên, nghĩ quá đẹp. Người muốn đổi có thể, nhưng là chỉ có thể hai chọn một, hoặc là chỉ đổi lão lang, hoặc là chỉ đổi voi, các đến một trăm cân cũng đừng nghĩ. Điều châu người cả giận nói, các ngươi người đông đô là sợ chúng ta vượt qua các ngươi à. Lòng dạ của các ngươi không khỏi cũng quá nhỏ hẹp đi. Chúng ta lại không phải tay không bắt sói, chúng ta cùng các ngươi chở cân đổi, các ngươi còn khó vì chúng ta. Các ngươi quá mức. Cái khác mấy lục địa người thấy thế, cũng muốn hất đệm. Nhưng là đúng lúc này, toàn thế giới đều vang lên tiếng kinh hô. Bởi vì, mọi người nhìn thấy trong video, Giang Ly tựa hồ hơi không kiên nhẫn, dùng sức kéo một cái. Chỉ thấy ác ma kia cánh cửa bên trong, như là hạ sủi cảo giống như bay ra ngoài một nhóm ác ma thi thể, sau đó phủ phủ phủ phủ rơi vào trong biển. Nhất thời ở giữa, bờ biển bên trên nằm 13 đầu tản ra thần bí vầng sáng bán thần cấp ác ma thi thể. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trận tròn mắt. Nhất là điệu châu người, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái này 13 đầu bán thần cấp ác ma bên trong, thình lình cũng có một đầu gấu trắng. Người đông đô thấy này thì cười. Mắt mở thứ nhất thời gian cho điểu châu thủ hộ giả tổng bộ gọi điện thoại, ha ha cười nói, cái kia cái gì? Cái gì cũng đừng nói nữa. Các ngươi không phải ghét bỏ chúng ta trao đổi phương thức tự tư, nhỏ hẹp Vậy chúng ta không giao dịch. Ha ha ha. Các ngươi cái kia gấu chính mình giữ lại nghiên cứu chơi đi, ha ha. Sau đó hàng này trả lại đối phương phát một tấm răng ly sau lưng đầu kia gấu trắng thi thể ảnh trụ đặc tả, tức giận đến đối phương mặt đều đen, chỉ vào màn hình thao lấy một miệng sức sẹo đông đô khẩu âm máng to, mắt mở, ngươi đại gia mắt mở thì cười càng vui vẻ hơn ngươi muốn là ưa thích ta đại gia quay đầu ta đưa ngươi đi tế bái một chút, ha ha ha hôm nay mắt mở thật là vui, trước một khắc mặc dù chỉ là dân gian tự phát mắng giang ly, nhưng là hắn biết rõ nơi này mãn hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm tới tự phương tây nạo mạn cùng thành kiến nhưng lúc ấy nhân ra hoàn toàn chính xác làm một đầu hoàn chỉnh bán thần cấp ác ma thi thể, giá trị xa so với giang ly đánh nát sắc cá cao nhiều xem như đi tại phía trước. Đông Đô muốn phát triển đến tiếp sau khoa học kỹ thuật, cũng cần đại lượng đỉnh cấp hác ma thi thể, sở dĩ không thể không nhịn lấy điểm, miễn cho vạch mặt đến lúc đó không đổi được tài nguyên, kéo chậm tổ quốc bước chân tiến tới. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, lao tử trong tay có tài nguyên, tự nhiên không quen lấy đối phương. Một ngụm ác khí, lập tức toàn phát tiết ra. Thoải mái. Đông Đô, Yến Đô thủ hộ giả trong tổng bộ, mắt mở cười ha ha, nằm trên ghế, đi lòng vòng, vui không muốn không muốn. Đối diện ma bất bình thì rút ra một bình lao tựu đến, uống vô cùng vui vẻ. Sự tinh phát triển đến một bước này, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nguyên Vốn còn muốn giúp Điểu Châu nói hai câu quốc gia khác, khi nhìn đến Giang Ly sau lưng cái kia một đống thi thầy lúc, tất cả đều lựa chọn ngầm miệng. Ngắn ngủi trần chờ về sau, rôn dập nhảy ra, chỉ trích điệu Châu người không trượng nghĩa, luôn muốn làm tới tài nguyên liền hố minh hữu cái gì. Đồng thời bắt đầu trái lại thổi phồng đông đô. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Bởi vì người đông đô đã triệt để sôi trào. Giang Ly nhìn như vô tâm cử động, lại cho bọn hắn kiếm đủ mặt mũi, từng cái vui mừng hớn hở, liền chênh lệch lấy lại chữ phúc, qua tết. Giang Ly cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ là rất buồn bực, làm sao hắn kéo ra một đầu ác ma đến, hải chu thành người liền cùng qua tết, từng cái hương phấn có chút biến thái đâu. Cuối cùng Giang Ly quyết định, vẫn là xa cách những biến thái kia tốt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Giang Ly không muốn cùng cao lợi chạm mặt, dù sao. Lột y phục của người ta, ít nhiều có chút đối lý. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Ai vậy? Giang Ly hỏi. Giang Ly, là ta A, mắt mở A, ha ha ha. Mắt mở vui vẻ cười lớn. Giang Ly nết nết miệng nói, ngươi cũng điên rồi. Mắt mở tâm tình phi thường tốt, đi theo gật đầu nói, ngươi liền làm ta điên rồi đi. Giang Ly, chúng ta thương lượng chút chuyện mà thôi. Sau đó mắt mở đem mình muốn những này ác ma thi thể trở về làm thí nghiệm. Trợ giúp đông đô chỉnh thể để thăng sức chiến đấu sự tình nói. Giang Ly sờ lên cái cảm, nói, ra lông, xương cốt cho các ngươi không có vấn đề, máu cho các ngươi cũng đi. Nhưng là thịt nhất định phải lưu lại cho ta. Ngươi giữ lại thịt làm gì? Mắt mở hiếu kỳ. Giang Ly lý trực khí trăng nói, ăn a Mắt mở nghe xong, lập tức không còn gì để nói, sau đó thét to, ăn. Ngươi có biết hay không hiện tại bán thần cấp hắc ma huyết nhục có bao nhiêu đáng tiền? Một cân thịt đổi 100 cân hoàng kim A. Thậm chí còn có thể đổi càng nhiều. Ngươi biết ngươi một miệng thì tan hết bao nhiêu tiền A. Mắt mờ là thật muốn điên rồi, gặp qua phá sản, thật chưa từng gặp phá của như vậy. Giang ly ngay vậy, ngược lại là không có cảm giác gì, tiền thứ này, hắn đã đủ nhiều, lại nhiều chính là con số. Bất quá Mỹ thực thứ này không tầm thường, bởi vì cái đồ chơi này không phải có tiền liền có thể ăn vào. Coi như cường đại như hắn, săn giết một đầu bán thần cấp hác ma cũng không dễ dàng. Dù sao bọn gia hỏa này chạy tắc nhanh, mà lại từng cái liền cùng cái kia dọa sợ rắn cỏ, hơi có chút gió thổi cỏ lay quay đầu liền chạy. Quả thực để Giang Ly có chút đau đầu. Sở dĩ, những này huyết nục theo hắn, ăn giá trị xa so với bán lấy tiền trọng yếu. Đương nhiên, ra lông, xương cốt chờ ăn không được đồ vật, cho mắt mở bọn hắn cũng không có gì, dù sao, cái đồ chơi này hắn cũng không dùng được. Nhưng là hiện tại a, Giang Ly lông mày nhớn lên nói, ác ma rất đắt ta. Mắt mở vô ý thức gửi một tiếng, sau đó đột nhiên ý thức nói cái gì, hối hận. Còn không chờ hắn mở miệng, liền nghe Giang Ly nói, da lông lân phiến cái gì một cân 100 cân hoàng kim, xương cốt một cân lượng trăm cân hoàng kim, huyết dịch một cân 300 cân hoàng kim, tổng thể không ký sổ. Hoang nên dùng phòng ở gắn nợ. Mắt mở nghe xong sau mặt đều đen, gầm thét lên, "Giang Ly, ngươi cũng quá đen tối a." Điểu Châu đám kia hắc tử ra giá mới 100 cân hoàng kim đổi một cân, ngươi ngược lại là tốt, mở miệng chính là 200 cân 300 cân, ngươi khi hoàng kim là tảng đã A. Ta nói cho ngươi, chuyện này cái này nói nhỏ chuyện đi là vì lớn mạnh chúng ta đông đô. Nói lớn chuyện ra, đây chính là vì toàn nhân loại tiến bộ A. Ngươi, Giang Ly nói, đi đừng nói nữa, ngươi muốn quả thực là nói như vậy. Cái kia ta tại ác ma cánh cửa bên trong giết không có 100.000 cũng có 7,8 vạn ác ma, muốn hay không từng đầu lôi ra đến tính với ngươi tính sổ sách. Thành giao, mắt mở nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên. Đối với Giang Ly, mắt mở là tin, một người tiến ác ma cánh cửa lông tóc không hao tổn ra vậy thì thôi, còn kéo lấy mười mấy đầu bán thần cấp ác ma thi thể, đừng nói một trăm nghìn ác ma, chính là hai trăm ngàn hắn đều tin. Thật muốn tính sổ sách, mắt mở xem chừng đem bọn hắn thủ hộ giả tổ chức bán, đều không đủ cho Giang Ly trả nợ, sở dĩ, tranh thủ thời gian đã định cái này so mua bán lại nói. Kỳ thật, mắt mở cũng minh bạch, bọn hắn có thể lần một lần hai để người khác vì cái gọi là đại nghĩa hy sinh, công hiến. Nhưng là nhiều lần đều làm như vậy, vậy liền không khỏi không nói được. Mà lại, cẩn thận tính toán bút chứng này, bọn hắn vẫn là kiếm lời. Hoàng Kim mặc dù là không có thể tái sinh nguồn năng lượng, nhưng là xã hội hiện nay sớm liền tiến vào quốc gia uy tín thời đại. Chỉ cần uy tín độ cao, Hoàng Kim không Hoàng Kim cũng không trọng yếu, thậm chí Hoàng Kim còn không có cao uy tín độ quốc gia tiền giấy đáng tin cậy. Mà một quốc gia uy tín độ cao thấp, thì quyết định bởi với cái này cái ổn định của quốc gia trình độ. Ổn định trình độ quyết định bởi với quốc gia này võ lực giá trị, nếu không nếu như quốc gia này giống hạt Châu, Thông Châu, Phương Châu, Tượng Châu một chút tiểu quốc gia, hôm nay vẫn còn, ngày mai liền bị ác ma diệt quốc, cái kia cũng chưa nói tới cái gì tín dụ. Sở dĩ, Hoàng Kim vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến xem, đều xa không bằng ác ma thi thể càng có giá trị. Huống chi, loại này tài nguyên một quốc gia độc chiếm hiển nhiên là không thực tế. Nhưng là, mắt mở quốc điện thoại. Lập tức viết một cái danh sách ra. Quả nhiên, sau một khắc điện thoại của hắn liền bị đánh nổ. Mắt mở cũng không tiếp, mà là đem toàn thế giới các quốc gia thủ hộ giả tổ chức cao tầng kéo đến một cái nhóm bên trong, sau đó trực tiếp đem bảng giá chụp tấm hình đi lên. Sau đó, nhóm nổ. Tao mẹ nó, mắt mở, ngươi thật đen a, Ngươi là không có rửa mặt vẫn là đi hạc châu lựa dù dám đen. Trên lầu, ngươi chú ý một chút, chúng ta hạc châu thế nào. Chúng ta đen, nhưng là chúng ta khỏe mạnh. Hạc châu bằng hữu thật có lỗi, bất quá mắt mở quá tờ mở không phải thứ gì. Gia lông 150 cân hoàng kim 1 cân, lân phiến 200 cân hoàng kim 1 cân, xương cốt 300 cân hoàng kim 1 cân, huyết dịch cùng thịt còn không bán. Đây không phải thừa dịp lửa cướp bóc ca. Được rồi, thông châu bằng hữu, đừng hô, ngươi xem một chút đằng sau cái kia một hàng chữ nhỏ. Nhưng người đời sau dồn dập phóng đại ảnh trụ quan nhìn phía dưới chữ nhỏ, phía trên thình lính viết, điểu châu mua, giá cả gấp bội. Mắt mở. Ngươi đây là trả thù." Điểu Châu đại biểu đang gầm thét. Mắt mở bình chân như vậy trả lời một câu, "Đúng, chính là trả thù." "Sao thế?" "Ngươi?" Điểu Châu đại biểu khí đem cái bàn đều đập. Để hắn càng bầu không khí chính là, trước đó cũng bởi vì gấu trắng thi thể lợi ích cùng bọn hắn Điểu Châu đứng tại mặt trận thống nhất thông châu, Phương Châu, Hạc Châu đồng minh người, lúc này dồn dập nhảy ra ngoài. Đương nhiên, bọn hắn không phải đến chỉ trích Đông Đô, mà là đến chỉ trích Điểu Châu. Huynh đệ Ta cảm thấy mắt mở thật trưởng nghĩa. Thật, liền ngươi trước đó làm những chuyện kia, bất kể có phải hay không là ngươi chỉ điểm, tóm lại là mười phần không hài hòa. Đổi tính tình bạn một chút, căn bản liền sẽ không lại phản ứng ngươi. Hiện tại, chí ít mắt mở còn cùng ngươi làm ăn đâu. Đúng đúng. Lúc trước đại hàng hải ngươi cũng không ít vớt tiện nghi, hiện tại phun ra điểm, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mắt thấy những này cổ đầu tưởng, như ông vỡ tổ đảo hướng đông đô, Điểu Châu hận không thể trực tiếp lui nhóm kháng nghị. Nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng một nhóm giả nhà khoa học mang theo dao phay trở lấy hắn đáp lời chẳng cảnh, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nắm lô nuôi nói, thành dao. Giang Ly đánh giết mười mấy đầu bán thần cấp ác ma tin tức rất nhanh chuyển khắp toàn thế giới, nhất là Giang Ly mặc một thân không vừa người quần áo, lôi kéo một chuôi ác ma từ ác ma cánh cửa bên trong đi ra hành trụ, càng bị mọi người xưng là đẹp trai nhất rách nát vương. Đối với cái này, Giang Ly chỉ là ngửa đầu mắng một câu, mợ mợ tờ. Bất quá Giang Ly cũng không có quá để ý những chuyện này, giờ này khắc này, hắn chính kéo lấy mười mấy đầu đại ác ma một đường phi nước đại hướng tiêu tương một góc, những nơi đi qua, muôn người đều đổ xô ra đường dồn dập leo lên thành đầu tượng chụp ảnh lưu niệm. chương 257, tu hành. Chờ Giang Ly đến nhà, liền thấy đại môn miệng lần nữa tụ tập vô số tặng lễ người, cùng rất nhiều phóng viên cao dơ cao lên trường thương đoạn pháo đối với hắn chính là dừng lại ken kết luận chụp. Giang Ly hai mắt lật một cái. Trực tiếp khiêng những ác ma kia thi thể leo tưởng tiến tiểu khu. Sau đó, Giang Ly hạ lệnh, phong tỏa tiểu khu, ai cũng không thấy. Đại thụ ác ma lập tức rủ xuống nhánh cây, mở ra lá cây, đem toàn bộ tiểu khu bao khỏa tròng, phong tỏa sở hữu gốc chết. Thiên mạng, mau ra đây, ăn cơm á. Giang Ly đứng ở dưới lầu hô giống một cái, liền gặp thiên Mạt từ trong cửa sổ nhô ra cái đầu nhỏ. Thiên Mạt nhìn thấy Giang Ly bên người trồng chất như núi ác ma thi thể, con mắt lập tức sáng lên, Giang Ly... Đây đều là bán thần cấp ác ma." Giang Ly lắc đầu nói, "Không phải, đều là bán thần cấp nguyên liệu nấu ăn, một hồi chúng ta nướng ăn." Nói xong, Giang Ly để con cóc chuẩn bị vật liệu gỗ, kết quả con cóc trực tiếp từ đại thụ ác ma trên thân lột xuống một đống nhánh cây ném xuống đất. Giang Ly nhìn xem đại thụ ác ma, ra hỏa này một mặt không quan trọng dáng vẻ, hiển nhiên loại này tổn thương với hắn mà nói chẳng khác nào không có thương tổn. Giang Ly cũng liền yên tâm thoải mái đốt lên lửa. Không bao lâu, đại hỏa thiêu đốt khối lớn khối lớn bán thần cấp ác ma huyết nục bị nướng kim hoàng hương khí bốn phía hắc liên thì đem hắn đặc biệt thuốc quậy đồ nướng đẩy tới cái gì cây thì là quả ớt mặt dầu muối xì dầu tất cả đều để đề lên có gia vị thì nướng phảng phất nháy mắt bị kích hoạt toàn bộ hương vị hương khí trở nên càng dày đặc nghe giang ly hận không thể cắn một cái đi lên đúng lúc này một thân ảnh nào tới giang ly tranh thủ thời gian một phát bắt được động thủ rõ ràng là thiên mạng tiểu nha đầu này thực sự là gánh không được mùi thịt dụ dỗ cắn một cái tại trên thịt, giang ly giật đến mấy lần mới đưa nàng giật xuống đến, kết quả vẫn là bị vật nhỏ này đem thịt cắn rơi mất một khối. tiểu nha đầu ngồi dưới đất ăn miệng đầy chảy mỡ, trong mắt tất cả đều là ngôi sao, gọi thẳng ăn ngon, còn muốn ăn. giang ly nhìn một chút, thịt tầng ngoài đã quen, hoàn toàn chính xác có thể ăn. thế là giang ly đem tầng ngoài thịt kéo xuống đến, cũng mặc kệ bên cạnh bên trên hắc liên. hắc kỳ, trưởng tôn bảo mấy người tinh hồng con mắt, thổi thổi, chờ lạnh về sau nhét vào thiên mặt trong cái miệng nhỏ nhắn một bên cho ăn thiên mạn, một bên tỉ mỉ giúp thiên mạn chùi miệng bên trên dầu, cái kia bộ dáng ôn nhu, nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ cái cầm đều sẽ rơi trên mặt đất. dù sao, Giang Ly ở bên ngoài ấn tượng thế, nhưng là tuyệt thế ma nhân, hung hăng căn bản không giảng đạo lý, trực tiếp oanh sát. nhưng là ai có thể nghĩ tới, hung ác như thế gia hỏa, đang chiếu cô thiên mạn thời điểm, liền như là thân ca ca, ôn nhu phảng phất có thể đem hàn băng hòa tan giống như. nhìn thấy thiên mạn đã bắt đầu ăn. Đại cấp cũng mặc kệ sinh vẫn là quen, trực tiếp một miệng đem cái khoan sắt bên trên thịt cho căn xuống tới, lập tức bỏng há to miệng. Bất quá vẫn là ngoan cường đem thịt ăn. Mặc dù rất bỏng, nhưng là cái này thì thực sự là ăn quá ngon, dù là không có chín, y nguyên mỹ vị vô cùng. Hắc liên thấy đại cấp cũng ăn, hắn cũng nếm nếm, sau đó lông mày nhướn lên nói, Giang ly, cái này thì tám thành quen càng ăn ngon hơn. Giang ly nghe xong cũng nếm một miệng, sau đó con mắt đi theo sáng lên. Chính như Hắc liên nói. Tám thành thuộc thịt tươi non vô cùng, cảm giác rất tốt, có thể xưng hoàn mỹ. Giang Ly xem chừng, những này bán thần cấp huyết nục bên trong mỡ cùng bình thường động vật mỡ không tầm thường, nhiệt độ không cần quá cao liền sẽ bắt đầu hòa tan, nếu như chờ hoàn toàn nương chín, thì sẽ lệch giả, dầu chân cũng sẽ chảy mất hơn phân nữa. Nhưng là 7-8 phần quen thời điểm lại là vừa vặn, dầu chân vừa mới hòa tan, chắc lịch mỡ, phong phú cảm giác đồng thời, để thịt có một loại cấp độ cảm giác. Đầu lươi bĩu một cái. Phản phất có thể đem thịt nhấp thành từng mảnh từng mảnh, dầu chân tăng ra, hương khí lấp đầy khoang trống, để sở hữu vị giác đều liên cuồng. Thoải mái, trường tôn bảo nhịn không được kêu lớn lên. Con cóc, con kiến, chân nhã, đỗ hiểu linh, qua ô mấy người cũng rồn dập bắt đầu thúc đẩy, từng cái bật hết hỏa lực, ăn như gió cuốn đứng lên. Đúng lúc này, đại thủ ác ma nói với Giang Ly liên văn hiên bọn hắn tới. Giang Ly lập tức để hắn cho qua, không bao lâu liên văn hiên, Mã phòng, cổ khê mấy người chạy tới. Bọn gia hỏa này tiến viện tử liền người thấy xông vào mũi hương khí. Thấy Giang Ly bọn người mới ăn bán thần cấp ác ma huyết nục càng là từng cái đỏ ngầu cả mắt. Bất quá theo đại thụ ác ma mở ra một đạo lá cây khe hở, hương khí phiêu sau khi rời khỏi đây, người bên ngoài lập tức bị hương khí hấp dẫn tới, hướng bên trong xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Đừng nói bọn hắn, Liên Văn Hiên mấy người cũng nhịn không được kêu lớn lên, Giang Ly, các ngươi quá xa xỉ đi. Đây chính là bán thần cấp ác ma huyết đục a. Ngươi cũng đã biết những này huyết nục có quý giá bao nhiêu sao? Tùy tiện một miếng thịt cũng có thể làm cho một cái tiểu quốc vị trí điên cuồng, thậm chí khai chiến. Kết quả ngươi ở đây trực tiếp nướng ăn. Còn một lần ăn nhiều như vậy. Ngươi, Giang Ly ném đi qua một miếng thịt nói, đừng lời thừa, muốn ăn chính mình nướng. Liên Văn Hiên rất muốn hỏi hỏi, như bức như vậy huyết nục trực tiếp nướng ăn, không lãng phí a. Có thể nướng chín a. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Cổ Khê, Cảnh Bác cùng Võ dưỡng Thanh bọn hắn đã một bầy hong bắt đầu nướng. Cùng tại cái kia mau ăn như bị điên những người khác, không do dự nữa, lập tức gia nhập thiêu nướng ngay trong đại quân. Ăn hai ngụm về sau, cổ khê mấy người triệt để bị cái này thịt chính phục, ở giữa võ dưỡng thanh còn chạy tới liên văn hiên nhà hòa thuận cổ khê nhà đem bọn hắn chân tàng rượu ngon chuyển đến, một nhóm gia hỏa an vị tại trong khu cư xá, dưới đại thụ, điểm đống lửa, uống rượu nướng thịt, vô cùng xa xỉ hưởng thụ lấy. Càng quá phận chính là, giang ly để đại thụ ác ma mở ra một tia khe hở, để người bên ngoài không nhìn thấy, nhưng là có thể ngửi được mùi thịt. Lập tức hắn nghe được mỹ rượu đinh đinh thanh âm, thấy được số lượng mưa, chính mình một mảnh trời mẹ âm thanh. Qua ba lần rượu, Giang Ly lúc này mới phát hiện, Trình thụ dĩ nhiên không tại. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, "Trình tụ đâu?" Liên Văn Hiên nói, "Một cái khẩn cấp tiểu nhiệm vụ, hắn đi làm nhiệm vụ." Giang Ly gật gật đầu, cho Trình tụ lưu lại một cái dương thịt, chờ hắn trở về rồi ăn. 13 đầu đại ác ma huyết nục rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm tấn. Bất quá Giang Ly là cái đại vị vương, con cóc, lớn con kiến, song đầu xà, quả đen, đại cấp trở cũng không phải phàm loại, nhất là xương long hàng này trực tiếp hóa thành bản thể, cuộn tại trong khu cư xá, lớn miệng lớn miệng nuốt lấy thịt, nhìn liên văn hiên chờ người đau lòng không thôi. Ngược lại là Giang Ly lộ ra 10 phần hào phóng, mặc cho hắn tùy ý ăn. Bởi vì Giang Ly rất rõ ràng, những này huyết nục đối với cùng làm ác ma xương long mấy người, có càng trực tiếp công hiệu thần kỳ. Quả nhiên, sau nửa đêm thời điểm Xương Long sẽ không ăn, mà là toàn thân tản ra một loại thần bí quang huy, sau đó cuộn tại đại thủ ác ma trên thân, thò đầu ra, đối với bầu trời mở ra miệng rộng, dĩ nhiên thôn phệ lên nguyệt tinh khí đến. Ngay sau đó thân thể của hắn lần nữa phát sinh biến hóa, lân phiến càng phát bóng ánh rực rỡ, thân thể cũng càng thêm tráng kiện hữu lực, trên thân hở ra hai cái đại bao, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ lại đưa ra hai cái móng vuốt giống như. Liên Văn Hiên nhịn không được cảm thán nói, Xương Long huynh, càng lúc càng giống một con rồng. Giang Ly thì bĩu môi nói, tại sao ta cảm giác hắn càng lúc càng giống thần lần rồi. Hắc Liên thì sát nước bọt nói, không biết chặt đứt cái đuôi có thể không thể tái sinh. Nếu có thể tái sinh, hắc hắc, Hốt trượt. Những người khác con mắt cũng sáng lên, từng cái nhìn xương long ánh mắt từ kinh diễm biến thành không có hảo ý cười, sừng sốt đem tiến hóa bên trong xương long nhìn run lập cập. Cái khác gác ma rất nhanh cũng bắt đầu tiến hóa, con cốc nhảy lên lầu chót, đồng dạng hấp thu nguyệt tinh khí. Con kiến thì tiến vào trong đất, hô hấp lấy đại địa khí tức. Xong đầu xà cùng xương long không sai biệt lắm, cũng bỏ lên trên đại thụ ác ma trên tán cây. Đại thụ ác ma thì mở ra sở hữu nhanh cây, phiến lá, giống như một cái cực lớn năng lượng mặt trời tấm, hấp thu hết thể có thể hấp thu lực lượng. Mắt vàng quạ đen thì đoàn thành một đoàn, như là cầu thép giống nhau co lại trên mặt đất, theo hô hấp bành trướng cùng thu nhỏ. Liên liên trần nhã cùng đỗ hiểu linh cũng lần nữa hợp hai làm một hóa thành em dương dạ ma, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hô hấp trở nên có quy luật đứng lên, toàn thân ken ken có thần bí hào quang ở trên người lưu chuyển, khí tức đang nhanh chóng đề thăng. Võ Dương Thanh, cảnh bác chờ siêu phàm cấp thủ hộ giả cũng bắt đầu có biến hóa, trên thực tế, biến hóa của bọn hắn sớm hơn, chỉ bất quá đám bọn hắn không có qua dạng này kinh lịch, một mực làm nâng cao. Bọn hắn cho là mình toàn thân khô nóng suốt mồ hôi chỉ là quá bổ, đợi đến nhìn thấy xương long chờ ác ma cử động về sau, thế mới biết, là năng lượng trong cơ thể quá đầy đủ, có thể đột phá. Cho nên bọn họ dồn dập ngồi xếp bằng, ngồi xuống. Sau đó bắt đầu hô hấp thổ nạp. Giang Ly có thể cảm nhận được, trong cơ thể của bọn họ có một loại năng lượng đang thông thả lưu chuyển. Giang Ly lông mảy nhớ lên. Bên trên liên văn hiến nói, ta giúp bọn hắn tìm được thích hợp bọn hắn tu hành công pháp, mặc dù không tính là cao thâm pháp môn, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Trước kia những công pháp này đều là đồ vô dụng, bởi vì vì giữa thiên địa nguyên khí quá mỏng manh. Nhưng là từ khi ngươi giết thiên thần, cùng ác ma tiến vào làm tinh về sau, nguyên khí càng ngày càng nhất là ác ma tử vong địa phương, thân thể của bọn hắn lại phát ra bảng bạc thiên địa nguyên khí, mười phần thích hợp tu hành. Nơi này có 13 đầu bán thần cấp ác ma thi thể, nguyên khí nồng đậm, thích hợp bọn hắn nhất tu luyện. Lại thêm bọn hắn ăn bán thần huyết nụ, càng lại như hổ thêm cánh. Chỉ là không biết bọn hắn sẽ có được nhiều ít chỗ tốt. Giang Ly lúc này mới minh bạch chuyện gì xảy ra, sau đó hỏi Liên Văn Hiên, ngươi không tu luyện. Liên Văn Hiên ngáp một cái nói, đương nhiên tu luyện, đây không phải cùng ngươi giải thích một chút a mà khác chụp kiểu ảnh, phát người bằng hữu vọng, ha ha ha. Bán thân huyết nục a, hâm mộ chết những cặn bã kia. Nói xong, Liên Văn Hiên thật chụp hình phát vòng bằng hữu, sau đó mới ngồi xếp bằng dưới, chuẩn bị tu hành. Giang Ly vội vàng nói, có thích hợp thiên mạt tu hành công pháp a? Liên Văn Hiên nói, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi không có trở về thời điểm ta liền cho nàng. Nói xong, Liên Văn Hiên liền bắt đầu tu hành. Giang Ly nhìn về phía thiên Mạn, chỉ thấy vật nhỏ này ngáp một cái, lung la lung lay đi tới. Đem một quyển sách đưa cho Giang Ly nói, Giang Ly, cái này ta có thể tu luyện à? Giang Ly lúc này mới minh bạch, Thiên Mạt đây là đang chờ hắn cho phép đâu? Giang Ly nhìn liếc mắt cái kia tên bí tịch, huyền nữ tâm kinh. Giang Ly không hiểu cái này, bất quá hắn tin tưởng Liên Văn Hiên còn không đến mức hô hắn, mà lại Thiên Mạt mặc dù tại hỏi Giang Ly, bất quá một đôi mắt to lại hết sức sáng tỏ, cái kia chờ đợi ánh mắt, quả thực không nên quá rõ ràng, thế là Giang Ly nhẹ gật đầu. Thiên Mạt lập tức gieo hò một tiếng. Ngày dựng lên ôm Giang Ly cổ, hôn một miệng Giang Ly mặt, sau đó đắc y ôm huyền nữ tâm kinh chạy hướng về phía một bên, bắt đầu tu luyện đi. Giang Ly nét nét miệng, cười. Hắc liên lại gần nói, xuất sinh, dĩ nhiên liền tiểu nữ hải đều không dung tha. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, căn bản không có phản ứng hắn. Giang Ly đối với thiên mặt tình cảm rất đơn giản, rất thuần túy chính là ca ca chiếu cố muội muội cảm giác. Giang Ly cũng không biết vì cái gì, mặc dù vừa mới bắt đầu nhìn thấy thiên mặt thời điểm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 Một tháng mới có thể trở về nhà hai lần. Mặc dù trường học có đồng học, nhưng là Giang Ly y nguyên cảm thấy cô độc. thằng đến gặp thiên mạc, Giang Ly mới có nhà cảm giác, hắn thích loại cảm giác này. Sở dĩ, thiên mạc thân hắn, hắn cũng không có có bất kỳ ý nghĩ như bẩn, chỉ là đơn thuần vui vẻ mà thôi. Nam Lư tiểu khu an tĩnh, nhưng là thế giới bên ngoài lại vỡ tổ. Nguyên bản đông tây phương ngay tại vì 13 đầu ác ma huyết đục sự tình cãi cỏ kéo túi bụi. Liên tại bọn hắn như là chợ bán thức ăn bác gái mua thức ăn một khắc một khách trả giá, cố tình nâng giá thời điểm, có người phát ra một tổ ảnh chụp, trên tấm ảnh liên hỏa hứng hực, khối lớn khối lớn thịt bị đơ ở phía trên nướng, một đám người ăn thịt nướng uống vào rượu ngon. vốn là cái này cũng không có gì, nhưng là có một tấm hình lại đập tới cái kia một châu ác ma thi thể, cùng bị lột bỏ tới ác ma ra, ăn để thừa ác ma xương cốt, như là rác rưởi giống nhau giống như tùy tiện ném đầy đất. những thi thể này cùng da lông bọn hắn càng xem càng nhìn quen mắt, sau đó là kinh ngạc, sau đó là rung động.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 Lập tức vô số âm thanh mở mở cờ vang vọng bầu trời đêm. Đinh đinh không ngừng bên thai, hoán khí trùng thiên. Theo hoán khí hội tụ tới, đám ác ma lần nữa đạt được chỗ tốt rất lớn. Ma trong góc, trưởng tôn bảo toàn thân đoán khí hội tụ, ma khí lợn lờ, hiển nhiên cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Cách đó không xa, Hắc Liên cùng Giang Ly hiếp mắt đây hết thảy. Giang Ly thầm nói, cái này chẳng lẽ liền là tiểu thuyết thảo luận ma tu. Hắc Liên thì vô cùng cảm thấy hứng thú mà nói, có ý tư à. Một nhân loại dĩ nhiên dựa vào hấp thu phụ năng lượng tiến hóa. Chật chật. Thật đúng là có ý tứ. Bất quá hai người hiển nhiên đều không để ý trưởng tôn bảo tu luyện đồ vật có phải hay không ma tu. Dù sao quản ngươi có đúng hay không ma tu. nha dám nhảy, một bàn tay chụp chết chính là. Mà lại Giang Ly sâu tin, Giao phê hung mảnh hơn nữa, Cũng phân rơi vào tay người nào. Người tốt dùng chính là hào đao, Người xấu dùng chính là ma đao. ngáp một cái, Giang Ly lên lầu đi ngủ đây. Thứ hai ngày, Trời có chút sáng lên, Giang Ly liền bị từng tiếng tiếng thú gào, nhân loại tiếng thét dài bừng tỉnh. Không chỉ là Giang Ly, những canh giữ ở kia tiểu khu cửa đám người cũng giật nảy mình, từng cái ngó rao rát hướng trong khu cư xá nhìn quanh. Chương 258, Thần cấp. Bởi vì tấn cấp nguyên nhân, đại thụ ác ma lá cây cũng xuất hiện một chút khe hở, mọi người ghé vào trong khe hở, thấy được một bức vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Chỉ thấy trong viện giả sơn mặc dù không có biến lớn. Nhưng là tảng đã thân thể lại phảng phất bao khỏa tầng một màu đen ngọc thạch, thần bí mà cao quý. Một con kiến từ dưới đất chui ra, toàn thân đen nhánh trong suốt, phía sau còn có một hai cánh dưới ánh mặt trời khẽ chấn động, mang theo từng đạo gió lốc. Trên lầu chót một cái con cốc nhảy xuống tới, toàn thân vàng óng ánh, giống như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, một đôi con mắt màu xanh sẫm giống như hai viên ngọc lục bảo, hết sức xinh đẹp. Mọi người nhớ kỹ, cái này con cóc hôm qua còn xấu vô cùng, hôm nay lại trở nên như thế xinh đẹp. Liền là kẻ ngu cũng biết, gia hỏa này hẳn là ăn bán thần cấp huyết nhục tiến hóa. Lập tức vô số người không ngừng hâm mộ. Hoa. Wow. Một tiếng chim hót, tiếp lấy một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt quả đen phóng lên tận trời, tại không trung mở ra hai cánh anh một tiếng toàn thân nổ tung một đạo hỏa quang, giống như một vòng nhỏ mặt trời chiếu sáng bầu trời. Uy thế bất phàm. Cây bên trên hai đầu tóc rắn ra gầm nhẹ, tiếp lấy hai đầu gián lần nữa dung hợp lại cùng nhau, một trận vật mèo, dĩ nhiên lại mọc ra một cái đầu gián, lộ ra rất là cổ quái. Giống. Một tiếng giống như long ngâm giống nhau gào thét, mọi người nhìn thấy một đầu màu hồng phấn, mọc ra bốn cái chân đại xà đứng trên tán cây, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế vô cùng hùng hồn, gầm lên giận dữ, dĩ nhiên đem bầu trời đều giống âm trầm xuống, phản phất sau một khắc liền muốn mưa giống như. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, một tiếng long ngâm gọi tới ô vân, đây là muốn hóa rồng rồi sao? Có người kinh hô Còn không phải rồng, bất quá đã đơn giản rồng hình tượng, lại như thế tiến hóa xuống dưới. Không chừng thật có thể hóa rồng. Ông trời ơi, tiêu tương một góc muốn ra chân lòng. Tính không được chân lòng, hắn là ác ma, nhiều nhất xem như ma long A. Bất kể hắn là cái gì rồng, kia là rồng A. Đông đô muốn ra rồng. Đông đô muốn ra rồng. Tin tức này nháy mắt truyền khắp toàn bộ mạng lưới, vừa mới tỉnh ngủ chơi điện thoại di động mọi người lập tức bị bừng tỉnh, mở ra trực tiếp video, từng cái đều trận tròn mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy rồng bên cạnh bên trên còn có mặt trời giống nhau quả đen dương cánh Dán ba đầu quay quanh, hoàng kim thiểm thử đứng tại hắc ngọc trên núi trang bức tràng cảnh về sau, càng la từng cái trợn mắt ốc mồm đứng lên. Những này ác ma nhìn liền mười phân bất phàm, hiện tại liền là kẻ ngu cũng biết, bọn gia hỏa này thực lực tuyệt đối cường hãn ép một cái. Đông nhiên có người chỉ vào đại thụ nói, chỉ xem những này giống, mau nhìn cái này đại thụ, hắn tựa hồ cũng phát sinh biến hóa kinh người. Hắn la cây thay đổi, có người kêu to, mọi người cẩn thận quan sát, quả nhiên, đại thụ thật phát sinh biến hóa. Hán lá cây xanh biếc như cùng một mảnh phiến phỉ thúy, phiến lá theo gió lắc lư, va chạm sau phát ra đinh linh linh thanh âm, tựa hồ thật không là bình thường lá cây, càng thân kỳ lạ, trên đại thụ còn có hoa bao xuất hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nở rộ đủ hoa, nôn thả hương thơm. cả cây đại thụ tản ra lục ánh ánh vầng sáng, hiện đến vô cùng thần thánh. Lại là hét dài một tiếng vang lên, lại là Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh hợp thể biến thành âm dương dạ ma thức tỉnh, mở ra hai cánh đằng không mà lên, toàn thân ma khí ngập trời vậy thì thôi. Mấu chốt là âm dương dạ ma vô cùng vũ mị, tiểu diễm, dáng người hoàn mỹ để người nhìn liếc mắt liền không nơi chuyển động con mắt. Loại kia đẹp, tràn đầy mị hoặc, một đầu màu đen tinh không giống như tóc dài, một đôi con mắt màu tím, trắng tinh nhóng ánh làn da, trần trùi hoánh ánh chân ngọc, tinh xảo lập thể ngũ quan, cơ hội nhìn không ra một tơ một hào tỷ vết. Nữ nhân này mỹ lệ, để nữ nhân cũng theo đó hoàng hốt. Nhưng là càng khiến người ta rung động vẫn là thực lực của nàng. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dĩ nhiên tản ra không kém với bất luận cái gì ác ma năng lượng ba động, lực lượng mạnh mẽ. Để sở hữu đối với nàng có ý nghĩa xấu người nháy mắt bóp tắt trong lòng dục hỏa. Trên mạng có người hạ bình luận nói, đây là một cái yêu mà không diễm, bị mà trướng chặt nữ nhân. Mọi người dồn dập gật đầu, nữ nhân này rất đẹp, rất yêu, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia yêu diễm, thấp kém mặt hàng. Cái tiểu khu này sở hữu sinh vật tựa hồ cũng tại tiến hóa, mỗi một cái sinh vật đều lộ ra là như thế bất phàm. Có người dám thán. Đúng lúc này, một đạo sám trắng giao nhau thân ảnh nhảy nhảy cọc cục từ ống kính đi về trước qua, đi ngang qua ao nước thời điểm, chân sau vừa nhất, một dòng nước trong vạch lên đường vòng cung rơi vào trong ao. Biểu tình của mọi người lập tức một trận ngưng kết, sau đó vừa mới phát biểu người lập tức bổ sung một câu, cái này ngốc chó ngoại trừ. Từng tiếng thu giống tiếng vang không ngừng, phát tiết lấy trong lòng sảng khoái. Ngoại nhân không biết, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, lần này bọn hắn đều chiếm được chỗ tốt rất lớn. An đại lượng bán thần cấp ác ma huyết nụ, hấp thu giang ly hấp dẫn tới hoàn khí về sau, từng cái thực lực tất cả đều bạo tăng. Cho dù là thực lực kém nhất song đầu xả giờ này khắc này đều đạt đến thiên thai cấp 8. Cho tới cái khác các ma, toàn bộ đạt đến thiên thai cấp 9 trình độ. Đáng tiếc, huyết nụ trung quy là huyết nụ, an lại nhiều, cũng chống cự không nổi khắc khổ tu hành, vô pháp vượt qua bán thần cánh cửa. Bất quá xương long mấy người thỏa mãn, thiên thai cấp 9, trước kia bọn hắn nghị cũng không dám nghĩ kết quả một bữa cơm liền đạt thành, làm sao có thể không vui vẻ đại hống đại thiếu? Ác ma gào thét, tiếng giống chân thiên, dọa đến ngoài cửa lớn phóng viên cùng tặng lễ người toàn thân run. Bất quá sau một khắc, ngâm miệng, sáng sớm bên trên giống đại gia người a, không ngủ được a. Một tiếng thô bạo tiếng giống đem những cái kia thú giống tất cả đều ép xuống. Mọi người nghe xong, lập tức run lập cập, thầm nghĩ, nga tảo, cái này ai vậy? Điên rồi, không muốn sống nữa a. Dĩ nhiên như thế giống một nhóm tuyệt thế ác ma. Nhưng là sau một khắc, thú giống liên tục đám ác ma lập tức như là dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nãi miêu, rụt cổ một cái không dám lên tiếng sinh, ngoại phóng lực lượng tất cả đều thu hồi lại. Đại thụ tiếp tục chống lên nhánh cây làm giả mạo ô mặt trời. Gián ba đầu tiếp tục trở về khi vật trang trí. Con kiến tiếp tục khi ghế giải. Giả sơn tiếp tục khạc nước khi buồn cây cảnh. Con kia uy mãnh hoàng kim thiềm thử thì lăn đi một bên đem từng cái trong thùng rắc rác rời rót vào miệng bên trong làm lên công nhân quét đường làm việc. Mọi người ngạc nhiên, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cái kia giống to ra hỏa là hai tay để trần, mặc lớn quần cọc tử giang ly lúc, đám người hoàng nhiên. Tiểu ác ma gặp được đại ác ma, không ngoan ngoãn mới gặp quỷ. Đúng lúc này, có một con muỗi bay lên, kết quả một áo đen lão nhân đột nhiên xuống tới, một nắm đem nó chụp chết tại không trùng, sau đó ném ra tiểu khu. Hắn rõ ràng là rất ít lộ diện đại vư sư. Qua Ô. Bất quá giờ này khắc này, mọi người phát hiện, Qua Ô thực lực tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều, mặc dù toàn thân hắn khí tức nội liễm, nhưng là trong mắt tinh quang lấp loé, không hề yếu với những đại ác ma kia. Nói cách khác, Qua Ô thực lực cũng đã nhận được cực lớn đề thăng, rất có thể cũng bước vào thiên thai cấp 9 hàng ngũ, kém cỏi nhất cũng là thiên thai cấp 8. Nghĩ đến Qua Ô mới vừa tiến vào nam lưu tiểu khu thời điểm, mới thiên thai 4-5 cấp trình độ. Kết quả ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đạt đến thiên thai 89 cấp thực lực, lập tức để rất nhiều người đỏ mắt. Suy nghĩ lại một chút lúc trước qua ô đường đường một đời đại vư sư chạy tới một cái phá tiểu khu khi khu mỗi người thời điểm, bọn hắn châm chọc khiêu khích, bây giờ lại nhìn qua ô, lập tức từng cái mặt mo đỏ bừng. Bất quá buồn bực nhất vẫn là sơn nhạc chi thành những phù thủy kia, nguyên bản qua ô thực lực rơi xuống thần đàn, bọn hắn còn có hy vọng nhất phi trùng thiên. Kết quả, qua ô vào Nam Lưu tiểu khu, Giang Ly lấy thực lực tuyệt đối để lại tất cả mọi người ác nghiệm. Hiện tại tốt, qua Âu trực tiếp đạt đến thiên thai 89 cấp trình độ, bọn hắn triệt để tuyệt giết qua Âu kế thừa đại Vu sư chi vị ý niệm, trong lòng càng là kêu lên không thôi. Giang Ly, đại gia ngươi. Mấy ngày kế tiếp, trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn sân khấu điện thoại đều sắp bị người đánh nổ, cơ hồ thuần một sắc là đến hỏi phải trang tuyển công nhân. Đáng tiếc, trong nước cách lửa bởi vì sinh ý kinh tế đình trệ, cổ khê căn bản không có ý định chiêu bất luận cái gì công nhân, để Trần Nhã đem bọn hắn toàn cự tuyệt. Trừ Giang Ly trong khu cư xá Đại Ác Ma nhóm, Cổ Khê, Liên Văn Hiên, Cảnh Bắc mấy người cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Thông qua công pháp đầy đủ hấp thu bán thần cấp Ác Ma trong máu thịt tinh khí, thực lực đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ một hơi đột phá siêu phản cấp, vượt qua chấn áp cấp, mò tới thiên thai cấp cánh cửa. Cái này còn là bởi vì đột phá tốc độ quá nhanh, bọn hắn sợ hãi căn cơ bất ổn, cưỡng ép dừng lại tu luyện kết quả. Bọn hắn xem chừng nếu như buông ra tu luyện, hấp thu Ác Ma trong máu thịt tinh khí. Thực lực rất có thể trực tiếp bước vào thiên thai, thậm chí liên tục vượt qua mấy cấp bậc. Mà Liên Văn Hiên cũng là một đường hát vang tiến mạnh, đặt đến thiên thai cấp 4 trình độ, sau đó chế trụ tiếp tục tấn cấp xung động. Khi Giang Ly biết tin tức này thời điểm, chuyện thứ nhất chính là chạy vội đi kiểm tra thiên mặt đi, kết quả quá khứ xem xét, Giang Ly vui vẻ. Tiểu nha đầu này không biết là từ khi nào thì bắt đầu, dù sao Giang Ly tìm tới nàng thời điểm, nàng chính nằm dạp trên mặt đất, đầu đặt nằm dưới đất, nằm ngáy hó hó đâu nước bọt đều chảy một bãi nhỏ. Giang Ly không còn gì để nói, kiểm tra một chút thiên mạng thực lực, dĩ nhiên một chút để thằng đều không có, Giang Ly thật hoài nghi vật nhỏ này có phải hay không từ đêm qua ngủ đến bây giờ, căn bản không có tu luyện. Những người khác được chỗ tốt, từng cái cao hứng bừng bừng mang theo bán thần cấp ác ma gia lông, lân tiếng, xương cốt cái gì đi. Giang Ly thì đem còn lại huyết nhục tìm mấy cái phòng trong chứa. Những này bán thần cấp huyết nhục có ác ma lực che chở, căn bản không tồn tại mục nát nói chuyện. Sở dĩ Giang Ly căn bản không lo lắng. Cho tới trùng, chuột loại hình Giang Ly càng không cần lo lắng. Từ khi qua ô sau khi đến, trong khu cư xá căn bản không nhìn thấy một cái không nghe lời, làm loạn côn trùng cùng con chuột. An điểm tâm thời điểm, Giang Ly đem thiên mạt đánh tỉnh. Vật nhỏ mơ mơ màng màng ngồi tại cái kia, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Một lát sau, bẹp miệng, mang theo vài phần nước lỡ nói, mọi người thực lực đều tăng lên, liền liền lao đầu tử đều tăng lên tới siêu phẳng cấp. Ta làm sao một chút cảm giác đều không có. Giang Ly nhìn liếc mắt ngồi ở một bên, tinh thần sáng láng, vô cùng hưng phấn trưởng tôn bảo. Lao tiểu tử này sửng sốt dùng bộ kia cổ quái hô hấp pháp, đột phá pha kén cấp, nhập môn siêu phàm cấp. Phải biết, lão nhân này thế nhưng là điển hình người bình thường thể chất, căn bản không có siêu năng lực tiềm lực, hắn có thể đem nhục thân tăng lên tới siêu phàm cấp, hoàn toàn là nương tựa theo tiếng hít thở kia pháp hấp thu ác ma lực cùng oán khí nguyên nhân. Nhục thân tiến hóa, cả người hắn đều trẻ lại không ít. Giang Ly xem chừng, lao ra hỏa này tối thiểu nhất còn có thể sống lâu tầm 10 năm. Cho tới Thiên Mạt, Giang Ly cũng cảm thấy kỳ quái, mặc dù Thiên Mạt không có tu luyện công pháp, nhưng là ăn như vậy nhiều ác ma huyết nục coi như gượng chống, cũng hẳn là có chút động tính mới đúng. Nhưng là vật nhỏ này, lại một chút phản ứng đều không có, quả thực cổ quái. Đúng lúc này, Thiên Mạt tội nghiệp nắm lấy đại cấp cái đuôi đem hắn kéo đi qua, ôm đại cấp vô cùng ủy khuất nói ra một câu tức chết tất cả mọi người lời nói, chỉ có hai chúng ta đáng thương nhất. Thực lực một chút cũng không có để thăng vậy thì thôi, hôm qua còn chống đỡ gần chết, ô, ô, ô. Sau đó vật nhỏ này một bên giả khóc, một bên hung hăng ăn một bát nước lớn nấu ác ma thịt. Giang Ly thì là không còn gì để nói, bất quá nghe thiên mạt kiểu nói này, Giang Ly mới chú ý tới, đại cấp gia hỏa này dĩ nhiên cũng là không có chút nào tiến thêm. Thiên mạt không có tiến hóa, có thể nói thiên mạt nội tình cường đại lại thêm ngủ thiếp đi nguyên nhân. Nhưng là cái này cho là tình huống như thế nào? Thực lực của hắn chỉ là thiên thai cấp 1, cũng chính là vừa bước vào thiên thai mà thôi. Nhưng là ra hỏa này trước sau ăn ngon đồ vật cũng không ít. Mắt vàng quả đen lúc trước ăn một viên oán khí đan liền tấn cấp, mà đại cấp ăn 3 viên lại lồng phản ứng đều không có. Tối hôm qua đại cấp ăn ác ma huyết nục tuyệt đối không thể so bất luận cái gì một đầu ác ma ít. Giang Ly thậm chí hoài nghi hàng này về sau lại nuốt không ít oán khí, nhưng là ra hỏa này lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh, quả thực cổ quái. Giang Ly nhìn liếc mắt Hắc liên, Hắc liên nói. Tình huống của hai người bọn họ không sai biệt lắm, nếu như ta không có đoán sai, cái này cho trong thân thể cũng phong cấm lấy thứ gì. Bọn hắn ăn lực lượng cùng tu luyện lấy được lực lượng, đều bị phong cấm ăn. Giang Li nói, có phá giải phương pháp A. Hắc Liên nói, ba loại biện pháp, một cái là tìm tới chìa khóa, liền như là mở cửa, giải khai phong cấm. Một cái thì là bạo lực dỡ bỏ, cưỡng ép khoanh mở, kết quả như vậy chính là khóa mở, nhưng là môn cũng nát. Biện pháp thứ ba thì là từ bên trong mở cửa. Bất quá bởi vì phong cấm nguyên nhân, sở dĩ người ở bên trong không có năng lực mở ra. Giang Ly nói, nói điểm chính. Hắc Liên nói, phong cấm lực lượng là có cực hạn, chỉ cần đột phá cực hạn này, hoặc là tỉnh lại đồ vật bên trong, hắn tự nhiên sẽ mở cửa đi tới. Bất quá vấn đề tới, ngươi nhất định phải mở ra nó A. Đồ vật bên trong chưa hẳn là đồ tốt. Giang Ly sờ lên cái cảm, nói, nếu như vật kia ra, ngươi có thể chơi đồ hắn A. Hắc Liên nói, trên lý luận đoán khí sung túc tình hồn dưới ta có thể làm lật bất kỳ vật gì. Giang Ly ngay vậy, lập tức yên tâm, hắn hiện tại không thiếu hoang khí, sở dĩ, hiện tại cần phải làm là cho hai tên gia hỏa rót lực lượng là được rồi, hắn cũng tò mò hai gia hỏa này cực hạn ở đâu, không biết còn lại ác ma huyết nục có đủ hay không. Bán thần cấp ác ma thi thể phong ba kéo dài một chu cái này một chu bên trong, Giang Ly cái kia đều không có đi. Trực tiếp để đại thụ ác ma phong tỏa toàn bộ tiểu khu, hắn mỗi ngày liền mang mang bé con, linh lợi con. Thời gian qua vô cùng nhàn nhã. đương nhiên, ở giữa Hồng tỷ tới một điện thoại, khó tránh khỏi lại là một trầu thoá mạ. Bất quá Giang Ly sớm đã thành thói quen, theo nàng làm sao đi nói. Chính vào hôm ấy, một đầu tin tức lần nữa dẫn nổ vừa mới bình tĩnh mạng lưới. Các đại ác ma cánh cửa lần nữa có động tĩnh. 12 đầu khủng bố bên phòng ác ma giáng lâm, uy thế ngập trời. Giáng lâm sau cường hành khí tức trấn áp phạm vi vạn giảm, nhất niệm phong lôi. Có người thủ hộ giả xa xa đo đạc bọn hắn ác ma đẳng cấp. Kết quả khiếp sợ phát hiện, dù là cách hơn vạn dặm cự ly, Y Nguyên có thể đo đến vượt qua bán thần cấp lực lượng. Nói cách khác, những này ác ma thực lực, tất cả đều đạt đến thần cấp. Chương 259: Biến hóa. Nhất thời ở giữa, thiên hạ sợ hãi. Có người thống kê một chút, cái này 12 đầu ác ma bên trong có 3 đầu dáng lâm tại Tượng Châu, trong đó trừ một đầu cự ưng rơi vào hướng tây bắc cổ cả Sơ ngoài núi, còn lại 2 đầu tất cả đều dáng lâm tại Đông Đô, một đầu màu trắng mãng long rơi vào trên thiên Sơn.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 cùng thiên thai cấp ác ma giáng lâm, số lượng không ít, bao trùm bốn phía rất nhiều đỉnh núi, vùng bỏ hoàng chi địa. Mọi người thật vất vả bình tĩnh trở lại thời gian, tại thời khắc này lần nữa trở nên khẩn trương lên. Sau 3 ngày, 12 vị khủng bố tuyệt luân thần cấp ác ma vượt qua nửa cái hành tinh đi vào thủ hộ giả toàn cầu tổng bộ trên không, 12 đầu thần cấp ác ma bên trong, trừ Bạch Hạc bên ngoài tất cả đều là giống được. Bọn hắn cường thế giáng lâm về sau, hóa thành 12 cái mặc làm tinh cổ nhân người hầu hạ loại. Lơ lửng tại thủ hộ giả toàn cầu tổng bộ trên không. Trong nháy mắt đó, toàn thế giới người tâm đều đi theo nhấc lên. Bán thần cấp đã đánh được nhân loại vỡ đầu sức chán, thần cấp ác ma nên có bao nhiêu đáng sợ. Mà lại một lần tới 12 đầu nhiều, lập tức cảm giác trong lòng đè ép một tảng đá lớn, có chút không thở nổi. Bất quá khiến mọi người ngoại ý muốn chính là, 12 đầu thần cấp ác ma cũng không có biểu hiện ra ý, ngược lại thu liễm khí thế, mặt mỉm cười yêu cầu cùng nhân loại cao tầng đối thoại. Sau đó có nhân loại cao tầng đem bọn hắn tiếp dẫn tiến thủ hộ giả toàn cầu tổng bộ bên trong, ai cũng không biết bọn hắn hàn huyên cái gì. Bất quá nửa ngày về sau, bọn hắn ly khai thủ hộ giả toàn cầu tổng bộ, về tới riêng phần mình xuất hiện địa phương. Sau đó thủ hộ giả toàn cầu tổng bộ đối ngoại phát biểu một phân thông cáo, nhân loại cùng ác ma đem chung sống hòa bình, ác ma sẽ không cưỡng ép lựa chọn nhân loại với tư cách phụ thuộc sinh vật, bọn hắn sẽ chính mình bắt giữ những gia thu khác, phi cầm cấp sinh vật với tư cách phụ thuộc chi dụng đồng thời đám ác ma sẽ chính mình thuần dưỡng ra thú, lấy cung cấp đám ác ma lựa chọn phụ thuộc ký sinh, bởi vậy Cam Đoan sẽ không phá hoại làm tinh sinh thái cân bằng. Đồng thời, đám ác ma sẽ không lại chủ động tập kích nhân loại. Một khi tiến vào nhân loại các thành phố lớn cũng sẽ tuân thủ các thành phố lớn quy tắc chế độ. Khi những tin tức này truyền ra về sau, toàn thế giới triệt để hành động. Mọi người lo lắng nhất hay cũng quá thần cấp ác ma cường thế dáng lâm, quét ngang hết thảy, phá hủy nhân loại văn minh, thậm chí đem nhân loại đổ sát hầu như không còn. Nhưng là, mọi người vạn vạn không nghĩ tới chính là, những này khủng bố thần cấp hác ma dĩ nhiên cũng không có biểu lộ ra hung tàn cái kia một mặt, ngược lại chủ động cùng nhân loại đạt thành hòa giải, đồng thời chủ trương hòa bình chung sống, điều này thực khiến mọi người ngoài ý mớn. Nhưng là cái này cũng đích thật là một một chuyện tốt, mọi người trong lòng treo lấy tảng đá lớn triệt để để xuống. Giang Ly nhìn thấy tin tức này thời điểm, đang dùng cơm, nghe nói hai bên chung sống hòa bình, cũng chỉ là cười cười, không có quá để ý. Bất quá có người lại biểu hiện rất bất mãn, đó chính là Trường Tôn Bảo. Trường Tôn Bảo phàn nàn nói, những người kia quá kẻ lính hót, trước đó ngươi quét ngang bán thần thời điểm, từng cái hấp tấp chạy tới tặng lễ, cầu kiến. Hiện tại nghe nói thần cấp ác ma giáng lầm, đồng thời nguyện ý cùng nhân loại chung sống hòa bình về sau, từng cái đều chạy. Ta nghe nói, bọn hắn là sợ những thần cấp kia ác ma tìm người tính nợ cũ, đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp liên hệ những thần cấp kia ác ma, muốn kết giao tình. Giang Ly ngược lại là một mặt không quan trọng mà nói, thương nhân a, vô lợi không dậy sớm, bọn hắn không làm như vậy ta mới phát giác được kỳ quái đâu. Bất quá không quan trọng, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì, yên tĩnh sinh hoạt là được rồi. Trưởng Tôn bảo thấy Giang Ly đều không có gì phản ứng, hắn cũng cũng không sao. Bất quá Giang Ly vẫn là buồn bực lẩm bẩm một câu, ác ma đều như thế có lễ phép rồi sao? Hắc Liên thì bĩu môi nói, có cái dám lễ phép, tám thành là trước kia bị ngươi dừng lại quả đấm đánh bước. Lấy vì nhân loại đều như thế giữ rồi đâu. Cho nên mới đến một màn như thế, ngươi tin không tin, nếu như nhân loại không bỏ ra nổi có thể địch nổi bọn hắn lực lượng tới. Không có mấy ngày, bọn gia hỏa này liền sẽ trở mặt. Ta hiểu rất rõ ác ma, từng cái căn bản không muốn mặt. Giang Ly dùng sức gật đầu, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Liên. Hắc Liên cả giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta là đại ma vương, ta muốn mặt. Giang Ly cười ha ha nói, ngươi không phải có mặt rồi sao? Còn muốn? Nghĩ khi hai nghịch ngậm A. Cút. Hắc liên giận mắng. Giang ly cười ha ha lấy đi xuống lầu. Dưới lầu, đại cấp mang theo hắn lũ chó săn đầy đất chạy. Phía sau bọn họ một cái xí nga trong tay mang theo một cây gậy. Ngao ngao kêu đuổi theo đám chó con. Giang ly lập tức bị một màn này kinh đến. Xí nga truy chó. Còn tờ mở cầm cây gậy. Đồng thời Giang ly vỗ chán một cái nhớ lại. Trước đó có người vì lấy lòng xương long hoàn toàn chính xác đưa tới một cái xí nga. Bất quá về sau hàng này ghét bỏ bên ngoài nóng, bị chân nhã ném trong tủ lạnh, về sau hàng này tìm được càng lớn tủ lạnh, từ đây cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn. Kết quả mấy ngày không gặp, gia hỏa này dĩ nhiên như thế dữ dội rồi. Giang Ly một tay lấy đại cắp vô tới, xí Nga nguyên vốn còn muốn hung một chút, vừa nhìn thấy là Giang Ly, lập tức cây gậy quăng ra, giả vờ như một mặt ngốc manh, đần độn dáng vẻ, lung la lung lay đi. Giang Ly nết nết miệng nói, ta đi, đây là coi ta là đồ đần đâu. Vẫn là đem ta khi mù loà đâu. Đại cấp ngẩn đầu lên nói, hai loại đều có chứ sao. 3. Giang Ly cho hắn một bàn tay, nói, nói, đây là chuyện ra sao. Đại cấp trừng mắt hạt trâu một mặt bộ dáng ngu ngơ. Giang Ly nết nết miệng nói, ta giống như đánh giá cao sự thông minh của ngươi. Đại cấp lập tức không vui, tiêu lên, ta mặc dù não mạch kiến cùng các ngươi không giống nhau lắm, nhưng là tổng thể đến nói, trí thông minh của ta vẫn là có thể.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 Kết quả đại cấp còn không phục kêu lên tức giận, ta không nhiều lần một chút, ta có thể biết ta không biết ta. Giang Ly nghe xong, dĩ nhiên không phản bắt được. Bành! Giang Ly một cước đem đại cấp đá bay ra ngoài, sau đó đi tìm cái kia sĩ Nga đi. Lớn tủ lạnh là Giang Ly vì đóng băng hồng tỉ đưa tới những đại hỏa kia chân ruột rùng, cái đầu rất lớn, sở di hắn không có thả trong nhà mình, mà là mặt khác mở một cái phòng đặt vào. Bình thường Giang Ly cũng sẽ không đi, hôm nay phát hiện xí Nga cái này đùa bước về sau.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 Lập tức từ cẩn thận, khôn khéo biến thành ngốc manh dáng vẻ khả ái, còn đối với Giang Ly kêu hai tiếng. Giang Ly nết miệng, cười, đang lo không có ăn cái gì đâu, nhìn ngươi trắng trắng mập mập, phì phì non nớt, ngốc ngốc hô hô, không bằng nấu đi. Xí Nga nghe xong lập tức bị hủ lông đều dựng lên, mở ra hai cái cánh tử quay người lung la lung lay liền chạy. Giang Ly thì một cái đi nhanh đuổi theo, đem hắn tóm lấy. Đừng ăn ta, đừng ăn ta. Đại vương tha mạng A. Xí Nga ngao ngao kêu Giang Ly ngạc nhiên, đại vương, đây chính là mới mẹ sưng hô, trước kia chưa từng người gọi như vậy qua hắn. Sĩ Nga tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, ta tại sương long cái kia nhìn tây du ký, bên trong tiểu yêu nhóm đều là sưng hô như vậy nhà mình đại vương. Giang Ly hai mắt lật một cái, được, lại một trong đó ti vi độc. Giang Ly nói, nói đi, ngươi đến cùng chuyện ra sao? Là vốn chính là ác ma, chạy tới trong đó ứng, vẫn là nửa đường bị ác ma phụ thể a. Xí Nga khổ hề hề nhìn xem Giang Ly nói, cái kia, ta nói, có thể không ăn ta a. Giang Ly nói, cái này muốn nhìn ngươi nói có được hay không, nói hay lắm, không ăn, nói không tốt, lột ra dầu chiên. Xí Nga dọa khẽ run rẩy, hắn nhưng là tận mắt thấy Giang Ly đem một nhóm đại ác ma mang về, trên xào nấu nổ rừng lại nướng, sợ dĩ hắn đối với Giang Ly là thật sợ. Xí Nga sửa sang lại suy nghĩ về sau, nói, kỳ thật ta cũng không biết ta là chuyện ra sao. Nguyên bản ta tại huyền Vũ Châu sinh sống thật tốt. Về sau bị người bắt, sau đó ta liền đi tới nhà các ngươi. Bên ngoài không phải nóng A, ta kém chút bị nóng ngất đi treo. Về sau nhà tỷ đem ta bỏ vào trong tủ lạnh, ta mới châm tới. Nhưng là cái kia tủ lạnh quá nhỏ, thế là nàng nói cho ta bên này có cái lớn tủ lạnh, ta liền đến. Nhiệt độ mặc dù có, nhưng là ta đói A. Giang Ly bỗng nhiên ý thức được cái gì, một thanh sốc lên tủ lạnh, khá lắm, bên trong đại hỏa chân mất giáo. Giang Ly nhìn về phía xí Nga, xí Nga nết nết miệng, mười phần ngượng ngùng nói, đều là ta ăn. Giang Ly lập tức vui vẻ, hắn đang lo những đồ chơi này xử lý như thế nào đâu, không nghĩ tới xử lý phiền toái ra hỏa đưa mình tới cửa. Bất quá Giang Ly vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi ăn về sau liền không có gì phản ứng. Ăn những vật này về sau, ta toàn thân khô nóng khó chịu, ngươi nhìn xem sàn nhà, đều là ta đâm. Hắc hắc, chính là cái kia cái gì, ngươi cần phải thạo A. Giang Ly nhìn xem cùng tổ ong vỏ vẽ giống như sàn nhà, xem chừng nếu không phải là bị đóng băng lên, đã sớm nát. Xí Nga tiếp tục nói, về sau ta cảm giác bốn phía âm trầm, giống như có một loại đặc thủ khí đang lưu động, sau đó ta liền liệu mạng hút. Hút lấy hút lấy ta liền đi ra ngoài, thấy được một cái lao đầu, hắn cũng tại cái kia hút, hô hấp của hắn rất có tiết tấu. Ta quỷ thần xui khiến liền ngồi ở hắn đối diện, đi theo hắn tiết tấu hút. Dần dần, liền đã mất đi ý thức. Chờ ta muốn tới đây thời điểm. Ta phát hiện, ta vậy mà lại nói chuyện. Ta khai khiếu, ta đã hiểu thật nhiều đồ vật. Mà lại, ta giống như có thể điều khiển băng hàn lực. Nói xong, Sĩ Nga trên cánh nhiều một đoàn băng hàn khối không khí, hướng trên mặt đất ném một cái, trên mặt đất lập tức kết tầng một thật dày băng. Giang Ly như mày, nói như vậy, ngươi không có bị ác ma phụ thể. Sĩ Nga lắc đầu nói, không có. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên, Hắc Liên nhìn xem Giang Ly, sau đó trăng miệng một lời mà nói, nga tảo. Đây coi như là yêu a Mặc dù Giang Ly thật không dám tin tưởng, nhưng là sự thật chứng minh, cái này xí Nga tại hấp thu ác ma lực, oan khí trở năng lượng sau đích thật là thành tinh. Một cái xí Nga tại tu luyện một môn giác rưỡi công pháp về sau, đều có thể thuận lợi thành tinh, như vậy cái khác động vật đầu. Còn có những nắm giữ lấy kêu công pháp tu hành tu sĩ đâu. Giang Ly cột cổ của miệng, hắn nghĩ tới rất nhiều, hắn đột nhiên cảm giác được, thế giới này trở nên càng ngày càng có ý tứ. Bất quá Giang Ly tò mò nhất vẫn là cái kia phía sau màn nó, giờ này khắc này, khi nhìn đến thần cấp ác ma dáng lâm, linh khí đang thức tỉnh, tu sĩ tại quật thời thậm chí yêu quái đều ra. Nó sẽ là như thế nào một loại tâm tình đâu? Nó còn có thể co lại tới khi nào? Cùng lúc đó, thủ hộ giả tổ chức toàn cầu trong tầng bộ, đến từ các quốc gia am hiểu quản lý thủ hộ giả các cao tầng tụ tập trung một chỗ. Về thần cấp ác ma, ta là không tin. Bọn gia hỏa này đã gọi ác ma. Như vậy liền không có cái gì tín dự có thể nói, càng chưa nói tới cái gì hết thể vì hòa bình. Ta cũng không tín nhiệm, bọn hắn hiển nhiên là tại cố kỵ cái gì. Bọn hắn hẳn là tại cố kỵ trong chúng ta phải chăng có đối bọn hắn có thể tạo thành uy hiếp cường giả. Bọn hắn cái gọi là muốn cùng nhân loại thiết lập quan hệ ngoại giao lẫn nhau vắng lai, chỉ sợ cũng vì tốt hơn thăm dò rõ ràng lai lịch của chúng ta mà thôi. Sở dĩ, ta đề nghị, phong tỏa thành trì, không để bọn hắn bảo. Đây không phải bị thai trộm chúng A. Cái này rất dễ dàng lộ ra sơ hở, muốn ta nói, lấy bất biến ứng vạn biến tốt nhất. Vấn đề là, chúng ta không có cao thủ A. Không có mới là đáng sợ nhất, bọn hắn cùng bản không rõ rõ lai lịch của chúng ta. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, minh bạch đối phương ý tứ, cho nên bày nghi trận luôn có sơ hở, nhưng là bừng ra, ngược lại không có sơ hở. Đối phương không có đi lên liền khai chiến, nói rõ vẫn là một nhóm lòng nghi ngờ nặng ác ma, đối phó loại này ác ma, không làm gì chính là tốt nhất phản kích.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 Nghe nói có đại tài phiệt cùng dân gian thế lực tại cùng thần cấp ác ma tiếp xúc, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Chúng ta cuối cùng chỉ là thứ ba phương tổ chức, không có quyền quản bọn họ sự tình. Bất quá bọn hắn làm là như vậy đang chơi lửa, một cái không tốt, sợ là xương vụn đều không thừa nổi. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bọn hắn là thương nhân, từng cái rất tinh minh, cần phải có chừng mực. Đón lấy bên trong một đoạn thời gian bên trong, quả nhiên ác ma không tiếp tục quấy nhiều nhân loại, thậm chí có một ít không quá nghe lời ác ma muốn làm ác. Đều sẽ có cường đại hơn ác ma dáng lâm đem bọn hắn đánh giết. Chương 260, Thần Minh Cái này vốn là là chuyện tốt, nhưng là thời gian dần qua mọi người phát hiện, tổng có một ít ác ma không nghe lời sẽ nháo sự, mà những này ác ma hết lần này tới lần khác lại là bản địa thủ hộ giả chỗ không đối kháng được. Mỗi lần đến lúc này, đều sẽ có cường đại hơn ác ma dáng lâm, chấn áp cái kia gây chuyện ác ma. Trong lúc nhất thời, có người tại hỏi, nhân loại đã vô pháp bảo vệ mình rồi sao? vì cái gì còn muốn ác ma đến bảo hộ. Có người thậm chí tại hỏi, ác ma, thật là ác ma à. Bọn hắn có lẽ là mới thủ hộ giả. Thậm chí có người tại hô hào, thủ hộ giả nhóm rời khỏi lịch sử võ đài, để cường đại ác ma đến bảo vệ bọn hắn. Mặc dù loại này ngôn luận rất nhanh bị mọi người phủ định, nhưng là cái này nhưng thật giống như một viên mang theo ma lực hạt giống, tại một số người trong lòng mọc dễ nảy mầm. Thậm chí dân gian xuất hiện tôn trọng ác ma tổ chức, ác ma răng nanh. Ác ma răng nanh tổ chức thành viên phát triển tốc độ cực nhanh, bởi vì chỉ cần trở thành ác ma răng nhanh tổ chức người, liền có thể cùng ác ma ký kết khế ước, đặt thành sinh mạng cùng hưởng, từ đó nắm giữ siêu phàm lực lượng. Kém cỏi nhất cũng có thể thu được tật bệnh trị liệu cơ hội, rất nhiều nhân loại còn vô pháp trị liệu tật bệnh, đám ác ma lại có thể dùng ác ma lực giải quyết. Ác ma răng nhanh phát triển tốc độ thật nhanh, thủ hộ giả tổ chức cao tầng không thể không lần nữa cùng ác ma sứ giả tiếp xúc, yêu cầu lập tức đình chỉ ác ma răng vận doanh. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, đám ác ma dĩ nhiên trực tiếp đồng ý, đồng thời tại thứ hai ngày, không để ý hơn chục triệu tổ chức thành viên phản đối, giải tán ác ma răng nanh tổ chức, đồng thời yêu cầu tổ chức thành viên không được náo sự, nếu không sẽ thành làm ác ma răng nanh tổ chức tội nhân. Ác ma răng nanh tổ chức thành viên phẫn nộ, gào thét, du hành, nhưng lại thật không có người thừa cơ náo sự. Nhìn thấy dạng này một tổ chức nghiêm cẩn tổ chức giải tán, thủ hộ giả tổ chức cao tầng âm thầm đuốt một cái mồ hôi lạnh. Nhưng là bọn hắn đồng thời cũng đang nghi ngờ, chẳng lẽ đám ác ma liền dễ dàng như vậy từ bỏ tổ chức này rồi sao? Giờ này khắc này, ác ma thành nội, xa điêu lệch ra cái đầu nhìn xem bên trên Bù công anh, hỏi, tốt đáng tiếc à, thế nào liền từ bỏ đây? Bùa công anh lại xem thường mà nói, một nhóm nhân loại bình thường mà thôi, từ bỏ liền từ bỏ thôi, lấy ở đâu như vậy rất đáng tiếc, vì cái gì? Nhân loại chỉnh thể tố chất thân thể quá kém, nhốn náo sự tình vẫn được, thật đánh nhau, căn bản chưa có xếp hạng tác dụng sở dĩ những này người thật không có nhân loại chính mình nghĩ trọng yếu như vậy những này người tồn tại ý nghĩa chỉ là một lần dò xét những lão gia hỏa kia đang thử thăm dò nhân loại danh giới cuối cùng đánh lấy kiểm tra sức khỏe chữa bệnh ngụy trang thăm dò nhân loại tiềm lực cùng phía sau khả năng có lực lượng bây giờ từ bỏ chỉ có hai loại khả năng hoặc là bọn hắn đã cầm tới vật mình muốn hoặc là bọn hắn chính là phát hiện những này người đối bọn hắn không có bất luận cái gì cái dám dùng ngược lại còn có chút vương diễu sa diêu nói vướng diễu ngược lại không đến mức ca, bọn hắn quảng cáo thật đẹp mắt, có thể lắc lư tới diễn quảng cáo, liền để hai người bọn họ một đôi, đứng trên đài xoay cái mông. hôm nay tết hết năm không thu lễ à, thu lễ liền thu kỳ cọ tắm rửa khăn. Bồ công anh như có điều suy nghĩ gật đầu nói, có thể, về sau chúng ta cầm thiên hạ, liền để bọn hắn diễn cái này. xa xa đại đỉnh, nơi đó một nhóm ác ma đang lúc ăn bắp rang, nhìn quảng cáo đâu, từng cái nhìn tặc vui vẻ. bù công anh nói, nếu không ngươi cũng đi xem một chút. Được rồi. Sa Diêu lên tiếng, liền chạy cái quá khứ. Bồ công anh lắc đầu, chắp tay sau lưng đi hướng một đạo phong bế cửa đá. Đến cửa, bồ công anh cung kính nói, Sa Hoàng Đại Nhân, đã có thần cấp ác ma giáng lâm, ngài còn không xuất quân A. Để bọn hắn giải vỏ, mục tiêu của chúng ta, là thiên thần. Một cái thanh âm khàn khản, khản vang lên. Bồ công anh gật gật đầu, muốn một ly bia về sau, cũng đi theo nhìn quảng cáo đi. Đáng ác ma mặc dù giải tán ác ma giang nanh tổ chức, Bất quá lại tại nửa tháng sau đối ngoại công bố, sắp khai tông lập phái, thu môn đổ khắp nơi. Tin tức này mới ra, thiên hạ chấn động. Bởi vì những thần cấp kia ác ma dĩ nhiên chủ động đứng ra, muốn tại riêng phần mình ác ma cánh cửa vị trí, khai tông lập phái. Đồng thời đối ngoại công bố nắm giữ lấy nhân loại có thể tu hành công pháp, đồng thời nguyện ý truyền thụ cho nhân loại. Bất quá ác ma răng nhanh tổ chức thành viên ưu tiên. Cái này liền như là một trận như vòi rồng, quét ngang toàn bộ lang tinh. Sau đó thật có nhóm lớn người tuân hướng các đại thần cấp ác ma ổ, đồng thời lần lượt có người thu được truyền thừa. Có người nhìn thấy vốn chỉ là bên đường một phổ thông lưu manh tiểu tử, dĩ nhiên bay lên trời, trọng điểm là ác ma kiểm trắc dụng cụ dĩ nhiên kiểm chắc không đến hắn ác ma lực. Hắn có lực lượng càng khuynh hướng với tu sĩ, hoặc là nói là ma tu. Bất quá cái kia lưu manh cũng chỉ là bay 2 3 giây đồng hồ liền rơi xuống, hiển nhiên là tu hành thời gian còn quá ngắn, vô pháp chân chính làm được lăng không lơ lửng trình độ. Mọi người xem xét Dĩ nhiên có thể không cần cung ác ma hợp thể, liền có thể thu hoạch được lực lượng, lập tức càng nhiều người tuân hướng các đại thần cấp ác ma hạ hộ. Những này thần cấp ác ma cũng sẽ lẫn lột, rất nhanh dồn dập dáng lâm tại một chút tại xã hội loài người có rất lớn danh vọng, hoặc là sắp thái thần thoại ngọn núi bên trên, chân chính bắt đầu khai tông lập phái. Từng cái đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, có ác ma thủ hộ nhân loại cùng tông môn ở giữa con đường, có cường đại ác ma khi đạo sư cùng đối luyện, nhất thời ở giữa, ác ma tông môn lần nữa phát hỏa. Nhất là Đông Đô Thiên Sơn Mãng Long Tông, Côn Luân Hạc Tiên Tông, càng là hấp dẫn vô số người tiến về bái sư học nghệ. Đối với cái này, thủ hộ giả nhóm cũng phát giác được sự tình có chút không ổn, nhưng là bọn hắn thực sự là tìm không thấy phản bác những này ác ma lý do. Dù sao, ác ma răng nanh là bởi vì làm ác ma cùng nhân loại ký kết khế ước, trái với lúc trước cả hai chung nhận thức, cũng chính là ác ma không phải cùng nhân loại có bất luận cái gì thân thể, trên tinh thần liên hợp, lấy nhân loại bảo lãnh huyết mạch thuần chính nguyên do mới bị giải tán Nhưng là hiện tại thế nào? Đám ác ma căn bản không ký khế ước, mà là lấy ra một ít nhân loại có thể tu hành công pháp hút làm cho nhân loại chủ động gia nhập chính quy tông môn. Cái này chẳng khác gì là vô tư đề thăng nhân loại thực lực. Thủ hộ giả nhóm hoàn toàn không có lý do để phản đối. Trọng điểm là, rất nhiều nhân loại đều duy trì đám ác ma cách làm này, dù sao quá nhiều người bởi vì tiên thiên không có sở hữu dị năng mà bị ngăn tại siêu phàm bên ngoài, ai còn không có một cái siêu phàm ngộng đâu. Tu hành Không cần lo lắng tâm trí của mình bị ảnh hưởng, tại bảo toàn tự tâm trí ta điều kiện tiên quyết thu hoạch được lực lượng, cái này rủ hoặc quá lớn. Đương nhiên cũng có một chút có thân bằng hảo hữu chết trên tay ác ma người, đối với ác ma duy trì địch ý nhưng là lập tức có người đứng ra, hô hào, hoan, có đầu nợ có chủ, giết các người thân nhân là cái khác các ma, nhưng ác ma kia đã chém đầu để tội, không cần thiết đem người ta toàn tộc đều hận lên A. Còn có người nêu ví dụ tử, có người giết cha mẹ người. Chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn nhân loại đều xóa đi à? Những lời này nhận được rất nhiều người ủng hộ, nhất thời ở giữa, những hận kia ác ma người đều không tốt đứng ra nói chuyện. Theo nhân loại bị hấp dẫn lên núi, xã hội loài người hệ thống cũng xuất hiện hút máu vấn đề, rất nhiều cương vị thiếu người vậy thì thôi. Một chút khoa nghiên bộ môn thậm chí trực tiếp ngừng, một chút nguyên bản học tập khoa học kỹ thuật nhân tài, bắt đầu chuyển đi tu đi. Sự phát triển của loài người tuyến đường, tựa hồ lần nữa bị ngoại lực can thiệp, phát sinh bị lệnh. Nhân loại cao tầng không biết ác ma tính toán điều gì, nhưng là cổ nhân nói, không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác. Sở dĩ nhân loại cao tầng căn bản không tin được những này ác ma, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ trợ giúp nào nhân loại lý do. Không qua nhân loại cao tầng rất nhanh cũng động, thứ nhất thời gian đối ngoại công bố, sắp tại các đại viện trường học cấp cho thích hợp nhân loại tu hành chính thống công pháp, cũng đối ngoại công bố những công pháp này là đến từ cổ đại tổ tiên sáng tạo, là thích hợp nhất nhân loại công pháp, hoàn toàn không cần lo lắng tác dụng phụ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 Nói thẳng đệ tử phân cao thấp, nhân loại bên này tự nhiên không thể nhộn bộ, nếu không chẳng phải là chẳng khác nào thừa nhận công pháp của mình không bằng người. Như vậy, thật vất vả tạo dựng lên tín dự, chỉ sợ sẽ nháy mắt sụp đổ, học sinh đại lượng sói mòn. Lao hoa mấy người khẩn cấp họp, cuối cùng vẫn quyết định cùng bọn hắn đỏ sức một phen, bọn hắn không tin, những này ngoại lai ác ma sẽ có so trong tay bọn họ tốt hơn càng thích hợp nhân loại tu hành công pháp. Mặt khác, bọn hắn cũng không có đường lui, một trận chiến này không chiến cũng phải chiến thế là lão hoa đáp lại nói nửa năm tốt vậy liền nửa năm sau so tài một chút nhìn nhìn xem ai mới là tầm thường dạy hư học sinh thời gian nửa năm đối với người bình thường đến nói không tính ngắn nhưng là đối với người tu hành đến nói nhưng cũng không lâu lắm nhập môn đã đủ nhưng là đối với lão hoa mấy người thì không phải vậy thời gian dài ngắn vấn đề mà là bọn hắn đều không phải người tu hành vấn đề bọn hắn cũng đều là gần nhất vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu hành chính bọn hắn còn mò đá quá sông đâu để bọn hắn như thế nào dạy học sinh. Bất quá lời đã thả ra, không đường có thể lui, đều chuẩn bị kiên trì lên. Liên tại một ngày này, một cái công trưởng kiếm lao đầu dâu bạc chủ động tìm được bọn hắn, rõ ràng là tôn triều. Cái kia tự học thành tài, lĩnh nộ kiếm đạo sau khiêu chiến giang ly, kết quả bị con cóc giáo dục dừng lại về sau, bị phối hợp phòng ngự quân mang đi lão nhân. Chỉ bất quá về sau cảnh long chết về sau, bọn hắn những này bị bắt đi tu sĩ cũng đều hạ lạc không rõ, vạn vạn không nghĩ tới. Tôn hướng dĩ nhiên hoàn chỉnh không thiếu sót trở về rồi. Mà lại thực lực tăng nhiều, dĩ nhiên đạt đến thiên thai cấp 9, sắp đột phá cực hạn, trở thành bán thần tồn tại. Lao hoa mấy người trực tiếp sợ ngây người. Tôn hướng chỉ là cười cười, hỏi một câu, nghe nói các người muốn dạy người tu hành. Không biết ta có thể hay không làm cái lao sư. Lao hoa cùng mau bất bình nhìn nhau lên mắt, lập tức đánh nhịp, trực tiếp kêu lên, ngươi có thể làm hiệu trưởng. Nghe nói có chân chính kiếm tu trở về. Liền liền Diệp An cái kia giả kiếm tiền cũng chạy trở về rồi. Diệp An là cái thật sự kiếm si, đi lên liền cùng tôn hướng khoa tay, kết quả tôn hướng vung tay lên, hắn những cái kia dùng tinh thần lực nhìn điều khiển phi kiếm, toàn bộ làm phản, nghịch chuyển thẳng hướng hắn. Sau một khắc Diệp An trực tiếp quỳ xuống đất bái sư, cái kia gọn gàng mà linh hoạt, vô cùng ánh mắt chân thành cũng đã động lao đầu tôn triều, tôn hướng cũng không lời thừa, vô luận là tuổi tác vẫn là thực lực đều vượt qua Diệp An. Thu Diệp An cái này đại đệ tử tự nhiên là yên tâm thoải mái. Sau đó, Diệp An chính thức trên Thái Hành Sơn thành lập thứ nhất chỗ nhân loại hiện đại tu sĩ tông môn. Lớn ngũ hành kiếm tông. Diệp An vì khai môn đại đệ tử, đồng thời thu môn đồ khắp nơi, mà lại chỉ lấy nhân loại. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, nguyên bản một chút còn tại ngắm nhìn người, nghe nói có chân chính kiếm tu thu đồ đệ, lập tức ngựa không ngừng vó vó tới. Lại thêm đông đô thủ hộ giả tổ chức lửa cháy thêm dầu. Nhất thời ở giữa lớn ngũ hành kiếm tông chi danh vang vọng cả nước, vô số người chen chúc mà tới. Đồng thời, phương tây cũng truyền tới tin tức, phương châu cái kia cưới lạc đã bạch bảo nam tử tại đại chiến ác ma cánh cửa thời điểm lại có kỳ ngộ tiến vào kỳ diệu trồng chất không gian bên trong, thu được cổ đại thần bí truyền thừa, trở thành một tên ba tư thánh đổ. Đồng thời hắn tìm được một tòa cổ xưa vứt bỏ bà tư thánh thành đốt lên thánh hỏa, trong vòng một đêm thánh thành trong sa mạc dâng lên, đúc lại huy hoàng, dẫn tới vô số người triều bái đệ tử vô số nghe nói ngày đó tay hắn cầm loan đao một đao rơi xuống dĩ nhiên đem sa mạc một phân thành hai thần uy ngập trời có người nhận ra trong tay hắn loan đao cái kia tuổi hồ là ba tư vương kim đao hắn rất có thể kế thừa ba tư vương lực lượng thành nhân gian thần một tên thần cấp tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện nhân loại hoan hỉ nhảy cẫng điều châu nguyên bản bị thiên thần truy sát đại đỉnh thánh nữ trở về toàn thân thần quang lưu chuyển phía sau có trắng tinh quang rực hiện ra thần lực ngập trời quét ngang hết thể đối thủ cạnh tranh Trọng trưởng đại đình. Có người nói đại đình thánh nữ đảo vong thời điểm đạt được lớn cơ duyên, kế thừa đại đình cổ đại tu sĩ Y Bát, thu được vô thượng truyền thừa, thậm chí có thể chân chính cùng đại đình thờ phụng thật thần câu thông, trở thành thần trên lam tinh người phát ngôn, thực lực không kém với thần minh. Thứ hai tôn thần cấp cường giả xuất hiện. Điều châu phương Bắc, lần trước đánh giết gấu trắng ác ma nữ kiếm sĩ Lệ Ô Nạ cũng lần nữa hiện thân, chỉ bất quá lần này, nàng càng thêm băng lãnh cao ngạo. Một người một kiếm đứng tại mặt trời không lặn thành cùng điểu trâu ở giữa mặt trời lặn eo biển, sau đó một kiếm đâm ra, nước biển tách ra mấy giây mới ầm vàng khép lại. Nàng tự hồ cố ý hiện ra thực lực, bất quá một kiếm qua đi, nàng cưới một thất đen kỵ tuấn mã lao vụt mà đi. Chỉ lưu cho người chứng kiến một cái ở dưới ánh tà dương lộ ra tiêu sái mà cô độc bóng hình xinh đẹp. Nàng là một tên cô độc kiếm khách. Bất quá vẫn là có người nhận ra bội kiếm của nàng, đó là một thanh điểu châu mười phần có danh tiếng Cái này là một thanh tồn tại với điều châu bắc bộ trong truyền thuyết thần thoại nguyền rùa chi kiếm, nghe nói nó khắc chết rất nhiều đảm nhiệm chủ nhân. Mà trước mắt đã biết không có bị nó khắc chết chủ nhân, chỉ có một người, đó chính là thích nữ giả nam trang nữ kiếm sĩ. Hoa lở. Sau đó có người vạch trần, có người đã từng thấy qua lệ ồ nạ bồi hồi với một tòa cổ xưa phế tích bên trong, tựa hồ là đang tìm tìm cái gì. Mà cái kia phế tích chi thành, chính là hoa lờ năm đó kiến tạo tỷ phải hình chi thành. Chương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 có người nhìn thấy một tên nam tử trẻ tuổi từ tòa kia kim tự tháp hạ đi ra một tuần sau, nila đối ngoại tuyên bố nila cổ quốc khôi phục đồng thời triệu hoán tản mát thiên hạ tộc nhân trùng kiến năm đại văn minh cổ quốc một trong nila nhất thời ở giữa hưởng ứng âm thanh vô số rất nhiều tại quốc gia khác sinh hoạt nila người dồn dập chạy về nila thông châu một trận cổ xưa tiếng kèn vang lên ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng là có người nhìn thấy tọa lạc tại thông châu thần cấp ác ma bị người công kích Một tên dáng người vô cùng khôi ngô hùng tráng, trên đầu cắm lông vũ nam tử da vàng, tay không tất sắt cùng chiếm lĩnh mảng lớn thảo nguyên thần cấp đuôi ngắn mèo ác ma đại chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng đuôi ngắn mèo ác ma dĩ nhiên không địch lại, bại lui hoang mạc xa mạc bãi. Để người càng thêm rung động là cái kia như là chiến thần giống nhau nam tử trên lãnh địa của hắn dựng lên một tôn cao 20 mét tượng đá cực lớn, cái kia tượng đá dĩ nhiên cùng thông châu tây nam xa xôi nhất nơi hẻo lánh bên trong hải đảo, kéo khăn nội ý trên đảo thạch giống như như lúc Sau đó, đuôi ngắn mèo ác ma truyền đến tin tức, cái này ra vàng chiến thần đúng là hắn tại kéo khăn nô y trên đảo tượng đá cực lớn phía dưới đảo mộ móc ra. Đuôi ngắn mèo nói, tượng đá dưới có cổ xưa quan tài đá, quan tài đá bên trong liền nằm cái này khủng bố nam tử. Hắn xốc lên quan tài về sau, nam tử tắm rửa ánh nắng sau thức tỉnh. Sau đó hai người một đường đại chiến từ hải ngoại đánh tới Thông Châu, cuối cùng hắn bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể đi hoang mạc sắt vách kiếm sống. Bất quá để người càng càng rung động tin tức là. Kéo khăn nội ý ở trên đảo, cùng loại tượng đá còn có hơn 600 tôn, tiểu nhân tượng đá càng nhiều. Chứ những này còn có cao lớn hơn tảng đá tế đàn, trời mới biết phía dưới chấn áp cái gì. Mà cái kia có thể đại chiến đuôi ngắn mèo tồn tại, chỉ là tôn kia rất nhỏ tượng đá phía dưới đè ép ra hỏa mà thôi. Như vậy những đại thạch kia giống, lớn bên dưới tế đàn mặt lại sẽ có cái gì đâu. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, kéo khăn nội ý đảo. Đây không phải là lễ phục sinh đảo a Lễ phục sinh đảo.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 Giống như hắn thường ngày, cô đọc xa cách sở hữu đại lục, tọa lạc tại làm tinh nhất phương Nam, băng thiên tuyết địa, vạn giảm vô ngẩn. Đến lúc này, có người kinh ngạc phát hiện, có vẻ như toàn thế giới chỉ có đông đô không có có thần cấp cường giả xuất hiện. Duy nhất một cái tu sĩ, còn dừng bước với thiên thai cấp 9. Có người nhịn không được hỏi, chẳng lẽ đông đô văn minh, dừng bước nơi này a? Người đông đô mắng to đối phương đánh giắm, nhưng là trên thực tế lại là, đông đô thật không có cường đại hơn thần đứng ra. Bởi vì không có thần cấp cao thủ xuất hiện, nguyên bản lam tinh bên trên cường đại nhất quốc gia một trong đông đô, trong vòng một đêm phản phất rơi xuống đỉnh cấp cường quốc thần đàn. Mặc dù không ai nói, nhưng là rất nhiều người đông đô đều có thể đủ cảm nhận được đến tự đông đô bên ngoài băng lanh ý cười. Lập tức từng cái trong lòng vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ qua đi thì là bị khuất, đổ đắc hoàng. Cũng may, thần cấp hác ma giáng lâm, những quốc gia kia thần cấp cao thủ cũng sẽ không làm khó cùng là nhân tộc đông đô, nhưng là mọi người rất rõ ràng. Đông đô không có có thần cấp cường giả tòa chấn, lại có hai đầu thần cấp ác ma hổ nhìn chằm chằm, thời gian này, chỉ sợ sẽ không thái bình. Người đông đô từ trước đến nay không thích đem vận mệnh của mình giao cho thượng thiên đến xung quân, đã vận khí không được, vậy liền tự phát đổ cường, nhân định thắng thiên đi. Thế là mọi người dồn dập phun lên các đại danh núi, có là đi bài sư học nghệ, có thì là muốn đi thử thời vận, nhìn xem chính mình có thể hay không cũng nhất phi trùng thiên. Bất quá rất nhanh, lại một cái khiến mọi người buồn bực tin tức truyền ra tu hành cũng không phải ai đều có thể sửa làm được. Trên cơ bản, mở ra dị năng nhân loại đều có thể sửa đi, mà không mở ra dị năng trong nhân loại, có thể tu hành trăm người không được một. Mà cái này một, cũng chỉ là có thể nhập môn mà thôi, tương lai đường cũng chưa chắc có bao nhiêu xa. Chân chính có thể tu hành, đồng thời có hy vọng đi xuống người, cơ hội là ngàn dặm mới tìm được một. Tu hành thiên tài tỷ lệ càng là đạt đến mấy chục vạn dặm chọn một. Cái này khủng bố tỷ lệ một phong suất, Như là một chậu nước lạnh giống nhau tới tắt rất nhiều người siêu phàm ngộng, nhất là nhìn thấy cái kia chen chúc lên núi, cuối cùng nhưng lại hủ rũ mà về, ngày đêm uống rượu tiêu sầu người lúc, mọi người tâm lạnh hơn. Biết đại đạo thông thiên, lại không phải ai đều có thể đi, cái này không thể nghi ngờ khiến mọi người trong lòng bao phủ một cỗ mây đen, chẳng lẽ đông đô thật muốn lạc hậu với người rồi sao? Toàn thế giới, có thần cấp tỏa chấn quốc gia an tĩnh, nhưng là đông đô lại càng ngày càng không yên ổn. Mặc dù nửa năm ước hẹn đã đạt thành Đáng ác ma tựa hồ cũng tại kiêng kỵ nhân loại phía sau nội tình, không có làm ra khác người sự tình, nhưng là tham dọ nhưng chưa bao giờ đình chỉ qua. Chính vào hôm ấy, mãng long trên núi có thần cấp cường giả đối ngoại phát ra tiếng ác ma xâm lấn, nhân loại phản kích giết chết người xâm nhập, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng là giết vào ác ma cánh cửa trắng trận đồ sát ác ma, sau đó còn đem bán thần cấp ác ma đẩy ra ngoài lột ra ăn thịt cái này về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Chúng ta hy vọng Đông Đô cho chúng ta một cái thuyết pháp. Lời này vừa nói ra, toàn thế giới ánh mắt lần nữa tập trung Đông Đô. Vừa bình tĩnh một tháng Đông Đô, nháy mắt vỡ tổ, vô số ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Thiên Sơn, Mang Long Tông. Đông Đô thủ hộ giả tổ chức, mạnh nhất thủ hộ giả, sáu thanh đao một trong đồ tể đứng dậy, cất cao giọng nói, trước kia là quan hệ thù địch, tự nhiên là không từ thủ đoạn. Như là đã hòa giải, làm gì lôi kéo quá khứ không buông tay. Cũng không phải là bản thân hẹp hòi, bản thân cũng không khó vì hắn. Nhưng là cái này chung quy là cái cựu hán, có trở ngại với ác ma cùng nhân loại hài hòa ở chung. Ác ma mãng long nói, đô tể hỏi ngược lại, người muốn như thế nào? Ác ma mãng long nói, ta cũng không bắt nạt hắn, đã có cựu hán, liền muốn bỏ qua. Nhưng là đống dưng bỏ qua, chúng ta cũng không tốt hướng rộng đại ác ma đồng bào bàn giao. Lời này vừa nói ra, không ít người khịt mũi coi thường, theo cùng ác ma tiếp xúc nhiều hơn, nhân loại cũng đã nhìn ra, đám ác ma thừa hành làm việc chuẩn tắc chính là... Nắm tay người nào lớn người đó là chân lý, nhỏ yếu sinh linh không có tư cách chất vấn cường đại ác ma. Dù là hắn nói giết ngươi là chuyện tốt, ngươi cũng chỉ có thể cho rằng là chuyện tốt. Dạng này một cái tộc quần, ở đâu ra hướng đồng bào bàn giao nói chuyện. Đây rõ ràng liền là cố ý gây chuyện. Ác ma mãng long tiếp tục nói, ta nói qua, ta sẽ không làm khó hắn. Chúng ta không phải có nửa năm vước hẹn A. Nửa năm sau hắn liền cùng chúng ta tiểu bối đọ sức một trận đi, hắn nếu là có thể thắng được. Chuyện này như vậy bỏ qua. Nếu là thua. Hừ hừ. Thua? Làm sao có thể? Cái này đại nê thu khẩu khí không nhỏ, ngươi chờ, ta đi đem hắn lột da mang về, ban đêm tiếp tục thịt nướng của hoan. Giang Ly nghe được Liên Văn Hiên truyền lại tin tức về sau, lập tức vui vẻ. Liên Văn Hiên nghe xong, giật nảy mình, liền vội vàng kêu lên, "Giang Ly, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là đây chính là thần cấp cường giả a, mà lại toàn cầu không ngừng một đầu, ngươi tốt nhất vẫn là đừng làm loạn." Lại nói, đối phương không phải đưa ra nửa năm ước hẹn a Vậy ngươi nửa năm sau liền đi đánh hắn nhà con non tốt, tháng, vô luận là đối ác ma vẫn là đối với nhân loại, đều là chuyện tốt, đúng không? Giang Ly minh bạch Liên Văn Hiên ý tứ, Liên Văn Hiên một cái là lo lắng cho hắn, một cái khác là nhắc nhở Giang Ly, toàn cầu tầm 10 đầu thần cấp ác ma đâu, ngươi như bước nữa, vạn nhất những này đại ác ma phát cuồng đồ thành làm sao xử lý. Giang Ly cột cổ miệng có vẻ như hắn hiện tại thật đúng là không có năng lực đồng thời vượt qua toàn cầu tác chiến. Nếu như cái này 12 đầu thần cấp ác ma tùy ý đồ thành, hắn coi như cuối cùng có thể giết chết 12 đầu thần cấp ác ma, nhưng là nhân loại cũng tất nhiên là máu chạy thành sông, cái này liền có chút được không bù mất. Mặc dù Giang Ly không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng là nhân loại đều chết sạch, chỉ còn lại hắn một cái đối mặt một nhóm hình thù kỳ quái ác ma, thời gian kia, quả thực không có cách nào qua. Chỉ ít, Mẹ của hắn muốn cháu trai nguyện vọng xem như không có cách nào thực hiện. Đoán chừng đến lúc đó hồng tỷ có thể quất chết hắn. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly nói, được rồi, đừng nói nữa, vậy liền nửa năm sau đánh hắn nhà con non đi. Nhưng mà vừa cúp điện thoại, liền gặp thiên Mạt thở phì phò trở về rồi, tiện tay đem túi sách ném tới trên giường, như là một chữ to giống nhau nằm ở trên giường, nhỏ quai hàm cùng bụng nhỏ đều là tròn vo, hiển nhiên là khí không nhẹ. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, thiên Mạt, thế nào? Thiên mặt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta bị khai trừ. Giang ly ngạc nhiên, thiên mặt bị khai trừ rồi. Cái này sao có thể? Thiên mặt mặc dù trước kia giá điểm, nhưng là từ khi theo giang ly về sau, tiểu nha đầu này liền cùng mèo rừng nhỏ tìm được lũ mẫu, một chút cũng không dã, dịu dàng ngoan ngoan đáng yêu vô cùng. Mặc dù có giang ly cái tầng quan hệ này, nhưng là thiên mặt ở trường học cũng chưa từng gây chuyện, chính là y nguyên không quá ưa thích cùng bọn trẻ chơi. Càng nhiều hơn chính là tại lao sư ánh mắt kinh hoàng bên trong lấy hoay liệu đạn cái gì. Huống chi, trước một hồi một nhóm tài phiệt đem nhà trẻ thu mua, nàng càng bị nâng như là công chúa, cái này thế nào liền không hiểu thấu bị khai trừ đây. Thiên mặt nói, không biết, dù sao chính là bị khai trừ. Giang ly nhìn xem thiên mặt cái kia dáng vẻ ủy khuất, chân mày cao lại. Trên bên cạnh xem tivi hắc liên nghe xong, lập tức không vui, phẫn nộ mà nói, đây còn phải nói. Khẳng định là cái kia mua xuống nhà trẻ tại phiệt vì lấy lòng thần cấp ác ma hạ thủ. Mơ mơ tờ, những này cỏ đầu tường, ngươi mạnh thời điểm liền đến định bợ ngươi, có càng mạnh, lập tức trở mặt không quen biết. Mẹ nó, thật muốn cùng bọn hắn ngươi lão tổ tông hào hảo tâm sự. Ai? Giang Ly, ngươi làm gì đi? Giang Ly nói, ta không thích trò chuyện, đã bọn hắn để ta không vui, trực tiếp đánh đến tận cửa đi chẳng phải xong. Giang Ly rất khó chịu, rất không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. thiên mặt nghe xong Tiêu lên, Giang Ly, không cần a dù sao ta cũng không quá. ưa thích đi nhà trẻ, vẫn là ở nhà tốt. Nói xong, vật nhỏ này trên giường lăn lăn, một mặt thư dạn thích ý. Giang Ly lông mày nhướn lên nói, ngươi xác định ngươi thích ở nhà? Yên tâm, không cần lo lắng cho ta, dưới gầm trời này, không có ta đánh bất tử người. Hắc Liên đi theo ứng hòa nói, đúng đúng đúng, nhỏ thiên mạt bị ủy khuất đừng kìm nén, nên đánh ta liền đánh, dưới gầm trời này, ta ai đều mặc xác. Thiên mạt lắc đầu nói ta là thật không muốn đi. trước kia muốn đi là chưa từng đi học, ai biết đi học như thế buồn thèm. những lão sư kia mỗi ngày giáo đồ vật, các ngươi là không biết yếu bao nhiêu trí. nói đến đây, thiên mạt đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy hắc liên dâu dịa dán tại không trung, tiêu lên. bọn hắn dĩ nhiên dạy ta như thế nào chính mình ăn cơm, như thế nào chính mình đi ngủ, đi tiểu. còn có, lúc ngủ, dĩ nhiên để ta cùng một bang tiểu tử thối tại một cái trên giường lớn ngủ. bọn hắn chẳng lẽ không biết nam nữ hữu biệt ta? Hắc liên cũng không biết là thật đau, vẫn là giả gạo, dù sao một mực đang hô đau. Giang ly thì không còn gì để nói, nếu như thiên mặt thật chỉ là một đứa bé, có vẻ như các lao sư cách làm, cũng không có gì. Dù sao tiểu hài Tử A, cái gì cũng không hiểu đâu. Bất quá thiên mặt chỉ là thân thể nhỏ, tư tưởng kỳ thật tại một số phương diện vẫn là rất thành thục. Sở dĩ, thiên mặt kiểu nói này, Giang ly cũng là có thể hiểu được. Bất quá Giang ly vẫn hỏi một câu, người xác định không tức giận. Đừng lo lắng, phàm là có khí, ta đi chút giận liền xong. Thiên mặt lắc đầu, sau đó kêu lên, không tức giận, bất quá ta nghĩ ăn đồ ăn ngon. Giang ly không nói hai lời, ôm thiên mặt liền ra cửa, vừa đi vừa hỏi, muốn ăn cái gì, ngươi nói, dù sao ngươi trần nhã tỷ tỷ sẽ làm. Đang tới hoa trần nhã nghe vậy, không còn gì để nói. Ăn cơm tối, Giang ly mang theo bia lên lầu đỉnh, sau đó cái mông ngồi ở bàn, ghế bên trên, móc điện thoại ra, kết quả truyền bá mấy lần đều là âm thanh bận. Giang Ly câu mày nói, trình thụ ra hỏa này, đang dở cho quỷ gì? Sau đó Giang Ly lại cho Liên Văn Hiên gọi điện thoại, hỏi thăm tình huống. Liên Văn Hiên nói, trình thụ bị điều động, cùng đi ra trồng cây trồng rừng, thanh lý rác rời đi. Người cũng biết, mọi người muốn tu hành, liền muốn linh khí. Chúng ta không biết Lam Tinh là thế nào sáng tạo ra linh khí, nhưng là hoàn cảnh địa phương tốt, linh khí đều sẽ càng đầy một chút. Sở dĩ, toàn cầu triển khai trồng cây trồng rừng hoạt động. Liên lạc không được trình thụ. Tiểu tử kia tam thành là tại một chút không tín hiệu góc trong ngõ hẻm. Giang Ly gật gật đầu, nói: "Thiên Mạt nhà trẻ là ai thu mua?" Liên Văn Hiên nói: "Tựa như là Bắc Thần Lý gia, bọn hắn là Bắc Thần có danh khí nhất địa sản gia tộc, thế nào?" Giang Ly nói: "Không có chuyện. Quay đầu giúp ta đem hắn nhà địa chỉ phát tới." Liên Văn Hiên cũng không nghĩ nhiều, đồng ý. Không bao lâu, Giang Ly liền nhận được Bắc Thần Lý gia địa chỉ. Giang Ly yên lặng đem bia trong tay uống một ngụm hết sạch. Hắc Liên nói: Thiên mặt cũng không tức giận, ngươi còn chuẩn bị động thủ. Giang ly nói, tiểu nha đầu kia trở về thời điểm rất không vui. Bọn hắn có chuyện gì có thể chạy ta tới, đối với thiên mặt dở cho xấu, khó mà làm được. Hắc liên cười, cái này là được rồi à, đêm nay liền động thủ, ngày mai để bọn hắn tử làm tinh biến mất. Làm đại ma vương, liền muốn làm phong lôi thủ đoạn. chương 262, Giang lâm. Giang ly lường hắn liếc mắt, sau đó ngồi xếp bằng tốt, sau một khắc, tinh thần lực khuyết tán ra đến. Sau đó một cây long thương bay lên bầu trời đêm. Bác thần Lý ra. Phụ thân, chúng ta làm như vậy thật được chứ? Một người thanh niên cho một người đàn ông tuổi trung niên chăm trà. Nam tử trung niên nói, chiến, người nói là chuyện nào? Lý chiến nói, chính là đem giang ly muội muội đuổi ra nhà trẻ sự tình, ta cảm thấy, ác ma cũng không đáng tin. Lý hiên lắc đầu nói, chiến, chúng ta là thương nhân, không phải chính khách, cũng không phải xã hội đen. Thương nhân làm việc, duy lợi mà thôi. Chúng ta lý ra có thể đi cho tới hôm nay, cũng không phải là bởi vì chúng ta tổ tiên tích đức, mà là bởi vì chúng ta so những người khác làm việc càng quả quyết. Hiện tại rất nhiều thương nhân còn kế thừa lao tổ tông cái kia một bộ, tại lợi ích trên hết con cái đạo nghĩa gông siềng. Sở dĩ bọn hắn vĩnh viễn không có chúng ta đi nhanh. Nói đến đây, Lý Hiên ha ha cười nói, những da vẻ đạo mạo kia ra hỏa, nói đến cũng là buồn cười. Thử hỏi, trong thiên hạ, cái nào thành công thương nhân, không đi qua đêm đường? Chỉ bất quá phát đạt về sau, không đi mà thôi, liền đem chính mình rêu rao thành quang minh sứ giả. Ta đối với bọn họ như vậy dối trá, sợ dĩ sợ rằng chúng ta không có có chỗ dựa, y nguyên có thể nhanh chân hướng về phía trước, cuối cùng đánh xuống cái này to lớn cơ nghiệp. Như thế đối với thiên mạng, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, Giang Ly giết quá nhiều bán thần cấp ác ma, trên tay của hắn lây dính vô số ác ma màu tươi. Những thần cấp kia ác ma sớm muộn là muốn tìm hắn tính sổ, sớm làm cùng hắn kéo ra quan hệ miễn cho ngày sau thai bay vạ gió. Thứ hai, chúng ta cái thứ nhất đứng ra, đem thiên mặt đuổi ra sân trường, cái này chẳng khác gì là tại cho ác ma lấy lòng. Dù nhưng hành động này rất nhỏ, nhưng là tại lập tức, lại là trực tiếp nhất, đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất nhập đội. Lý Chiến gật đầu nói, phụ thân, ta chỉ là lo lắng giang ly, hắn dù sao giết qua bản thần. Lý Hiên cười nhạo nói, chỉ cần thần cấp ác ma chịu vì chúng ta chỗ dựa, một cái giang ly mà thôi, còn gì phải sợ. Lý Chiến vẫn là không yên lòng mà nói, vậy nếu như ác ma không chịu cho chúng ta chỗ dựa đâu. Lý Hiên chụp chụp Lý Chiến bả vai đều, ngươi có thể nghĩ đến nhiều như vậy, vi phụ rất vui vẻ. Bất quá, ngươi chừng nào thì thấy vi phụ cơ qua. Lý Chiến thân thể run lên, nói, chẳng lẽ. Lý Hiên gật đầu nói, ác ma sứ giả, còn xin hiện thân đi, nếu không ta này nhi tử sợ là lúc sau đều không ngủ yên rớt. Sau một khắc, một đoàn bóng tối từ trong bóng tối đi ra. Đó là một cùng nhân loại cơ bản không có khác biệt nam tử, nam tử khỏe miệng vẽ hai cái nanh đồ án, phía sau hắn là một cái màu đỏ sầm áo choàng phía trên đồng dạng có giống như ác ma há mộm, lộ ra răng nanh giống nhau đồ án. Lý Chiến hoảng sợ nói, ác ma răng nanh. Người là ác ma răng nanh tổ chức người. Lý Hiên Cao mày nói, Chiến, không được vô lễ. Vị này là ác ma sứ giả đại nhân. Lý Chiến liền vội vàng đứng lên, làm lễ nói, bái kiến ác ma sứ giả đại nhân. Ác ma sứ giả khẽ gật đầu, tùy ý ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy ly rượu đỏ uống một hớp nói, ngươi nói không sai, ta đích xác lệ thuộc với Ác ma Giang Nanh tổ chức. Tổ chức của chúng ta thành lập thời gian rất ngắn, nhưng là ta đã tu luyện rất lâu. Nói đúng ra, ta là một người tu sĩ, cũng là một tên siêu năng lực giả. Tại không có gia nhập Ác ma Giang Nanh trước đó, thực lực của ta cũng đã đạt đến thiên thai cấp 5 trình độ, bất quá gia nhập Ác ma Giang Nanh về sau, ta được đến chỗ tốt rất lớn. Hiện tại ta Cho dù là bán thần cấp cao thủ, ta cũng có thể tùy tiện xé nát. Ác ma sứ giả ánh mắt bên trong không cao hơn nào, cho dù là nhìn về phía Lý Hiên thời điểm, cũng không có có dư thừa biến hóa, phản phất trước mắt tất cả mọi người đều không thể nhập trong mắt của hắn. Bất quá trên mặt của hắn nhưng Thủy Trung treo ý cười, mặc dù nụ cười này rất giả, thậm chí để người nhìn hai mắt đã cảm thấy buồn nôn, nhưng là hắn ý nguyên duy trì loại này hư giả tiêu dung, phảng phất kia là một trường mặt nạ ra người. Nghe được ác ma sứ giả có thể giết chết bán thần cấp cường giả, Lý Chiến một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Hiên cũng mang ý cười, bọn hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Giang Ly, nhưng là có mạnh như thế Việt Binh, Giang Ly cũng liền không còn là vấn đề. Lý Hiên kia không chút nào vì ác ma sứ giả vô lễ mà tức giận, ngược lại cười ha hà nói, ác ma sứ giả đại nhân, lần này làm phiền ngài. Ác ma sứ giả gật đầu nói, các ngươi có thể gọi ta ở giờ đại nhân, ác ma sứ giả là một cái cách gọi, không quá thích hợp đơn độc xưng hô. Cho tới cái kia Giang Ly, các ngươi cứ việc yên tâm, có ta ở đây, hắn không nổi lên được bằng nước. Lại nói, các ngươi bất quá là đem muội muội của hắn từ các ngươi nhà trẻ khai trừ mà thôi, cái này mới bao nhiêu lớn chút chuyện A. Hắn tổng không đến mức vì cái này, đánh đến tận cửa A. Chuyện này vỡ lở ra, hắn thật vất vả tạo dựng lên tốt hình tượng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ sụp đổ. Ta nếu là hắn, cũng không dám làm loại này bước lên thiên hạ lớn bộ trực sự tình. Lý Hiên gật đầu nói, ta cũng cực hắn không dám. Bất quá mọi thứ đều phải cẩn thận A Giang Ly người kia, ta luôn cảm thấy hắn là kẻ điên, lúc trước cưỡng ép hoanh sát thiên thần, cũng là bước lên thiên hạ lớn một trực. Lý Chiến nói, căn cứ các chuyên gia phân tích, lúc ấy hắn đã là tiếng xấu lan xa, đoán chừng là vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. Có chút cùng loại với hùng hài tử làm phá hoại, muốn mượn này biểu hiện mình tồn tại cảm. A giờ nói, mặc kệ hắn là soát tồn tại cảm, vẫn là như thế nào, tóm lại, có ta ở đây cái này, không cho phép hắn cản trở làm ẩu. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mấy người vội vàng đi ra ngoài, đi vào trong sân, chỉ thấy một thanh đen kịp trường thương cắm trên mặt đất. Bảo an nhân viên tất cả đều chạy tới, vừa nhìn thấy thanh trường thương kia bộ dáng, từng cái mặt đều đen, có người hoảng sợ nói, Long thương! Là tử vong Long thương! Giang ly mấy lần vượt khu vực tác chiến đều là loại này xáo lộ, sở dĩ đại gia đã sớm biết trường thương cùng Giang ly quan hệ. Bởi vì Long thương chỗ đến, tất có người chết. Sở dĩ rất nhiều người cho trường thương lên một cái tên khác, tử vong lòng thương. Sở dĩ các nhân viên an ninh nhìn thấy lòng thương, mới sẽ như thế kích động cùng sợ hãi. Lý Hiên thì lộ ra thông rong một chút, đối với ác ma sứ giả ấy giờ gật đầu nói, còn xin ấy giờ đại nhân xuất thủ. ấy giờ cười nói, yên tâm, hôm nay có ta ở đây cái này, dù không được hắn làm ẩu. Lý Hiên nói, cái kia ta an tâm. Nói đến đây, Lý Hiên bỗng nhiên cười như cùng một lão hổ ly giống nhau mà nói, kỳ thật ta vẫn là rất hy vọng hắn tới. Ấy giờ không hiểu nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên nói, Giang Ly đã từng một hơi săn thú 13 đầu bán thần cấp ác ma, giết tiến ác ma cánh cửa bên trong nửa ngày lại giết ra tới. Đồng thời hắn cũng đổ qua thần, có thể nói, mặc kệ mọi người thừa nhận không thừa nhận, tại toàn bộ Đông Đô, thậm chí toàn bộ Lam Tinh nhân loại trong lòng đều có một chỗ của hắn. Nói hắn là tất cả mọi người trong lòng chỗ sâu nhất trụ cột đều không quá đáng, dù sao hắn tại nhiều lần trong tuyệt cảnh giết ra, cứu vớt mọi người. Nếu có thể đem hắn đánh giết hoặc là đánh bại ở đây, đối với nhân loại đến nói, chính là một lần hủy diệt tính tinh thần thai nạn. Về sau ác ma đại nhân nhóm còn muốn chính phủ làm tinh, lại tiết kiệm xuống không ít khí lực. bây giờ nghe vậy, cười nói, ngươi cuối cùng là cái nhân loại, làm như thế, không tốt lắm đâu. Lý Hiên khiêm tốn cười nói, đây là ta làm làm ác ma bạn nên làm sự tình. Đúng lúc này, bây giờ như mày, hơi hơi ngẩn đầu lên nói, hắn nhanh đến. Lý Hiên nói, à thật đúng là dám đến a hắn không là ưa thích trực tiếp a lần này liền cho hắn đến cái hiện trường trực tiếp làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút người này là như thế nào bạo ngược tư nhân nhà trẻ trả tiền lại hết khai trừ cái học sinh mà thôi hắn dựa vào cái gì đến ta cái này quát tháo Lý Chiến gật đầu nói được rồi ta lập tức đi ăn bài Lý Hiên nói bây giờ đại nhân hắn còn bao lâu đến bây giờ nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng sau khi nói đại khái 3 phút tả hữu Lý Hiên nói Đầy đủ. Sau đó Lý Hiên bỗng nhiên một mặt bi thương, vô cùng oán giận chỉ vào lều trên đỉnh đại động, đối với Lý chiến điện thoại ông kính nói, đại gia cho ta phân xử thử a. Giang Ly muội muội thiên mạng, mỗi ngày tại trong vườn trẻ chơi lưu đạn, doa đến bọn nhỏ cũng không dám đi học. Cái kêu nhà trẻ là ta lý gia sáng nghiệp, ta đương nhiên phải vì tất cả hài tử phụ trách, sở dĩ ta đỉnh lấy áp lực thực lớn, cuối cùng quyết định đem thiên mạng khai trừ. Để tỏ lòng ấy nấy của ta, Giang Ly trô giao học phí ta cho hết trả lại. Nhưng là các ngươi nhìn xem, nhìn xem Giang Ly cái này bạo ngược ra hỏa, liền bởi vì việc này, dĩ nhiên đem tử vong long thương bắn vào ta nhà, đây là muốn tới giết ta a. Lý Chiến lập tức cho long thương một cái đặc tả. Nguyên bản đại gia cũng không có chú ý cái này trực tiếp ở giữa, nhưng là khi từng dãy hỏa tiễn soát bình phòng, cùng toàn đứng lớn loa phát thanh về sau, mọi người nghe xong là cùng Giang Ly có quan hệ, lập tức chen chúc mà vào. Vừa vặn nhìn thấy Lý Hiên biểu diễn, từng cái đi theo liền lòng đầy căm phẫn. Giang Ly thật phải làm như vậy. Cái này không khỏi quá mức a. Gia hỏa này điên rồi sao? Bất quá là khai trừ cái nhà trẻ mà thôi, cùng lắm thì đổi một nhà chẳng phải xong. Cho tới giết đến tận cửa a. Tử vong long thương mới ra, tất nhiên có người vẫn lạc, hắn đây là đi giết người a. Chơi ạ, cái này còn có vương pháp a. Hắn đây là muốn ỷ vào mình thực lực cường hành, chuẩn bị hoành hành không sợ rồi sao? Cái kia cử động của hắn, cùng lúc trước gác ma khác nhau ở chỗ nào? Còn không như bây giờ ác ma tốt đâu. Lý Hiên thấy mình thủy quân thành công mang theo tiết tấu, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt ý cười, đây chính là hắn muốn. Chỉ cần cái này ở trong mắt người đông đô đánh đầu tháng đó ra hỏa chết rồi, như vậy đối với đông đô đã kích chính là cực lớn. Thậm chí đối với toàn bộ thế giới nhân loại đã kích đều là cực lớn. Như thế lớn nhập đội, chắc hẳn, hắn cần phải có thể từ thần cấp ác ma nơi đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đây chính là Lý Hiên, hắn làm việc, không ở ý cái gì đại nghĩa. Hắn chỉ để ý ích lợi của mình. Chỉ cần mình được lợi, quản hắn hồng thủy ngập trời. Sở dĩ hắn tử vừa mới bắt đầu, ngay tại tính toán Giang Ly. Có thể dính vào Giang Ly bắp đuổi liền bàng bắt đuổi, bàng bổ sung, vậy thì tìm một cái khác. Lý Hiên đi theo khóc kể lệ, còn tốt có mãng long tông cao thủ đi ngang qua, cố ý xuống tới xem xét tình huống. Nghe nói ta sự tình về sau, bây giờ đại nhân quyết định lưu lại bảo hộ ta. Nhưng là, nói thật, tới người thế nhưng là Giang Ly A. Tiện bán thần A. Trong lòng ta không chắc. Mặt khác, của hắn nhân khí quá cao, sở dĩ ta hiện trường trực tiếp, còn xin mọi người cho làm chứng. Lần này, tiện bán thần khinh người quá đáng. Ngươi yên tâm, chúng ta giúp ngươi chứng kiến. Trong hiện thực chơi không lại hắn, trên Internet chúng ta không sợ hắn. Đúng đấy, hắn có bản lĩnh thuận theo dây lưới đem chúng ta đều diệt miệng, cái kia cũng coi như hắn lợi hại. Chỉ cần hắn không diệt được chúng ta, chuyện này chúng ta liền giúp ngươi chuyển đi, để người trong thiên hạ nhìn xem, hắn đến cùng là cái thứ gì bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn Giang Ly trước đó danh tiếng vô lượng tự nhiên có tiểu nhân bất mãn nhưng là ngại với Giang Ly thực lực cường đại lúc này mới nhịn bây giờ thế gian có người cường đại hơn xuất hiện bọn hắn cảm thấy Giang Ly cũng không phải đáng sợ như vậy lại thêm cảm thấy chuyện lần này là cái rất tốt cơ hội sở dĩ từng cái đều bật đi ra chỉ trích Giang Ly cái này Giang Ly ta vẫn luôn cảm thấy hắn làm việc cổ quái không giống người lương thiện Đúng đấy hắn mặc dù giết qua ama thế nhưng là cũng từng giết thiên thần A. Nhân ra thiên thần cũng không có hô qua nhân loại, ngược lại giết không ít lắm mà, kết quả đây. Đúng đấy, chính là. Cũng có người muốn giúp Giang Ly nói chuyện, bất quá lý hiên bên này vào trước là chủ, luận sự phía dưới, đại gia cũng đều cảm thấy Giang Ly lần này làm có chút quá. Chính là khai trừ mà thôi, cho tới giết đến tận cửa A. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Giang Ly cơn giận, căn bản không ở chỗ này. Nơi xa, trên bầu trời, Một đạo lưu tinh thân ảnh vạch phá bầu trời đêm. Hắc liên đi theo Giang Ly bên cạnh bên trên, cười nói, nghe được rồi sao? Nhân ra tại an bài cho người cố sự đâu? Nói thật, chuyện này ngươi đến cùng muốn làm sao làm a? Nguyên lai long thương lại còn có thể ngàn dám nghe trộm, Giang Ly chính là lợi dụng cái này nho nhỏ năng lực, nghe được bên kia hết thể đối thoại. Giang Ly nói, vốn chỉ là muốn lên môn đòi một lời giải thích. Nhưng là đã hắn như thế không có điểm mấu chốt, cái kia ta cũng không khách khí. Ác ma a. Đều không là đồ tốt. Loại này bán tộc cầu vinh ra hỏa, càng là giáp rưởi. Nếu là giáp rưởi, vậy liền dọn dẹp đi. Ai? Người lời nói này ta không thích nghe A, cái gì gọi là ác ma đều không là đồ tốt. Ta cảm thấy ta vẫn được A. Hắc liên kêu lên. Giang ly ngáp một cái, nói, đến. Phía dưới, Giang ly đã thấy lý gia biệt thự. Lý gia tọa lạc tại bắc thần phía đông thành khu bên trong, một chỗ chiếm diện tích trên trăm mẫu trang viên ở trong. Trong trang viên bảo vệ cá nhân nhân viên hơn trăm người, càng có lý ra cung phụng siêu phạm giả thủ hộ. Phía Tây chính là bác thần thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, phía Bắc thì là phối hợp phòng ngự quân chỗ ở, phía Nam là đội trị an quân doanh, có thể nói, lý ra vị trí, tuyệt đối là chỗ an toàn nhất. Cũng là tuyệt đối tấp đất tấp kim tri địa, ở đây có thể có một tòa trăm mẫu trang viên, có thể thấy được lý ra thực lực sự hùng hậu. Giờ này khác này, trong trang viên, trên trăm bảo an nhân viên tề tụ. Lý gia gia chủ Lý Hiên mang theo nhi tử Lý Chiến, đứng tại giữa sân, ngửa đầu nhìn lên trên trời. Lý Hiên bên người là A giờ, A giờ nói: "Chư vị, không cần lo lắng, hôm nay có ta ở đây, còn dùng không được hắn dương ai." Đúng lúc này, trên bầu trời thân ảnh đột nhiên lao xuống, như là một đạo lưu tinh, ầm vang rơi xuống. A giờ nhướng mày, hét lớn một tiếng: "Lớn mật, bản tôn ở đây, ngươi còn dám hành hung?" Đang khi nói chuyện, A giờ trong cơ thể ma khí bốc lên, phía sau hiển hóa một tôn đen kịt ma ảnh, ma ảnh một quyền hoành hướng lên bầu trời bên trong giang ly, nhưng mà giang ly lại căn bản không co dừng lại, hoặc là né tránh y tứ, một đầu đâm xuống tới. chương 263 không giảng đạo lý cường thế, ma ảnh nắm đấm sông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn vòm trời hoành sập, nhưng mà cái kia khủng bố vô biên nắm đấm gặp được lưu tinh về sau, vang một tiếng nổ nát vụn, ma ảnh cánh tay từng khúc nổ tung, giang ly thế như trẻ che rít xuống tới, vang một tiếng đập vào lý ra giữa sân. Đá vụn đầy trời như là như đạn pháo bắn về phía bốn phía. A giờ vung tay lên, sau lưng ma ảnh đem lý ra đám người bảo vệ, chặn những đá vụn kia va chạm. A giờ lại vung tay lên, một trận gió thổi qua, thổi tan bụi mù, lộ ra Giang Ly thân ảnh. Giờ này khắc này, Giang Ly đứng trên mặt đất, bên người cắm long thương, ôm cánh tay, mang theo vài phần tà mị lườm liếc mắt A giờ nói: Lao tử muốn hành hung, ngươi xác định muốn quản?" Lời này vừa nói ra, Lý Hiên bọn người mở bức. Bọn hắn nguyên bản thiết kế là Dùng lời nói cho Giang Ly thích sáo, tranh thủ để Giang Ly nói ra gây bất lợi cho chính hắn, từ đó nắm giữ dư luận dẫn hướng, để cho mình đứng tại chính nghĩa một bên, đem Giang Ly đạp hướng tà ác vực sâu. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa bắt đầu đào hố đâu, Giang Ly chính mình liền nhảy xuống. Trên internet dân mạng nhóm cũng ngộng, nhất thời ở giữa căn bản không biết nên như thế nào đánh giá Giang Ly là tốt. Đây coi như là ngay thẳng. Luôn cảm thấy đây là đang vũ nhục ngay thẳng hai chữ này. Hắn là không biết bây giờ tại trực tiếp A. Có khả năng, gia hỏa này tám thành là ỷ vào mình thực lực cường hành, chuẩn bị giết người diệt khẩu, sau đó tới cái chết không thừa nhận đâu. Ha ha. Hắn nhưng lại không biết, nơi này hết thảy, chúng ta đều thấy được. Đúng đấy, chính là. Mọi người hết lại. Lý Hiên nhìn thấy dư luận như thế, cũng không phí lời, thẳng tắp gai eo đối với Giang Ly nói, Giang Ly, ta mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng là ta tự hỏi cũng không có có đắc tội ngươi. Ngươi cho tới giết tới ta Lý ra đến a, Lý Chiến đi theo nói, đúng đấy, Giang Ly, muội muội của ngươi sự tình lại không phải chuyện ghê gớm gì, ngươi đến mức đó sao? Giang Ly lông mày nhướn lên nói, cho tới, ngươi, Lý Hiên lần thứ nhất gặp được cường thế như vậy không giảng đạo lý người, hắn là lại là hoan hỉ lại là sợ hãi, hoan vui chính là Giang Ly trực tiếp rơi xuống hố, không cần chính mình phí tâm, sợ hãi chính là, như thế hung hoành người, một khi đã tội, lại không thể kích giết. Như vậy Lý do về sau liền có phiền tòi lớn. Đây đã là một cái ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Lý Hiên theo bản năng nhìn về phía Ây Giờ, Ây Giờ vô cùng tự phụ mà nói, Giang Ly, ngươi tại đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng ngươi giết mười mấy đầu bán thần cấp ác ma cũng đã rất ghê gớm à? Bán thần cũng có phân chia mạnh yếu. Thiên thai mười hai cấp, bán thần chiếm cấp 3 Thiên thai cấp mười, mười một cấp, mười hai cấp, mỗi cấp bậc đều có danh trời giống như cự Ly. Ngươi giết một chút cấp 10. Mười một cấp ác ma, có cái gì tốt đắc ý? Ta nếu là muốn giết, đừng nói mười 10 đầu, một trăm đầu cũng giết. Lời này vừa nói ra, quả thực kinh đến không ít người. Trước kia đại gia chỉ cảm thấy Giang Ly săn giết bán thần cấp ác ma, uy thế ngập trời, hùng hãn ép một cái. Nhưng là giờ này khắc này, nghe ấy giờ một giải thích, có vẻ như đích thật là như thế cái đạo lý. Nếu như chỉ là săn giết đẳng cấp thấp nhất bán thần, vậy thật là không tính khó. Mà lại nghe ý tứ này, Ây giờ tựa hồ là thiên thai mười cấp hai đỉnh cấp tồn tại. Có như thế một tôn cường giả ở đây, Giang Ly sợ là muốn ăn đau khổ lớn. Lập tức, đại gia lại nhìn Giang Ly thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Đương nhiên, cũng có một số người đang lo lắng Giang Ly, bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, nhưng là bọn hắn lại không biết như thế nào giúp Giang Ly nói chuyện. Sở dĩ, chỉ có thể chầm mặt nhìn xem. Giang Ly lại nhìn cũng không nhìn ấy giờ lít mắt trực tiếp đi hướng Lý Hiên, hiển nhiên hắn căn bản lười lời thừa, càng lười giải thích, chính là cường hành như vậy, bá đạo, không giảng đạo lý. "Ê giờ cả giận nói, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu?" Giang Ly Y Nguyên không để ý hắn, một mặt tùy ý bên trong mang theo lạnh lùng nhìn xem Lý Hiên. Một cái bán tộc cầu vinh người, Giang Ly thực sự là tìm không ra không giết hắn lý do. Lúc này Lý Chiến đứng ra nói, "Giang Ly, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới nói lời, đã bị ta trực tiếp đi ra. Hiện tại người trong cả thiên hạ đều biết" Ngươi là ngang ngược cuồng vọng hung ác người. Ngươi quang huy hình tượng đã triệt để vỡ vụn. Ngươi còn muốn giết chúng ta. Ngươi liền không sợ người trong thiên hạ nước bọt ta. Giang Ly xỉ một tiếng kinh miệt, khinh thường nói, nước bọt nếu là có thể giết người, liền không đến mức bị ác ma giết như là chó nhà có tăng. Đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Giang Ly nhìn thấy bốn phía phiêu khởi vô số hoán khí. Giang Ly lập tức vui vẻ, thầm nghĩ, trực tiếp, thật sự là cái thứ tốt ta. Thế là Giang Ly biểu hiện càng thêm cuồng nạo, chỉ điện thoại di động ống kính, bá đạo vô biên nói, thế nào? Ta nói sai A. Cái kia không phục, người đứng ra ta hai tâm sự. Đinh ding ding, Hoán, Hoán khí 20. Hoán khí 20. Hoán khí 20. Trên Internet càng là mắng lật trời. Cái này. Gia hỏa này, quá mức. Đánh người không đánh mặt, gia hỏa này là trực tiếp dùng đáy dày quất chúng ta mà ta. Nóa, lao tử nếu không phải không có thực lực, tuyệt đối giúp nhà. Mợ mợ tờ. Lý Hiên, Lý Chiến hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới rằng Lý dĩ nhiên là như thế cái mặt hàng, cái này đã không thể để cho ngang ngược, đây rõ ràng chính là không muốn mặt ta. Đối với cái này loại không muốn mặt người, cái gì tên đều là cất chó. Bọn hắn muốn dựa thế để người tự vệ bản tính xem như triệt để thất bại. Thế là Lý Hiên nhìn về phía Ây Giờ. Chỉ thấy giờ này khắc này Ây Giờ mặt đều biến thành màu đỏ tía, hiển nhiên liên tục bị người không nhìn, cái kia loại vũ nhục đã triệt để chọc giận hắn. Giang Ly. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi coi ta là không khí A. Đang khi nói chuyện, ấy giờ trong tiếng gầm giống tức giận vào tới, phía sau ma thần bóng đen ngưng tụ thành một bộ khôi giáp quắc ở trên người hắn, hắn rút ra phía sau hát sắc cử kiếm, một kiếm bổ về phía Giang Ly mặt. Kiếm mới ra, thiên địa cộng hưởng, đen kịt ma khí tại kiếm bên trên lượn lờ cuộn cuộn, như cùng từng con rồng lớn đang gầm thét, uy thế vô biên. Trên mạng đám người thấy thế, cũng giật nảy mình. Có hiểu công việc người gọi thẳng dẫn dắt thiên điệu chi lực, đây là bán thần mới có chứa thể. Tốc độ quá nhanh, không có người tới kịp đánh chữ, chỉ thấy ấy giờ đã giết tới Giang Ly trước mặt. Mà Giang Ly thì vẫn là một mặt không thèm để ý, không quan tâm, xem thường dáng vẻ, trong mắt của hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn ấy giờ liếc mắt. Cái kia loại coi trời bằng vùng bộ dáng, nhìn đám người trong lòng run lên, gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu tự tin a? Đây chính là bán thần một kích ta. Ấy giờ càng là phẫn nộ vô biên. Muốn một kiếm đem cái này hết lần này đến lần khác không nhìn mình ra hỏa chém nát cho cho ăn. Đúng lúc này, Hắc Liên truyền âm nói, cẩn thận một chút, thân thể ngươi chưa hề khai phát qua, trước mắt có thể vận dụng lực lượng đại khái là dạng này, đừng quá trăng bước, dễ dàng. Không có chờ Hắc Liên nói xong, Giang Li bỗng nhân động. Giang Li một cái đi nhanh, liền xông ra ngoài, đại thủ như là vỡ rồng, phát sau mà đến trước, giữ lại ầy giờ mặt. Sau đó dụng lực hướng xuống nhấn một cái. Vâng anh! Bùi Mù nổi lên bốn phía. Bất quá lại bị Giang Ly vung tay lên, chấn khai Bùi Mù. Mọi người chấn động không gì sánh nổi thấy được giống như đã từng quen biết một màn, lúc trước Giang Ly tại Phạn Thánh vừa tựa hồ cũng làm như vậy qua. Chỉ thấy ấy giờ bị Giang Ly một cái tay theo trên trán cắm vào trong đất. Trong tay năng lượng màu đen ma mà kiếm đã tán loạn, thân thể nằm dạp trên mặt đất không ngừng run run. Giang Ly nói, "Không để ý tới ngươi, ngươi liền cho ta ở một bên an tính đợi. Nhất định phải ra bị đánh, ngươi nói ngươi tiện không tiện?" sung Cách. Ngươi thành công chọc giận ta. bây giờ gào thét, trong cơ thể ma năng bốc lên, thực lực báo tô thăng, đồng thời hai tay dùng sức một trụ mặt đất, liền muốn mượn lực mà lên. Nhưng mà, một cái chân to nhà tử rơi xuống đến. Vừa anh. Vừa muốn đứng dậy ấy giờ, A kêu một tiếng, trực tiếp bị giang ly bạo lực dấm trở về mặt đất. Giống như trên oanh một tiếng tiếng vang, đại địa chấn động, khí lãng ngập trời. Lý gia phản phất tao ngộ như phong bạo. Bốn phía kiến trúc trực tiếp bị băng vỡ nát. Nếu không phải Lý gia nuôi thủ hộ giả liều mạng bảo hộ, người Lý ra sợ là cũng muốn tại chỗ chết. Đến lúc này Lý Hiên cùng Lý Chiến mới minh bạch bọn hắn cùng Giang ly chỉ thấy chênh lệnh, đây là thần cùng người chênh lệnh. Người mưu hại thần. Đây quả thực quá hoang đường. Đảm nhiệm ngươi muôn vạn thủ đoạn, mọi loại tính toán, nhân ra một cước đạm xuống đến, hết thể đều thành mây khói. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt đáng chất cùng hối hận hối hận tham dự vào cấp độ này chiến cuộc ở trong đúng lúc này đồi mù lần nữa tản ra mọi người nhìn thấy giang ly chậm rãi đi tới cho tới bây giờ thì chỉ có nửa người trên mặt đất mặt khác nửa bên hoàn toàn không thấy được một cước dẫm chết một tôn bán thần có người kinh hô khó trách hắn cuồng nạo như vậy gia hỏa này quá mạnh từ xưa đến nay hiệp dùng võ phạm cấm hắn đây là cầm lực lượng không nhìn pháp luật pháp quy tùy ý làm vậy a thế nhưng là như thế ác đồ ai có thể thu hắn khó Có lẽ thần có thể, thế nhưng là, bọn hắn sẽ xuất thủ A. Mọi người đang nghị luận, Giang Ly lại đang chậm rãi tiến lên, hắn mỗi một bước, đều mang bài sơn đảo hải giống nhau áp lực, áp hướng Lý Hiên cùng Lý Chiến, cùng một đám người Lý ra. Lý Hiên cùng Lý Chiến đều sợ choáng váng, trước một khắc còn nói có thể chấn áp Giang Ly ấy giờ, còn không chút đây liền đã bị giấm chết rồi. Mà nhà bọn hắn cường đại nhất siêu phàm giả cũng bất quá là thiên thai cấp một mà thôi, làm sao có thể ngăn trở khủng bố như vậy đại ma vương. Lao trần Lý Hiên theo bản năng nói, kết quả hô nửa ngày, cũng không gặp có người lên tiếng, vừa quay đầu lại, Lão Trần mang theo một bọn bảo an nhân viên đã vắt chân lên cổ chạy xa. Thấy cảnh này, Lý Hiên khí mắng to, Lão Trần, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đổ vợ. Ta, còn không có chờ Lý Hiên nói xong đâu, liền nghe Lão Trần quay đầu kêu lên, đi ngươi đại gia, ta chính là cái cầm tiền lương ăn cơm. Cái này ta không còn được, tiền ta cho ngươi lui, ta không làm. Nói xong. Lão Trần đã chạy mất dạng. Lý Hiên thấy thế, tâm triệt để lạnh, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn về phía Giang Ly nói, Giang Ly, chúng ta có chuyện hảo hảo nói được không? Giang Ly hắc một tiếng nói, nói cái gì? Lý Hiên nói, ta có thể lập tức an bài thiên mạt hồi đi học, trường học ra mặt cho ngài chịu nhận lỗi. Ngài nếu là không yên lòng, ta đem trường học chuyển cho ngài, về sau ngài làm hiệu trưởng được hay không? Giang Ly lập tức vui vẻ, làm gì? Hiện tại ngươi không vì những hải tử khác an toàn suy nghĩ. Lý Hiên ngạc nhiên, sau đó là một mặt xấu hổ, đến bây giờ hắn mới minh bạch, Giang Ly tựa hổ cái gì đều nghe được. Lý Hiên khổ hề hề mà nói, Giang Ly, cái kia, ta. Mắt thấy Giang Ly càng ngày càng gần, Lý Hiên cũng có chút lời nói không mạch lạc. Đúng lúc này, Lý Chiến nhảy ra, kêu lên, Giang Ly, nhiều người nhìn như vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi liền bởi vì chúng ta nhà đem muội muội của ngươi đá ra nhà trẻ, ngươi liền diệt ta Lý ra. Ngươi cái này không khỏi quá không giảng đạo Lý A. Giang Ly lại gần, nhìn một chút điện thoại di động ống kính, sau đó nết miệng cười nói, ngươi nói đúng, ta người này, chính là không giảng đạo lý. Sở dĩ! Đừng chọc ta! anh. Một tiếng vang thật lớn. Thứ hai ngày, Lý Gia bị san thành bình địa tin tức chuyển khắp đại Giang Nam Bắc, cử thế chấn kinh. Có người đứng ra giận mắng Giang Ly, nói Giang Ly quá mức ngang ngược, cầm lấy thực lực cường đại, muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này, Giang Ly tại trên mạng lưu lại một câu nói, đều câm miệng cho lão tử chớ ép lao tử để hacker đem các người đều móc ra. Lời này vừa nói ra, trên Internet nháy mắt tán tính. Một cái mắng Giang Ly cũng không có. Nguyên bản còn vì mạng lưới hỗn loạn sự tình phát sầu đông đô thủ hộ giả nhóm, nhìn thấy Giang Ly một câu giải quyết vấn đề về sau, lập tức một trận cười khổ. Trên Internet nghị luận mặc dù bị chấn áp, bất quá trong âm thầm ý nguyên có không ít người đang nói Giang Ly nói xấu. Đối với cái này, Giang Ly nhìn xem thỉnh thoảng đụng tới hoán khí giá trị, vui vẻ hít mắt lại, ngáp một cái tiếp tục qua chính mình tháng ngày. Trong lúc này lão hoa tới tìm Giang Ly, trực tiếp kín đáo đưa cho Giang Ly một quyển sách sau liền đi. Giang Ly xem xét, khá lắm dĩ nhiên là một bản tu luyện công pháp. Huyền Vũ Giấu Kinh. Hiện tại tu luyện công pháp bị mọi người chia làm thiên điệu nhân 3 đẳng cấp, bất quá thiên cấp công pháp đến bây giờ cũng không ai thấy qua, địa cấp công pháp, toàn bộ Đông Đô thủ hộ giả tổng bộ cũng chỉ có 3 bản, trong đó một vốn là Huyền Vũ Giấu Kinh, nhân cấp chính là phổ thông công pháp, đã phát tới trường học bên trong đi. Mà này vốn huyền vũ dấu kinh nghe nói là tại núi võ đang huyền vũ lớn rùa phát xuống hiện, bởi vì lúc ấy cảm thấy quyển bí tịch này có chút bất phàm bị bọn hắn tự mình chụp xuống, lúc này mới bảo lưu đến hôm nay. Giang Ly nhàn rỗi vô sự, cũng lấy ra là xem, kết quả vừa tu luyện, Giang Ly khóc, cái này công pháp hắn có thể mười phần nhẹ nhóm tu luyện tới cái gọi là cảnh giới tối cao, nhưng là thân thể của hắn lại là một chút biến hóa đều không có. Dùng hắc liên lời nói đến nói, Giang Ly nhục thân mặc dù không có tu luyện qua. Nhưng là bởi vì kế thừa hắc liên lực lượng nguyên nhân, nhục thể của hắn cơ sở liền đã vượt qua Huyền Vũ dấu kinh, có khả năng đề thăng nhục thân cảnh giới cực hạn, tự nhiên tu luyện thế nào cũng vô ích. Bất quá Giang Ly cũng không cần lo lắng mình thực lực vô pháp đề thăng, bởi vì bọn hắn lực lượng của hai người mới vừa vặn kết hợp không bao lâu, còn rất dài rèn luyện kỳ. Cái này rèn luyện kỳ, kỳ thật chính là hắc liên lực lượng cải tạo Giang Ly nhục thân quá trình, quá trình này, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành. Nói trắng ra là Giang Ly cái gì đều không làm hắn lực lượng mỗi ngày đều tại lấy một cái đáng sợ tốc độ tăng lên thẳng đến Giang Ly có thể rất hoàn Mỹ kế thừa hắc liên lực lượng cho đến tiểu tử nói như vậy người ta dung hợp thời điểm người lực lượng của thân thể kỳ thật chỉ là thiên thai cấp 9 mà thôi cũng chính là nhân loại cực hạ nhưng là lúc này mới bao lâu a người thuần nhục thân lực lượng đã có thể danhh sát đỉnh phong bán thần người cái này tốc độ phát triển có bao nhanh trong lòng ngươi không có số Chẳng lẽ quyển sách kia bên trên viết còn không rõ ràng lắm à?" Hắc Liên nói. "Chương 264: Thiên tài, yêu nghiệt." Giang Ly ngẫm lại trên sách ghi chép, "3 năm nhập môn, 10 năm tiểu thành, 100 năm có thể dẫn khí nhập thể kéo dài tuổi thọ, 300 năm có thể đăng nhân loại đỉnh phong cực hạn, 800 năm có thể thành liền bán thần chi thể." Nhìn lại mình một chút, ăn uống ngủ nghỉ nhảy nhảy đát, không có mấy tháng liền vượt qua đối phương 500 năm khổ tu tuế nguyệt. Tốc độ này, thật đúng là có chút doa người. Bất quá Giang Ly cũng rõ ràng, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu kỳ ngộ cùng thiên tài. Một khi có kỳ ngộ, cái kia cố định thời gian tu hành, nhưng thật ra là có thể đánh vỡ. Nếu như thiên tài tăng thêm kỳ ngộ, cái kia trời mới biết sẽ tạo ra thứ gì tới. Tỷ như tôn triều mấy người, đều là tại kỳ ngộ sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí bước vào thần cấp tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly hỏi, Hắc Liên, huyền vũ tảng kinh sở dị vô dụng, là bởi vì vì nó chính là 60 truy nhọ tử. Mà ta cần 80 bữa lớn mới có thể truy động, đúng không? Vậy nếu như ta tìm tới một bản hạn mức cao nhất vượt qua ta hiện tại nhục thân cực hạn công pháp, phải chăng đối với ta có trợ giúp?" Hắc Liên nói, "Trên lý luận là có trợ giúp, giả thiết thân thể của ngươi cường độ là 1, nhiều nhất có thể khống chế ta 10 lực lượng, ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu chính là 11. Nếu như nhục thể của ngươi là 10, như vậy ngươi liền có thể khống chế ta 100 lực lượng, lực chiến đấu của ngươi chính là 110. Cứ thế mà suy ra, ngươi càng mạnh Có thể khống chế lực lượng của ta liền càng mạnh, phát huy ra sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chăm chăm Hắc Liên nói, ngươi có hay không dạng này công pháp. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, ta có cái dám A. Ngươi cái gọi là những công pháp kia, trong mắt ta căn bản chính là rác rưởi. Năm đó giết người vô số, nhưng là loại cấp bậc này đồ chơi ta nhìn đều chẳng muốn nhìn. Năm đó ta chỉ lấy ghi chép cấp cao nhất công pháp, bất quá những công pháp kia ngươi bây giờ không dùng đến, cất bước quá cao. Ngươi bây giờ còn đủ không đến cấp bậc kia, chờ ngươi đến, ta lại truyền cho ngươi." Giang Ly hai mắt lật một cái, hắn biết Hắc Liên hẳn là không nói láo, nhưng là cái này loại có thể xem không thể an bánh nướng, hắn lười đi phí tâm tư. Thế là Giang Ly lại đưa ánh mắt về phía Lam Tình, nếu như ở đây tìm tới một chút cường đại truyền thừa, có lẽ có thể tăng tốc thực lực của hắn tiến trình. Đây cũng không phải nói Giang Ly có bao nhiêu tích cực, nhiều cố gắng hướng lên, chủ yếu là hắn bị lần trước đánh một trận đói gần chết kinh lịch dọa cho sợ rồi. Cái kia loại cảm giác đói bụng, hắn là thật một lần đều không muốn kinh lịch. Bất quá Giang Ly cũng chính là ngẫm lại, bởi vì không có tư liệu, không có tin tức, sở dĩ hắn hoàn toàn không biết từ cái kia hạ thủ. Trên thực tế, liên liền thủ hộ giả nhóm cũng tìm không thấy chỗ hạ thủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt nửa năm đã sắp qua đi. Cự ly thần cấp ác ma cùng thủ hộ giả nhóm ở giữa ước định chiến, cũng càng ngày càng gần. Liền tại một ngày này, có người thấy được mãng long tông có người đằng không mà lên, giống như sao băng Bay về phía Yến Đô. Theo sát lấy hạc tiên tông cũng có người bay lên, thẳng đến Yến Đô mà đi. Sau đó có người tại xã Giao Trang ép bên trên phát ra một tổ đồ, kia là một nhóm thân xuyên cổ nhân phục thị nam nam nữ nữ, những này người nam Tu lãng, nữ lánh diễm xinh đẹp, khí chất bất phàm. Bất quá trong nhóm người này cũng có một chút xem xét chính là dị loại gia hỏa, bọn hắn mặc dù chỉnh thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là tổng có một ít bộ vị hiển lộ ra ác ma đặc thủ. Thì như một tên trắng hán. Cái mũi của hắn vẫn là mũi heo. Còn có một tên nam tử, sau lưng có một cái nói lớn con sóc cái đôi. Một nữ tử mi tâm mang theo vậy cá. Có người nghe ngóng lai lịch của những người này, thế mới biết, cái gọi là đệ tử đại chiến, cũng không phải là đơn thuần nhân loại đệ tử đại chiến, còn bao gồm một chút ác ma dòng dõi ở bên trong. Những này ác ma dòng dõi tư chất vượt xa nhân loại, lại thêm thở nhỏ có cường đại ác ma che chở, các loại tài nguyên nghiêng, từng cái thực lực tất cả đều thông huyền, chiến lực vô biên. Nghe được tin tức này, trên internet triệt để vỡ tổ. Đây là chơi xấu A. Những này cái gọi là tiểu ác ma tuổi tác, chỉ sợ đều có thể khi tổ tông của chúng ta đi. Vậy cũng là trẻ tuổi một đời. Lập tức có ác ma nhảy ra ngoài. Trải qua qua nửa năm dung hợp, lại thêm trong tông môn có đại lượng nhân loại, sở dị đám ác ma dung nhập thật nhanh, đã học được dùng di động lên mạng. Thế là có ác ma đáp lại nói, cái gọi là trẻ tuổi một đời, không nên lấy nhân loại tiêu chuẩn làm tiêu chuẩn A. Nhân loại vội vàng trăm năm, tại ác ma bên trong, có ác ma quang nở kỳ liền muốn trăm năm. Làm gì, các ngươi cái này là muốn cho chúng ta dùng ác ma chứng cùng các ngươi đối chiến A. Không khỏi quá bắt nạt người A. Sau đó hai phe nhân mã bắt đầu kịch liệt tranh luận. Bất quá đúng lúc này, lao hoa mở miệng, không quản các ngươi tới là người trẻ tuổi, vẫn là lao đầu tử. Một trận chiến này, ta đồng đồ tiếp nhận. Lao hoa đại biểu là quan phương nguồn luận, lời này vừa nói ra, chẳng khác nào nắp hồng kết luận. Mọi người nghe xong, có người cho rằng thủ hộ giả tổ chức là yên tâm có chỗ dựa chắc, tất nhiên có đại sát khí làm chuẩn bị ở sau. Bất quá cũng có người lo lắng, lo lắng là thủ hộ giả tổ chức mạo xưng là trang hào hán. Đám ác ma thì lộ ra răng nanh, cười rất dữ tợn. Có tuổi trẻ ác ma đứng ra, chúng ta vốn là tuổi trẻ, cũng không có bắt nạt các người. Muốn quái, thì trách nhân loại tuổi thọ quá ngắn đi. Lần này ngôn luận tự nhiên lại đưa tới một mảnh măng chiến. Mà giờ này khác này... Giang Ly cũng tiếp đến lao hoa điện thoại. Không đi. Giang Ly đáp lại rất đơn giản. Theo Giang Ly, cùng một bang tiểu ác ma luận võ, đây quả thực quá độ bỉ, quá thấp kém. Mà lại không có chút nào tính khiêu chiến có thể nói, có chút thời gian, còn không bằng ở nhà câu câu cá, rắt chó đâu. Lao hoa nghe xong, lập tức gấp. đại ca, ngươi đừng như vậy A mặc dù nửa năm này, ta nhân loại cũng có tuyệt thế thiên tài quật khởi, nhưng là ác ma bên kia chuẩn bị càng sung túc, chúng ta chưa hẳn làm định á ta dám đáp ứng. Chủ yếu là đối với ngươi yên tâm A. Lại nói, lúc trước thần cấp ác ma lên tiếng, lúc này mới quyết định tỉ thí lần này. Kết quả ngươi không tới. Cái này. Giang Ly xem thường mà nói, Phi, dựa vào cái gì hắn nói so tải liền so tài. Nếu là hắn đối với ta bất mãn, cứ việc tới, đến lúc đó ta mở tiệc chiêu đái toàn thành người ăn thì rắn. Đến lúc đó nhớ phải gọi ta. Ai ai. Nói xóa bổ, nói chính sự, lúc này ta có thể đừng buồn bực A. Ngươi liền khi giúp đỡ Lao ca ta được hay không? Lao hoa sắc khóc. Giang Ly Y Nguyên lắc đầu nói, thật không đi, loại cấp bậc này so tải, quá nhàm chán. Đúng lúc này, bên kia có người hô, Lao hoa, đám ác ma dốc hết vô liếng, dĩ nhiên xuất ra một bản thiên cấp công pháp ra, nói là ban thưởng cho lần này người thắng. Nhưng là yêu cầu chúng ta cũng xuất ra đối ứng đẳng cấp bảo bối đến mới được. Lao hoa theo bản năng quay đầu mắng một câu, thao. Ta bên trên đi đâu tìm cái kia loại cấp bậc công pháp? Có. Trả lại bọn hắn, sớm liền tự mình luyện Giang ly nghe xong Con mắt lập tức sáng lên Hỏi, láo hoa, ngày đó cấp công pháp là ai cung cấp Giang ly đồng thời cầm qua điệu đồ đến Tước lượng lên hắn nhà cự ly Côn Luân Sơn cùng Thiên Sơn cự ly Hắc liên hiểu rất rõ Giang ly Biết, cháu trai này không có đánh tốt chú ý Tám thành là nghị trực tiếp đi Chép nhân ra hang ổ đi Lão hoa không rõ ràng Giang ly đang suy nghĩ gì Nghe xong Giang ly hỏi Biết Giang ly cảm thấy hứng thú Vì vậy nói, Giang ly tâm động rồi. Giang Ly nói, "Có chút." La Hoa hắt hắn nói, "Bí tịch này là mãng Long Tông cung cấp." "Ai ai?" Giang Ly. "Giang Ly, ngươi nói chuyện a." "Tút tút tút." La Hoa nghe âm thanh bận, trước hơi hơi ngây người, sau đó hắn có loại dự cảm xấu, xảy ra đại sự. Giờ này khắc này, bên ngoài xôn xao, đầy đường đang nghị luận ác ma giằng giỗi, truyền nhân nhập tiến đô sự tỉnh, Không chỉ là đông đô, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung tới. Bởi vì lần này là thế giới tinh chất đại hội luận võ, toàn thế giới tinh anh chuyển nhân đều tập trung hướng về phía Yến Đô. Cái này có thể nói là một trận nhân loại cận đại quy mô lớn nhất một lần, người tu hành tỷ võ. Tại ác ma dòng dõi, chuyển nhân nhập Yến Đô sau. Các quốc gia thiên tài cũng rồn dập chạy đến, nhất thời ở giữa, Yến Đô càng thêm náo nhiệt. Nguyên bản rất khó nhìn thấy thiên tài tu sĩ, giờ này khắc này, chỉ cần dạo phố, luôn có thể nhìn thấy một hai cái. Những tu sĩ này vô cùng tốt phân biệt. Bởi vì bọn họ ăn mặc đồng dạng đều là phản cổ, có rất ít người xuyên hiện đại quần áo. Nhất thời ở giữa, cũng đã dẫn phát mọi người phản cổ triều dâng, rất nhiều cổ trang cũng bắt đầu bán chạy đứng lên. Đồng thời, các lộ thiên tài ảnh chụp cũng rồn dập bị người đập tới, treo ở xã Giao Trang web bên trên, dẫn tới vô số người quan sát. Trong đó một nam một nữ phá lệ làm người khác chú ý. Nam tử kia chính là Mãng Long Tông Thiếu Chủ, Trần Mãng Huyền, Mày Kiếm Mắt Sáng, Tuấn Lãng vô cùng mang trên mặt một loại tà mị tiêu dung Mái tóc dài màu trắng bạc phiêu giật vô cùng, lại phối hợp cái kia một thân ngân sắc khôi giáp, càng lộ ra vai hùng bất phàm. Mặc dù là dị loại, y nguyên dẫn tới không ít thiếu nữ thưởng thức, tán thưởng ánh mắt, cùng tiếng thét chói tai. Nữ tử là Hạc Tiên Tông đại đệ tử, cũng là Hạc Tiên Tông bạch hạc nữ nhi, xanh ngọc ngữ. Nàng dáng người cao gầy, ngày ngông toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, một thân đen không tốt trưởng sam, giống như một thân lông vũ. Đây là một cái băng lãnh thấu xương nữ tử nàng có thon dài ngày ngông cái cổ hơi hơi hất cầm lên thời điểm phảng phất bệ nghệ thiên hạ sở hữu tiếng Trung. Thanh lãnh cao ngạo đây là mọi người cho nàng định nghĩa nhưng là mặc kệ nàng có bao nhiêu a lệnh y nguyên có không ít nam nhân âm thầm đem ảnh trụ, thu hình lại đập xuống đến xem như nữ thần đối đãi thậm chí còn có não tàn nhân sĩ tự phát hợp thành hội fan hâm mộ tại trên mạng tranh ai đẹp trai hơn ai đẹp hơn tranh là quên cả trời đất ngay tại đại gia kịch liệt thảo luận thời điểm có người hỏi giống như không thấy được giang ly a tiện ban thần giống như hoàn toàn chính xác không thấy được hắn a hắn sẽ không là quên mất a không có khả năng đúng lúc này có ác ma đứng ra cười lạnh nói hắn là không dám tới a một cái ban thần mà thôi thật đúng là cho rằng có thể che kín bầu trời hay sao ta mãng long tông thiếu chủ nói qua chỉ cần hắn dám đứng ra tất nhiên một tay chân áp qua cuồng vọng đi giang ly tiện nhân kia mặc dù rất tiện nhưng là thực lực là thực sự hung hắn a đúng đấy Chết trên tay Giang Ly bán thần không biết có bao nhiêu tôn. Lần trước giết tôn kêu bán thần, nghe nói cũng là khủng bố vô biên tồn tại, không phải cũng bị hắn một chân giấm chết rồi sao. Có người nói, tiện bán thần nhưng thật ra là thần cấp. Không thể nào. Cho dù thần cấp, ta cũng chém. Đúng lúc này, Trần Mãng Huyền lần nữa đứng dậy, lần này không có để hạ nhân mở miệng, trực tiếp buông lời. Lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động. Cho rằng Trần Mãng Huyền nói bóng gió là, hắn đã bước vào thần cấp. Vậy thì thật là đáng sợ Trần mãng huyền làm làm ác ma bên trong thế hệ thanh niên, dĩ nhiên bước vào thần cấp, như vậy giảm một đời ác ma nên khủng bố đến mức nào. Thiên sơn đầu kia mãng long lại hẳn là khủng bố. Nhất là, những này khủng bố ra hỏa, còn dáng lâm tại một cái không có thần cấp chấn áp quốc độ. Nhất thời ở giữa, đông đô bên trong phàm là có chút đầu góc người, đều nhìn ra không ổn. Thời gian nửa năm, trên internet phát sinh qua rất nhiều đại sự, những chuyện này sẽ đem chuyện phía trước bao phủ. Đồng thời dân mạng cũng là nhất dễ quên một đám người. Khi hai nạn qua đi, ăn no rồi sau bữa ăn, bọn hắn cũng liền quên mất trước đó bi thương và thống khổ, dù sao, chết không phải hắn thân thích. Vì vậy, một nhóm không tim không phổi người, y nguyên qua được tự tại, thậm chí còn nhận làm ác ma đã đối với nhân loại không có uy hiếp, đại gia chung sống hòa bình qua rất tốt. Thậm chí có không ít người đơn thuần bởi vì chính mình yêu thích dung mạo của đối phương mà theo ở phía sau thổi phồng ác ma tốt, toàn vẹn không biết, cái này nhìn phồn hoa lúc nào cũng có thể sụp đổ, bọn hắn cái gọi là hòa bình mỹ hảo. Lúc nào cũng có thể sẽ biến thành dữ tợn khủng bố. Trần Mãng Huyền đứng ra buông lời, mọi người đều tại chờ Giang Ly đáp lời. Bởi vì vì mọi người biết, Giang Ly cũng là kẻ tàn nhẫn, mà lại có thù tất báo, tất nhiên sẽ đối trọi gây gắt. Vốn cho rằng sẽ có một trận trò hay nhìn, làm sao, Giang Ly dĩ nhiên không có bất cứ động tính gì. Một ngày qua đi, vẫn không có động tính, mọi người trầm mặc. Ác ma bên kia lại là cười to, ha ha ha. Còn cho rằng cái kia Giang Ly có bao nhiêu phách lối. Kết quả bất quá là cái ngoài mạnh trong yếu phế vật. Biết thiếu chủ nhà ta cường đại, lập tức liền sợ thành một đoàn. Hắn sẽ không là co ở trong một góc khác, run lẩy bầy A. Trần Mãng Huyền cũng mở lời nói, Giang Ly. Không gì hơn cái này. Mấy ngày kế tiếp, Phương Châu Ba Tư Thánh đổ ra giật đệ tử, Thánh tử Angô đến, hắn thân mặc áo bào trắng, một người một lạc đà một thanh ngân sắc loan đao đi vào Yến Đô Thành. Sau đó, sau đó Điều Châu Đại Đình người cũng tới, kia là một đội nhân mã người cầm đầu là tân nhiệm đại đỉnh thánh tử cùng thánh nữ, nguyên bản thánh nữ Phạn ni yêu ngươi vì thì kế thừa lao giáo hoàng vương miệng trở thành tân nhiệm giáo hoàng. đây cũng là đại đỉnh đổi giáo hoàng về sau lần thứ nhất tham gia quốc tế hoạt động. đại đỉnh thánh nữ anna là một tên nhìn có mấy phần hoạt bát nữ tử, nàng tội hồ một mực đang nỗ lực để cho mình biểu hiện càng thêm cứng nhắc một chút, nhưng là một đôi hai mắt thật to tổng nhịn không được lưu dò dỉ ra hiếu kỳ cùng ngây thơ chi sắc. thánh tử giai ẩn, là một tên nắm giữ mái tóc dài và nóng ai hùng bất phàm nam tử, nhất cử nhất động hiển đến vô cùng thân sĩ vừa vạn, lại thêm ngũ quan sinh sản đạt được rất nhiều người tán thưởng. Chứ những này người, ni là nước thức tỉnh phạ dạ ô cùng thông châu chiến thần đều không có phái người tới tham gia lần này thanh niên đại chiến, tựa hồ căn bản không thèm để ý loại vật này. Chứ nhân loại tu sĩ thiên tài đến, ác ma dòng dõi cũng là càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là đầu kia rơi vào tượng châu cổ cả sật trên núi hùng ưng dòng dõi tới, đó là một mọc ra mùi ưng người trẻ tuổi. Hắn dáng dấp cũng không xuất khí, một đôi mắt mang theo trần chuỗi xâm lược tính, phảng phất xem ai đều giống như đang nhìn con mồi. Phương Châu gấu xám cùng cự tích dòng dõi cũng đến, gấu sám dòng dõi là một cái cao hơn 2m chẳng hán, đại quang đầu, khởi trần, lộ ra một ngực lông ngực, cự tích dòng dõi đầu rất lớn, miệng cũng lớn, nhìn cùng sói khí hoàn toàn không vào đề, ngược lại là dáng dấp càng giống cái quái vật, trên đầu có mấy cây thưa thất tóc, lại bị hắn dùng keo xịt tóc ngạnh sinh sinh trên đầu bàn mười mấy vòng, giả mạo mái tóc dày đặc. Chương 265, cấp 8 gai nhiễm trận. Điểu Châu Tuần Lộc cùng Ngân Lang Ròng Rõi cũng đến, Tuần Lộc Ròng Rõi là một nữ tử, một thân trang phục màu xanh lục, con cung tên, dáng người thon dài, hơi có vẻ hoạt bát, chỉ là mặt đối với nhân loại thời điểm, hiển thị rõ vẻ kiêu ngạo, khinh thường với cùng nhân loại trò chuyện. Cho dù là trong nhân loại cường giả, nàng cũng khinh thường nhìn nhiều liếc mắt, ngược lại là cùng gấu xám, cự tích Ròng Rõi chờ ác ma chơi rất vui vẻ. Ngân Lang Ròng Rõi là một tên một đầu tóc bạc thanh niên, Hắn hơi có vẻ điệu thấp, nhưng là điệu thấp bên trong nhưng lại lộ ra lạnh lùng vô cùng, cho dù là ác ma dòng dõi, hắn cũng không đắp không để ý tới, một mình hành động. Bất quá cái khác ác ma dòng dõi tựa hồ cũng rất kiên kỵ hắn, không ai dám tiến lên đáp lời, thậm chí âm thầm xa cách. Có thể thấy được, ngân lang dòng dõi cường đại cùng đáng sợ. Hạc châu cùng thông châu tứ đại thần cấp ác ma, như là hai đại châu thần cấp nhân loại cường giả, đồng dạng không có phái tới dòng dõi cùng đệ tử. Cái này để người ta rất là ngờ vực vô căn cứ. Ngờ vực vô căn cứ cái này hai lục địa có phải hay không đang bày ra lấy cái gì đại phong bạo. Đồng dạng không đến còn có huyền vũ châu đầu kia giả cá mập, gia hỏa này từ dáng lâm về sau, liền không có cùng nhân loại tiếp xúc qua, trải qua ẩn sĩ sinh hoạt. Theo cho lục địa thế lực thiên tài cùng ác ma dòng dõi, truyền nhân đến, toàn thế giới ánh mắt tụ vào với Yến Đô, cái này thoạt nhìn là vô cùng vinh quang sự tình. Nhưng là giờ này khắc này, Yến Đô thủ hộ giả tổng bộ lại nhanh vỡ tổ. Còn không có liên hệ với Giang Ly A Lao hoa gào thét. Mao bất bình vô cùng buồn bực nói, không có liên hệ đến, tiểu tử này không biết chạy đi đâu rồi. Theo lý thuyết, hắn muốn thật muốn gây chút chuyện, dựa theo tốc độ của hắn, coi như đi thiên sơn, cũng đều đánh một cái vừa đi vừa về. Làm sao có thể đạo bây giờ còn chưa động tính đâu. Lao hoa cũng là một bụng nghi hoặc, mấy ngày nay hắn nhìn chầm chằm vào thiên sơn bên đó đây, kết quả một mực cũng không có động tĩnh, hắn cũng có chút không hiểu rõ ràng ly đang làm gì. Giờ này khác này, thiên sơn. Mãng Long Tông bên ngoài một ngọn núi câu trong khe một chỗ động huyện sơn động lỗ hổng bị phong chết chết rồi, sơn động bên trong, đại hỏa hứng hực, một cái dài nửa mét con gà tuyết bị nướng toàn thân kim hoàng. Bên cạnh bên trên, một lao đầu bưng các loại gia vị ngồi xổm ở cái kia, một tuổi trẻ người thì không ngừng đem gia vị vung ở phía trên, mùi thơm nước múi. Không bao lâu, một già một trẻ liền ôm con gà tuyết gặm, miệng đầy chảy mỡ, an quên cả trời đất. Hai người chính là ngoại giới đàm luận không ngừng giang ly cùng hắc liên. Hắc liên nói, cái này đều đã mấy ngày, ngươi thế nào còn chưa động thủ đâu. Ngươi không phải là muốn bí tích ha. Trực tiếp giết tới, đem bọn hắn hang ổ bưng chẳng phải xong. Giang ly lắc đầu nói, không thể làm như vậy, thật tới cứng, vạn nhất cái khác đại ác ma bạo tẩu làm sao bây giờ. Hắc liên nói, vậy ngươi. Giang ly nói, luôn có bọn hắn ngủ gật thời điểm, tìm cơ hội âm thầm vào đi, coi trọng cái gì cầm cái gì chẳng phải xong. Hắc liên cục cục miệng nói, dạng này a Cái kia tiếp tục chờ. Chờ thôi, dù sao nơi này ăn ngon hơn nhiều. Giang Ly đắc ý nói. Cùng lúc đó, một nhóm ác ma vô cùng tức giận tìm kiếm các ngọn núi lớn. Mà nó, đừng để ta bắt lấy tên hôn đằng kia. Liên tiếp bắt ta mãng long tông đệ tử, thật làm chúng ta là dễ bắt nạt ta. Nếu không phải sư phụ đang bận biểu chuyện quan trọng, không nên xuất thủ, nếu không hắn đã sớm chết. Lại chờ chút, chỉ cần chờ sư phụ làm xong, hừ hừ Những này ác ma rất tức giận, không có cách, gần nhất hai ngày này. Bọn hắn mãng long tông liền cùng bị trồn nhớ thương ổ gà, chỉ cần đến giờ cơm, chuẩn có một cái thằng xui xẻo mất tích. Đợi đến bọn hắn tìm tới thời điểm, chỉ còn lại một chỗ thiêu nướng ủi, liền lông, xương cốt loại hình đều không cho còn lại. Căn cứ một chút cái mũi đặc biệt bén nhạy ác ma phân tích, nơi đó mùi thị sông và mũi, tám thành là bị ăn. Đám ác ma nghe vậy, càng là khí tam thi thần bạo cậu, đồng thời cũng là người người cảm thấy bất an. Bọn hắn tổ chức rất nhiều lần có tính nhắm vào bắt, bao quát dùng trẻ nhỏ câu dẫn. Thiết trí bắt cạm bấy trở, kết quả tất cả đều vô hụt. Bất quá đối phương cũng không có nhằm vào bọn họ bắt tiểu đội phát động tập kích, đến ít một chút bên ngoài thường gặp manh thu ác ma, cho dù là lạc đơn, cũng không có bị tập kích qua. Mà Thiên Sơn một chút sinh trưởng ở địa phương đặc sắc các ma, tỉ như con gà tuyết, chuột thỏ, dê rừng miền bắc, báo tuyết loại hình ác ma, lại là liên tiếp bị độc thủ. Bởi vậy bọn hắn suy đoán, thực lực của đối phương cũng không mạnh, chỉ là am hiểu ẩn tung biệt tích mà thôi. Mà lại, tựa hồ miệng rất cái nan chuyên đối bản thịt dừng hạ thủ. Bất quá, bởi vì đối phương bắt ác ma thực lực đều rất bình thường, lại thêm là thời kỳ phi thường, toàn bộ mãng long tông tựa hồ tất cả đều bận rộn một ít chuyện, không rảnh bận tâm chuyện này, sở dĩ chỉ là để đám ác ma bình thường xuất hành, ba người một tổ không cần lạc đàn mà thôi, cũng không có cao thủ chân chính tham dự đổi bắt. Giang Ly, bọn gia hỏa này không thích hợp a? Hắc liên thầm nói. Giang Ly gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Mặc dù những tiểu ác ma kia đều nói mãng long đang bế quan. Nhưng là cái này lời nói ta luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Ta nhớ không lầm, ngày mai sẽ là cái gọi là nhân loại cùng ác ma ở giữa thế hệ trẻ tuổi đại hội luận võ, lúc này bế quan. Thấy thế nào đều có chút kéo. Hắc liên nói, sự tình ra có gì, tất có yêu nghiệt. Giang Ly híp mắt nói, một bên là đại hội luận võ, một bên là bế quan, thời gian liền trùng hợp như vậy cùng tiến tới rồi. Hắc liên nói, cái đồ chơi này, khẳng định có vấn đề. Giang Ly nói, có vấn đề hay không, buổi tối hôm nay hẳn là có thể công bố đáp án, thật bế quan giả bế quan, chờ đợi xem đi. Nói xong, Giang Ly cùng hắc liên lần nữa trốn vào trong hắc cám. Vào đêm, minh nguyệt giữa trời. Giang Ly ngáp một cái nhìn phía xa mãng long tông, thầm nói, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi. Đúng lúc này, Giang Ly nhìn thấy một thân ảnh vọt trên không trùng, sau đó cơi gió bay đi. Giang Ly hếp mắt, mục lực đại tăng. Một đôi mắt dù là tại đêm tôi ở trong cũng có thể nhìn vô cùng rõ ràng, giống như ban ngày. Xa xa thân ảnh cấp tốc dung ngắn, hắn nhìn thấy, đó là một một đầu màu đen tóc ngắn khôi ngô nam tử. Nam tử một thân màu đen trang phục, trên mặt sát khí ngập trời. Gương mặt này Giang Ly trên TV gặp qua, chính là mãng long tông tông chủ, thần cấp ác ma mãng long hóa thành dáng vẻ hình người. Chỉ bất quá gia hỏa này bình thường trên TV thời điểm, đều là lấy một bộ trưởng nghĩa ngay thẳng bộ dáng xuất hiện, tiếu dung cũng rất có lửa gạt tính Nhưng là giờ này khắc này, trong mắt của hắn hung long lánh, sắc cơ bắn ra, toàn thân ma khí ngập trời, hiển nhiên càng phù hợp hình tượng của hắn cùng thân phận. Đây là liền ngụy trang đều không cần rồi sao? Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì đi? Hắc liên nói thầm. Giang ly bĩu môi nói, quản hắn đi làm cái gì, đã hắn không ở nhà, vậy chúng ta phải hảo hảo giúp hắn quản lý một chút mãng long tông, hắc hắc. Đúng lúc này, mãng long tông bên trong truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Giang ly nhúng mày. Đột nhiên nhìn về phía mãng Long Tông phương hướng, chỉ nghe xa xa mãng Long Tông bên trong từng tiếng thú giống vang lên, đồng thời có người đang kinh ngạc thốt lên giận mắng, lờ mờ có thể nghe được có người hô to: "Sư huynh, các ngươi chơi cái gì?" Giang Ly thuận theo sinh ý ngươi xem qua đi, chỉ thấy một tên con rơi ác ma đứng trên đầu tượng xì một tiếng kinh miệt, khinh thường nói: "Ai tờ mờ là ngươi Sư huynh?" Một nhóm rất rười, sâu kiến, cũng xứng cùng chúng ta đồng môn, Sư huynh gọi đệ. "Chết đi." Nói xong, con rơi vọt tới, Một thanh vạn xuống đối phương đầu lâu. Có người chạy hướng Mãng Long chỗ ở, một bên chạy một bên la lên, "Tông chủ, cứu mạng a." Một tên báo tuyết ác ma đem móng vuốt từ một tên nhân loại tu sĩ ngực rút ra, liếm liếm về sau, giữ tận cười nói, "Ha ha ha. Còn muốn để tông chủ cứu các ngươi? Nói thật cho các ngươi biết đi, hạ lệnh giết các ngươi chính là tông chủ đại nhân." Người kia không dám tin kêu lên, "Cái gì? Đây không có khả năng." Có người đi theo kêu lên, Tông chủ bình thường đối với chúng ta vô cùng tốt, chật có té ngã, hắn đều sẽ giúp chúng ta đập xuống cho bụi. Hắn làm sao có thể hạ lệnh để các ngươi giết chúng ta? Báo tuyết xì một tiếng khinh miệt nói, đối với các ngươi vô cùng tốt. Còn không phải là bởi vì các ngươi có giá trị lợi dụng. Các ngươi là không biết, tông chủ mỗi lần giúp các ngươi đập đuổi bằng trên người về sau, đều sẽ về phía sau viện tẩy một giờ tay a. Các ngươi những này bẩn thỉu rắc rưởi, Thật cho là chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng hưởng một mảnh trời xanh. Lúc này một con thỏ tuyết nhảy ra ngoài, nói, đừng cung bọn hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian đều giết. Ta đã sớm chịu đủ những này rác rưỡi. Một nhóm cho chút lợi lộc liền có thể bông xuống tộc quần phế vật, nhìn xem liền buồn ôn. Báo tuyết cười nói, nói chính là... Giết. Theo báo tuyết ra lệnh một tiếng, sở hưu ác ma toàn bộ độc thủ. Những nhân loại này tu sĩ mặc dù đi theo tu hành nửa năm, nhưng là cuối cùng không phải tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có ngút trời kỳ duyên, lại thêm đám ác ma cố ý tàng tư thực lực tự nhiên không cao. Bây giờ các đại ác ma dồn dập xuất thủ, lập tức tươi máu nhuộm đỏ đại điện, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ngay tại đám ác ma tùy ý giết chóc thời điểm, một tiếng bén nhọn tiếng rít phá không mà đến. Thanh âm gì? Báo Tuyết ác ma quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cây trường thương phù một tiếng cắm vào mãng long tông đại điện bên ngoài trên đất trống. Thỏ Tuyết ác ma đến gần xem thử, sau đó con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, là tử vong long thương. Giang Ly đến rồi. Cái gì? Hắn không phải tại Tiêu Tương một góc a. Hắn không nên đi yến đô tham gia thanh niên hội võ a. Làm sao chạy tới đây? Báo Tuyết cũng dò nhảy. Không cần lo lắng, nghe nói hắn y nguyên dừng bước với bán thần cảnh giới. Chúng ta Mãng Long Tông có 8 vị bán thần, đồng thời có Mãng Long đại nhân lưu lại hộ sơn đại trận thủ hộ, hắn nếu là đến đây, vừa vặn chém giết. Một tên thanh âm khàn khàn lão nhân đi ra, người này tóc ban trắng, một thân màu đen áo choàng, trên khuôn mặt già nua mang theo vài phần vẻ khinh thường. Đây là Mãng Long Tông bát đại hộ pháp một trong đêm tối quả đen. Khởi trận, ta ngược lại muốn xem xem hắn có bản lĩnh gì, sông ta Mãng Long Tông. Một tên nữ tử áo đen xuất hiện, nàng dáng người thướt tha, nhưng là một đôi mắt lại lộ ra quỷ dị ánh sáng, Mãng Long Tông bát đại hộ pháp một trong hắc quả phụ. Viễn trình lần lượt thoáng hiện mấy thân ảnh, là Mãng Long Tông mặt khác lục đại hộ pháp, theo thứ tự là trưởng Hà Nước Ly, Liệt Tông Ngựa, Hạo Sừng Đỏ, Sóng Ban Bảo, Bắc Ngê, cùng bốn trào lục rùa. Tám người. Phân bát phương. Sau đó một đạo màu đen giống như là ngọc thạch vòng bảo hộ xuất hiện tại mãng long tông phía trên, đem toàn bộ mãng long tông hộ ở phía dưới. Đêm tối quạ đen đứng tại long thương bên cạnh bên trên, cuồng ngạo cười nói: Giang Ly, nghe nói tử vong long thương chỗ đến, tất nhiên có người vẫn lạc. Hôm nay ta liền đứng tại cái này, có bản lĩnh tới giết ta nha. Phảng phất là vì đáp lại hắn, một thân ảnh pha không mà đến, như là diều hâu vỗ thỏ đáp xuống. Đêm tối quạ đen nhìn xem hộ sơn đại trận. Trong lòng cười lạnh liên tục, đây chính là thần cấp cường giả bày ra đại trận, coi như ngươi là thần cấp, cũng đừng hòng tùy tiện tiến đến. Huống chi, cái này không chỉ có riêng là phòng ngự trận. Hắc quả phụ cũng cười, tới đi, bà bối, cái này bắt cực con nhím đại trận chờ ngươi đấy. Vâng! Giang ly rơi xuống, một quyền đánh vào cái kia phía trên đại trận, đám người chỉ cảm thấy cả ngọn núi đều tại lắc lư, khủng bố tiếng va đập như là kiểu thiên sét ở bên thai nổ tung, nổ đám ác ma một trận đầu váng mắt hoa. Đêm tối quạ đen cùng hắc quạ phụ mấy người cũng là cho mày, nhìn trong chọc vào bị Giang Ly một quyền oanh trúng trên cái điểm kia. Chỉ thấy Hồ Sơn đại trận lấy cái điểm kia làm trung tâm dập dờn mở từng tầng từng tầng gọn sóng, sau đó đem Giang Ly lực lượng hóa giải đi tới. Đêm tối quạ đen mấy người thần sắc khẩn trương lập tức biến mất, đêm tối quạ đen cười nói, "Giang Ly, ngươi liền chút bản lĩnh này à. Nói xong, đêm tối quạ đen bắt lấy Long Thường, có chút dùng sức nhấc lên, sau đó mặt đen. Hắn phát hiện Hắn dĩ nhiên kéo không động này khẩu súng. Bất quá da hỏa này cũng là da mặt cực dày, phản ứng cực nhanh người, thuận thế bắt thương thủ thế biến thành vuốt ve trường thương, cuối cùng chụp chụp Long Thương nói, "Giang Ly, bảo bối của ngươi Long Thương ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại là đến cầm a." Giang Ly nhìn xem phía dưới gương mặt giàn mua kia, chân mày hơi nhíu lại, mang theo vài phần khó chịu mà nói, "Một mà tiếp khiêu khích, ngươi thật cho rằng cái đồ chơi này có thể bảo vệ được ngươi?" Đêm tối quả đen cười nói, "Hộ không bảo vệ được ta, ta không biết." Nhưng là ta biết, ngươi phải gặp Thái hương. Vừa dứt lời, đại trận đống nhiên một trận lắc lư, tiếp lấy Giang Ly nhìn thấy cái kia dập dờn mở ra sóng nước cấp tốc hội tụ, Giang Ly theo bản năng nhảy lên, chỉ thấy cái kia gợn sóng hội tụ đến một chút về sau, dĩ nhiên biến thành một cái nắm đấm, trực tiếp đánh phía Giang Ly. Giang Ly trở tay một quyền cùng đụng thẳng vào nhau, vang một tiếng, Giang Ly trực tiếp bị văng lên thiên không. Giang Ly ánh mắt bên trong hơi mang vẻ kinh ngạc, lực lượng này hắn quá quen thuộc, đây là hắn lực lượng. Lui lại, Đúng lúc này, một cái thanh lanh thanh âm tại Giang Ly vang lên bên hai. Giang Ly vừa nghiêng đầu, chỉ thấy một tên hất lên màu đỏ áo choảng, thân mặc khôi giáp, trên lưng treo một thanh phương tây tế kiếm nữ tử đứng tại chân xuống núi trên đỉnh, chính ngựa đầu nhìn hắn đâu. Giang Ly ngạc nhiên, người này hắn gặp qua, nhìn con mắt. Lệ ô nạ. Giang Ly gọi ra tên của đối phương. Người tới chính là điểu châu cô độc kiếm khách, Lệ ô nạ. Đang khi nói chuyện, Giang Ly rơi trên mặt đất, cùng Lệ ô nạ đứng sóng vai. Lệ ố nạ khe gật đầu, xem như đáp lại Giang Ly vấn đề. Trên mặt của nàng Y Nguyên băng lãnh. Lệ ố nạ tựa hồ là đang nói với Giang Ly, lại hình như là tại tự lẩm bẩm. Ta cho tới bây giờ đều không tín nhiệm những này ác ma. Quả nhiên, bọn hắn cái gọi là thu đổ, chính là một cái âm lưu. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, ngươi không phải tại điểu Châu mặt trời không lặn thành thế này, làm sao chạy tới đây? Lệ ố nạ tựa hồ không muốn nhiều lời, ngắn gọn trả lời, đi ngang qua. Giang Ly gật đầu nói, a. Vậy ngươi tiếp tục đi ngang qua đi, ta được làm chuyện chính. Nói xong, Giang Ly bắt đầu kéo lên trên cánh tay phải tay háo, miễn cho một hồi dùng sức quá mạnh, lại cho làm phế đi. Lệ ốn nả chân mày hơi nhíu lại, sau đó thở dài nói, mà thôi, mặc dù không muốn quản, nhưng là trung quy là đồng tộc, không thể ngồi yên không để ý đến, hôm nay ta liền giúp ngươi phá trận pháp này. Lui ra đi, ngươi dùng man lực là không phá nổi nó, nơi này giao cho ta là được rồi. chương 266, Lắc Lứa Quẻ Giang Ly kém chút một miệng lao huyết không có bị cái này, lời nói khí ra. Ý gì? Ta không phá nổi, ngươi có thể phá vỡ. Lời nói này cũng quá khinh người a, quá tự cho là đúng a. Lệ ố nã cũng mặc kệ Giang Ly sướng hay không, tiếp tục chịu đựng không kiên nhẫn giải thích nói, đây là bắt cực con nhím trận, nghị phá vỡ hắn chỉ có hai cái biện pháp, một cái là tìm kiếm được cái kia không ngừng du tẩu trận nhãn. Trận nhãn là đại trận chỗ bạc nhược, tương đối mà nói lực lượng phòng ngự nhỏ rất nhiều, dễ dàng đột phá. Biện pháp thứ hai chính là lấy tuyệt đối, vượt qua nó cực hạn chịu được lực lượng, nghiền nát nó. Bất quá, một khi công kích của ngươi không thể một kích phá trận, như vậy liền phải thừa nhận đại trận gấp đội lực lượng phản kích. Ở đây, ngươi đối kháng không phải một người, cũng không phải một cái đơn thuần trận pháp, mà là cung ứng tòa đại trận này lực lượng phương thiên địa này. Đây là người cùng ngày đấu tranh. Giang Ly bĩu môi nói, nói thật, ta người này không tin trời, ta tin chính là nhân định thắng thiên. Lệ ố nạ nhìn xem Giang Ly. Sau đó mười phần không để mặt mũi mà nói, người có lẽ có thể thắng thiên, nhưng là lấy ngươi vừa mới thi triển lực lượng đến xem, ngươi không được. Không được. Ha ha ha. Giang Ly, nàng nói ngươi không được. Ha ha ha. Tranh thủ thời gian cởi quần cho nàng nhìn xem, nhìn xem ngươi được hay không. Ha ha. Hắc liên ôm bụng cười lớn. Giang Ly lườm hắn lưới mắt, bất quá trong lòng hoàn toàn chính xác phát hỏa, đối với một cái nam nhân đến nói, bị người nói không được là lớn nhất vũ nhục nhất là bị một nữ nhân nói không được thời điểm, tuyệt đối là vô cùng nục nhã. Giang Ly thật muốn dựa theo Hắc Liên nói như vậy, thổi quần cho cái này cao ngạo nữ nhân nhìn xem, chứng minh một chút mình thực lực. Nhưng là đúng lúc này, một tiếng tiếng kiếm reo vang lên, lệ ố nạ đã biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời một đạo dài ngàn mét kiếm khí trường hồng từ trên ngọn núi này trực tiếp vượt qua ngàn mét cự ly, đâm vào xa xa hộ Sơn Đại Trận lên. Mà lệ ố nạ đã vọt tới trước Đại Trận, một kiếm đâm vào bắt cực con nhím trận bên trên, kiếm khí gào thét. Đâm bắt cực con nhím đại trận cạc cạc rung động, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Giang Ly thấy cảnh này, trong mắt hơi mang vẻ kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới, nữ nhân này dĩ nhiên xem thấu trận pháp, tìm được trận nhãn. Đúng lúc này, đêm tối quạ đen cười lạnh nói, "A." Ánh mắt không sai, bất quá, một mình ngươi không phá được này trận. Đang khi nói chuyện, đêm tối quạ đen chờ ác ma đồng thời phát lực, thôi động ác ma lực rót vào trong trận pháp, sau một khắc đại trận một trận văn mèo, sóng lăn tăn gợn sóng lại xuất hiện từng đạo năng lượng hội tụ tới, lại là muốn phản kích. Lệ ố nả gương mặt xinh đẹp có chút bạc trắng, đồng thời hai mắt khép kín, vậy mà tại như thế bước ngoặt nguy hiểm, nháy mắt bình tĩnh lại. Lệ ố nả người bất động, cũng không có phát lực, mà là cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Đúng lúc này, lệ ố nả đông nhiên mở hai mắt ra nói, thì ra là thế, dĩ nhiên là song trọng trận nhãn, khó trách ta một người không phá nổi. Giang ly ta cần muốn giúp đỡ, công kích ta 3 giờ phương hướng, 23 mét chỗ. Đêm tối quả đen kinh ngạc nói: "Ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha a, bất quá, muộn. Đêm tối quả đen mấy người thôi động ác ma lực, sóng lăn tăng cấp tốc tụ tập, tốc độ nhanh chóng so giang ly đằng không mà lên đánh tới tốc độ còn nhanh. "Wen." Lệ Ônạ chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng hội tụ, sau đó hóa làm một đạo hừng hực kiếm mang đâm tới. Bất quá Lệ nạ cũng không có bối rối, mà là mượn lực sau nhảy, đồng thời trong tay nguyền rủa chi kiếm như thiểm điện đâm ra, từng đạo kiếm mang vô cùng rực rỡ. Đánh nát trước mắt phản kích kiếm mang nguy kiếm, để kiếm vô pháp truy kích đến chính mình. Nữ nhân này rất đáng sợ. Hắc quả phụ nói. Đêm tối quả đen gật đầu nói, đúng vậy, nàng tự hồ có thể nhìn thấy người khác không thấy được sơ hở. Nàng mỗi một kiếm đều vừa vặn đâm chúng, chúng ta năng lượng chuyển thâu bưng nơi cửa, cho nên mới có thể lấy xảo kình chúng ta ma lực. Loại người này, không thể lưu, nhất định phải giết chết. Hắc quả phụ đang khi nói chuyện gia tăng lực lượng chuyển thâu. Những người khác đồng thời gật đầu, thêm đại lực lượng. Trận pháp phản kích mà Ra Kiếm Quang trở nên càng thêm rực rỡ, cường hực, uy lực tăng vọt. Với anh, Lệ ố Nạ cuối cùng gánh không được. Dù sao liền xem như xảo Kình cũng cần cơ sở nhất lực lượng đến để chống đỡ. liền giống với tứ lạng bạt thiên cân mặc dù lợi hại, nhưng là đối phương nếu dùng hơn vạn cân lực lượng, cái kia bốn lượng liền không đủ dùng. Hiện tại Lệ ố Nạ chính là đối mặt dạng này tình trạng quân bách, lực lượng của nàng rất mạnh, nhưng là đối mặt đồng dạng đẳng cấp cao thủ bố trí đại trận, đại trận ghi nhớ thiên địa chi lực cùng tám tên đỉnh cấp bán thần cường giả tương trợ tình hung dưới nàng cũng có chút không địch lại ngay tại kiếm quang bộc phát sụp ra trong tay nàng kiếm đâm nháy mắt một cái tay bỗng nhiên nắm ở Leona bờ eo đồng thời một đoàn nhiệt khí thổi tới Leona bên hai thấp giọng nói lần sau đừng nói ta không được ta sẽ tức giận đang khi nói chuyện bàn tay lớn kia đột nhiên dùng sức một tay lấy Leona ôm ở trong ngực, đồng thời đấm ra một quyền cẩn thận lực lượng này Leona rất muốn nói lực lượng này quá mạnh ngươi không cần cứng đối cứng kết quả liền gặp Giang Ly tóc đen bay lên ở giữa ánh mắt lăng lệ phi thường cái kia vô cùng cường thế vô địch ánh mắt nhìn nàng trong lòng run lên lời đến khỏe miệng nuốt trở vào phía dưới đêm tối quạ đen cũng tại cùng thiếu, tới tốt lắm một kích kiến công đưa hai người các ngươi cùng tiến lên tây thiên Giang Ly không có trả lời mà là trực tiếp bá đạo đấm ra một quyền thiên địa nổ đùng hư không phảng phất đều muốn bị làm vỡ nát quyền kinh cùng kiếm mang tại không trung đụng vào nhau không có tiếng nổ đùng đoàng chỉ nghe một tiếng vang ròn, giang giác, nhưng người đời sau khiếp sợ nhìn thấy, cái kia rực rỡ kiếm mang liền như là pha lê gặp được thiết truy, trực tiếp vỡ nát. Giang ly Quyền Kình thế như trẻ tre, hóa làm một đạo to lớn vô cùng Quyền Kình đánh thẳng tới. Đồng thời Giang ly mở miệng, tám mươi, với anh, tiếng nói rơi, Quyền Kình cũng rơi vào trên đại trận, toàn lực vận chuyển đại trận, ngăn trở hắn. Đêm tối quạ đen dọa đến lông đều dựng lên. Tin tức có sai, gia hỏa này là thần cấp cường giả. Hắc quả phụ đồng thời kinh hô, những người khác phản ứng cũng không chậm, dồn dập động thủ, đại trận bị thôi động đến cực hạn. Đáng tiếc, sau một khắc bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng giang ly, đại trận kia liền như là phế phẩm trang giấy giống như trực tiếp bị đâm xuyên, quyền kinh khủng bố vô biên, trực tiếp giáng lâm tại đêm tối quạ đen trên thân. Đêm tối quạ đen thậm chí liền hô một tiếng gào thét cũng không kịp kêu đi ra, tại chỗ bị anh thành mảnh vụn cạn. Quyền kinh rót vào ngọn núi bên trong, một đường hướng xuống xuống kích. Một cái lô đen thật lớn xuất hiện ở trên ngọn núi. Hắc Quả phụ mấy người đi theo một tiếng hét thảm, lại là đại trận phản vệ, tập thể thụ thương thổ huyết, sủi lơ trên mặt đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một quyền phá thần cấp đại trận, một quyền giết đỉnh phong bán thần, đây mà vẫn còn là người ư? Ngay tại đại gia đầu góc một mảnh trống không thời điểm, Giang Ly mang theo lệ ồ nạ từ trên trời giáng xuống, vẫy tay một cái, một thanh long thương từ địa động bên trong bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Giang Ly cứ như vậy Một tay ôm lấy muội tử, một tay khiêng trường thường, mang theo khỏe miệng, có chút hất lên, cười nói, trong mắt ta, liền không có trận nhãn loại vật này. Lệ ố nã ngay vậy, lườm hắn liếc mắt, đẩy ra Giang Ly nói, lần sau, cách ta xa một chút. Giang Ly lau lau muối, trên mặt có chút xấu hổ. Hắc Liên thì trên bên cạnh ha ha cười nói, tiểu tử, ta vừa định khen ngươi một câu, lần này cô gái thủ đoạn có tiến bộ, kết quả. Ha ha ha, nhân ra không ăn ngươi bộ này. Giang Ly không thèm để ý lao ra hỏa này, trường thương hướng trên mặt đất dừng lại, nói, ai dám chạy, ta giết kẻ ấy. Sau một khắc, một nhóm nghi muốn chạy trốn ác ma dọa đến khẽ run rẩy, ngừng lại. Giang Ly nói, đều lăn tới đây cho ta. Sở hưu ác ma run run rẩy rẩy bu lại, hắc quả phụ mấy người cũng thành thành thật thật tới. Hắc quả phụ nói, Giang Ly, chúng ta không oán không cừu. Giang Ly ngang nàng liếc mắt, nàng phản phất có loại bị hồng hoang manh thú để mắt tới cảm giác, dọa đến không dám nói tiếp nữa. Giang Ly nhìn về phía hắc quả phụ nói, nghe nói các ngươi cái này có thần cấp cường giả cũng có thể tu luyện công pháp. Ở chỗ nào? Hắc quả phụ chỉ vào phía sau núi nói, tại hậu sơn trong cung điện dưới lòng đất. Giang Ly cười, vậy liền đừng nhiều lời, dẫn đường đi. Lệ ố nạ thấy thế, xoay người rời đi. Giang Ly kêu lên, đi cái kia a! Lệ ố nạ nói, ta đánh nhau kiếp không hứng thú. Giang Ly nói, đây không phải cướp bóc, đây là... ân, thu hoạch chiến lợi phẩm. Lệ bước chân có chút dừng lại. Sau đó nói, với tư cách một tên quang minh kỵ sĩ, ta, ta cái gì a? Đi trễ không chừng cái gì cũng bị mất, đi sớm sớm cẩm, tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Không có chờ lệ ố nạ nói xong đâu, Giang Ly đã lôi kéo cánh tay của nàng hướng hậu sân đi. Lệ ố nạ nhiều lần muốn rút kiếm, làm sao phát hiện nàng giống như chơi không lại ra hỏa này, cuối cùng thở dài, từ bỏ động vò ý niệm. Chỉ là, vừa đi, lệ ố nạ vừa nói, Với tư cách một tên quang minh kỵ sĩ, coi như ngươi dẫn ta đi, ta cũng sẽ không cầm nơi đó một phân một hào đồ vật. Chính nghĩa, không thể lấy kiếm lời làm mục đích. Và anh, phía sau núi bảo khố đại môn bị Giang Ly một cước bạo lực đa văng, sau đó Giang Ly mang theo lệ ô nạ trực tiếp vào vào. Không có chờ lệ ô nạ nói cái gì đó, Giang Ly tùy tiện nắm qua một kiện càng xinh đẹp ngân sắc khôi rắp nhét vào nàng hoa lệ, vỗ bả vai của nàng nói, cái này so trên người người đẹp mắt, cầm. Ta không cần. Lệ ố nạ đem khôi giáp buông xuống Nhưng là một thanh kiếm lại nhét vào trong tay nàng Chỉ nghe Giang Ly nói Cái này kiếm nhìn cũng không tệ Trở về cắt cái đồ ăn cái gì Cần phải cần dùng đến Lệ ố nạ trên chán đều là hát tuyến Tiện tay ném đi kiếm trong tay nói Ta nói qua Ta sẽ không cầm nơi này bất kỳ vật gì Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt nàng Sau đó hỏi Hắc quả phụ Nơi này vàng bạc tài bảo đều là từ cái kia lấy được Hắc quả phụ đàng hoàng bàn giao nói Là tông chủ từ các quốc gia trong bảo khố cầm, còn có một ít là đảo một chút cổ mộ siêu tập tới, cùng bộ phận là những học sinh kia gia trưởng đưa tới. Giang Ly nghe xong lập tức vui vẻ, đối với Lệ Ô Nà nói, nghe được rồi. Nơi này đại đa số là tiền tài bất nghĩa. Bởi vì cái gọi là lấy với dân dụng với dân, những này đến tự nhân loại chúng ta, chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ muốn đem bọn hắn mang về. Nếu không ném ở cái này, chẳng phải là tiện nghi người đến sau. Lệ Ô Nà khuôn mặt có chút động, Giang Ly tiếp tục nói, trọng điểm là trời mới biết người đến sau là cái thứ độ gì, như là người xấu, chẳng phải là trợ trụ vi nghiệt. Leona như mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Giang Ly tiếp lấy lắc lư nói, nói thật, những vật này rơi vào tay người xấu, cái kia tuyệt đối là làm ác công cụ. Nhưng là rơi vào tay chúng ta liền không đồng dạng, kết quả xấu nhất cũng chính là bị ta tiêu xài lãng phí, sau đó trở lại thị trường, kéo động một phương xây dựng kinh tế. Lời này vừa nói ra, đừng nói Leona, Liền liên hắc quả phụ cũng nhịn không được tao mày, trong lòng mắng, lần thứ nhất gặp được cướp bóp người khác, còn như thế lý trực khí trắng Tiêu tiền bậy bạ, hoàn thành kéo động kinh tế địa phương. Hàng này, thật tờ mở không muốn mặt. Giang Ly thấy mình giống như nói sai, bất quá lập tức chuyển gì nói, nếu là rơi vào trong tay người, chí ít cũng có thể cứu tế một chút cần trợ giúp người a Đây chính là đại công đức. Tại chúng ta phương Đông, có câu nói gọi, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Chúng ta hiện tại chính là kiếp vô lương giàu tế những ưu lương kia bẩn, chuyện thật tốt ta. Lệ ố nạ lần nữa động tâm, ánh mắt có chút lấp loé Giang Ly lập tức nói, đương nhiên, người nếu là quả thực là không cần, ta cũng không có gì nói. Cùng lắm thì ta thụ điểm mệt mỏi, đều thu. Trở về vất vả chút, hao chút tâm, đem tiền bỏ ra, cũng tính tạo phúc toàn nhân loại. Nói xong, Giang Ly thổi cái huyết sáo một cái màu đen quạ đen hủy thịt bay vào, kêu lên, lao đại. Chuyện gì? Mắt vàng quạ đen hiện tại là Giang Ly mang theo người sùng vật cũng không phải gia hỏa này lớn bao nhiêu bản lĩnh chủ yếu là trước kia để cho tiện nhặt long thương hiện tại là thuận tiện cướp bóc cùng vận chuyển những ác ma kia huyết đủ Giang Ly chỉ lên trước mắt vàng bạc tài bảo các loại vật phẩm nói đem đồ vật đều cho ta thu trở về chúng ta hồ an biển lấp đầy được rồi mắt vàng quạ đen lên tiếng tiến lên tiện tay bắt thứ gì liền hướng dưới nấc nhét đây cũng là mắt vàng quạ đen một hướng thiên phú thần thông. Hán dưới nách có một mảnh đặc thù lông vũ, lông vũ bên trong bên trong co càn khôn có thể thả rất nhiều thứ. Đây cũng là vì cái gì, cái này quạ đen luôn luôn có thể từ dưới nách móc tiền ra nguyên nhân. Ngay tại quạ đen thu đồ vật thu thoải mái thời điểm, lệ ố nạ bỗng nhiên mở lời nói, ta muốn. Giang Ly sướng sở, quay đầu cười nói, người nói cái gì? Ta muốn. Lệ ố nạ đoán chừng là lần đầu tiên nói loại lời này, có chút thật không tiện. Giang Ly thì nghe có chút tâm tình bành trướng. Một cái băng sơn lạnh diễm muội tử nói ta muốn. Giang Ly tâm tình là một mảnh lửa nóng a. Bất quá lệ ô nạ tựa hồ cũng không hiểu cái này ngạnh, không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, vung những bảo bối kia nói, những thứ kia, ta cầm một nửa. Giang Ly cười nở hoa nói, không có vấn đề. Đối với Giang Ly đến nói, tiền thứ này đã không là trọng yếu nhất, hắn chỉ muốn muốn bí tịch mà thôi. Cho tới lắc lư lệ ô -nạ. Tiểu tử, làm cho gọn gàng vào. Một đời chính nghĩa hóa thân. Cứ như vậy bị ngươi lắc lư thành cướp đoạt phạm bảo, ha ha ha. Có ta lúc đầu phong phạm. Hắc liên cười vô cùng vui vẻ. Giang ly đi theo cười chồng nói, không có cách nào à, ta cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, một người làm có chút trở dạ. Hai người cùng một chỗ, nhất là đối phương vẫn là tên chính nghĩa kỵ sĩ thời điểm. Ai? Ngươi nói, cái này có tính không là tại vì chính nghĩa làm cống hiến A. Phi? Không nên ép mặt. Hắc liên cầm lấy một mặt gương đồng chiếu vào Giang ly mặt. Máng. Giang Ly lại không để ý, mang theo mắt vàng quạ đen cùng lệ ổn nạ bắt đầu càn quét toàn bộ bảo khố. Lệ ổ nạ không có địa phương thả như vậy nhiều bảo bối, cuối cùng vẫn để mắt vàng quạ đen giúp đỡ thu, ngày sau lại tìm Giang Ly mớn. chương 267, vạch mặt. Mắt vàng quạ đen làm việc nghiêm cẩn, chỉ vào dưới nách nói, nam trái nữ phải, bên trái là Giang Ly, bên phải là ngươi, đến lúc đó chính các ngươi đến cầm hà. Dẹp xong đồ vật, Giang Ly lại không vui. Giang Ly nhìn chầm chầm hắc quả phụ nói, ngươi không phải nói bí tịch ở đây à. Làm sao ta lật khắp tất cả ngó ngách, cũng không có đâu. Hắc quả phụ cũng là một mặt kinh ngạc chi sắc, lắc đầu nói, ta, ta cũng không rõ ràng. Khả năng, có thể là bị tông chủ mang đi đi. Hắn đi đâu? Giang Ly có chút khó chịu, tình cảm chính mình ngồi sổm lâu như vậy hố, kết quả toi công bận rộn. Hắc quả phụ nói, đi đến Đô, đi đến Đô. Giang Ly không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là sau đó Giang Ly ánh mắt đông nhiên ngưng chọc lên, một phát bắt được hát quả phụ, hỏi, hắn đi Yến Đô làm gì?